Trường Thu Di giới Tử Giới Di ông c ự âm hưởng triệt h o à n vũ trời cao nhất thời k h u ấ y động như biển cương phong gào thét như nước thủy triều phấp phơi tư phương quét t á m mặt kinh tiên động địa nổ vang âm thanh trợ n tránh tức diệt một con kia ngũ sát sen lẫn bàn tay càng đem kia thần thông sen lẫn mà thành bão t h á p phật như thực chất đồng dạng giữ tại trong lòng bàn tay bàn tay khổng lồ kia lớn mà còn đầy ngũ sát sen lẫn phía dưới có thể thấy được hắn như núi đốt ngón tay trên đó đạo đạo như núi sông hồng câu đồng dạng đường vân như trời vô biên như đ i ệ nặng nghề chỉ trường ở giữa như phần thiên địa sơn hà bao hàm toàn hàng diện bao dung hết thảy ngũ sát thần quang đủ để xé rách hư không cương phong bên trong phạm vô nhất mặt kịch liệt có gấp không phải là bị cương phong gây thương tích mà là trong lòng chấn động nhất thời khó tự kiểm chế tuy nhiên ngũ s ắ c hiện hiện chi trước mắt đã triệt để chiếm đoạt hắn thị giác lọt vào trong tầm mắt đều là một mảnh ngũ sắc hải dương ngũ sắc thần quang hắn làm sao có thể không biết mấy vạn năm trước đại chu thái tổ cùng hắn bọn người nói thoải mái thiên hạ thần thông bình ra cổ kim thập đại thần thông c h i vương cái này ngũ sắc thần quang thình lình xuất hiện có thể trừ lại đại chu thái tổ bên ngoài lại không người thực sự được gặp cái này thập đại thần thông dù là hắn đi khắp bốn châu tứ hải c một, một trường đệ xuống vắt ngang giữa thiên địa cự tháp an kỷ sinh nhưng trong lòng không vui sướng càng không thèm để y phạm vô nhất chấn kinh phản ứng chỉ là ngóng nhìn dài trời trong lòng than thở một tiếng hoàng thiên giới nào chỉ là được trời ưu ái hợp chư giới lây phụ một phương thiên địa này phương thiên địa chi tiềm năng dạy nặng vượt xa hắn trải qua bất kỳ bên nào thế giới sinh tại đây giới Chi môi giới. từ xưa đến nay hết thể pháp và đạo cho dù không có truyền nhân không rơi văn tự nhưng phạm là có ngộ tính cao tuyệt hạng người đều có thể từ linh cơ bên trong lĩnh ngộ được đoạn tuyệt truyền thừa giới này người tu hành chỗ phun ra nuốt vào tu c r ỉ tuyệt không phải một sợi linh cơ trong đó đạo và pháp có thể xưng vô biên vô hạn là lấy đối với giới này chân chính tài trí chí cao tuyệt người tu chỉ giới này linh cơ chi đạo tuyệt không bình c ả n h có thể nói chính như huyền tinh phía trên hạn chế ngươi thông h i ể u các loại tin tức chỉ có bản thân chất liệu ưu khuyết cũng nguyên nhân chính là như thế một sợi phát tiết nhập xuống giới linh cơ mới có thể triệt để phá vỡ nhân gian đạo c h u y ể n ngựa thay vào đó vặn vẹo toàn bộ nhân gian giới thiên ý Cũng chỉ có thực sự tiếp xúc đến đây giới linh cơ, hắn mới hiểu được, cổ đến linh hắn mạnh như trường phong như vậy người mang đạo một thần thông nhân giới hiểu tiếp một kiệt sự sao mới đây đạo vậy vì tiên nguồn gốc từ hoàng thiên giới cổ kim mức vạn vạn năm đến hết thẻ thiên kiêu nhân kiệt vạn tộc vạn linh trí tuệ thần thông h ảo diệu càng là tài tư cao t u y ệ t người mới càng không thể tự thoát ra được một người chi kinh tài tuyệt diễm gì có thể vượt trên cổ kim mức vạn vạn năm đến nay tất cả tài tình tuyệt thế người thậm chí từ tiếp xúc linh cơ bọn hắn bản thân đạo cùng pháp cũng sẽ bị linh cơ chỗ kế thừa cho đến cuối cùng bọn hắn phải đối mặt là mình tăng thêm cổ kim hết thẻ hào hùng cái này làm sao có thể có phần thắng hoàng thiên tu hành chân chính trên ý nghĩa đem người trước trồng cây người sau hái quả làm được cực hạn tu hành chi dễ ở xa vạn dương giới phía trên đáng tiếc thành cũng linh cơ bại cũng linh cơ phụ thuộc vào người khác pháp trên đường cho dù ông lại gấp trung v i có khoảng cách tại người bình thường mà nói tự nhiên trọn vẹn không tì vết nhưng đối với an kỳ sinh tới nói lỗ thủng cũng quá lớn cái này làm sao lại như vậy phạm vô nhất chấn động trong lòng k i ế n g ngũ sắt sen lẫn bàn tay phá không xé rách đạo quang nắm chặt cái kia một đạo bát bảo phụ đồ tháp thần t h ô n g trước mắt một c ố không thể hình dung lực lượng đã đem hắn tính cả này mới hư không triệt để bao p h ủ tại bên trong cái này một cỗ lực lượng không biết từ đâu mà đến không phải là từ ngoài vào trong, mà là từ trong ra ngoài trước á cái cái c chỗ chỗ. chấp dụng diện, quanh thân bất luận cái gì một chỗ nhỏ bé nhỏ liền muốn nhất nhỏ phương mình thiên gì giữa tại bất một Tựa hồ tiếp theo một cái mắt, từ từ t xíu địa hồ bé bé là đem i đi. ệ t t để xóa r nay chưa từng có to lớn âm ảnh tràn ngập tâm thần không thể gọi tên áp bách phía dưới phạm vô nhất triệt để bộc phát một tiếng g ầ m nhẹ không cần hư không truyền lại đã vang vọng hoàn vũ bối cực hạo đảng vô biên chỉ một thoáng chấn động sông núi mấy vạn dặm mấy vạn dặm sơn xuyên đại địa rung động kịch liệt đến mại không hết bùn đất cắt đá bị chấn lên trời không biết nhiều ít chim thú chân kinh tê thảm chạy trốn ở vào chấn động bên trong rất nhiều thành trì phía trên trận p h á p quang mang mấy chuyến sáng tác không biết nhiều ít người hoảng sợ hãi nhiên không biết xảy ra chuyện gì càng có trong núi trong nhân thế người tu hành bị k i n h động xa xa nhìn lại tất cả đều giật mình mặt không còn chút máu xa xôi mấy vạn dặm đã là như thế gần trong gang tấp công dương diễn bọn người càng là vừa lui lại lui thỏ bắt còn rất nhiều đại hoa lư bốn vó như nụn ra đã sớm đứng lên cũng không nổi bị ném đến vũng bùn bên trong độc nhãn tiểu hoa miêu càng là lông dựng lên thân thể run lệ bẫy độc nhãn bên trong đều là sợ hãi nghĩ mà sợ ông cự trưởng phía dưới v ắ、so、thật, thật sống mắt thấy cự tháp vù vù trên đó các loại thần ảnh nương theo lấy từng đạo thần thông phóng lên tận trời xa xa nhìn lại công dương diễm bọn người trong lòng tất cả đều là chấn động sinh động như thật cùng chính xác sống tới đây chính là hoàn toàn khác biệt hai khái niệm công dương diễm tu vi mặc dù không cao có thể đếm được nguyện đến nay tại an kỳ sinh chỉ điểm phía dưới cảnh giới đề cao không biết bao nhiêu hắn nhìn rõ ràng tiêu cự tháp căn bản chính là thần thông tiên thuật châu hóa mà lúc này đạo này tiên thuật hoặc là nói tạo thành đạo này tiên thuật các loại thần thông thế mà sống lại trong truyền thuyết cảnh tượng như vậy lại gọi là pháp có nguyên linh vi pháp thân cường giả mà không thể làm、người、anh cảnh, ông ô n g các loại thần âm hưởng triệt lần lượt từng thân ảnh trung tiên vung vẩy các loại pháp binh phật bảo bắn ra từng đạo đủ để xé rách dài trời thần thông trường hạ muốn vòng qua ngũ sắc sen lẫn bàn tay trực tiếp chém giết kia chắp tay đứng ở trời cao bên trong đạo nhân phí công mà thôi an k ỳ sinh t r o n g mắt thắt nhẹ hoành không năm ngón tay run lên ở giữa đem kia bát bảo phủ đồ thác bóp ả o phù thác đồ b thành đ ầ y trời thần quang ném đi tiếp theo hoành ép mà xuống đốt ngón tay như núi nhét đầy thiên địa bao trùm tất cả chùng chung điệp điệp khí tức tùy theo rủ xuống lưu như màn trời ngược lại ép giống như dưới trời sao đi hô khí lưu gào thét ra ngoài dự liệu của mọi người trong tưởng tượng kinh thiên v à chạm cũng không phát sinh tiếng n a n g qua dài trời bàn tay rủ xuống nhẹ nhàng lớn như núi xuyên năm ngón tay hoặc lên hoặc rơi hoặc tiêu hoặc đánh không giống thần thông bắn ra ngược lại giống như là lấy thiên địa này là dây cung phổ một bài kinh thế c h i khúc chỉ là thường thường ép xuống kia từng đạo hoặc phật quang lựa lờ hoặc long âm khuấy động hoặc sát phạt kinh khủng thần thông trường hạ liền vô thanh vô tức ở giữa biến mất tại kia năm ngón tay ở giữa dưới bàn tay dù cho là nhìn chăm chú trận chiến này không có chút nào phân thần công dương diễn mọi người đều không nhìn thấy kia từng đạo thần thông dòng lũ là như thế nào biến mất thậm chí ngay cả đứng tiếp nhận hết thể chèn ép phạm vô nhất đều không thể nhìn thấy ngũ sát thần quang không có gì không cả phạm vô nhất con ngươi kịch liệt co vào bành trướng trong lòng có quá nhiều n g h i hoặc quá nhiều không cam lòng muốn phát tiết nói ra nhưng đạo này bàn tay chuyến bể nhìn như cực chậm lại tựa h ồ như siêu việt thời gian cùng không gian nhanh đến khó có thể tưởng tượng dù là hắn thần ý thiêu đốt đến cực hạn cũng chỉ có thể trớ mắt nhìn nhìn xem k i a năm ngón tay phía dưới nhỏ bé như con kiến hôi già xoa a tu la già lâu la thiên nhân long chúng như bị mạng nhẹ dính ở con mỗi đầu tiên là r u lên tiếp theo như là kia các loại thần thông dòng lũ bình thường b i ế như m núi đốt ngón tay vẫn từ rủ xuống tốc độ càng chậm mấy cái chớp mắt mới từ trời chấm đất mà thuận theo trưởng ấn ra đời đầy trời khuấy động mây lưu cơm phòng xôi trào thiêu đốt nguyên khí linh cơ tứ tán bay tứ tung thần quang vợ sóng thậm chí cả run run như mặt trống mặt đất đều bình phục lại cho đến trưởng ấn tiêu tán giữa thiên địa đã là gió êm sóng lặng hô cuối cùng một sợi cương phong biến mất tại năm ngón tay khép lại trong lòng bàn tay trời cao bên trong an kỳ sinh trong mắt hạ vọng vạn dặm hoang nguyên phía trên cỏ cây tập bình cứng rắn bằng phẳng đất hoang lật ra mới thổ ẩn ẩn có thể thấy được trong đó địa long n ú p đ í c h hoang dã vẫn là hoang dã chỉ là nguyên bản chỗ cổ thành theo bọn nước bị đâm thủng biến mất vô tung vô ảnh không có nửa phần vết tích duy chỉ có kia một khung rừng ở trong thành xe kéo tại cho đụi nửa đậy bên trong lờ mờ có thể thấy được khu khu ba một mảnh hôn đột đất hoang bên trong Quần công dương áo tả tơi i d ễ m ho ra mấy ngụm màu t ư ơ i nhìn x e môn tổn hại pháp liên tục khổ. liên Hắn cũng hại pháp h cười y k g lo đ ư ợ chủ đau lòng p á p y tổn tiến vượt trước cũng lên, không an sinh người. Môn, môn hại, hai hư h đi ba bước bước qua c vào kỳ nhìn xem phế tích trước đó đưa tay cầm b ư ớ c lên một nắm bùn đất mặc cho hắn từ ngón tay chạy xuống an kỳ sinh công dương diễm đầy bụng nghi hoặc lập tức n u ố t xuống một nửa ngài n giết à g i hắn công dương diễm lòng có lo lắng phạm võ đạo sở dĩ có thể tại vài vạn năm đến không ngừng suy yếu hôm nay còn có thể đem cầm một đạo dân chăn nuôi ước vặt vạn tuyệt không phải không có nội tình chương tám trăm ba mươi tám bắt bảo đạo nhân thật có tu di giới tử thần thông như vậy sao công dương diễm nhìn về phía an kỳ sinh lòng bàn tay nơi đó có một hạt bụi nhỏ kia hạt nhỏ cũng vô thần dị chín ù n này g cái đầy đất p ế t c h b ê trận g chiến đ h đều thắng về sau phản thánh xin miễn đạo cung tặng chi các loại thần sơn chỉ tại giữa hư không nhặt lên một hạt đụi mỉm cười nói đã chọn là lúc phản thánh mỉm cười bật hơi ở giữa hạt bụi nhỏ một hạt hóa thành chư châu thiên địa đệ nhất thần sơn tu di phật sơn đứng sừng xưng thiên địa tây cực chi địa một hạt bụi nhỏ mà thôi lại hoành ép chư châu chư tông các cường giả cùng đạo môn chín vị đại thần thông nhìn chăm chú phía dưới mở ra tu di phật môn một mạch nhất thời chấn động thiên hạ chỉ là môn đại thần thông này cho dù là tại trong truyền thuyết đều ít có xuất hiện càng nhiều người nói chỉ là tin đồn tu di sơn lớn như trời xuống lưng đứng sừng xưng tây cực chi địa tựa như chống trời chi xuống lưng tương truyền có quần tinh vân quanh bên trong có ba phật thổ thần cảnh cung cấp các loại la hán tỷ khư ở lại tương truyền hắn nặng còn tại tứ đại bộ châu phía trên dạng di thần thông có thể đem như vậy cự sơn áp suất tại hạt bụi nhỏ bên trong giới tử tu di một đ ô n g hoa m ộ t thế giới hạt bụi nhỏ bên trong có động tiên khác môn thần thông này tự nhiên là có tay nâng hạt bụi nhỏ an k ỳ sinh mỉm cười ánh mắt bên trong có một sợi gợn sóng nổi lên b ấ t quá môn thần thông này hắn luyện không tới nơi tới trốn cái này công dương diễm đương nhiên sẽ không hoài nghi nhà mình muốn chủ chỉ là, hắn thấy thế nào, cũng căn bản là không có cách nhìn ra mảy may dị dạng xem xét liền biết an kỷ sinh cũng không nhiều làm Tâm niệm vừa đậu. h ông Tiếp theo một cái trước cái h mắt, ắ thần n ý rủ x u ố công h hạt bùi nhỏ u i kia bùi vào trong. bên Công dương diễm chỉ cảm thấy thiên địa đấu c h u y ể n các loại cảnh tượng ở trước mắt lấp lóe lưu chuyển nhất thời hoa mắt trong lòng phiền muộn cơ h ồ thổ huyết nhưng chỉ là trước mắt mà thôi một phương u chìm vâu ngần tinh không đã ở trước mặt của hắn c h ầ m c h ậ m triển khai tinh không u chìm thiếu ánh sáng trong đó cố nhiên có vô số ngôi sao lưu chuyển nhưng cũng có rất nhiều suy bại chỗ tuyệt đại đa số tinh thần đều không cái gì sinh cơ h o a vu cốt quặn thậm chí mang theo một tia t ử khí không giống trong tưởng tượng phật môn tinh thổ mà một càng giống là một phương trải là qua đây ạ i chiến chiến ngửi đi mùi lúc còn có được chưa hồ, hồ thể tanh. trường, trong trong từng tán tựa mơ máu đó đ đây là thật sao đột nhiên rơi vào tinh không dù là công dương diễm sớm có phi thiên đội địa trí năng lúc này cũng không khỏi một cái lảo đạo địa tiên đạo thiên không chỗ cao có xe rách hết thể hủy diệt cương phong túng nguyên thần thành tựu i cũng không thể vượt qua hắn dù gặp qua tinh không còn chưa hề khoảng cách gần như vậy tiếp xúc qua lúc này mắt thấy tinh không cửa hàng không khỏi r u n động thật sâu một hạt đùi nhỏ bên trong có thể nội ẩn một phương vô biên tinh không đây là rất lớn thần thông thật thật giả giả ngươi lại dùng cái gì đến phân biệt an kỷ sinh đặt chân tinh không bên trong thần s ắ c bình tĩnh chỉ là khép mở ánh mắt bên trong hiện lên một tia kinh ngạc công dương diễm nghe vậy chỉ trệ vô luận là trước kia thành trì vẫn là lúc này tinh không hắn đều không cách nào phân biệt thật giả nguyên thần đại tu sĩ thần thông tiên thuật xa xa không phải hắn có thể theo dõi dù là trong nửa năm này tại nhà mình môn chủ chỉ điểm hắn đã xem môn kia vạn pháp tứ kiếp tâm thánh công nhập môn thực lực càng hơn trước đó gấp mười cũng là như thế ngũ sát thần quang thánh hạ mười thần thông tốt một cái thần thông tri vương đột nhiên một đạo như ngâm sướng than thở âm thanh Lại k hô n g có bất l âm âm u an cái g kỷ sinh h có chút ngần đầu ngăn cách dị lực ngưng mắt nhìn lại chỉ thấy kêu ú chìm vô ngần tinh không tại chỗ rất xa một vòng to lớn cơ hồ bao gồm nhỏ nửa tinh không âm ảnh phiêu đãng mà tới xa xôi không biết mấy ngàn mấy vạn dặm đã có c ố khó mà hình dung khí tức đập vào mặt mà tới thư không tựa hồ đều đang run dày tinh không tùy theo càng phát cảm đạm vô quang vậy vậy là một cỗ thi thể công dương diễm đột nhiên phát ra một tiếng kêu sợ hãi thân thể run dày một chút như bị xét đánh ánh mắt bên trong đều là không thể tưởng tượng nổi kia tinh không tại chỗ rất xa kia một đạo rủ xuống âm ảnh gần như bao phủ nhỏ nửa tinh không như là đại lục đồ vật lại là một bộ lớn đến không cách nào hình dung to lớn thi thể thi thể kia tuyệt đại vô cùng hắn đang nằm tinh không bên trong giống như tại phiêu đãng lang h a n g đến mại không hết tinh thần bị hắn to lớn thể lượng hấp dẫn vờn quanh hắn không ở va chạm khi thì b ộ c phát ra từng đạo sáng trói ánh lửa nhưng kia tinh thần va chạm sụp đổ chi hỏa mà ngay cả thi thể kia góc áo đều chưa từng nhấc lên một cái trước mắt thiên tiên chi thể an k ỳ sinh ánh mắt khẽ nhúc ních các loại cảnh tượng tùy theo đập vào mi mắt thi thể kia lấy sám trắng trường bảo khuôn mặt khô bại mà mục nát trên giới quanh người tuyệt không mảy may sinh cơ huyết khí có thể nói nhưng dù vậy hắn thi thể vẫn bất hủ không hỏng thậm chí hắn thể nội khí quăn còn tại không ngừng n ỏ n g n g y hắn diện mục cùng bị hắn chấn áp phạm vô nhất không khác nhau chú mà đi so với bị hắn c h â n áp kiên một sợi chấp nghiệm cô hồn cái này một c ô thi thể khí tức mạnh đâu chỉ gấp trăm ngàn lần nguyên thần tuy chỉ thiên địa nhân ba tế nhưng lẫn nhau chỉ ở giữa trên lệnh chi xa hơn không phải kim đan cựu truyện có thể so sánh trên lệnh nhất giai liền là hai thế giới người người thân thể có thể có lớn như vậy sao công dương diễm hai mắt đăm đăm thân thể dừng không ngừng run dày hắn đương nhiên nghe nói qua trong truyền thuyết có rất nhiều như p h á p thiên tượng địa loại hình thần thông một khi thi triển có thể hóa ra ngàn vạn trượng thân thể di sơn đảo hải di tinh h o á đầu nhưng kia là thần thông hắn nhưng chưa từng nghe nói qua cái nào đại thần thông giả sau khi chết thi thể có thể như vậy to lớn người mang thần thông chi vương đạo h ư u đến đây một lần đi thanh âm lại lần nữa vang lên mà tùy theo cùng nhau hiện hiện còn có một đạo xuyên qua hư không mà đến dài không biết mấy vạn dặm kim quan g đại đạo từ chối thì bất kính thu hồi ánh mắt an kỷ sinh chấn động hư không phát âm đáp lại đặt mạnh bước đã theo kim quan g kia có vào không hướng về phía kia to lớn thi thể vị trí công dương diễm nhắm mắt theo đôi u tê cả ra đầu âm thầm hối hận mình không nên hiếu kỳ như vậy ông kim quan lướt qua tinh hải an kỷ sinh đặt chân trên đó sơ lược nhìn một chút trong lòng liền khẽ lắc đầu cái này một mảnh tinh không vốn không nên như thế khô bại t i n h mịt chi như vậy lại là bị cái này thi thể phía trên t à n mát t ử khí chỗ mục nát cho dù từng có qua sinh mệnh ngôi sao lúc này từ lâu không tồn tại nữa hô kim quang này ngang qua cực nhanh trước sau bất q u á mấy cái c h ư ớ c mắt đã r ử a vào rất gần công dương diễm càng phát nín hơi không dám hô hấp tới gần thi thể này càng phát to lớn hắn vắt ngang tinh không tựa như một phương vông ngẩn đại l ụ một cây đốt ngón tay giống như có thể áp sập tinh hạ mà an kỳ sinh ánh mắt lại rơi tại thi thể kia lâu lâu kia dường như rất nhiều tinh thần hài cốt phụ thuộc mà thành một phương màu xám trắng lục địa phía trên nơi đó có một cái so công dương diễm còn muốn thấp bé rất nhiều thân ảnh tại hắn nhìn lại thời điểm kia nho nhỏ thân ảnh cũng đang hiếu kỳ đánh giá hắn đến cùng là thái tổ khâm định thập đại thần thông tri vương ta vẫn là kém một bậc kia thân ảnh nho nhỏ tự mình nói âm điệu đã cực cao cực sáng để an kỳ sinh cũng không khỏi thoáng nhữ mày công dương diễm dương mắt nhìn lại trong lòng âm thầm kinh ngạc đạo này thanh âm chủ nhân lại là cái nhìn bất quá bảy tám tuổi hài đồng màu da trắng nón phấn điêu ngọc triệt đùng dạng trong lúc mơ hồ có cùng thể nhìn thấy hắn dưới da lít lít nhít đạo văn, cùng đếm mãi không hết nhìn hắn nha không văn, quang. dưới lưu mãi ra đạo đếm pháp có nguyên linh an kỷ sinh ngừng chân trên núi hoang ngóng nhìn cách đó không xa ngồi xếp bằng hài đồng hơi nhũ mày trong lúc mơ hồ có một phương bảo tháp hình bóng tại hắn ánh mắt bên trong phản chiếu ra rõ ràng là kêu phạm vô nhất bát bảo phù đồ tháp trước mặt cái này nho nhỏ thân ảnh lại là kêu bát bảo phù đồ tháp hiển hóa chi linh vận pháp có nguyên linh công dương diễm nhấm nuốt một lần trong lòng không khỏi chấn động pháp có nguyên linh tổng cộng có hai ý một là chỉ người tu đạo thần thông hiển hóa có thể điểm hóa thảo mộc chi linh thứ hai là đại thần thông giả tu trì chi thần thông sinh ra linh vận hóa sinh chi tinh linh trước mặt cái này hài đồng cũng giống như cá i nhân không hỏi có biết tất nhiên là cái sau cái này khiến hắn chấn kinh khó đèn é n chỉ cảm thấy gặp được nhà mình môn chủ về sau ngắn ngủi mấy năm trải qua hết thể so với trước đó ba trăm năm còn muốn tới phá vỡ hào nhắc lực bút bê cũng giống như hài đồng tán dương nhìn thoáng qua an kỳ sinh vung tay lên trước người tự có cái bàn thịt rượu nổi lên ta chính là bát bảo phù đồ tháp bên trong sinh thần thông tạo hóa chi tinh linh từ tên bát bảo các hạ có thể xưng ta bát bảo đạo nhân quả thật là công dương diễm âm thầm tắt lưỡi khó có thể tưởng tượng phải có như thế nào gặp gỡ mới có thể để cho một đạo hư hào thần thông hóa thành tinh linh đây là hoàn toàn vượt qua hắn nhận biết bên ngoài sự t ì n h bắt bảo đạo nhân an k ỳ sinh ngai ngai nhấm nuốt một lần cái tên này gật đầu dập chân rơi thẳng vào kia bắt bảo đạo nhân chỗ trên núi hoang đón đạo nhân này tràn đầy tìm tòi nghiên cứu ánh mắt chậm rãi ngồi xuống pháp có nguyên linh mặc dù cao minh cũng không trở thành để thần sắc hắn đại biến bất quá thấy đạo nhân này trong lòng của hắn cũng có chút giật mình chẳng trách hồ cái này tu di giới từ chi pháp dùng không cao minh lắm pháp có nguyên linh có lớn lao tính chất biệt lập có thể tu chỉ một thể đồng nguyên thần thông ra chỉ mình có thể nghĩ muốn chạm đến cũng không đồng nguyên thần thông liền khó càng thêm khó đạo hữu tu vi không cao lá gan lại là rất lớn chẳng trách hồ có thể được ngũ sắc thần quang truyền thừa thật sâu nhìn an kỳ sinh hồi lâu bắt bảo đạo nhân mới thu liệm ánh mắt nhưng cũng không khỏi trong lòng tán thưởng nó nhìn rõ ràng trước mặt cái này thanh niên đạo nhân rõ ràng còn t r ư ơ n g ngưng tụ thành nguyên thần dù người mang cái thế thần thông ngũ sắc thần quang thế nhưng bất quá miễn cưỡng cấp bậc nguyên thần mà thôi nhưng mắt thấy thiên tiên trí thể pháp có nguyên linh mình thế mà không có chút nào biến sắc e ngại chi ý an kỳ sinh thần sắc không thay đổi thật sâu nóng nhìn cái này bát bảo đạo nhân mở miệng nói ngươi tựa hồ cũng không có triển vọng chủ báo thủ tâm tư chủ ta tự tại dưới thân ngươi lại chưa từng tổn thương hắn lông tóc một cây nói thế nào báo thủ Húng chi? Bát bảo đạo nhân nhẹ nhàng bàn một cái nói, hứng hở. họa không phải thêm chuyện. Trưng 839, muốn phá hai lòng, cầu chư một lòng. Bát bảo đạo nhân tinh tế ngắm nghĩa bàn nói, Ngươi vốn ngày sống, cần Trưng muốn lòng, lòng. ngắm An gõ gì cái cầu đại vời Bắt bảo Bắt bảo một tốt ta một tế đạo đạo đầu, lâm là mấy vẽ kỳ túng phóng nhan thượng cổ cũng thiếu có người có thể sánh vai nhân vật như vậy là có tư cách thành phật làm tổ tồn tại có thể bị hắn l ờ i bình là thánh hạ thập đại thần thông c h i vương ngũ sắc thần quang há lại bình thường phải biết cho dù là chính nó tại trong miệng cũng chỉ có một câu không kém đánh giá mà thôi như vậy cấp số thần thông đã giữa thiên địa thông linh nhưng tự tìm người thừa kế tuyệt không phải bất luận kẻ nào đều có thể nắm giữ nhưng nó muốn gặp đạo nhân này lại có nguyên nhân khác đại họa lâm đầu an k ỳ sinh cười cười từ chối cho ý kiến ngược lại nhìn lướt qua u chìm tinh không nói lấy tu di giới tử c h i pháp cắt đức tinh không lấy dấu thi người nên không phải đạo hữu à. tu di giới tử thần thông cùng ta tương tính không hợp muốn mở một mảnh dung nạp đạo chủ thi thể tinh không tự nhiên không dễ bắt bảo đạo nhân ánh mắt lấp lóe đạo hữu liền không hiếu kỳ ta nói tới c h i đại họa là cái gì nó là thật có chút hiếu kỳ trước mặt đạo nhân này mặc dù người mang ngũ sắc thần quang nhưng hắn bản thân tu chỉ cũng không tính cao càng không nguyên thần khí thức từ đâu tới lực lượng bình tĩnh như thế tựa hồ căn bản ngay cả sợ hãi lo lắng cảm xúc cũng không có nó từ sinh ra linh vận tới gặp người cũng coi như không ít lúc này vẫn là không khỏi hơi kinh ngạc người trước mặt rõ ràng tu vi không bằng mình lại làm cho nó trong lòng có một tia khó mà nắm lấy chi ý biết như thế nào không biết lại như thế nào an kỷ sinh ánh mắt khép mở ngự khí càng phát ra bình thản bất quá là binh đến tương chắn nước đến đất c h à n thôi lục dục thất tình hắn vẫn có sợ hãi lo lắng cũng sẽ sinh ra nhưng hắn nhập mộng trừ giới kinh lịch cái này rất nhiều chuyện sau hiện tại bình thường sự t ì n h đã sẽ không trong lòng của hắn nhấc lên gọn sóng so với tia cái gọi là đại họa hắn càng tò mò hơn ngược lại là trước mặt cái này bát bảo đạo nhân cái này một tôn thần thông bên trong đạn sinh tinh linh nhưng xa so với trước đó kia phạm vô nhất chấp nghiệm tản hồn mạnh hơn nhiều lắm hắn thân cao bất quá ba thước so với công dương diễm còn muốn thấp hơn một nửa nhưng hắn khí tức lại không thể so với hắn dưới thân hắn cố này vắt ngang tinh hải bên trong thi thể kém quá nhiều thậm chí có thể nói là hắn tới đây d ư ớ i t h ấ y khí tức người mạnh nhất tốt một cái binh tới tướng đỡ bác bảo đạo nhân cầm bầu rượu lên là hai người riêng phần mình rót một chén cũng không còn cố lộng h u ề n hư mở miệng nói ta tử sinh ra đến nay thấy người không tinh nhưng trong lòng vẫn co hoang mang mấy vạn năm suy nghị cũng không đáp án đạo hữu nhưng có dạy、ta. nó âm điệu y nguyên cao lại t r ó i h a i ngựa khí lại càng thêm phong thả tựa hồ căn bản không có ác ý an k ỳ sinh đầu chén không uống nghe vậy chỉ là gật đầu xin lắng hay nghe l o n g người là vật gì người cái gọi là thất tình lục d ụ n g lại là cái gì bắt bảo đạo nhân uống cạn rượu trong chén trong c h ẹ o con ngươi bên trong nổi lên một vòng con mang giống như lâm vào trong hồi ức ta từng nhận ra một người hắn xuất thân cực kém mỗi ngày buôn ba chỉ vì no bụng mặt trời mọc thì là mặt trời lặn thì nghỉ buồn k h ẻ mà bình h ả n dù không đốn mỗi ngày vẫn còn tính cao hứng ông cách đó không xa công dương diễm đột nhiên nghe được một tiếng nhỏ xíu ông minh c h i thanh theo tiếng nhìn lại chỉ thấy theo kêu bát bảo đạo nhân mở miệng bốn phía giữa hư không liền có chút điểm quan g mang hội tụ tự phát hiện hóa ra hình tượng kính tựa tới mái vòm bầu trời xanh mặt trời quan g mang dãy núi hoang dã cho đến một tòa phồn hoa huyên náo thành nhỏ trong lúc mơ hồ giống như có thể thấy được một thiếu niên cả ngày buôn ba bận rộn mà k h ô n g đốn về sau thiếu niên này gặp một đạo nhân đạo nhân gặp hắn đáng thương chuyển hắn nhỏ bé phát môn lại sau đó thiếu niên này quả nhiên thoát khỏi khổ đốn một ngày ba bữa đã sẽ không thành vấn đề bát bảo đạo nhân chầm rãi kể ra Hắn trước mặt các lời o theo đó biến hóa, không có gì ngoài ngoài, ạ lại i biến thiếu niên kia diện cảnh cũng có mục không thấy được bên ngoài, còn lại hết thảy, tận cùng chân thực hảy, tượng không không bên tận không hóa, thấy hết hay. gì đó l nói đến đây b á t bảo đạo nhân đột nhiên dừng lại nhìn về phía an kỳ sinh đạo hưu tâm cảnh tu chỉ giống như so năm đó ta thấy một nho sinh cao hơn rất nhiều hiển nhiên kiến thức rộng rãi có biết thiếu niên này về sau như thế nào cả ngày buôn ba chỉ vì cơ mới một no bụng liền nghĩ áo áo cơm hai đều có đủ lại nghĩ khuôn mặt mỹ mạ vợ an kỳ sinh nắm vút cái chén t h không k h ố n nhiều gì hắn người mang nhập mộng trí năng đối với lòng người tự nhiên thấy nhiều lắm bác bảo đạo nhân vừa mới mở miệng hắn đã đoán được hắn nghĩ nói cho đúng là cái gì đúng vờ ơ ý a bắt bảo đạo nhân gật gật đầu áo cơm có đủ lại nghĩ kiểu thêm mỹ thiếp dù tốt nhân khẩu đều có lại thán không quan không tài nói đến đây bắt bảo đạo nhân vung tay lên hắn trước người hình tượng đột nhiên r u lên chật trên đó quang ảnh lưu t r u y ề n rất nhiều biến hóa an kỳ sinh nhìn lại chỉ thấy thiếu niên kia đến ăn nghĩ áo đã có ruộng tốt và khoảnh ra có thuyền mã lại n g h ĩ q u a n tước một khi quan đến đỏ tím lại n g h ĩ giang sơn vận và... giảm các loại biến hóa cuối cùng bắc phát triển an toàn điện lại n i ệ vợt hạc cưỡi rồng đi c á c bảo đạo nhân nhìn về phía an kỳ sinh không đợi hắn hỏi thăm đã lên tiếng lần nữa hắn nói một khi ông trường sinh quả muốn cùng thượng đế luận cao thấp muốn cùng thượng đế luận cao thấp công dương diễm nghe được câu này chấn động trong lòng đầu tiên là hãi nhiên người này kinh thiên giã vọng chật lại lắc đầu tương truyền sáu ngày phía trên có đế đình hiệu hoàng tiên hắn quản hạt chư thiên hạ hạt các loại mặt đất tại truyền thuyết trong thần thoại đều là cường tuyệt vô địch thế lực lớn đế đình c h i chủ dù chưa từng đôi câu vài lời truyền thuyết lưu lại nhưng nếu hắn chính xác tồn tại kia tất nhiên là giữa thiên địa tôn quý nhất tồn tại an kỳ sinh rơi chén mở miệng hơi có hiếu kỳ người này là ai bắt bảo đạo nhân không có trả lời chỉ là hơi có cảm thán vùng đất n g h è o nàn n h ò nhỏ thiếu niên đến ăn văng áo cho đến cuối cùng lại muốn cùng trời tranh đế người tri dục đến tột cùng là cái gì là thiếu niên này như thế không phải nói người đều như thế đi bác bảo đạo nhân giống như tại hỏi thăm an kỳ sinh lại tựa như đang lẩm bẩm lầu bầu hỏi mình đạo hữu n g h ĩ sao nó không nghĩ ra cũng vô pháp minh bạch linh vật bên trong đàn sinh nó có thể khô tọa một chỗ ba và năm cũng có thể ngủ lấy thời gian dài hơn các loại ngoại vật có hoặc là không có cũng không ở ý quả thực không cách nào minh bạch một cái vốn chỉ khao khát một no bụng thiếu niên vì sao lòng tham không đáy người muốn vô tận bất quá là này tâm bất động ngẫu nhiên mà động thôi an kỳ sinh từ lấy rượu chén là lẫn nhau rót rượu nước trong lòng đối với thiếu niên này thân phận ẩn ẩn có một chút suy đoán này tâm bất động ngẫu nhiên mà động bắt bảo đạo nhân ngai nuốt lấy câu nói này hồi lâu mới bung ra lông mày trả lời an kỷ sinh hỏi thăm thiếu niên này có thể là đại hạ thái tổ vũ có thể là đại chu thái tổ canh có thể là đạo cung c h i chủ có thể là tu di sơn vị kia lao phật ra cũng có thể là chúng sinh đối với có ít người mà nói ta không thì thế nhân đều không nên có người chi thói hư tật xấu vạn tộc số một đạo hữu nghị đến là hiểu được đạo lý này an kỷ sinh tự nhiên hiểu hắn nói là cái gì nhưng vẫn là lắc đầu người quá bất công từ lỗ hai chuyển pháp bất quá vài vạn năm bây giờ hậu đối cũng đã quên đi đã tưởng cái gì đạo đức Cấp bác ậ c cuối cùng, lệ nghĩa, danh giới u bất q là quy u b ộ đồ của người thôi. phàm bảo á b đạo nhân thật sâu nắm nhìn an kỳ sinh thản nhiên nói người tu hành bởi vì tấm mắt thần thông tiên thuật c h i tồn tại so với người bình thường như người như sâu kiến trên lệnh to lớn nhưng người tu hành đối với có chút tồn tại mà nói đồng dạng là sâu kiến ta ôm thi t ử tù nơi đây số vạn năm không xuất hiện như thế nào không nguyên nhân bác bảo đạo nhân khẽ lắc đầu nhưng cũng không thèm để ý nói ra mình quất cảnh nó t ử tù ở đây không phải là không nguyên nhân vạn linh đều có mớn nào chỉ là nhân loại tuy là thanh nhân cũng chưa chắc chính xác vô dụng vô cầu an k ỳ sinh trong lòng t h ở d à i cho dù là một tôn đ à n sinh tại nhân loại thần thông phía dưới tinh linh đối với nhân t ổ c ấn tượng giống như cũng cực kém điều này thực để hắn cũng hơi xúc động b á t bảo đạo nhân cũng không thèm để ý tự mình nói thời thượng cổ từng có đại n ă n g nói chỉ có ngộ r a nhất tâm mới có vọng siêu thoát nhưng cái này một k h o a nhân tâm lại so thế gian vạn vật đều muốn tới vi d i ệ u khó hiểu đạo hưu không phải người cũng không tâm cần gì phải xoắn suýt nơi này an kỷ sinh nắm vớt chén rượu nhàn nhạt trả lời một câu bắt bảo đạo nhân ngưng mắt hỏi lại ta đã đản sinh tại người lại làm sao có thể không để ý an k ỳ sinh nhìn thẳng đạo nhân này đạo hữu ý muốn như nào là ta đối đạo hữu không còn á ắ c ý ngũ sát thần quan g cùng ta tương tính không hợp tuyệt không tham luyến c h i tâm bắt bảo đạo nhân không có dấu diếm thản nhiên nói mời đạo hữu tới đây chỉ vì nhà ta đạo chủ phạm vô nhất an k ỳ sinh khẽ n h ư mày ánh mắt đ ả o qua dưới thân cái này một bộ vắt ngang tinh hải cự thi hán như thế nào chết bắt bảo đạo nhân yêu cầu cũng không vượt quá an k ỳ sinh dự kiến từ nhập này tinh không hắn đối với cỗ này cự thi tình trạng đã có cảm giác tự nhiên có thể cảm giác được cái này cự thi vẫn có một tia sinh cơ thế nhưng chỉ có một sợi sinh cơ thôi cái này cố nhiên là có cái càng gốc nhiên này mới tu di giới tử tinh không nguyên nhân, càng làm gốc hơn bản nguyên nhân vẫn mới di giới là làm là tu tử phạm vô nhất bản thân cường hành. Nhưng càng quá lúc à hành, một khi tịch diệt, thì càng mà này khó khi khó tịch thì nghịch chết mà sinh. Cái này phạm diệt diệt, người Cái tu một nhất vô l toàn thịnh đã là pháp thân thành i ể u hiện thánh tiên h tiên tại đạo nhất đ ồ hệ thống bên trong đều đã là tử tinh muốn nhúng tay nói nghe thì dễ mấy vạn năm trước đạo chủ phật võ hợp nhất hiện thánh thành i ể u hai đạo song hành thậm chí đã đạt tiên h tiên cực h ạ cường t u y ệ n vô địch thế nhưng trôn xuống hỏa lớn lúc đầu còn không hiện đợi cho đạo chủ phát hiện thời điểm cũng đã thói quen khó sửa bắt bảo đạo nhân ánh mắt tảm đạm âm điệu cũng không khỏi xa suốt rất nhiều hán sinh ra hai lòng hai lòng an kỷ sinh trong lòng hơi động lại là có chút hiểu rõ trước đó bên ngoài kia đạo tàn hồn chấp h nhiệm là n g ư ờ i cố ý hành động người có các loại m u ố n liền có trăm loại tâm tư nhưng người tu hành không thể một lòng thì có đại họa nhà ta đạo chủ vào phạt ra liền là muốn l ấ y phật môn đoạn võ đạo trừ m u ố n đáng tiếc thói quen khó sửa về sau đạo chủ bất đắc dĩ lại đến đạo cung tu di cầu được một cầu phê nói bắt bảo đạo nhân đầu tiên là gật gật đầu sau lại thần xác trịnh trọng lại nghiêm nghị nhìn về phía an kỷ sinh muốn phá hai lỏng cầu chư một lòng chương tám trăm bốn mươi lão phật ra muốn phá hai lỏng cầu chư một lỏng an kỷ sinh tâm thần hơi chấn động một chút ẩn nút hắn trong tâm thần yên lặng nghe thật lâu tam tâm lam linh đồng đã nhịn không được phát ra nói nhỏ làm sao như vậy quân hai lam ra tiểu quái vật trong lòng nói nhỏ một câu không khỏi nhớ tới nhà mình vị này quái vật tiên sinh tại huyền tinh phía trên đ ộ u phụ tựa hồ liền tên là nhất tâm quan mà cái này nhất tâm hai chữ dường như lấy từ hắn kiếp trước một bản truyền thuyết truyện ký bên trong này lại là t r ư n g hợp lam linh đồng có chút kinh nghi một câu phê nói mà thôi đáng giá mấy vạn năm chờ sao an k ỳ sinh khẽ lắc đầu dù cho là tại địa tiên đạo như phạm vô nhất như vậy hiện thánh tu chỉ người cũng sẽ không nhiều nhân vật như vậy mấy đã thấm nhuần vạn vật tạo ra biến hóa cơ hội trụ cột có thể xương tạo vật chủ vị c u n g thiên thần trường sinh cực hạn gần như bất tử tồn tại như vậy tồn tại gốc rễ bản tính định như nghiệm động thì khư khư cố chấp luôn lần chết khó sửa đổi chỉ vì một câu phê nói không tiếp tọa hóa từ tù mấy vài năm quả thực để hắn có chút ngoài ý mớn cái này hai đại thánh địa chi siêu nhiên xa xa không phải những tông môn khác có thể so sánh thế chấp thiên địa không biết bao nhiêu năm là chân chính không cũng biết chi đ ị a vị t i u lão phật ra nhưng không là hạ người tầm thường nhà ta đạo chủ sở cầu chi phê nói dù chỉ có bắt tự nhưng cũng tiêu chuẩn không dám có chút hoài nghi bắt bảo đạo nhân tự nhiên không phát hiện được trước mặt đạo tâm tư người biến hóa vẫn tự mình nói tự đắc phê nói nhà ta đạo chủ liền bỏ đi hết thảy từ tụ tại tu di giới t ử bên trong dùng cái này mới tinh không cân bằng sinh tử là mình lâm vào không chết không sống chi đ i ệ vì cái gì liền là chờ phê nói bên trong nhất tâm giả nói đến chỗ này bắt bảo đạo nhân lại nhìn về phía an kỳ sinh mấy vạn năm bên trong có thể cảm giác được ta tại bốn châu tứ hải quần đảo bên trong lưu lại rất nhiều thành trì sinh linh cũng không phải số ít chỉ là có thể đi đến trước mặt ta đạo hữu lại là cái thứ nhất một đ ô n g hoa một thế giới một cắt một thiên địa giới tử có thể dung nạp tu di nhưng tu di không phải giới tử này mới hư không cố tại hạt bụi nhỏ bên trong nhưng lại không chỉ là k i a một hạt bụi nhỏ như ngoại giới hư hảo thành trì nó lưu lại tự nhiên không phải là một tòa an kỳ sinh hình như có một ít thất thần nhất thời không nói gì mà cách đó không xa công dương diễm lại có chút hô hấp dồn dập trước đó một ít lời hắn nghe được cái hiểu cái không câu nói này hắn lại có chút hoàng nhiên lại nhìn về phía nhà mình môn chủ ánh mắt bên trong thì càng nhiều hơn mấy phần kính sợ trầm m ặ t hồi lâu an kỳ sinh mới bình phục lại trong lòng các loại t ạ m niệm chậm rãi mở miệng hỏi vị t i u tu di lão phận người thế nào đạo nhất đổ nhất là dễ hiểu rõ xét tự nhiên chưa nói tới không rõ chi tiết nhưng dòm đốn có thể thấy được toàn cảnh từ phạm vô nhất mệnh vận quỹ tích bên trong hắn ẩn ẩn có thể phát giác được cái gì thời thế hiện nay sợ là không người gặp qua hắn chính là đạo chủ nào đó cũng chưa từng chính xác gặp qua Bắt bảo một trận, đạo nhân ngữ khí có h m mặt một l á quan g n hệ với vị kiên lão phật ra truyền thuyết thế gian có rất rất nhiều chỉ là cho dù là tại bọn hắn như vậy người tu hành trong lòng vị kia cũng chỉ là xa không thể chạm truyền thuyết chớ nói vị kia lão phật ra tu di sơn lại có mấy cái g ặ p qua tương truyền vạn năm trước đó từng có nguyên thần đại tu sĩ vượt qua đại dương mênh m ô n g đi hướng tây h ạ châu muốn bãi cầu tu di nhưng đổ phí ngàn năm cũng căn bản không có tìm được tu di vị trí đến mức rất nhiều người đều hoài nghi tu di sơn là có hay không cái tồn tại đạo hữu không biết lão phật liền sẽ không hiểu được vì sao một câu phê nói có thể làm cho nhà ta đạo chủ cam tâm tình nguyện từ tại đây bắt bảo đạo nhân ánh mắt lấp lóe lướt qua cái đề tài này tựa hồ cũng không nguyện ý đàm luận vị kia ngược lại nói ta lấy đạo chủ một điểm ta chấp bên ngoài hiển hóa thành dù tính không được cái gì đại thần thông thế nhưng không phải bình thường nguyên thần tu sĩ liền có thể phát hiện càng không cần nói như đạo hữu như vậy giống như ngay cả nguyên thần cũng không tế người chưa tế nguyên thần an k ỳ sinh còn chưa đáp lời cách đó không xa trên núi hoang công dương diễm giật mình nửa tin nửa ngờ hồi tưởng lại nửa năm qua chứng kiến hết thạy hắn căn bản không thể tin được nhà mình môn chủ vờ im mà chưa từng nguyên thần thành cựu đạo hữu nhãn lực ngược lại là vô cùng tốt đáng tiếc ta lại không phải cái gì nhất tâm giả an kỷ sinh nhìn lướt qua công dương diễm thần xác lại không biến hóa giống như cũng không thèm để ý bị người xem xấu trên thực tế cũng là như thế thời gian nửa năm t r ú n g uy vẫn là ngắn m ộ i ít không đủ để để hắn đem giới này p h á p môn tu chỉ đến nguyên thần cảnh giới chỉ là cái này bắt bảo đạo nhân đều không có nhìn ra chính là nào chỉ là nguyên thần hắn ngay cả kim đan cũng căn bản không có ngưng các loại thần thông bên ngoài h i ệ n bất quá là lấy hắn cường hoành thần ý thao túng linh cơ mà thành thôi lấy cảnh giới của hắn tại không lo lắng giới này linh cơ tình huống phía d ư ớ i cũng căn bản không cần làm từng bước không phải sao bắt bảo đạo nhân ánh mắt khé động hình như có một ít thở dài l ạ như là thở dài một hơi đạo h ư u nói không phải cũng không phải là đi nó sát mặt thư giãn giống như cũng không hoài nghi an kỳ sinh an kỳ sinh lại là đã nhận ra cái gì trong lòng hơi động trực tiếp mở miệng đạo h ư u tựa hồ cũng không thế nào để ý kia nhất tâm giả để ý cũng không thèm để ý b ắ t bảo đạo nhân lắc đầu lại gật đầu đạo h ư u làm h i ể u được có một số việc là không cách nào nói rõ ràng nó không có tiếp tục nói hết kỳ thực mấy vạn năm trong khi chờ đợi nó ẩn ẩn cảm thấy mình tính cả đạo chủ có lẽ đã đã rơi vào một ít người tính toán bên trong chỉ là không cách nào ngược dòng tìm hiểu càng không thể đi suy cho cùng mà thôi có lẽ vậy An hắn n có phải hay không nhất tâm giả cách xa nhau tu di giới t ử cái này bắt bảo đạo nhân có lẽ nhìn không rõ nhưng hai người tương đối ngồi xuống thật lâu nó hiển nhiên là có thể nhìn ra cái gì nhưng nó vẫn là thẳng thắn cái này đương nhiên sẽ không không có nguyên nhân năm đó rời tách tu di đạo chủ liền mấy không thể ước tọa hóa từ tù mà ta muốn thủ vệ đạo chủ cũng không thể ra phạm võ đạo truyền thừa lại là đã mất bắt bảo đạo nhân nghe vậy cũng nói phạm võ đạo chư thần thông bằng vào ta bắt bảo phật làm cơ sở mất cơ sở lại khó xuất hiện đạo chủ như vậy tu chỉ người nói đến chỗ này bắt bảo đạo nhân đứng vậy thật dài cúi đầu làm phiền đạo hữu đạo hữu k h á c h khí hôm nay trò chuyện ta cũng thu hoạch rất nhiều an k ỳ sinh cũng là đứng vậy tiếp nhận bắt bảo đạo nhân đưa tới ngọc sách kim sách cuốn sách này chắc chắn sẽ đưa đến phạm võ đạo môn nhân trong tay như thế làm phiền đạo hữu bắt bảo đạo nhân khoác tay tinh không bên trong lại có thần quang kiểm hiện điểm điểm kim quang từ trong hư vô đến trước mắt mà thôi t i ê một đầu kim quang đại đạo lại xuất hiện là an kỷ sinh tiến đưa sau này còn gặp lại an kỷ sinh tâm niệm v ừ a động đã mang theo công dương diễm rơi vào kia trên đại đạo thanh âm chưa dứt người đã đi xa bắt bảo đạo nhân nhìn qua đi xa bóng lưng muốn nói lại dừng cuối cùng vẫn là lắc đầu tự nói thở dài tự thân khó đảm bảo như thế nào độ đến người khác thu di phạm võ đạo bắt bảo đạo nhân chắp tay đứng ở trên đại đạo an kỷ sinh tâm tư chẳng ngừng ra đến nơi đ â y trước đ ố n g nhiên thu tay ánh mắt rủ xuống chỗ dừng lại dưới thân thể cái này tự thi đầu lâu phía trên hoàng thiên giới truyền thừa xa xưa tàng hình n ạ c khí giả chết lánh đời loại hình thần thống pháp khí đến không hết lấy hắn lúc này ở nhập mộng đại thiên thần thông tu chỉ cảnh giới samsung trở lên không phải động thủ không cách nào tìm kiếm hắn dấu ấn nguyên thần lúc này lại là khởi ý vận dụng đạo nhất đồ ông t h u ậ n theo tâm niệm vừa động chỗ sâu trong óc đột một hiện q u a mang đạo nhất đồ rung động vù vù đạo lực quẩn quẩn như nước thủy triều biến mất tại không thể biết trong hư vô tiếp theo một cái trước mắt đã có văn tự hiện hiện trước mắt đ ồ chủ không tọa độ không lạc ấn không khí thức còn có tu di bí pháp che đậy lần này dò xét cần tiêu hao đạo lực tám tám trăm chín mươi ba vạn điểm nghìn lần tiêu hao phải chăng dò xét nghìn lần tiêu hao dù là sớm co đ o á n trước an kỷ sinh vẫn làm ý mắt run lên vẫn là gật đầu phải từ nhập giới này hắn còn không tiền thu góp nhặt mấy cái thế giới đạo lực dĩ nhiên đã đi một phần ba mà cái này còn là hắn chỉ nhìn trộm nhất là dễ hiểu mệnh vận q uy tích nếu không muốn tiêu hao đạo lực còn phải lại nhiều gấp trăm ông an kỷ sinh suy nghĩ t r n tránh tức diệt một phần ngàn trước mắt cũng chưa tới đã có các loại tin tức trong lòng của hắn nổi lên thác nước giống như chạy sôi mà xuống tiêu hao đạo lực tám nghìn tám trăm chín mươi ba vạn điểm đ o t được tin tức như sau phạm vô nhất mệnh vận uy tích một sinh tại hoàng thiên địa tiên đạo Nam sinh từng tượng, vòng trong chiến loạn, may mắn được một tăng nhân đi ngang qua, bụng ra, hỏa may qua, mùa Chim mới hôm Mô một Châu. Lúc có xích cháy được Phú trời tại đi đều lấy ra. ấy, dị khi còn nhỏ tức triển lộ thiên tư tuổi chưa qua một ư ơ i tuổi đã tu thành thần thông sau bởi vì không kiên nhận sư phụ tránh né chiến loạn định cư núi hoang m à hạ Hà sơn hàn thiên tư cực gai không bao lâu đã ở một chỗ bộc lộ tài năng lại vô ý đắc tội người khác bị giết thành trọng thương bỏ chạy trên đường gặp di tích tiến tiềm t u nhiều năm trở ra phong vân biến ảo long xả khởi l ụ thiên hạ triệt để đại loạn chuyến pháp k đại, đại hạ. Hạ chu nguyên sơ ba vạn năm ngàn năm đến nhất tâm giả điểm phá hài lòng miệng tụng chân môn mà khôi phục bởi vì cảm n g i ệ m hàn ân thuận theo đi về hướng đông chuyển pháp ngàn bốn trăm linh năm mà trở lại hồi phục tu di được thành kim tiên tri quả phật đà tri vị đảng cấp đánh giá thứ tinh cấp các loại người muốn tận hư hảo phạm võ hợp nhất phá chư tướng hai lòng hóa thành một kim s a bên trên liền đến tu di trường sinh quả nhất tâm giả đi về hướng đông truyền đạo quay lại tu di phật đa chính quả các loại cảnh tượng ở trong đầu không ngừng lăn lộn va chạm trong đó ẩn ẩn lộ ra ngoài đồ vật loại kia không cần nói cũng biết ký thị cảm để an kỳ sinh đều có chớp mắt h o à n g hốt đây là chương tám trăm bốn mươi mốt chân linh vị nghiệp đồ đây là các loại tin tức vừa đi vừa về va chạm như có như không ký thị cảm để an kỳ sinh tâm thần h o à n g hốt một cái chớp mắt trong tâm hại vừa đi vừa về bước chân đi thong thả tam tâm lam linh đồng cũng không ở phát tán tư duy rốt cục nhịn không được trầm giọng nói quái vật tiên sinh n g ư ơ i có hay không nghĩ tới n g ư ơ i cái khác mảnh vỡ nguyên thần đã rơi xuống giới này cái nào đó đại năng trong tay hay là sinh ra h a i lòng tạm tâm lam linh đồng sắc mặt biến đổi cơ hồ đè nén không được trong lòng rung động t r ư n g hợp sở dĩ là t r ư n g hợp cũng là bởi vì phát sinh tỷ lệ cũng không cao nó không cho rằng cái này vẹn vẹn chỉ là cái t r ư n g hợp h a i lòng h a i lòng an k ỳ sinh ngừng chân tinh hà nhìn lại kia trôi nội cử thi nhai nuốt lấy cái gì lòng người hay thay đổi lại duy ta cho dù là hắn lúc này cũng vô pháp hóa ra tư duy nhận biết không giống với mình một loại khác phân thân nếu nói hắn nguyên thần hóa thân có thể sinh ra hài lòng thoát khỏi mình tư duy nhận biết dạo đ ạ n sinh ra p h ệ chủ c h i tâm hắn là không tin chỉ là ngóng nhìn tinh không an kỷ sinh tâm tư và biến hoảng hốt ở giữa giống như xuyên qua hư không thấy được kêu một tòa nguy nga mênh mông giống như cao bằng trời thần sơn ngọn thần sơn kia xúc địa bạt t i ề n sừng sưng tây cực c h i địa so biển càng mênh mông hơn so trời cao hơn giống như xuyên thùng đất trời hư vô thông hướng bị ngạn kim tiểu nguy nga thần thánh làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng nửa thật nửa giả như mộng như h o nhưng tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt an kỳ sinh đã chặt đứt suy nghĩ các loại tâm tư đều ép vào lấy lòng hô lại mở mắt gió nhẹ quét hơn vạn dặm phế tích chi địa điểm điểm cho b ụ i tung bay tại không tại thiêu đốt liệt dưới ánh mặt trời như ẩn như hiện cách đó không xa thỏ bắt nắm con lửa con lửa lôi k é o xe xanh tươi ướt át thái tiểu bạch ngồi trồm hồm ở con lửa trên đầu con lửa dưới cổ r ổ treo bên trong độc nhãn tiểu hoa miêu còn tại v ờ ngủ cảm ứng được ánh mắt của hắn ngăn không được dùng mình một cái có chút run lệ bầy môn chủ lấy lại tinh thần công dương diễm nhìn xem hình như có đầy bụng tâm tư an kỳ sinh có ch ngài không có sao chứ vô sự an kỷ sinh k h o á t tay trong lòng bàn tay kia một hạt bụi nhỏ liền từ bị gió thổi đi đ ố n g nhiên mà thôi đã biến mất trong gió ẩn giận không thể gặp thu di giấu tại giới tử giới tử lại không phải tu di công dương diễm nhẹ nhàng thở ra thận trọng hỏi thăm ngài tiếp xuống là muốn đi phạm võ đạo sao rồi nói sau liếc qua thái độ càng phát ra kính cẩn cẩn thận công dương diễm an kỷ sinh khẽ lắc đầu vạn pháp triều tông sắp tới phạm võ đạo chân chính người chủ trì có lẽ sớm đã không tại sơn môn bên trong kia nên làm cái gì thì làm cái đó coi như hôm nay chẳng có chuyện gì phát sinh an kỷ sinh khoát tay trả lại đ ạ p vào xe lửa công dương diễm muốn nói lại thôi lại cũng chỉ có thể kiểm chế xuống tới trước đạp mấy bước đi đến xe kéo nhẹ nhàng r ơ roi khu lấy ôn thuận rất nhiều đại hoa lư bay lên không đi đường hô xe kéo bên trong an kỷ sinh ngồi xếp bằng đạo đạo như dòng hơi khói vờn quanh quanh thân mà đi ngưng thần tĩnh khí thân thể của hắn có vận l u ậ t rung động thường nhân không thể gặp nhỏ bé chi địa vô cùng tận hạ thuận theo niệm động mà phật phòng va chạm mẫn diệt lại sinh ra đây là tới từ mục long thành vạn pháp tứ kiếp tâm t h á n h công nhưng lại không chỉ là cái môn này công pháp nhìn như không đáng chú ý vận luận bên trong ẩn chứa an kỳ sinh chư pháp thần thông đại thành mỗi một cái chớp mắt va chạm đã so ra mà vượt người bình thường chính thống luyện thể trăm ngàn năm công quả mà như thế vận hành từ an kỳ sinh đi vào giới này liền không có một khắc đ ỉ n h chỉ qua quái vật tiên sinh ngươi đây là muốn cô đ ộ n g kim đ ằ n s a o cảm nhận được an kỳ sinh thể nội không giống bình thường rung động tam tâm lam linh đồng hai mắt tỏa sáng Cùng an kỷ sinh sớm chiều trung đụng nó tự nhiên biết an kỷ sinh dù đã phun ra nuốt vào giới này linh cơ thế nhưng chỉ là lấy linh cơ luyện thể mà thôi chưa đúng nghĩa bắt đầu tiến vào giới này tu hành hệ thống phải cũng không phải an kỷ sinh khẽ lắc đầu thuận theo n i ị m động trong tâm hải gương sáng tỏa ra ánh sáng trói lọi vô tận phức tạp tin tức tùy theo chạy sôi mà ra như thác nước giống như đại dương m ê n h m ô n g không ngừng lan lộn đụng chạm cái này một mảnh phù văn tin tức hải dương lại đúng là hắn đi vào giới này chỗ sưu tập tất cả tin tức hoàng thiên giới tu hành trung hợp ba bước một bước là phàm hắn có sáu cảnh dưỡ khí thụ lục bản mệnh, ôn dưỡng, nhập đối ạ phạm, o ngưng đan. Bước thứ hai, là siêu phàm, trung hợp kim đan chuyển. Nguyên thần thiên nhân tiên, nhiên hành nhập thánh Bước bước địa đã đầu. đ hai, ba ba ba, bắt cựu thứ tế, tu thứ hợp siêu kim là là dĩ với người bình thường mà nói tu hành ba b ư ớ c cấp bậc sông nghiêm tuyệt không thể vượt qua mảy may nhưng đối với an kỳ sinh mà nói lại không phải như thế nhập mộng chư giới hán thành t i ể u tuyệt không phải là cảnh giới mà là đối với tu hành đặc biệt lý giải chư giới tu hành nhưng phạm là huyết nhục tri cụ không có gì hơn tinh khí thần mà thôi trên lệnh bất quá là gì chủ gì phụ mà thôi hán luyện vũ khí ngưng tam hoa tinh khí thần ba đạo đã s u thế cùng hợp nhất ba đạo con đường đều đã đi cực xa mạnh như thác đổ phía d ư ớ i dù cho là hoàng thiên giới tu hành ba bước hắn cũng có thể tùy ý tổ hợp không cần nhắm mắt theo đôi đi tại tiền nhân sau lưng giới này p h à m giai sáu cảnh hắn cơ hội nhất nghiệm v ư ợ t qua mà t r ư ơ ngưng n g kim đan các loại thần thông chi hiển hóa nhưng cũng hạ bút thành văn cho dù là bát bảo đạo nhân như vậy đi theo hiện thánh thiên tiên nhiều năm t ự thân tu chỉ cũng đã đạt cảnh giới cực cao tồn tại cũng nhìn không ra hắn chân thực nền tảng kia là trong tâm hải lam linh đồng xoay quanh bay múa tại kia một mảnh tin tức trong hải dương ngao dù không ngừng nó rất h ế u kỳ Ngay cả mình cả cho bởi vì thiên địa hoàn cảnh chi khác biệt mỗi một phương thiên địa đều sẽ sinh ra độc thuộc về mình pháp và đạo đây là hắn đã sớm biết sự tỉnh tại không cách nào đem mình sở tu cầm chi pháp phổ biến đến chư giới thông dụng vạn pháp duy nhất cảnh giới trước nhập ra tùy tục mới là tốt nhất phá cục chi pháp hoàng thiên giới không giống với vạn dương giới vạn dương giới hạch tâm là bao hàm toàn diện cho phép vạn pháp cùng tồn tại hoàng thiên giới lại không phải như thế một sợi linh cơ xuyên qua từ đầu đến cuối bất kỳ cái gì đặc lập độc hành người đều khó mà ở trong đó sinh tồn vu thần giới pháp và đạo không hề nghi ngờ là hắn nhập mộng chư giới đến thấy tối cao nhưng nếu nghị tại hoàng thiên giới đem này pháp tu chỉ đến đình phong nhưng cũng tuyệt không phải tưởng tượng dễ dàng như vậy ô lam linh đồng chấn động trong lòng quái vật tiên sinh n g ư y i muốn chuyển pháp thiên hạ tới đây giới mặc dù không lâu nhưng nó siêu tầm tin tức lại là không ít nhất là tại tảng tam sở bàn tặng quyền kia cổ tịch phía trên nó càng là đoán được rất nhiều thứ hoàng thiên giới có đạo phật thần quỷ chư đạo cùng tồn tại nhưng so với thần phật phàm nhân nhỏ bé như sâu kiến cao cao tại thượng thần phật chuyển pháp thiên hạ tự nhiên là có hắn nguyên nhân nguyên nhân này liền là linh cơ đạo phật cũng tốt thần ma cũng được hoàng thiên chư đạo linh cơ chi bản nguyên lại không phải là bọn hắn an kỷ sinh có chút tự nói ở giữa trong lòng liền có hào quan tỏa sáng giới này căn bản chỉ ở linh cơ hai chữ giới này chi tranh chỉ ở truyền đạo mà thôi giới này giữa thiên địa linh cơ vạn loại không hết phức tạp nhưng xét đến cùng linh cơ chỉ là linh cơ sở dĩ thiên biến vạn hóa không có gì hơn là chuyển pháp c h ư đạo chi đầu nguồn đối với linh cơ sửa hoàng thiên tri tu không phải chỉ ba bước phàm giai siêu phàm nhập thánh phía trên vẫn có một bước một bước này không vì thường n h â n biết an kỷ sinh cũng chỉ là từ các loại trong truyền thuyết tẩn ẩn nhìn thấy một góc mà thôi cho đến lấy đạo nhất độ nhìn thấy phạm vô nhất mệnh vận quy tích trong lòng của hắn mới có hơi giật mình phạm vô nhất hiện thánh thành cựu lại muốn chuyển pháp thiên hạ địa tu di lão phật cường tuyệt vô địch lại có nhất tâm giả muốn đi đông cực chuyển pháp đi về hướng đông chuyển pháp lại muốn q u a y lại tây cực mới tu thành chính quả giới này các loại trong truyền thuyết tiên thần tranh phạt là vì thương sinh vẫn là vì chính mình các loại tin tức dần dần tiêu diệt an kỷ sinh trong lòng dần dần có minh ngộ trong lúc mơ hồ hắn đã nhòm ngó giới này tam giai phía trên một bước cuối cùng hắn thấy một bước này nhưng tên hợp đạo lấy tự thân chi phát đạo sửa thiên địa linh cơ chi diện mạo thành một giới linh cơ chi nguồn gốc đây là hợp đạo nhìn thấy này bước lại đi nhìn tằng tam tặng cho cái nào một bản nho ra cổ sử liền lại hoàng nhiên cái gì thần ma tranh phạt cái gì nhị đế tranh chấp cái gì chư thánh va chạm cái gì hạ d i ệ t chu lợi cái gì chuyển pháp thiên hạ phổ độ chúng sinh không có gì hơn chính thống đạo nho chi tranh hợp đạo chi tranh mà thôi nếu muốn phá cục tất nhiên muốn tự chuyển đạo bắt đầu thật muốn chuyển đạo lam linh đồng trong lòng phanh phanh n ả y lên hắn thấy một bước này cực kỳ nguy hiểm là thật có khả năng dẫn xuất giới này phía sau màn mấy vị kia không có lựa chọn chỉ có thể như thế an kỳ sinh than thở một tiếng tư phạm vô nhất mệnh vận quỹ tích bên trong hắn đoạt được rất nhiều mà trong đó trọng yếu hơn một điểm liền là nhất tâm giả chuyển pháp đông thổ Ngày đó, cách xa nhau bây giờ, chỉ hơn nghìn năm mà thôi tây cực tu di đông thổ đạo cung chuyến pháp đông thổ ý vị như thế nào không hỏi có biết cái này cũng mang ý nghĩa lưu cho thời gian của h ắ n thật không nhiều lắm giới này pháp đạo nhiều không kể x i ế t không nói đạo phật thần ma quỷ năm đạo t r í tốt pháp nho kiếm khí đ a n các loại pháp càng là vô số kể tam tâm lam linh đồng trong m à y cực kỳ lo lắng ngươi muốn chuyến pháp sợ là chỉ có thể lấy ai mà thay vào có thể lựa chọn cái nào một đạo địa tiên đạo không phải là đạo pháp h o a mạc các loại pháp đạo đã tiến vào các mặt nó quả thực nghị không ra còn có cái gì chỗ trông có thể cung cấp phát huy trí đạo không phiền quyết tồn thật nên hoàn trâm tiết đều có thần có chút tự nói ở giữa an k ỳ sinh tâm thần trầm lưng đến ngọn g u ồ n duy hắn sóng âm tại tâm biển quanh q u ầ n ta đạo như thế vốn là không cần lựa chọn ông t a m tâm lam linh đồng trong lòng run lên ở giữa liên nghe được trận trận vụ vụ từ bốn phương tám hướng chuyển đến trong tâm hải nhịn không được ngẩng đầu nhìn lại cái này xem xét con của nó không khỏi c o r dù lại trong chấp nóng h này nó không ngờ không nhìn thấy an kỷ sinh tồn tại lọt vào trong tầm mắt chỗ cùng đều là một mảnh tinh quang trí hải điểm điểm tinh quang như khói như biển nó nhìn ra được tiên là tạo thành an kỳ sinh n ụ c thân hồn linh hạt nhỏ vô tận hạt nhỏ như tinh đấu luân chuyển rung động đ a n sen cuối cùng hóa thành một t r à n g huyền diệu ngũ phương to lớn vô tận thần thánh đa cực bức tranh chân linh nghiệp vị đ ổ chương tám trăm bốn mươi hai tam tam vô tận sáu sáu vô tận chân linh vị nghiệp đ ổ rầm rầm tâm hải nổi sóng lớn các loại lưu quang từ tâm hải toy á lên như yến còn tổ chui vào kia một bộ bao hàm toàn diện biến hóa vô tận trong bức tranh trong lúc mơ hồ giống như có thể thấy được một phương vắt ngang trong hư vô to lớn thần thông thái cực thần đỉnh thang tâm lam linh đồng trong lòng kinh ngạc lại có ngưng trọng an kỷ sinh nhập mộng t r ừ giới chi pháp đạo tên là thái cực đạo mà hắn thái cực đạo trí cao thành cựu liền làm một phương này dung nạp vô tận thần thông trong đó thái cực thần đ ỉ n h sớm tại nhân gian đạo thời điểm an kỷ sinh đã có thái cực thần đ ỉ n h c ấ u tứ chỉ là người chi thể bên trong thần linh không hết phong phú chư tạng khí chi thần dục muốn ngưng tụ đã khó như lên trời càng không nói đến thay đổi nhỏ đến nhục t h â n hạt nhỏ lúc này ngưỡ vọng hư không thần quang điểm, điểm tích các thanh h á p kỷ sổ nhiều đâu chỉ ước và vạn nó quả thực nghĩ không ra muốn như thế nào mới có thể nuôi ra nhiều như thế thần Ông ba, trong hư vô nổi sóng lớn vô tận điểm sáng t ạ i trong hư vô lấp lóe lưu chuyển khi thì hóa thành dơ thẳng lên trời hét giận giữ chi hòa vượng khi thì hóa thành đằng vực sâu vọt hải chi cự đ i ệ u muôn vàn thần thông mọi loại pháp tướng biến hóa đều ở an kỳ sinh ánh mắt bên trong biến hóa h ò a tàn tâm lam linh đ ồ n g cảm xúc chập trùng thời điểm đột nhiên nghe được một tiếng sóng lớn vô bờ âm thanh ngưng mắt nhìn lại chỉ thấy trong hư vô điểm điểm thần quang biến thành chi thần đ ỉ n h một góc đột có thần làm vinh dự thịnh tiếp theo có tiếng t é t dài trấn một đạo ngang tàng trí thức khối n ô như núi cự thần hình bóng dậm chân ở giữa từ hư hào đi hướng ch đã rơi vào thần đ ỉ n h trước đó thiên môn phía dưới mặc giáp cầm búa mục rơi hư vô khí tức chầm ngưng như núi bạo liệt như lửa kia là t a m tâm lam linh đồng ánh mắt ngưng tụ ở giữa các loại tin tức đã đập vào mí mắt chân linh vị nghiệp đồ thứ tinh cấp lục giai chư linh thái cực đạo nhân chưa nhóm lửa nguyên dương thượng đế chưa nhóm lửa vương quyền đạo nhân chưa nhóm lửa ngũ giai chư linh chưa nhóm lửa thứ giai chư linh chưa nhóm lửa tam giai chư linh chưa nhóm lửa nhị giai chư linh cự linh thần đã nhóm lửa nhất giai chư linh chưa nhóm lửa tam tam vô cùng sáu sáu vô tận u ám thâm trầm giữa hư không chuyển đến an kỳ sinh tự nói âm thanh cự linh thần đi thôi hô sóng âm rủ xuống lưu ở giữa thần đình thiên môn chỗ cự linh thần đem không người cúi đầu tiếp theo đứng dậy d ậ m chân hóa thành lưu qua một đạo biến mất ở trong hư vô tam tâm lam linh đồng nhìn rõ ràng k i a thần tướng nửa thật nửa giả, như ý như niệm như thần thông nhưng lại không phải là bình thường thần t h ô n g so trước đó thấy chi thành hồ càng giống như chân thực thậm chí có thể rời đi thần đình như vật sống hành tẩu thế gian để nó kinh hãi chính là tia cự linh chi thần khí tức trầm ngưng như địa giữ dằn như núi lửa so với trước đó thấy phạm vô nhất tàn hồn có lẽ kém hơn một bậc có thể so sánh chi trước đó quái vật tiên sinh trôi c h â n áp k i a một độ nguyên thần pháp tướng lại là không kém đây mới là nhị giai thần linh ô ô trong hư vô thần đình chấn động chập trùng trong đó các loại cung điện miếu thờ đình đài lầu c á t thậm chí cả mờ mịt mây mù có cây bên trong đều hình như có thần linh hình bóng chập trùng không chừng không phải lúc an k ỳ sinh thanh âm lại lần nữa vang lên thần đình bên trong các loại thần ảnh lúc này mới bình phục lại hoặc ngồi hoặc nằm hết thể đều im lặng nếu là vạn đức thần linh tất cả đều hóa hư làm thật tam tâm lam linh đồng nhìn mỹ mắt t r ự c n h ẹ y trong lòng t ắ c lươi không thôi cái môn này đạo pháp như cái này có thể lại thành quả thật không kém hơn mình biết vũ t r ú c phương pháp không nếu là tờ hờ ơ tờ sự có thể thành sợ không phải còn muốn vượt qua sợ hai than sau khi nó lại có chút n g ư n g trọng cái này chân linh vị nghiệp đồ tất nhiên không phải nhất nghiệm lên liền mở ra tới hiện tại bắt đầu tu trì chỉ, chỉ sợ vẫn là quái vật tiên sinh lúc trước kia tu di không gian giới chỉ bên trong nhận lấy cái gì kích thích nếu có thể thành sáu ngày phía trên thân đình chính giữa an kỷ sinh chắp tay đứng ở mây lưu lượn lờ ở giữa giống như nghe được tam tâm lam linh đồng tiếng t h ắ n g phục trong mắt tự nói n g ư ơ i liền không chỗ che thân hô ba lúc đến d ạ n g sáng hà nội đã lui giữa thiên địa còn có chút lạnh s á t tuyệt đại đa số người còn trong m ộ n g đẹp vẫn lưu lại nhiều ngày trước chấn động chưa đi lam sơn thành tựa hồ cũng khôi phục bình tĩnh lam sơn nội thành một chỗ bảy vào đại trạch viện bên trong đội tên kiểu ma kha kiểu khất nhi lại là một đêm không ngủ hắn lập thân trong gió lạnh vẫn có gương mặt non nớt trên đều là bình tĩnh hắn nóng nhìn trời cao tại đêm đi mặt trời mới mọc dâng lên trước mắt điệp ra mà ngồi ngũ tâm hương thiên tinh thần cao độ tập trung muốn tiếp dẫn mặt trời mới mọc thử khí hô mặt trời dâng lên ánh dạng đông t à n g sáng trong chốc lát chỉ riêng hiện đêm đi cực nóng quang mang từ đông thiên đến cực điểm đống nhiên mà thôi đã chiếu sáng thiên địa một màn này đối với bất luận kẻ nào tới nói đều lại bình thường bất quá nhưng ở lúc này kiểu ma kha trong mắt lại kinh diễm đến cực điểm trong mắt hắn trong chốc nhóm này đêm tận chỉ riêng sinh một sợi quang mang từ đông thiên đến cực điểm bắn ra trước mắt đã cắt đứt vô biên vẻ lo lắng hồng quang tràn ngập h o à vũ tia chói mắt đỏ phản phất thành trong nhân thế này duy nhất sắc thái lóa mắt thuần t ú y sinh cơ bừng, bừng ngay tại lúc này t i ề u ma kha ánh mắt đột nhiên sáng lên t h â n thức tùy theo bừng bừng phần chấn ông hình như có vụ vụ t ử trong lòng vang lên như thác nước mà rơi quang mang tùy theo đem nó bao phủ tại bên trong tiếp theo một cái trước mắt một sợi mắt thường khó gặp tử quang tại hắn miệng mũi con ngươi bên trong chuyển nhất chuyển dù kia tử quang chỉ là trợn tránh tức d i ệ t trên mặt của hắn lại có một sợi tử ý dừng lại không tiêu tan mọi loại linh cơ đại nhật quang minh kiên cường thứ nhất mặt trời mới mọc tinh hoa thích hợp nhất người tu đạo phun ra nước vào mà đối với kiều ma kha mà nói cái này một sợi tử khí như là hòa trùng trong nháy mắt đốt lên hắn góp nhặt nhiều ngày linh cơ h o anh toàn thân bên trong đột nhiên bắn ra cự lực dù l à đã sớm chuẩn bị kiểu ma kha vẫn l à như bị xét đánh cả người run dậy một cái không tốt ta chủ quan cái này một cái hoảng hốt để kiểu ma kha lông tơ n ổ lên đột phá trước mắt mất đi đối t ự thân trường khống đây là muốn chết ta ông đúng lúc này h ắ n t ự i hầu nghe đến một tiếng v ù v ù hoảng hốt ở giữa hắn dường như nhìn thấy một chàng thiên hà từ trời rơi xuống chung chung điệp điệp chạy ngược nhập mình trong tâm hải cực kỳ sáng trói thân quang lại có một tôn thần đem hiền hóa tia thần vóc người cực cao giống như sơn nhạc không cùng với lông chân càng thô tinh thần không bằng hắn hai mắt sáng tỏ thần hỏa thiêu đốt giáp trụ tre ở hắn hùng tráng vô cực thân thể bên trên đây là cái gì tiểu ma kha trong lòng phát lệnh nhưng cảm giác được quanh thân bạo liệt linh cơ bình phục lại vẫn là cường tự k i ể m chế lại trong lòng k i n h nghi tâm thần nhập định rơi vào kia một đạo như long t ư ợ n g vờn quanh kim quan g phủ lục phía trên cơ hồ kêu lên sợ hãi lại chỉ thấy kêu một đạo không biết từ đâu mà đến thần quang lại lúc này rơi vào hắn sắp cô đọng bản mệnh bên trong ông thần quang biến hóa long ngâm tượng t trong một chiếc mắt thần quang tán đi tiểu ma kha thần thức quét qua nhất thời trận tròn mắt cái này cái này sở học của hắn chi thần thông tên là đại long tượng tâm kinh n ư ơ n g luyện gốc dễ mệnh nên là đại long tượng chi hình hoặc lấy long hợp tượng hoặc lấy tượng ngự long nhưng lúc này thần quang tán đi xuất hiện lại là một tôn vượt thừa cự tượng thân quấn giàn mua cầm trong tay tuyên tiêu cự phủ thần tướng cái này tiểu ma kha mỹ mắt quần loạn nhưng không kịp hắn có động tác gì một c ỗ bàng bạc cự lực đã từ trong lòng bắn ra trong chấp đ h o á n g chui vào toàn thân bên trong ầm ầm như trọng truy g õ trống nhưng mà kịch liệt đau nhức về sau lại mở mắt thế giới cũng hoàn toàn khác biệt bên trong thân thể s ô i trào mãnh liệt lực lượng như là đ ể ép nhiều năm núi lửa một khi phun trào giống như không cực hạn bản liên tục tăng lên lọt vào trong tầm mắt trong sân có cây cho bụi giữa hư không gió thổi qua n g ảnh rủ xuống lưu các loại bình thường thời điểm có thể thấy được cũng không gặp cảnh tượng đều phát sinh biến hóa cực lớn thiên địa vẫn là cái kia thiên địa nhưng trong mắt hắn nhưng lại lại không là trước kia thiên địa tu hành tiểu ma kha vẻ mặt hốt hoảng một cái trước mắt lại bị một loại không hiểu cảm động chỗ tràn ngập nhịn không được d ơ thẳng lên trời thét dài a thét dài phá không chấn động tứ phương lấy cái này chạch viện làm trung tâm nội thành mấy cái đường đi cũng vì đó rung động bắt đầu không biết nhiều ít người bị một chút giật mình tỉnh lại cái này cự linh thần giống tựa hồ so với long tượng chi hình càng hơn cảm thụ được thể nội to lớn biến hóa tiểu ma kha thần sắc có chút hoảng hốt đây coi như là chuyện tốt hắn có chút kinh nghi bất định nhưng cũng không có cách nào theo một ý nghĩa nào đó tới nói kia thần tướng lúc này xem như mình bàn mệnh Bản mệnh tiểu u y không không h ngưng đàn ố hận h nói, mà có t nghĩ m ố n bản sửa ma ệ n h khó độ k i sợ là kha ô n g t u gì thông. nghĩ tu thành thần thông. Suy nghĩ thật lâu, Tiếu Suy lâu, Kha Ma vốn ẫ n nắm nhịp. là lô mũi Ừm. Tiếu ma Kha Ma v định ngưng thần quan tưởng bản m ệ n h đột nhiên phát giác được không đúng đột nhiên n g n g đầu chỉ thấy tại chỗ rất xa một đạo kiếm quang phá không mà tới lấy tốc độ cực nhanh hướng về lam sơn thành mà tới cái này cái này lại là cái gì phi kiếm kiếm tu tiểu ma kha đầu lớn như c á i đấu trong lúc mơ hồ cảm giác được không ổn hắn hưu tâm tránh đi nhưng kia kiếm quan tốc độ nhanh tuyện như hắn m o n h e tới hộ thành trận pháp chưa khôi phục lam sơn thành há có thể chịu đ ổ i hưu k í c h liệt tiếng xe gió quanh quẩn vu trường không bên trong lại vẫn ép không được từ kiếm quang chi bên trong truyền ra réo rắt thanh âm ninh lão bị thương nặng sao không theo sư đ i ệ t về sơn môn tính dưỡng thanh âm này vốn đã đứng dậy tiểu ma kha lúc này nghe được thanh âm này trong lòng lập tức chấn động lại từ ngồi xuống quả nhiên kiếm quang tán đi một bộ áo trắng tóc xanh tờ eo k h í tức thanh lanh thiếu nữ dậm chân ở giữa đi vào lam sơn thành trên không rõ ràng là từng gặp qua một lần vị kia nữ kiếm tiên、ừ. tiểu ma kha tuy chỉ là cẩn thận một cái dò xét trời cao bên trong tấn ở kiếm quang hy ứng tình cũng đã có chỗ phát giác ánh mắt như điện đánh tới để kiều ma kha thân thể lắp một cái ngươi là kia đứa bé a n xin hả b ả n mệnh đã thành không đúng tựa hồ không chỉ b ả n mệnh liếc mắt qua khi ứng tình ánh mắt lập tức co rụt lại trí nhớ của nàng vô cùng tốt một chút liền nhận ra trong thành nhìn t r ộ n mình chi tu rõ ràng liền là nửa năm trước tại miếu hoang từng thấy cái kia đứa bé ăn xin thế mà tu thành bạn mệnh kiều ma kha cổ họng núp ních chẳng biết tại sao cũng có chút có quắp bắt đầu là là ta thật r ư n ngài g a tao ho hư địch, chặt đao. u ít ít ít ngộ ngài một đại mời sự là hắn khi ứng tình liếc qua trên đất kiểu makha ẩn ẩn nhưng cảm giác được tâm ý của hắn nhưng cũng không thèm để ý chỉ là một thiếu niên người này mầm trong lòng hiện hiện lại là trong miếu đổ nát kia mắt mù đạo nhân có thể tại trong vòng nửa năm đem một cái tư chất bình thường ăn mày điều giáo thành bản mệnh tu sĩ kia mắt mù đạo nhân sợ không phải nhân vật tầm thường phạm giai s á u cảnh dù không tính là tu sĩ nhưng lại vẫn muốn một bước một tu trên người thiếu niên này khí tức giống như cũng không có đốt cháy giai đoạn xu thế cái này hiếm khi thấy chí chính nàng thậm chí cả nhà mình c á t sư thúc cũng không ai có như vậy thủ đoạn t i ể u ma kha túi đầu xuống trong lòng có thấp thỏm có vui vẻ nửa năm trước miếu hoang thấy một lần cho đến ngày nay hắn vẫn có một ít hồn khiên mộng nhiễu nhưng lúc này giai nhân phía trước hắn ngược lại có chút chân tay luôn cuống thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn thẳng không tại khi ứng tình đẻ xuống k i ế m quang thần thức đạo qua toàn thành lông mày lập tức n h ă n lại nàng này tới là, là truy tia thiên cương môn minh khác trước đó bị linh cơ dị động hấp dẫn mà đến lại không nghĩ rằng là người này gặp hy ứng tình kích thích kiến quang muốn đi tiêu ma kha nhịn không được tiến lên trước hai bước t i ế n tử ngài ngài muốn đi đâu không có đáp lại kiếm quang loại lên khi ứng tình đã biến mất tại khung trời phía trên t i ế n tử tiêu ma kha ấ mức rũ tay xuống cánh tay chỉ hận mình nhắc gan ngay cả đáp lời dũng khí đều không có nhưng thoáng qua hắn mới nhớ tới chuyện trọng yếu hơn t i ê u chiếm đoạt mình bản mệnh cự linh thần tướng tiện tay thổi đi cho bụi ngồi xếp bằng tâm thần chờ ngừng gọi ra bản mệnh ông kéo dài v ù âm thanh bên trong thủy triều cũng giống như tin tức đã xông lên đầu tiếp theo lấy một loại hắn chưa từng thấy qua tình thế hiện ra ở trước mắt của hắn tiêu ma kha cảnh giới p h à m giai bản mệnh cảnh công pháp đại long tượng tâm kinh đạo lực một bảy điểm nhưng tăng thêm mô bản nhị giai thần linh cự linh thần thần đình tiến võng chưa mở ra tin tức lưu t r u y ề n ở giữa t i ể u ma kha kinh ngạc chi tỉnh lại không có giảm bớt ngược lại càng phát nhiều kiên một đạo từ trên trời giáng xuống thần quang là một tôn tên là cự linh thần chính quả mình có thể thu hoạch cự linh thần chính quả bên trong lẩn chứa tất cả thần t h ô n g đạo pháp thậm chí cả thần binh thậm chí có thể tăng thêm cự linh thần mô bản sửa tư chất của mình huyết mạch căn cốt thậm chí hư vô mở mịt khí vật chỉ cần có đầy đủ đạo lực mà so với cựu linh t h ầ n mô bản nhất làm cho hắn rung động vẫn là chưa mở ra thần đỉnh thiên võng cái này tin tức bên trong chỗ giới thiệu cái này thần đỉnh thiên võng chính là bao quát của tiên bao dung chư thần một phương vô tận kinh khủng lưới lớn dựa vào lưới này nhưng xa xôi ước vạn dặm cùng người trò chuyện xuyên qua mua bán có hay không thậm chí có thể lấy đạo lực m ờ i cường giả cách không xuất thủ đạo lực thần đ ỉ n h thiên võng t i ề u ma kha trong lòng thì thảo chỉ cảm thấy một cái trước đây chưa từng gặp thế giới ở trước mặt mình triển khai một góc của bằng sơn hắn quả thực không cách nào tưởng tượng trên đời còn có đáng sợ như vậy tồn tại tiểu ma kha tâm thần chập trần thời điểm một đạo hơi có vẻ thanh âm giản mua từ nơi xa chuyển đến người đều đi không còn hình bóng còn đang ở người quả nhiên là mới bước vào tu hành giới tiểu bối hắn không đốc đương nhiên đoán được vị tiên nữ kiếm tiên liền là truy sát người này mà tới t i ệ u quần tinh môn tiểu bối người tuy d à i đến cực đẹp nhưng lại quá mức nguy hiểm áp sát quá gần sẽ làm bị thương tự thân ninh khắc nhìn thật sâu một chút kiểu ma kha cũng đã có chút chống đỡ không nổi lung lay hai cái liền ngã g i ả mà ngồi vận chuyển pháp lực c h ữ a thương người là ai vì sao tới đây kiểu ma kha vươn người đứng dậy thần s ắ c nghiêm nghị như lâm đại địch lao giả này dù bị thương nặng nhưng một thân khí tức mánh liệt cơ hồ khiến hắn ngạt t h như vậy tồn tại tuyệt không phải hắn dạng này vừa đặt chân tu hành giới tiểu bối có thể địch nổi lao phu thiên cương môn n ninh khắc c h ậ m rãi phun ra một n g ụ m trọc khí quanh thân mùi máu tanh bốc hơi phối hợp nhuốm máu dâu tóc lộ ra dữ tợn đáng sợ thiên cương môn t i ề u ma kha con ngươi co r ụ t lại hắn dù vừa bước lên con đường tu hành nhưng cũng biết được cái này thiên cương môn chính là ưu châu c h i chủ an ninh phủ tại bên trong trăm nhị phủ thành đều về hắn q u ả n hạn như vậy quái vật khổng lồ người cũng có người dám truy sát quần tinh môn phạm thượng làm l o ạ n lão phu chấn áp không thành phản bị thương nặng người thay lão phu che lấp qua hôm nay không thể thiếu chỗ tốt của ngươi linh khắc thần sắc mọi mệnh liên tiếp nuốt đan dược một thân khí tức nhưng cũng không thể ổn định thanh âm lúc cao lúc thấp trung khí không đủ đừng nghĩ đến bán lao phu bác mỹ nhân phương tâm nếu không lao phu chưa hẳn chết ngươi lại tất nhiên sống không được ta nhìn xem trước mặt nhắm mắt điều tức không nói nữa lao giả t i ể u ma kha mí mắt rung động nhất thời đầu lớn như c á i đấu a mà a mà ba một tiếng cao hơn một tiếng l ử a hí bị xe liễn xa xa để qua sau lưng đại hoa lưu tinh thần phấn chấn giống như lợi ích to lớn phấn khởi lại chịu mệt nhọc lại không trước đó lời nhác để đánh xe thỏ bắt cùng công dương diễm một hồi lâu không thể chứng Xe kéo bên trong tâm hải điểm điểm thần quang sen lẫn sáu ngày phía trên nguy nga thần đình bên trong một vòng gương sáng treo cao như nhật bản chiếu dọi hư vô phổ chiếu sáu ngày lam linh đồng ngồi trồn hổm ở một phương bảo tọa bên trên hiếu kỳ đánh giá treo cao trong gương đồng không ở lấp loe hình tượng trong tấm hình lại chính là mặt trầm như nước đầu lớn như cái đấu kiểu ma kha cùng khí tức hối bại tựa như tùy thời muốn chết linh khác hai người trò chuyện âm thanh thậm chí trong thành nhỏ xíu v i ê n não âm thanh chi bằng được nghe thần đình thiên võng tam tâm lam linh đồng thần sắc có chút c ổ q u á i cái này thiên vong thấy thế nào đều có chút chư thần thế giới ma vong cái bóng đương nhiên càng nhiều là huyền tinh cái bóng đặt cái này làm lẫn nhau liên tin tức sinh mệnh tư duy phát tán là vượt quá tưởng tượng trong chất mướng này lam linh đồng trong lòng nổi lên không biết nhiều ít suy nghĩ càng đem cái này thần đình thiên vong các loại ứng dụng liên tưởng toàn bộ để nó không khỏi có chút không biết nên khóc hay cười thử nghĩ một chút một vị nào đó có được thần đình thiên võng đại năng một khi bế quan nghĩ đến xem xét thần đ ỉ n h thiên vong thứ nhất trong nháy mắt nhảy ra một cái ngải hào hiu ít hít í t mời người chặt một đao là cỡ nào chuyện tức cười bất quá nghĩ lại nếu là loại công năng này phát huy đến c ự c hạng chẳng lẽ không phải bất luận kẻ nào xuất thủ đều có thể phát huy ra thần đ ỉ n h thiên vong quản hạt bên trong tất cả cường giả liên thủ m ộ t k ích các loại suy nghĩ lăn lộn lại biến mất lam linh đồng không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía an kỳ sinh ưu trầm trong hư vô đ i ể m điểm thần quang p h á t h ỏ a mà gia lục trọng tiên không ngừng biến hóa hình thể hoặc ngồi hoặc nằm hoặc diễn luyện thần thông hoặc thôi diễn pháp lý trong lúc mơ hồ nó có thể nhìn thấy trong đó có vô số kể thần thông phù văn đang lưu truyền bưng lấy biến hóa tựa hồ mỗi giờ mỗi khắc đều tại hướng về cao hơn t ầ n g cấp tới suy đoán mà vô số thân ảnh bảo vệ bên trong an kỷ sinh thân ảnh như ẩn như hiện giống như bưng lấy một bản sách cổ tại không nhanh không chấm lưới nó cũng coi như được kiến thức rộng rãi thế nhưng chưa bao giờ thấy qua như an kỷ sinh như vậy đem cơ hồ tất cả thời gian tất cả tích lực hết thể đều đặt ở trên tu hành quái vật quái vật tiên sinh sững sờ một chút lam linh đồng mới mở lời hỏi thăm người đem kia cự linh thần phóng tới kia ăn mày trên thân là muốn che chở hắn sao nó quả thực có chút không hiểu an kỷ sinh chỗ ngưng tôn thứ nhất thần linh nói theo một ý nghĩa nào đó cái này cự linh thần xem như cái này chân linh vị nghiệp đồ mở đầu nó ẩn ẩn có thể đ o á n được an kỷ sinh sở dĩ ngưng luyện r a dạng này một tôn lấy lực làm chủ thần linh là muốn cùng giới này lấy khí làm chủ thần thông phân chia ra tới nhưng chính là bởi vì như thế nó mới càng phát ra không hiểu bởi vì nó quả thực nhìn không ra kia ăn mày có chỗ đ ặ t h gì đáng ra quái vật tiên sinh phí sức như thế phí công thân đình chính giữa an kỷ sinh chậm rãi thả ra trong tay sách cổ trong mắt n lúc vô hình tự nhiên tích xúc lên khó có thể tưởng tượng bàng bạc khí số làm hắn đi vào giới này thấy người đầu tiên thiếu niên kia ngươi chỉ nói đúng phân nửa đặc thù không phải hắn mà là con của hắn lại nói một nửa an kỷ sinh cảnh giác ngậm miệng càng tâm niệm vừa động thu l i ệ m bốn phía tin tức không để mảy may tiết ra ngoài nhi tử lam linh đồng càng phát ra h ầ nghi an kỷ sinh lại không cần phải nhiều lời nữa hướng hờ lật ra sách cổ như ngọc sách cổ phía trên có các loại văn tự t r ậ t tránh tức diện kiều đ ạ t ma hô hô rực rỡ kim sắc mây mù lăn lộn như biển theo gió động biến hóa các loại bộ dáng thiêu đốt liệt ánh nắng xuyên thấu qua t ầ n g mây huy sái tại vô biên đại dương mênh mông phía trên quần quần sóng cả vụ án ù ù như sấm một chiếc thuyền rồng chập trùng sóng cả bên trong dần dần đi tiệm cận ho văn long giày đen đạc xuống nước bùn v y ra lâm ba tầm ngừng chân bãi cát nóng g nhìn biển mây l a n lộn thật sâu phun ra một ngụm trọc khí rốt cục lên bờ mười mấy năm hải sơn sóc này dù là cái này thuyền rồng vững vô cùng nhưng cũng đợi giải quyết phiền c h á n quá mức đảo qua cách đó không xa nắm xe lừa mấy cái thị vệ phương sơn dân mặt c h ầ m như nước ngựa khí bất thiện quát lạnh một tiếng tông nhân p h ụ liền phái các ngươi có mấy người tới sao không phải do hắn không tức giận lâm ba tầm tuy không phải dòng chính nhưng trung quy là thái tử cháu địa vị tôn sùng nhân vật như vậy xuất hành tất có long mã lôi kéo trăm ngàn người tiền hô hậu h n g ba lượng người dắt xe lửa mà đến cái này đã không phải ra vai phủ đầu mà là trần trụi làm đủ đại nhân tha mạng đại nhân tha mạng phương sơn dân giận dữ bốn phía hư không cũng vì đó rung động mấy người thị vệ kia thân thể r u lên như bị xét đánh ngã xuống trên mặt đất liên tục cầu xin tha thứ phương thúc không nên tức giận bọn hắn cũng bất quá là nghe lệnh làm việc tôi h đón xe cũng tốt như thế nào cũng được ta đều không thèm để ý lâm ba tầm hợp thời mở miệng khuyên giải một câu cũng chủ động lên xe lửa giống như không thèm để ý chút nào công tử liền là quá đang nghi thiện cứ tiếp như thế ngươi phải bị thua thiệt phương sơn dân bất đắc dĩ lắc đầu cũng chỉ có thể t i ba lên tiếp n xe, xe lửa phương sơn dân co lại triều tiên kia con lửa trần kinh tê một tiếng liền lôi kéo xe đằng không mà lên hô hô xe kéo bên trong lâm b á tầm con ngươi nửa khép nhưng trong lòng mặc niệm một câu đại tự tại hệ thống thuận theo tâm niệm v ừ a động đã có các loại văn tự tùy theo đập vào mi mắt lâm ba tầm túc chủ tuổi tác thể phách một vẩy thần thông không bảo vật không s ù n g thú không h ả o hữu không nguyên lực hai trăm m ư ơ i ba điểm đánh giá s á t đao đã sách lại không đông xuống người g i ế t không đủ không đủ không đủ còn thiếu rất nhiều chương tám trăm bốn mươi bốn nghịch thiên c ả i mệnh tạch tạch tạch lâm ba tầm chầm rãi bọc q u y ề n giữa năm ngón tay chuyển ra hư không không chịu nổi gánh nặng rên dỉ âm thanh thể nội bàng bạc đã cực lực lượng như muốn dâng lên một vảy chi lực đã như thế một dao một thần một lòng thậm chí lực lượng một người lại nên là như thế nào quan cảnh c o n n g ư ơ i sàm trắng xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn về phía lăn lộn biển mây lâm bá tầm trong lòng tự nói nhưng lại có n g h i hoặc đại tự tại ngươi từng nói như đến một vậy chi lực ta thọ nhưng quang ngàn vì sao ta thọ nguyên cũng không tăng trưởng trong óc hờ hưng thanh â m vang lên theo n g ư ơ i tuổi chưa qua ba mươi còn có trăm năm có thể sống làm gì nóng lòng tăng lên thọ nguyên lực không bằng người túng ngươi có vạn năm thọ nguyên cũng có thể là bị người chở bàn tay tiêu diệt như bị ngươi chú sắt giáp sĩ người người thọ có ba trăm lại như thế nào trường sinh không phải là bất tử cực hạn lâm ự c lượng, mới là l trường sinh nền tảng. mới ba tầm lông mày dán ra trong lòng tiêu tan ngươi nói không sai lực lượng mới là hết thảy một trùng chi lực đã có thể ngang hàng trăm người một v ạ y chi lực càng có thể thôi thành phá quân một n g ư ờ i làm bạn hắn có thể tại trong khoảng thời gian ngắn tăng lên đến tận đây tự nhiên không phải là không có nguyên nhân chỉ là đáng tiếc những hộ vệ kia bọn hắn cũng coi như trung thành tuyệt đối lâm ba tầm k h ẽ thở dài một cái hắn không phải giới này người động lòng người không phải có cây ai có thể vô tình những giáp sĩ này làm bạn hắn hai mươi năm hứa liền như vậy bị hắn từng cái chú sát trong lòng đương nhiên sẽ không, không có chút nào ba động đại thiên chi thế mạnh được yếu thua cường giả vương tọa hẳn là thi cốt đúc thành chỉ là ngàn người tính là cái gì bên ngoài người kia so ngươi giết chết ngàn người bản nguyên càng mạnh mấy lần ngươi không động thủ đã là lòng dạ đàn bà đại tự tại thanh â m hờ hững vô tình càng không có chút nào chập trùng biến hóa văng lánh như sắt đá lần này đi đế đô mọi việc khó liệu lưu lại phương thống lĩnh lợi nhiều hơn hại càng không cần nói phương thống linh tu vi ta lúc này cũng giết hắn không được lâm ba tầm cảm thấy lắc đầu không có bị kéo lên lực lượng c h o n g váng đầu góc phương sơn dân kim đan đã thành n i ệ m động ở giữa nhưng thôi thành khai sơn lực lượng không hạ mực được g a o cho dù hắn đối với mình không có phòng bị mình lại có b i pháp cũng khó đem nó chú sát bởi vì ngươi chưa tu trí chân chính thần thông ngươi chỗ hối đoái chú sát chi pháp chỉ là tiểu đạo mà thôi nếu có chân chính thần thông nơi tay vượt cấp m à chiến bất quá trở nhàn chân chính thần thông lâm ba tầm khẽ lắc đầu con ngươi x à m trắng bên trong liền có một sợi lưu quang hiển hóa v n tự cái này là hắn lúc này có khả năng cụ hiện duy nhất một đạo thần thông là hắn lục sát mấy ngàn hộ vệ tài năng hiện ra thần thông thiên mệnh la bản cụ hiện cần thiết nguyên lực chín trăm chín mươi chín chín mươi chín điểm cấp bậc yêu cầu một vậy thiên mệnh la bản lâm ba tầm thật sâu phun ra một ngụm trọc khí sáng trắng trong con ngươi có một phương la bản hình bóng chập trùng lên xuống trời sinh vật vật các gan hắn m ệ n h có nhân sinh m à vương hầu có nhân địa vị ti tiện đây đều thiên mệnh lọt mắt xanh thiên mệnh la bản nhưng khuy thiên mệnh thiên mệnh càng dày cải nặng bản nguyên càng mạnh lâm ba tầm không có trả lời la bản đập vào mắt trước mắt trước mắt hắn thế giới lại không là ảm đạm vô quang màu x á m trắng thế giới trong mắt hắn trở nên t i n hoạt ớ i đây dưới hơn hai mươi năm hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy thế giới này nhan sắc trong lúc nhất thời thần sắc có chút hoảng hốt thiên mệnh bản nguyên lâm ba tầm trong l phát động thiên mệnh la b à n chi lực ông nương theo lấy một đạo vụ vụ trước mắt hắn thế giới lại lần nữa biến hóa bắt đầu đây là lâm ba tầm chấn động trong lòng lăn lộn biển mây t a n tói ánh nắng vẫn là trước đó nhan sắc nhưng lúc này hắn lại thấy được t ừ n g đạo nhan sắc không đồng nhất hoặc thô hoặc mảnh đường cong sợi dây kia đầu giống như vô cùng tận bình thường pha tạp phức tạp đã cực không biết từ đâu mà lên lại càng không biết đi hướng cỡ nào độ cao nhưng mà tung hoành sen lẫn ở giữa lại tại khung trời phía trên vượt vòng quanh một phương khó có thể tưởng tượng to lớn mạng lưới đây chính là thiên mệnh sao lâm ba tầm rung động trong lòng dư quan g c o n g lên lại thấy được đánh xe phương sân dân đỉnh đầu xương trắng lăn l ộ t ở giữa ẩn có một chút nhỏ không thể thấy điểm đỏ bạch khí hồng khí đây là thiên mệnh nhiều ít cao thấp sao lâm ba tầm trong lòng vừa nổi lên nghĩ hoặc trong đầu đại tự tại thanh âm đã vang lên vạn vật đều có mệnh số c h ú n g không thuộc về phương thế giới này n g ư ờ i đi vào giới này cũng vẫn sẽ có khí số tại thiên mệnh c h i sắc có sáu kết hợp s á m bạch đỏ thanh kim tử khí số tận sáng người nếu vì có cây thì làm đạo bên cạnh cỏ dại nếu vì thú thì làm người nuôi nhốt chi heo chó chim tước nếu vì người thì là tầm thường chúng sinh, thi thể biết chúng sinh, là đại i bình thường, ngơ ngơ ngác ngác nửa đ cũng tự thường h n tại h được. Sáng bên trong mang g có cây bên trong chi lưu i n h sâm c hay, thú t bên sinh. Đại tự tại lưu loát giải thích các loại khí số sắc thái đại biểu đồ vật lâm ba tầm hoặc gật đầu hoặc lắc đầu t h u ậ n theo giải thích hoàn tất đối với thiên mệnh la bản lý giải càng sâu cảm thấy cũng mười phần hiểu rõ phương thống linh khí số bạch bên trong nhất điểm hồng ấn như lời ngươi nói hắn lại có trên d ò m nguyên thần khả năng hắn hơi kinh ngạc phương sơn dân mặc dù là phủ thái tử m ấ n khách thiên tư không t í n h kém thần thông thành cựu nhưng nguyên thần cảnh giới sao mà chi cao đừng nói là mình liền là chính phương sơn dân cũng chưa chắc dám nói có hy vọng nguyên thần giết hắn một người như đổ một thành đại tự tại cho ra đánh giá không được chí ít lúc này không được lâm ba tầm hít sâu một hơi đẻ xuống trong lòng rung động như hắn thật có thể trở thành nguyên thần đ ố i ta mà nói có lẽ là chuyện tốt lâm ba tầm trong lòng có chút tỉnh táo đại tự tại hệ thống đối với ảnh hưởng của mình quá sâu có như vậy một m h á y mắt hắn cơ hồ liền không nhịn được nghị thuận theo hắn đề nghị đối phương sơn dân động thủ trong óc thanh âm không còn vang lên hắn cho tới bây giờ chỉ nhắc tới đề nghị mà không thay túc chủ làm quyết đoán trầm m ặ t một lát lâm ba tầm mới đẻ xuống trong lòng sao động câu thông đại tự tại hệ thống ngươi chỉ nói xám bạch đỏ thanh tứ xác kim cùng tử còn không có nói thiên mệnh la bản chỗ dọ xét chi khí số không phải chỉ một giới chưa ơ n đồng.、Giới、này cố nhiên cường tuyệt, nhưng kim tử chi sắc cũng g Giới giải kim chi tuyệt, cố sắc rác. c h ư tử bất quá giải chưa hẳn gặp được đại tự tại đến tận đây im bặt mà rừng ngữ khí hiếm thấy có ba đậu nửa câu sau hắn chưa từng thổ lộ nhưng lâm bá tầm lại hiểu hắn ý tứ chấn động trong lòng nhưng cũng không tiếp tục đổ hỏi thăm chỉ là nhìn về phía biển vây phía dưới ánh mắt bên trong không khỏi nổi lên một vòng tinh hồng c h i sắc còn chưa đủ ha vũ trụ như lưới vạn vật ở trong đó lẫn nhau lẫn nhau vận hành mới tạo thành bây giờ người ta có thể thấy được phương thiên địa này so với thiên địa vạn vật quá mức nhỏ bé vô luận là người buôn bán nhỏ vẫn là đế vương tưởng tướng đại thế như nước thủy triều quần quận hướng phía trước ai có thể thay đổi khói vân lâu ba tầng an kỷ sinh gần cửa sổ mà ngồi quan sát ồn ào đường đi cảm thụ được thành này khí tức không giống bình thường lòng có cảm giác đây là một tòa cổ thành tên là thương hiệu tọa lạc tại ưu châu biên giới là tây bắc biên duyên thứ nhất cổ thành tương truyền thành này tuế nguyệt lâu đời càng tại đại chu chính là đến tiền triều đại hạ phía trên vài vạn năm đến mấy chuyến sửa chữa lại lại vẫn lau không đi kiêm một cố lịch sử nặng nề tăng thương cổ lão lại không có nghĩa là suy bại thành này chỗ trư nước ra hội chỗ công lâm đại dương diễm dựa vào lan can nhìn ra xa nghe vậy không khỏi thẩm than một tiếng hôn nhất môn đã từng trụ sở ngay tại ngoại thành mấy trăm dặm thủ dương sơn bên trong hắn làm hôn nhất môn nội vụ đại tổn g quản nhiều năm qua rất nhiều chọn mua đều từ hắn đến xử lý thành này hắn tự nhiên q u á cực kỳ quen thuộc từng có lúc hắn còn từng tự cho mình siêu p h à m đối với mấy cái này không cách nào nắm giữ chính mình vận mệnh phạm nhân chẳng thèm n g ó t ớ i bây giờ ngẫm lại lại là cỡ nào b ự c cười đừng nói là hắn như vậy vừa ngưng tụ thành kim đan tu sĩ cho dù là nguyên thần đại tu sĩ liền chính xác có thể đem nắm vận mệnh của mình sao đã từng hắn cho rằng có thể có thể thấy được qua kia nằm thi tinh không phạm võ đạo chủ về sau hắn đã không cho là như vậy rượu này không sai t hắn run run, chạy, chạy đường nhiều năm còn chưa bao giờ thấy qua như vậy cổ quái khách nhân vạn vật đều có mệnh lý nhưng mạng này lý chưa hẳn là đã hình thành thì không thay đổi từ xưa đến nay sửa mệnh lý tri thần thông cũng không t í n h thiếu an kỳ sinh tự rót tự uống ngựa khí không hiểu ừng công dương diễm quay đầu nhìn về phía an kỳ sinh hơi s ữ n g sở nghịch thiên cải m ệ n h ngài không phải nói đại thế không thể đổi trong vòng nửa năm h ã n tử an kỳ sinh xứ sở học công pháp tự nhiên không chỉ là vạn pháp tứ kiếp tâm thành công trong đó cũng có quan hệ với số tính thôi diễn mệnh lý tri thần thông bất quá có quan hệ với nghịch thiên cải m ệ n h mà nói cái này còn là lần đầu tiên so sánh sân tuyển thác nước đã tính cực lớn so sánh tứ hải giang hà cũng hiển nhỏ bé lớn hay nhỏ cho tới bây giờ đều là tương đối tại vũ trụ thiên điệu mà nói chân chính đại thế chỉ có khởi nguyên diễn biến kết thúc mà thôi còn lại hết thảy đây tính toán là cái gì đại thế nhẹ nhàng chuyển động chén rượu an kỷ sinh trong mắt phố dài ánh mắt tối nghĩa khó hiểu là lấy từ xưa đến nay nghịch thiên cải mệnh người xưa nay không thiếu sửa m ệ n h lý thần t h ô n g chỗ nào cũng có ba lời nói đến đây an kỷ sinh để chén rượu xuống ánh mắt khép mở ở giữa chiếu ra nơi hẻo lánh bên trong một cái đưa lưng về phía đám người mà ngồi hơi có vẻ còn xuống thân ảnh đơn bạc nghe nói các hạ năm đó lấy số tính xưng hùng không biết nhưng tinh thông nghịch thiên cải mệnh tri pháp t r ư ơ n g tám trăm bốn mươi lăm lữ đạo nhân hô không khí tựa hồ một chút yên lặng xuống tính tiếng kim rơi cũng có thể nghe được ai công dương diễm trong lòng run lên quay đầu nhìn lại chỉ thấy kia còn xuống thân ảnh chậm rãi quay tới kia là một cái nhìn không ra tuổi tác đạo nhân thật dài trên mặt không có thuế nguyện vết tích chỉ là một trong đôi mắt hình như có thang thương đó là cái hình dáng không gì đặc biệt đạo nhân không cao không thấp không mập không ổm duy chỉ có kia khuôn mặt dáng dấp đủ để sánh vai mình n u i hơn hai trăm năm đại hoa lư không so cái kia còn dài đây cũng là từ đâu tới cao thủ thỏ bác k h ỏ miệm giật một cái rượu rơi đ ầ y đất trong lòng thầm têu không ổn cái này con lửa mặt đạo nhân xuất hiện giống như quỷ mị càng không có chút nào tồn tại cả mình m cùng hắn ngồi đối diện thế mà đều không có phát hiện nơi nào còn ngồi một người không hỏi có biết lại là một cái đại cao thủ thái tiểu bạch cũng cảnh giác ôm lấy mẹo nhìn thoáng qua thỏa bát đều nhanh khóc lên thế giới ở bên ngoài núi cũng thật là đáng sợ người tính nơi nào như thiên tính toán n ị c h thiên cải mệnh thần thông phong phú nhưng từ xưa đến nay ai lại n ị c h trời lại có cái nào đổi mệnh đâu con lửa mặt đạo nhân chậm rãi ngầm đầu ngữ khí trầm thấp khàn khàn tụ lý càng k lớn ngũ sắc thần quang dài hai vị kia cỡ nào kinh tài tuyệt diễm bây giờ lại ở đâu đang khi nói chuyện con lừa mặt đạo nhân tâm tư có chút phát tán người trước mặt người khoác ngũ sắc thần quang có thể hay không cùng năm đó vị kia có quan hệ nhưng ngươi lại sống tiếp được an k ỳ sinh ánh mắt ưu chìm nhìn về phía kia con lừa đạo nhân hay là lữ đạo nhân từng lấy đạo nhất đồ nhìn trộm qua các loại tin tức tùy theo tràn đầy mà ra cái này con lừa mặt đạo nhân lại đúng là hắn từng lấy kia vũ phi kinh tinh thần lạc là c n làm dẫn từ cái này địa cung bên trong chỗ nhìn trộm đến lữ đạo nhân một tôn kinh lịch phượng hoàng phạt thiên lào yêu kéo dài hơi tàn thôi trên đạo thực à ô i tế sớm tại mấy tháng trước đó hắn đã cảm giác được lữ đạo nhân chỗ cũng nguyên nhân chính là như thế hắn mới không có đi hướng kiêm một tòa người đi nhà chống địa cung ngược lại đi vào thương hiệu thành phải cũng không phải lữ đạo nhân thần s ắ c đờ đẫn tựa hồ vốn là ít có biểu lộ hay là tại cưỡng ép kiềm chế lấy bất quá đạo hữu đã nói muốn lên cửa ta cũng chỉ có lựa chọn chờ ở đây quyển sách từ công chúng hiệu chỉnh lý chế tác chú ý vào ít thư hữu đại bản doanh đọc sách lĩnh tiền mặt hồng bao ồ an k ỳ sinh tiện tay rơi vào công dương diễm trên vai để cái sau ngồi xuống ngự ký hữu trầm giọng nói biết ta muốn tới vẫn còn không chạy các hạ cực kỳ tự tin an kỷ sinh ngữ khí bình thản nhưng thuận theo sóng âm quanh quẩn cái này trong tiểu lâu bầu không khí lập tức càng thêm ngưng kết Chớ lữ đạo nhân ánh mắt ngưng tụ như muốn phát tác nhưng cuối cùng vẫn thật dài thở dài năm đó một trận chiến sống sót cũng không nhiều an kỷ sinh hỏi như ngươi đồng dạng sống sót còn có bao nhiêu hiện nay có lẽ không có mấy người lữ đạo nhân khẽ lắc đầu nhưng ngươi ta đều có thể còn sống sót những người kia chưa hẳn liền chính xác chết sạch sẽ thời khắc sinh tử có đại khủng bố cái này không chỉ là đối với người bình thường mà nói vô luận thần ma yêu tả p h à m sinh linh đều sợ chết nguyên nhân chính là như thế ngược lại sẽ không dễ dàng chết như vậy cho nên an k ỳ sinh trong lòng hơi đ ộ n g nhập mộng c h ư giới hắn chứng kiến quá nhiều con đường tu hành các loại con đường tu hành thiên về có lẽ có khác biệt trong đó lại có một chút chỗ tương đồng đó chính là càng tu hành cao thầm khoảng cách tử vong càng xa nói cách khác càng là tu vi cao tuyệt hạng người càng là khó mà giết chết cựu phù giới như thế nhân gian đạo như thế vạn dương giới như thế hoàng thiên giới càng sẽ không ngoại lệ cho nên ta cũng vô ác ý lữ đạo nhân ngữ khí nhẹ nhàng t r ầ m chạp phóng thích thiện ý ta này đến một là hiểu lầm lúc trước là các hạ xin lỗi thứ hai là mời các hạ cùng ta cộng sự xin lỗi an kỳ sinh chưa mở miệng công dương diễm lại không thể kìm được trận mắt tròn xoe các ngươi diện ta hôn nhất môn cả nhà bây giờ lại tới nói xin lỗi nơi nào có như vậy tiện nghi công dương diễm trong lòng giận dữ hắn không đốc từ cái này con l ừ a mặt đạo nhân mấy câu bên trong hắn đã suy đoán hắn ra hôn nhất môn bị diện tất nhiên cùng người này có quan hệ、ừ. lữ đạo nhân lúc này mới chú ý tới an kỳ sinh bên cạnh thân ba tấc đinh lao đạo đối mặt vặt hỏi hắn không vui không buồn chỉ là hứng hở nhìn lướt qua công dương diễm lại từ nhìn về phía an kỳ sinh mí mắt rung động đạo h ư u cũng để ý chút chuyện nhỏ này sao bị một cái đ a n đều không có kết tiểu bối v ặ n hỏi trong lòng của hắn tự nhiên có l ử a giận chỉ là liên tưởng đến trong trí nhớ kêu một đạo ngũ sắc thần quang cái thế phong thái l ử a giận của hắn lại như liệt nhật bạo chiếu hạ bọn biển biến mất không còn tam tích đây chính là ngũ sắc thần quang việc nhỏ an kỳ sinh khoát tay ngừng lại giận không tìm được công dương diễm mở miệng ánh mắt càng phát ra lãnh đạo thời khắc sinh tử không việc nhỏ lữ đạo nhân sớm tại thời thượng cổ đã pháp thân thành cự lại là trước đây không lâu vừa mới khôi phục diện s á t hôn nhất môn toàn tông đương nhiên sẽ không là hắn chỉ là nhưng cũng cùng hắn bày thoát không khỏi liên quan chỉ là mấy cái tiểu tu sĩ đạo hưu thế mà cũng sẽ để ý nhìn xem an kỳ sinh bất tử giả mạo t h ầ n sắc lữ đạo nhân ra mặt giật giật tựa hồ có chút không thể nào hiểu được bất quá cho mượn một bộ nhà cửa ruộng đất mà thôi hắn gặp nhiều sinh tử càng không quan tâm ngoại trừ tự thân bên ngoài bất luận người nào tồn vong sinh tử càng không cần nói mấy cái không biết tên họ nhân loại người cái, cái phanh phanh ngươi, người thiên hạ thần thông ngàn vạn không chỗ không có mà trong đó có một loại thần thông có khởi tử hồi sinh trí năng thời thượng cổ có quỷ giới trên trời rơi xuống trong đó oán sắt chán ghét chi khí kinh thiên động địa các loại thần thông cường giả đều thúc thủ vô sách sau truyền hình như có thánh nhân xuất thủ đem tiêu một quỷ giới đánh vào thứ nguyên bên trong nhưng mỗi đến ban đêm lượng giới liền sẽ có cường điệu xếp âm dương có thể văng lai lữ đạo nhân mỹ mắt cục xuống miễn cưỡng duy trì lấy n g ự a khí chẳng phải cứng ngắc n g ư ờ i đem tục danh sinh nhật viết lên l ã o phu có thể tự xuất thủ h ỏ i kêu phong đô thành chủ yếu đến mấy người hồn tiếng nói đến tận đây lữ đạo nhân n g ừ n g lại một chút cũng không thèm để ý công dương diễm vui mừng không thôi mà không thay đổi nhìn về phía an kỳ sinh như thế nhưng đủ n g ự a khí của hắn bình thản vẫn như cũ nhưng bao quát công dương diễm tại bên trong tất cả mọi người trong lòng lại đều là phát lạnh chỉ cảm thấy cái này còn lửa mặt đạo nhân khí tức như sắp dâng lên núi lửa đã kiềm chế đến cực hạn âm dương phong đô thành chủ an kỷ sinh như có điều suy nghĩ nhìn một cái bắt đầu tối s á t trời địa tiên giới mỗi đến ban đêm tất có quỷ mị h o à n h hành trong thành còn tốt dã ngoại thường thường bách quỷ dạ hành nếu không có tu vi mang theo dù là lại nhiều người đồng hành đều sẽ bị ăn sạch sẽ điểm ấy hắn tự nhiên là biết đến chỉ là nghe lữ đạo nhân hắn không khỏi nghĩ tới nhân gian đạo hưu minh giới nhớ tới cổ trường phong phong đô thành chủ sao tâm niệm chuyển động ở giữa an kỷ sinh giống như không có chút nào phát giác trước mặt con lửa mặt đạo nhân lựa g i n ngựa khí như cũ không thay đổi không đủ anh, hình như có gió lốc gà thét chỉ một thoáng lớn như vậy t i ể u lâu liền vì đó run lên thò bắt bọn người tất cả đều sắc mặt của biến một cái lắc mình biến mất tại trong t i ể u lâu từng có mấy lần kinh nghiệm bọn hắn nhưng tuyệt không c ó quan chiến suy nghĩ a lữ đạo nhân ra mặt run mạnh ánh mắt bên trong rốt cục lại không một tia nhiệt độ đạo h ư u quả thật muốn cùng ta khó xử sao không có thương lượng sao hắn tự nhận mình đã đem tư thái phóng tới thấp nhất lặp đi lặp lại nhiều lần lui bước nhưng lại vẫn là đạt được như thế trả lời chắc chắn trong chốc nhóm này lữ đạo nhân cơ hồ không cách nào kiềm chế mình lựa giận trong lòng nếu không phải kia một đạo ngũ sát thần quang vì hắn lưu lại khó có thể tưởng tượng ấn tượng hắn liền muốn bạo khởi nhưng dù là ngũ sắc thần quang c h ấ n nhất còn tại sự kiên nhẫn của hắn cũng đã muốn bị làm hao mòn hầu như không còn nhìn xem trước mặt cơ hồ bạo t ẩ u lữ đạo nhân an kỷ sinh cảm thấy hơi cảm giác kinh ngạc nhìn qua lữ đạo nhân mệnh vận quý t í c h hắn tự nhiên biết cái này lữ đạo nhân tính n ế t giữ d ầ n đến cực điểm nhìn đến trong trận chiến ấy ngũ sắc thần quang vì hắn lưu lại ấn tượng rất sâu tâm niệm hiện lên an kỷ sinh cũng không còn đùa đầu này con lửa mở miệng nói ngươi có biết những trong năm này ỉ vào như, như vậy ngơ ngơ n g ngác n g ư c h ế t nửa sống lao yêu t i ê luyện pháp đường đến cùng đã làm những gì mấy tháng trước đó hắn lấy kia vũ phi kinh làm dẫn nhìn trộm hắn người sau lưng đoạt được có hai không có gì ngoài lữ đạo nhân bên ngoài còn có một người người kia tu vi thua xa lữ đạo nhân nhưng âm độc tàn nhẫn nhưng còn xa thắng ừng trương long phục lữ đạo nhân ánh mắt khé động cố đẻ xuống l ử a giận thanh âm lạnh leo c ứ n g rắn một cái ỵ vào chúng ta k h í tức sống tạm pháp tướng tiểu bối lại có thể làm những gì giả chết cũng được khôi phục cũng tốt cho dù là đối với hắn tu vi như vậy người tới nói cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản kia luyện pháp đường chủ trương long phục liền là hắn lưu lại về sau tay tu vi quyết định không được hết thầy an kỳ sinh khẽ lắc đầu đang khi nói chuyện bàn tay vừa nhấc ông mắt trần có thể thấy nếp ố n tại bàn tay hắn chung quanh quyết tán c h ư ớ c mắt mà thôi đã hóa thành một phương hư vô trống g i ố n g mấy cái thần sắc thân ảnh chật vật liền từ cái này trong lỗ thủng n g ã xuống b ù n não cũng giống như quẳng xuống đất têu thảm diên gì những người này lữ đạo nhân n h u mày lại mấy cái này thân ảnh chật vật khí tức suy yếu tu vi cực kém liền mảy may thần thông khí tức đều không có hắn tự nhiên là nhận không ra chỉ là hắn tinh thông số tính tâm niệm vừa động ở giữa đã tính ra trước mặt mấy người kêu lai lịch thân phận Tiếp t h nắm ộ t c giữ t số tính thần thông tu sĩ có thể bí pháp cảm giác thiết n i ệ nựa thu hoạch từ nơi sâu xa mình muốn đạt được tin tức có thể đếm được tính không phải toàn tri dù cho là đại chu đế quốc vị kia thần bí khó lường đại tế h ti đạo công chú đại chu hành tẩu đàm đạo tôn cũng tuyệt đối không thể tùy thời thông hiệu thiết niệm nhiều nhất bất quá là đem một chỗ một thành chính là đến một nước lạc cấn như tâm nhưng xem xét to lớn ba động nhưng cũng tuyệt đối không thể không rõ chi tiết đây không chỉ là làm được làm không được mà là cũng không cần thiết chính như thế lúc gan kỳ sinh lấy cảnh giới của hắn nhắm mắt ở giữa nhưng tấm h nhuần n à n dặm trong vòng vạn dặm một chút lớn nhỏ động tĩnh từ giết người phóng hỏa cho tới q u ê phòng chuyện lý thú không gì không thể nhìn rõ như hao phí tâm lực thậm chí có thể tùy thời duy trì nhưng như thế chẳng những sẽ cho mình nguyên thần tạo thành gánh vác cũng tất nhiên sẽ dẫn đến mình tiếp thu được đại lượng vô dụng tin tức liên lụy đến tâm lực tiêu hao cho dù là đối với tìm ú tìm tòi bí mật có đặc thù đam mê tu sĩ cũng sẽ không vui thời thời khắc khắc cảm giác được trăm ngàn vạn người thú chim mông dao phối sinh sôi hình tượng kia tuyệt không phải cái gì tốt thể nghiệm an k ỳ sinh như thế lữ đạo nhân tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ hắn cố nhiên nắm giữ lấy cao thâm số tính thần t h ô n g nhưng hắn cũng không phải mọi chuyện đều biết là lấy lúc này hắn vừa bấm chỉ nhất thời sắc mặt đại biến t ố t t ố t t ố t lữ đạo nhân vươn người đứng dậy dâu tóc không gió mạ động thật dài con lửa trên mặt trải rộng sức lạnh một trong đôi mắt đều là lửa giận tiếng nói chưa ra đời bóng người cũng hắn khí tức đã cùng nhau biến mất ở trong hư không. giống nhau lúc nào tới vô tung đi lúc cũng vô ảnh thằng nhìn công dương diễm một trận choáng váng thật lâu mới phản ứng được hắn hắn cứ đi như thế kết quả này hắn thật là là không nghĩ tới rõ ràng trước một cái chớp mắt còn kiếm bạt n ỗ trương kia con lửa mặt đạo nhân cơ hồ đều muốn bạo khởi nhà mình môn chủ một câu hắn liền vô cùng lo lắng chạy nếu ngươi không đi nội tình đều bị người sốc an kỷ sinh không ngạc nhiên chút nào nhàn nhạt, nhạt liếc qua công dương diễm ngươi cũng cao tuổi rồi gặp chuyện xúc động m ắ bệnh cũng nên sửa đổi một chút công dương diễm mặt mò đỏ ửng ngượng ngùng túi đầu xuống không có cách nào phản bác vậy vậy người đi rồi cái này thỏ bắt mới từ ngoài cửa sổ thò đầu ra thận trọng nhìn thoáng qua an kỳ sinh đi công dương diễm trừng mắt nhìn hắn một chút cái này lao thỏ bản tính khó rời vừa có gió thổi cỏ lay chạy so với ai khác đều muốn nhanh khu khu thò bắt xoay người tiền đến không thèm để ý chút nào công dương diễm thái độ ho nhẹ hai tiếng ưỡn ngực ta cũng không phải sợ hắn chỉ là tin tưởng người này làm sao đều không phải môn chủ đối thủ b á c ca b á c ca thái tiểu bạch có chút nhìn không được giật giật quần của hắn cái đôi của ngươi cái gì thò bắt không nhịn được run lên chân không để lại dấu vết đem hắn lông tóc nổ lên cái đôi thu vào nhắc như chuột công dương diễm càng phát ra không còn nhìn biết đến ngươi là con t h ỏ thành tinh không biết sợ là cho là ngươi là chuột thành tinh t h ỏ bắt lập tức giận dữ chế rêu lại ngươi cái này ba tốc đinh sợ là so ta còn giống chuột ngươi công dương diễm lập tức giơ chân Tốt. mắt thấy hai người liền muốn la hét tầm ĩ bắt đầu an kỷ sinh mới nhẹ nhàng vừa gõ mặt bàn đ ừ n g lại hai người ở mỹ hai người đối với hắn kính sợ cực sâu lập tức im tiếng không dám hồi náo môn chủ công dương diễm tiến lên là an kỷ sinh rót rượu nước kia con lừa mặt đạo nhân đến tội cùng là ai nghe ngài ý tứ trong lời nói kia luyện pháp đường lại là ỷ vào hắn mới tồn tại hắn thực sự khó nén hiếu kỳ không chỉ là bởi vì luyện pháp đường là tây bắc đạo hữu tên tà đạo thế lực cũng là suy đoán ra d i ệ n sát hôn nhất môn liền là cái này luyện pháp đường một đầu sống được lâu con lừa mà thôi thủ đoạn tự nhiên là có một chút bất quá cũng chưa chắc có hắn tính tình tới cứng rắn an kỳ sinh uống rượu rượu trong chén lơ đ ễ m kia lữ đạo nhân tuy là pháp thân tu vi thật l à thân không đến vẹn vẹn hóa thân đến đây chưa hẳn mạnh hơn kia phạm vô nhất một sợi chấp n i ệ m tàn hồn cho dù không rút đi cũng không làm gì được hắn lúc này con lửa công dương diễm chấn động trong lòng đạo nhân kia lại là con lừa yêu nhưng thoáng qua hắn liền phát hiện không đúng môn chủ luyện pháp đường nhược quả thật sự là ỷ vào này yêu mà tồn kia luyện pháp đường chủ làm sao lại dám tính t o á n hắn từ xưa đến nay chỗ lưu truyền lịch thiên cải mệnh c h i pháp mặc dù không ít vất quá chân chính được chứng thực hữu hiệu lại là không nhiều mà giải rác mấy cái từng có chân thực ghi lại đổi tên thần thông bên trong nội danh nhất lại là môn kia tương t r u y ề n đến từ thiên tinh thần minh thất tinh lịch mệnh pháp an kỷ sinh nắm vút cái chén ánh mắt khép mở ở giữa nổi lên các loại ti tức luyện pháp đường chủ trương long phục cũng không phải là một nhân vật đơn giản luyện pháp đường sớm đã không phải kia vài đầu lao yêu mấy vạn năm ngủ say cũng chỉ có đầu này lừa ra mình sẽ coi là hết thẻ tất cả đều nằm trong lòng bàn tay nhưng hắn lại quên hắn sở dĩ có thể từ kia một trận kinh thiên động địa p h ư ợ n g hoàng phạt thiên chiến bên trong còn sống sót cũng không phải là chỉ là bởi vì hắn số tính chi đạo cao thâm trọng yếu hơn một điểm là hắn tại lúc ấy vẹn vẹn cái đầy tớ mà thôi thất tinh lịch mệnh pháp công dương diễm ngai ngai nhấm n u ố t một lần cái tên này trong lòng không khỏi hoàng thẩm còn nói nổi danh nhất cái này thần thông tên tuổi hắn căn bản chưa nghe nói qua môn này thiên nhận thất sát nghịch mệnh pháp cũng không phức tạp thậm chí nhưng nói là đơn giản, đơn giản nhất, là cần tìm ra bảy cái khí số mệnh cách trên mình sinh linh liền có thể thi triển chẳng lẽ công dương diễm chấn động trong lòng còn có cái gì so vài đầu chân thân ngủ say nguyên thần ngơ ngơ ngác ngác vài vạn năm mặc cho mình xử trí lao yêu càng thích hợp đâu an kỷ sinh khẽ lắc đầu ánh mắt yếu ớt nếu không phải kia trương long phục giã tâm càng lớn lúc này nơi nào còn có cái này lữ đạo nhân tìm tới môn thời cơ hắn từng nhìn t r ộ m qua trương long phục mệnh vận bítích lúc ấy thu hoạch rất là không nhỏ hắn trên người bí mật so với vô thường cung hai người kia còn nhiều hơn người này sinh ra ở hạ diện chu lập trước đó so phạm vô nhất tuổi tắc còn lớn hơn rất nhiều đáng tiếc người này thiên tư bình thường thành tựu xa xa không cách nào cùng phạm vô nhất so sánh năm vạn năm rẫy rủa tính toán cũng bất quá khó khăn lắm nguyên thần mà thôi mà cái này cũng có hơn phân nửa là lữ đạo nhân tại bên trong kia v à i đầu lao yêu q u ả tặng người như thế đạt được n ị c h mệnh c h i pháp sẽ như thế nào làm không hỏi có biết đáng tiếc hắn t o a n tính quá lớn lữ đạo nhân như vậy pháp thân lao yêu còn không vừa lòng lại để mắt tới đại chu lập quốc đến nay kinh tài tuyệt diễm nhất vị kia thái tử gia đến mức cuối cùng chết không có chút nào âm thanh kia luyện pháp đường chủ lại có như thế g i tâm thật có thể nịch tiên cải mệnh sao công dương diễm tâm thần chập trần thời khắc thọ bắt cũng đã nhịn không được mở miệng đoạt nhân mạng số cái này đây cũng quá mức t à ác thọ bắt tắc l ư ớ i không thôi hắn dù sống mây trăm năm nhưng ngày thường nhiều tại thâm sơn tiềm tu chính là đi ra ngoài cũng nhiều là lặng lẽ vào thành mượn một chút nhỏ ra địa tịch mệnh số là cái gì kia đại biểu là một cái sinh linh giữa thiên địa căn bản tồn tại nếu là bị người cướp đi quả thực là so tử vong càng triệt để hơn hủy diệt hắn hoàn toàn không nghĩ tới trên đời còn có như vậy đoạt nhân mạng số khí vận thần thống mà lại còn hư hư thực, thực đến từ thiên thần có thể hoặc không thể ai nào biết đâu về phần tà ác hay không lời nói đến đây an kỷ sinh rơi chén vươn người đứng dậy tiện tay bông xuống mấy cái bạc vụn đi thôi a công dương diễm vẫn đắm chìm trong chấn động to lớn bên trong nhất thời chưa kịp phản ứng đi đi nơi nào tìm một nơi mấy cái người đương nhiên trước đó an kỷ sinh ngóng nhìn màn đêm ánh mắt bên trong gần có ánh sáng sinh ý nghĩa khó hiểu về trước thủ dương sơn hô một con thiết t h ủ y trường ngưng lướt qua tầng mây qua lại trong bóng đêm một đoạn thời khắc đột nhiên phát ra kêu lên một tiếng bé nhọn hai cánh rung động hoành đồng dạng ngã xuống không trung lệ thiết t r u y trường ứng phát ra bén nhọn kinh minh tảng đá cũng giống như thắng tắp ngã xuống tầng mây trong màn đêm ẩn có thể thấy được dãy núi kéo dài bên trong không có một tia sáng đen ngòm như là ma quật nhìn đến liền làm người sợ run hô cách xa nhau dãy núi còn có số cao t r ă m trượng thiết t r u y trường ứng tiếng kêu im bặt mà rừng hắn thân thể đồng dạng run lên tiếp theo giống bị một c ố vô hình dị lực b ứ c bách hóa thành bột mịn bị gió thổi tán tại trong màn đêm chim bay không độ nơi đây dường như một chỗ tuyệt đ i ệ thiết t r u trường ứng chất thị ngon đáng tiếc một đạo than nhẹ âm thanh từ trong núi nơi nào đó chuyển đến không ánh sáng trong bóng đêm sáng lên một vòng h ư n g quang yếu đ ớt như q u ỷ lửa hô thanh âm quanh quẩn tại dây núi chưa tán đột nhiên giữa hư không nổi lên một vòng v n sóng tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt một đạo như quỷ mị thân ảnh hiện lên ở trời cao bên trong tùy theo cùng nhau là một đạo lạnh leo đến cực điểm thanh âm còn không mau mau cút r a đầy g ặ p ta、Ấm、ẩm ẩm l o n g trời lỡ đất bị người tới cực tốc vỡ ra tới hư không lấp đầy quần quần âm bạo mây nổ tung thành biển nhất thời màn đêm như là đại dương mênh mông bao táp khí lãng tại quần sơn trong hóa thành mảng lớn kinh lôi dung chuyển mặt đất dây núi nhất thời kinh bay và thú giật mình chết chứ chim、Ai? động ị c cạn? h chết! tập! tới Ai dám tới đây làm、cản? Muốn đây đ Ừ! tinh khổng lồ vang lên trước mắt dãy núi các nơi ẩn nấp luyện pháp đường cao thủ đều bị kinh động nhao n h a u bước ra ẩn nấp chỗ n g n g đầu nhìn lại chỉ thấy hạo đạn g khí lưu tại dãy núi ở giữa gào t h é t tới lui nhấc lên tứ nghiệt thiên địa cho bùi cự long dãy núi vì đó lay động vô số có cây tất cả đều cúi đầu nhất thời tất cả đều h ã i nhiên bọn hắn chỗ chi sơn không phải là bình thường tương truyền chính là thượng cổ đại năng ngắt lấy tinh h ạ c h tạo thành chi linh sơn bên ngoài càng có luyện pháp đường nhiều năm bảy gia chi đại trận bình thường kim đan ở đây thậm chí không cách nào vượt qua tuy là nguyên thần pháp tướng thành cựu nhân tiên đại tu sĩ cũng tuyệt đối không thể ở đây gây sóng gió người đến là ai hô hô cương phong gào thét như ngàn vạn đ a o thương quái hư không như là một nồi lọt cháo thanh thế to lớn đã cực Hừ! Lữ đạo nhân lập thân trong cùng phong, không chút che mình, phong lệnh. Phục, người muốn chết như thế pháp thủ như phóng, Lữ lập lửa là Long luyện giữa, giữa đạo đủ để đường đều đ vạn trong nào trong nào? cao cùng giận bằng Trưng người muốn này, này! núi ngây Dây vật mắt dết tất ra giấu của Cái cái cả ở ở ngọn núi hiểm trở phía trên trương long phục chầm rãi ngầm đầu đen nhánh áo choàng phía dưới giống như, như quỷ hòa ánh mắt chiếu sáng hắn trên mặt rét lạnh bên trong lộ r a nụ cười quỷ dị l ừ a ra, năm vạn năm trôi qua ngươi vẫn l à n h ư vậy xuẩn a chương tám trăm bốn mươi bảy người nào lấy mình lay quốc vận canh thứ nhất giang giác hình như có lôi long sẹt qua trời cao rét lạnh đáng sợ chi khí nhất thời như muốn đông kết dây núi trong núi các loại luyện pháp đường cao thủ thể sắc tinh thần đều là run lên cảm nhận được mây đen áp đỉnh đồng dạng đáng sợ sắc ý cơ hồ không thể thở nổi nguyên thần có mặt người da r u dậy phát ra một tiếng dễ gì nguyên thần tri cảnh k thần, thần trong, trong chốc lát này mới trong thiên địa có cây cũng vì đó phát ra bén nhọn kêu gen bắn ra mánh liệt hoảng sợ e ngại vô hình mà đáng sợ túc sắt chi khí bên trong chỉ có đỉnh núi tính tỏa trương long phục thần sắc không thay đổi áo tràng phía dưới như quỷ lửa con người đều không có mảy may ba động người không nên biết vô tư không phát hiện đi chết dù sao cũng tốt hơn chờ mắt nhìn xem mình đi chết trương long phục thần sắc bình tĩnh hắn mặc dù không biết đầu này con lửa ngốc đến cùng là như thế nào phát giác đây hết thảy nhưng k i a đều đã không trọng yếu vài vạn năm t u y ế nguyệt n có thể xưng dài dàn g dặc đủ để cho hắn lưu lại vô số hậu thủ chỉ là đáng tiếc t a m lưu đồ trương long phục trong lòng yếu ớt thở dài hắn vốn đã muốn lao tới đại chu đế đô nếu không phải lòng có cảm giác mình vài vạn năm lưu đồ chỉ sợ liền phải thất bại trong căn tấc nhưng dù cho như thế mình lớn nhất khát vọng chỉ sợ cũng muốn chết yếu ầm ầm trương long phục nhất n i ệ m lên Còn sơn trong đột run run nhau nhau khoảnh khắc tại vô số kể cho bụi khóe động bên trong từng toà thẳng tắp như kiếm sơn phong đột ngột từ mặt đất mọc lên b ộ n g nhiên mà thôi toà kia tòa sơn phong bay vụt đến mấy ngàn trượng ung thùng như rừng tràn đầy ra cực độ khí tức một ngàn có khoảng cách lân cận luyện pháp đường cao thủ con n g ư ơ i co r ụ t lại liền thấy tòa kia tòa ngọn núi bên trên lít nha lít nhít cực điểm phức tạp đạo trận văn đường thất sát điểm mệnh b ấ c đèn lôi đình lửa g i ậ n lập tức thu liễm ngóng nhìn k é t như lâm sân trụ lữ đạo nhân sắc mặt khó coi đã cực phản chủ tiểu nhân ngươi cực kỳ tốt lữ đạo nhân trong lòng tức giận đã cực mấy vạn năm trước hắn trọng thương rất xuống bất đắc dĩ giả chết kéo dài mạng sống vội vàng ở giữa đành phải đem hết thẻ giao cho cái này mình từng từ trong chiến loạn cứu trương long p h ụ lại nơi nào nghĩ đến mình cực độ tín nhiệm người vậy mà tại mưu đồ chân thân của mình thiên nhận thất sát nghịch mệnh thuật hắn tuy không có, nhưng cũng có chấu nghe nói lúc này đột ngột từ mặt đất mọc lên rất nhiều sơn phong rõ ràng liền là bốc đèn muốn đem lão phu chân thân hóa thành dầu t h á p người si tâm v ọ n g t ư ở n g vê anh sóng âm g à o thét b ầ y lôi c h ấ n bạo bao t á p gió lốc xe rách m ả n g lớn màn đêm giống như tinh h ả i phong bạo giáng lâm giữa thiên địa chỉ một thoáng m à t h ô i dãy núi liền điên cùng rung động hình như có một cái bàn tay vô hình muốn đem trăm ngàn sơn phong cùng nhau rút lên thanh thế chi to lớn để quần sơn trong rất nhiều luyện pháp đường cao thủ tất cả đều vì đó biến sắc nhao nhao bắn ra hộ pháp trần thống liên tục tránh lui ngay cả ngăn cản cũng không dám ho ho. gió lốc gào thét giống như nhưng thổi tắt v t vật mắt trần có thể thấy trước đó kia bị ném đi đến trên bầu trời có cây đất đá chạm đến khí lưu chớp mắt đã biến mất vô tung vô ảnh trong núi nuôi nuốt linh thú cũng đều kêu thảm hóa thành khói xanh phiếu tán vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới không biết nhiều ít luyện pháp đường cao thủ cũng đều tán g thân gió lốc bên trong duy chỉ có kia núi hoang chi đỉnh gió lốc mánh liệt nhất chi địa trương long phục như cũng ngồi xếp bằng kia đủ để cắt đứt pháp khí t h u c diệt núi xuyên thành hồ gió lốc thậm chí cũng không thể thổi lên h ạ nao c h à n g liền t ự như không ở chỗ này ở giữa giữa hai bên cách xa nhau mặt chỉ là thứ nguyên hộ thân pháp cũng dám đến trước mặt lão p h ù khoe khoang sao xôi trào như là b i ể n trong bầu trời đêm đột khởi một vòng sáng trói tinh quang lữ đ ạ o nhân thanh â m giống như từ cực cao cực xa bầu trời phía trên rủ xuống chạy xuống phản chủ tiểu nhân người đang chết ông tiếp theo một cái trước mắt đen nhánh lui tán tinh quang đại thịnh tiếp theo lại có âm ảnh rủ xuống lưu che khuất bầu trời a dây núi ở giữa tránh né cương phong một cái luyện pháp đường cao thủ đột nhiên quắt to một tiếng không muốn sống đồng dạng phóng tới cương phong bên trong cách đó không xa một lão giả sinh lòng không n đột nhiên lần đầu cũng không khỏi giật mình sợ vỡ mật k i a xé rách màn đêm từ trời rơi xuống không phải vật khác rõ ràng là một viên n ắ m kéo dài đến không biết mấy chục vài trăm dặm đuôi viêm to lớn tinh thần tinh thần t à n g sáng từ trời rơi mang theo đập vụn bầu trời tồi diệt mặt đất của m ả n h chi thế hướng về dãy núi ở giữa luyện pháp đường cấm điện đập â m ầm đến một lần ân cứu mạng v ạ năm n thủ hộ đã có thể chống đỡ tiêu tan người ta sớm đã không có bất luận cái gì thua thiệt nói cái gì phản chủ tiểu nhân trương long phục nhướng mày nhìn lên ánh mắt bên trong tinh hồng càng tăng lên như muốn dâng lên mà ra lựa ra tử ta nhịn ngươi rất lâu nói nhỏ như giống trương long phục bỗng nhiên đứng dậy áo choàng bỗng nhiên bay lên mà lên hiện ra hắn hạ kia một bộ khô cạn rách nát tựa như khô lâu thân thể đây là một bộ mục nát đến cực hạ tuyệt không một tia sinh cơ thi thể so với khung xương cũng bất quá nhiều như vậy một lớp da thôi lúc này ngửa mặt chỉ lên trời phát ra hết giận dữ thanh âm đơn giản là như trăm ngàn vạn yêu quỷ cùng nhau gào thét năm và năm sống không bằng chết ngươi hại sóng âm t ứ ngược dây núi hưởng ứng trong chấp nóng h này không có gì ngoài kia như rừng dựng thẳng lên kiếm phong bên ngoài cái này một mảnh to lớn không biết nhiều ít vạn dạy núi giống như tại một tiếng này gào thét bên trong cùng nhau chấn động Tiếp theo đột m ộ t từ mặt đất mọc lên, tại vô cùng vô tận trận văn đạo mọc cùng lên, văn vô vô bên ẩm giống như tinh thần va chạm như đại địa chìm xuống khó có thể tưởng tượng to lớn va chạm thanh â m vang vọng trời cao t r u n g t r u n g điệp điệp khí lãng như một đoá to lớn không gì so sánh được mây hình nấm phóng lên tận trời c u ộ n c u ộ n ba động giống như ngàn vạn hung thú gào thét gầm thét chạy về phía bốn phương t à n hướng trước mắt mà thôi đã chấn động ngàn vạn dặm trời cao mặt đất một sát na này xuất thổ ước vạn nhân khẩu trăm ngàn nước c h â u trí địa đều đột nhiên rung động một cái trước mắt mặc dù chỉ là một cái trước mắt nhưng trong chớp nón g này chấn động đưa tới lại là đến trăm ngàn vạn sơn phong rung động kịch liệt số lượng càng nhiều thành trì chấn động giao lưu s á c hay h chú ý v ở ít công chúng hiệu thư hữu đại bản doanh hiện tại chú ý nhưng lĩnh tiền mặt h ư ờ n g bao trong lúc nhất thời ưu châu thậm chí cả tây bắc đạo t r i địa không biết có bao nhiêu người tu hành từ bế quan bên trong bừng tình người nhỏ yếu mờ mịt nhìn lên hình như có cảm giác lại tựa hồ không phát ra gì mà cương đại người thì trong lòng rung động bác vọng màn đêm cực chỗ xa xa trong lúc mơ hồ tựa hồ có thể thấy được vô tận tình quáng tiêu đốt kịch liệt trong thăng c h ố c giống như hóa thành bảy ngọn trợ tránh tất diệt nhóm lửa giữa thiên địa đèn lớn Ừm. từng mệnh mà mệnh dám châm đèn này. Người này không biết sống chết. Lịch mệnh cấm mắt kiếm màn đêm, Đây đèn. đèn đèn đạo đạo động đến tây Này này, này, thủy chuyển là là thành thiên tinh thế biết. Thiên tất sát Thiên triều biết chết. thuật. Thú thú tại thiên trong, thiên nịch chi Pháp, nhận nịch khải chi không không Nịch Như phụ phục ánh như rách chỉ nhìn phía chi người người giữa bên còn còn sống sơn vạn vị. có cự bắc sư ba A. rú về ở xe hậu viện nơi nào đó trong sân thất huyền chân nhất đứng chắp tay nhìn qua thâm trầm màn đêm sắc mặt trầm ngưng sau một hồi lâu mới thật dài thở dài thời buổi dối loạn a thiên nhận thất sắc nghịch mệnh c h i thuật tại đại chu thậm chí cả thiên hạ đều thuộc cấm thuật liệt kê không khác sửa đổi mệnh số phạm vào kỵ huy phạm la đạo cung k i ê n kỵ tiên t r i ê u hạ khải c h i sư đại hạ mặt đại thiên sư gia cát tại đại hạ đem chìm thời điểm liền từng vận dụng này pháp bất quá hắn cũng không phải là muốn nghịch mạng của mình mà là tự mình làm b ư ớ đèn lấy tự thân mệnh số là g i u cứ thế mà r i ê n đại hạ quốc vận vào năm thậm chí, nếu không phải là đại chu thái tổ bọn người hoành không xuất thế đại hạ hủy diệt chi á c h vô cùng có khả năng liền bị người chuyển mà cho dù hắn thất bại nay thuật chi phản vệ cũng cứ thế mà sập hậu thế quốc vận để đại chu bất lực thống nhất thiên hạ thậm chí nam chiêm chi điện đều muốn ba phần thậm chí còn tại ba đại đế triều quốc vận bên trong tạo thành lớn lao thai hoàng ẩm đến nay cũng không thể tiêu trừ nay thuật chi bã đạo kinh khủng có thể thấy được chút ít nghĩ không ra thật sự có người có can đảm lịch thiên c ả i h ệ n h lâm diễn chẳng biết lúc nào cũng tới đến trong viện tử này liếc qua sắc mặt âm trầm thất huyền nhất đạo hưu muốn thanh nhàn sợ là không thể nào thiên hạ nghịch mệnh c h i pháp rất nhiều nhưng chân chính từng có nghiệm chứng bất quá giải rác thiên nhận thất s á t n ị c h mệnh thuật thanh danh lớn nhất hạ có thể n ị c h mệnh trên đảo ngược đ ổ i quốc vận đối với đại chu tới nói là chân chính cấm kỵ thất huyền chân nhất lui tránh tây bắc biên thùy vốn nghĩ tránh cái dày trước đó còn có thể này thuật vừa ra hắn là tuyệt nhiên không có khả năng bỏ mặc mọi loại đều là mệnh nửa điểm không do người a thất huyền chân nhất than thở một tiếng trước khi rời kinh sư huynh từng đi lớn tế tử chỗ là ta cầu được một câu phê nói điểm ra ta tử kiếp duy nhất sinh cơ ngay tại tây bắc nói ta vốn nghĩ có thể tùy tiện tránh thoát bây giờ nhìn đến vậy ẫ n chung đi tới một lần. Nói, thần sắc của hắn nhưng dần dần bình tĩnh lại. Kiếp số mà nói.、Lâm、Diễn lắc đầu, lại không cách nào là lại. Lâm lắt lại mà phải hắn có khả năng liên quan đến độ cao. kiếp Kiếp cách h đi đi tới đầu, k sắc của một số vận hai vì thiên hạ người tu hành kiêng kỵ nhất chi điểm cũng là tu sĩ tầm thường suốt đời cũng khó có thể với tới độ cao chớ nói hắn kim đan tam c h u y ề n chính là thất huyền chân nhất như vậy chỉ kém một bước liền có thể tu thành nguyên thần đại tu sĩ cũng khó có thể phỏng đoán lâm minh tự đi đế đô đi cho dù ngày sau chư đạo bên trong có biến động cũng vô pháp tác động đến đế đô mới là thất huyền chân nhất miễn cưỡng cười một tiếng lại từ nhìn về phía đạo thành truyền t ố n g đài phương hướng nghịch mệnh thuật thế chỗ không dung tính toán thời gian đế đô s á c lệnh cũng nên đến tính dạ ti giám sát thiên hạ chư đạo nhưng mà giám sát thiên hạ lại không phải chỉ tính dạ ti mà thôi đại chu đế đ ỉ n h giám sát thiên hạ thủ đoạn rất nhiều có nhiều thứ căn bản không cần bọn h ắ n báo cáo ừ m lâm diễn trong lòng hơi động cũng theo h ắ n ánh mắt nhìn quả nhiên thất huyền chân nhất lời còn chưa dứ ớ một vòng vàng sáng tôn quy thần quang đã từ đạo thành truyền t ố n g trên đài bắn ra lúc đầu bất quá ánh đến bình thường thoáng qua cũng đã lừng lẫy như mặt trời đạo thành nhất thời tựa như ban ngày、chu. t r ư ơ n g tám trăm bốn mươi tám người nào thả câu trường hạ trên chu một chữ lâm phạm treo cao đạo thành phía trên huy hoàng như ngày lừng l ấ y mười vạn dằm đạo thành trên đó đạo văn xen lẫn trong lúc mơ hồ hình như có chín đầu kim long v ư ợ quanh k i a chín đầu kim long sinh động như thật càng có vô tận uy nghiêm tại bên trong mà lúc này thân rồng lại run nhẹ nhẹ giống như không cách nào gánh chịu lên cái này một chữ s ắ c lệnh ông s ắ c lệnh lơ lửng thuận theo xuất hiện một cỗ mênh mông chi khí tùy theo tràn đầy tràn ngập toàn thành đạo thành chư thành khu không ngủ người đều nhịn không được quỳ dạp trên đất không cầm được tâm thần run dày thái tử xác lệnh Trong t n h à vô luận là phạm võ đạo đóng giữ tu sĩ vẫn là tính dạ ti trấn giữ cao thủ tất cả đều trong lòng hãi nhiên vạn không nghĩ tới việc này vờ ơ y mà kinh động đến thái tử thế nào lại là thái tử pháp lệnh thất huyền chân nhất trong lòng dân mình cũng việc không nghĩ tới việc này tới vờ màn c đêm không ở xa đế đô thái tử. Bất quan hệ dãy núi ở giữa càng lộ vẻ lãnh sát như ẩn như hiện quỷ hỏa cùng khi thì vang lên quỷ khiếu âm thanh để màn đêm càng phát người sống chơ tiến đại chu nhiều sông núi hiểm địa tây bắc đạo nhất là như thế hắn tới gần đại dương mênh mông không ít sông núi tại xa xưa tuế nguyện trước đó khả năng còn tiềm ẩn mấy biển trong đó không ít thậm chí có thời cổ ẩn ký thủ dương sơn màn đêm trong gió nhẹ an kỷ sinh đứng chắc tay ngóng nhìn cách đó không xa hình dáng không gì đặc biệt s ơ n phong núi này cũng không lớn bất quá ngàn hơn trượng cao thấp trên núi có bụi cây trong núi có nước s u ố i ngẫu nhiên mới có lấy linh thảo tung tích dạng này sân phong chớ nói tại ứ châu tây bắc đạo cho dù tại cái này trong phương biên vạn dặm cũng căn bản không có chỗ xếp hạng trước mắt quần sơn tròng địa thế bề ngoài so với nó tốt cũng không ít duy nhất lộ ra khác biệt liền là núi này phía trên có khắt đá thủ dương sơn bên trong cũng không tài nguyên khoáng sản cũng ít linh hảo cũng liền có chút khắt đá lại cũng không có cái gì thần dị chỗ cũng không quá nhiều người để ý là bằng vào ta hôn nhất môn tổ sư thượng bẩm t ĩ n h dạ t ì đ ạ t được hứa hẹn về sau cũng liền chiếm đi thủ dương sơn chi danh liền đến từ những cái kia khắt đá trở lại chỗ cũ nắm đại hoa lư công dương diễn thần sắc có chút hoảng hốt ánh mắt bên trong có đối với qua lại không bỏ cùng hồi ức núi này tuy không phải danh sơn nhưng lại là hắn sinh sống mấy trăm năm địa phương có hắn tại trong nhân thế tươi đẹp nhất hồi ức đáng tiếc hết thảy tất cả đều không tồn tại tựa hồ rất bình thường mà bản đại gia đạo trường so với cái này núi lại tốt hơn nhiều lắm t h ỏ b á t ôm t h á i t i ể u bạch hơi có chút khinh thường cái này núi thường thường không có gì lạ mèo ô ngôi t r ố n hổm ở t h ỏ bắt đầu vai độc nhãn mèo con nhìn xem cái này núi con mắt chuyển nhất chuyển không biết đang suy nghĩ cái gì có chút kích động nhưng vẫn là túi thấp đầu xuống liếm liếm móng ướt thủ dương sân h an kỷ sinh n ó n g nhìn núi này ánh mắt chỗ sâu nhỏ không thể thấy nổi lên một vòng g ậ n sóng trong lòng của hắn khẽ nhúc đích thân xác lại giống nhau trước đó bình tĩnh và o núi đi công dương diễm gật gật đầu thỏ b á t tự nhiên không có không thể theo mấy người vào núi thủ dương sơn cũng không lớn đối với tu sĩ tới nói càng có thể xem như cực nhỏ chớ nói an kỳ sinh chính là thỏ b á t một bước cũng có thể từ chân núi cưới trên đỉnh núi chỉ là an kỳ sinh lại không vội ở leo lên ngừng chân tại đường núi trước đó tấm đ ị a đá này thế nhưng là nhiều năm rồi phía trên văn tự có chút chỉ tốt ở bề ngoài thỏ bắt hơi có chút kinh ngạc kia là một khối hiện ra màu xanh đen bia đá mặc dù có thể gặp có người quản lý qua nhưng cũng khó nén trên đó tuế nguyệt pha tạp khí tức kia văn tự cùng loại với đại chu bây giờ thông hành văn tự nhưng cũng có khác biệt càng thêm cổ lão không thể so với tu sĩ chứa đựng tin tức thủ đoạn phong phú đối với người bình thường mà nói khắc đá đã là có thể nhất tin tức thủ đoạn đây là tiền t r i ề u văn tự đại chu hơi đổi sau tiếp tục sử dụng cái này núi liền cứ gọi là thủ dương sơn nhìn xem cao bốn thức thấp cùng mình đồng dạng cao bia đá công dương diễm mặt mò trên tràn đầy phức tạp mới không đến một năm đã cảnh con người mất đế hái thủ núi chi đúc bằng đồng kiếm lấy thiên văn chữ cổ min chi An sinh kỳ công ó chút t i i ớ này n dương diễm nghe được an kỳ sinh tự nói hơi xưng sở nghĩ lại làm thế nào cũng chưa nghe nói qua tương tự điện cố an kỳ sinh lại không có trả lời hắn ý tứ nghiệm lên tức diệt tiện tay chức dựng rơi ở phía trên bia đá xúc tu ấm áp giống bị hỏa diễm đốt qua bình thường lâu thả thậm chí có khô nóng cảm giác ông hắn có chút nhắm mắt một cỗ trải qua t u ế n g u y ệ n thê lương cổ lao khí thức tùy theo nhập tâm bị hắn bắt được tiếp theo nổ tung vain như có lôi đình ở trước mắt đột nhiên nổ tung trong một chớp mắt bắn ra quang mang để an kỳ sinh tâm thần cũng không khỏi nổi lên một tia gợn sóng tiếp theo một cái t r ớ c mắt hết thể quang mang lui tán biến mất thay vào đó là một đầu không biết mấy rộng không biết dài đến đâu lao nhanh hạ đẳng không biết hướng về phía trước vẫn là hướng về sau to lớn đại dương m ê n h ông đây là an k ỳ sinh tâm thần chấn động hắn chưa bao giờ thấy qua mảnh này đại dương m ê n h ông nhưng cảm giác được chớp mắt nhưng trong lòng tự nhiên nổi lên đầu này trường hà danh tự cái này quần quận hạo đảng vô biên không mờ không biết hắn đầu đôi đại dương m ê n h ông lại là một dòng sông một đầu hàm cái một phương đại giới từ xưa đến nay thậm chí cả vô tận xa x ô i quá khứ thời không trường hà trên lý luận tôi nói chỉ cần người thị lực có thể bằng người liền có thể nhìn thấy vô hạn sâu xa nhưng kia vẹn vẹn trên lý luận người thị lực là có cực h ạ n cảm giác đồng dạng là có cực h ạ n lấy an kỳ sinh bây giờ cảm giác dù còn không đạt được tam giới lục đạo đại thiên thế giới vào hết trong mắt cảnh giới thế nhưng vượt rất xa người bình thường không biết bao nhiêu không có tiền đọc tiểu thuyết đưa ngươi tiền mặt tỏ đ i ệ p tệ h n lúc một ngày nhận lấy chú ý công chúng hiệu thư hữu đại bản doanh miễn phí lĩnh nhưng lúc này cảm giác của hắn nhảy lên tới cực hạn có khả năng nhìn thấy cũng vẹn vẹn đại dương mênh mông một góc ở đây trường hà phía trên hắn trông không đến mở đầu cùng kết thúc càng không nhìn thấy bờ tựa hồ vốn cũng không có mở đầu cùng kết thúc vốn cũng không có giới hạn thậm chí cái này đều chưa hẳn là một đầu chân chính sông mà là hắn đối với vật này nhận biết vẹn vẹn trường h ạ mà thôi nói cách khác đem nó xưng là thời không trường h ạ vận mệnh mẫu sông thời không hành lang các loại hết thệ thần bí xưng hô đều chưa chắc không thể vô tận vĩnh trước đây cũng là vô tận vĩnh trước cả nóng nhìn kia vô tận trường h ạ an k ỳ sinh trong lòng thì thảo hiếm thấy có cực sâu xúc động mọi loại tu hành gốc rễ vốn là đối với thiên địa vũ trụ mọi loại đạo vật pháp lý nhận biết đây là hắn vượt đi chư giới đoạt được chi kinh nghiệm nhưng trên giấy được đến cuối cùng cảm giác cạn cho dù hắn sớm đã từ các loại điện tịch đạo tạng bên trong thấy qua vô tận v ĩ n h t r ư ớ c vô thủy vô trung dạng này đạo ngữ nhưng t h i a tuyệt không chân chính nhìn thấy này đầu trường hà xúc động tới sâu bao hàm toàn diện đây mới thật sự là bao hàm toàn diện một giới trung cực đ ạo diệu vị trí thiên địa hội tụ là trời đạo thì cái này thời không trường hà thì là viết thiên nhân biến hóa vạn vật đ ạ o diệu chi xét xử nóng nhìn trường hà an k ỷ sinh tâm thần đều say đến kiến thần bí so với bất luận cái gì diệu ngon cảm làm cho hắn mê say nhưng thoáng qua hắn liền chém mất tạp n i ệ m trong lòng khôi phục không buồn không vui thời không vui ờ i k h ô tại cái này vô tận đại dương mênh mông phía trên đặt chân ở kia một giọt nước bên trong hướng lên ngắm nhìn h o à n g hốt ở giữa tại kia quần quận vô tận trường hà phía trên so hư vô càng hư vô so hắc cám càng thêm đen ám hôn động giữa hư không hắn thấy được lục đạo nhỏ bé nhỏ bé như ẩn như hiện giống như ở chỗ này lại như tại kia ở giữa đạo tuyến kia đạo tuyến trung hợp lục đạo đầu nguồn mà thuận theo trầm trầm hướng phía dưới nhưng lại tuyệt không phải lục đạo mà là tầm tầm phân hóa một hóa hai hai hóa ba ba hóa vô tận cho tới trường hà phía trên đã là che khuất bầu trời gần như vô cùng vô tận kia vô cùng vô tận đạo tuyến dù xuống lưu tại trường hà các nơi bao trùm tất cả thời không tiết điểm quá khứ hiện tại thậm chí cả tương lai bằng mọi cách không chỗ không có như là sáu đầu leo lên hư vô cự thú hướng về trường hà giò xét tham lam nhất giữ t ậ n xúc tu giống như tại dừng lại thời không lại tựa như tại thả câu vạn vật chúng sinh linh cơ hào d i ệ u chính là ở đây chỉ l ú c qua an kỷ sinh liền tập trung ý chí, chui í c h vào sông dài c u ộ n c u ộ n bên trong tránh n ẽ lấy cực điểm phức tạp giống như nhưng cùng trường hà giọt nước so sánh đạo tuyến trong lòng thì có ngàn vạn suy nghĩ tung bay lục đạo đạo tuyến chi đầu nguồn là cái gì hắn không hỏi có biết bởi vì hắn trong lúc mơ hồ tại kia lục đạo đạo tuyến phía trên phát hiện khí tức của mình hắn phun ra nuốt vào lục đạo linh cơ thì cái này lục đạo đạo tuyến phía trên đều có khí tức của hắn thậm chí hắn thi triển thần thông pháp thuật cũng tận số bị kia đạo tuyến chỗ l ạ c ớ n như kia cao cứ thiên ngoại hư không thánh t ò a phía trên tồn tại nguyện ý nghiệm động ở giữa liền có thể thấm nhuần hắn chỗ thi triển qua tất cả thần thông bất quá cái này cũng không có quá vượt quá an kỳ sinh đoạn trước cũng nguyên nhân chính là có này lo lắng h ắ n bên ngoài hiện chi thần thông chỉ có ngũ sắc thần quang hắn chân chính chi tu chỉ chân linh vị nghiệp đồ chẳng những giữ kín không nói ra. còn muốn phân h ó a m à đi tuyệt đối không thể bị người tùy tiện tâm luận nám nhưng hắn trong lòng đối với hoàng thiên giới kiên kỵ nhưng cũng nhảy lên tới một cái cực cao tình trạng lấy hắn lúc này cảnh giới cũng rất khó tưởng tượng kia lấy một giới cổ kim vô số hào kiệt thiên tiêu chi thiên phú trí tuệ là tư lương nhóm lửa mình thánh tòa chi hỏa sáu người cường hoành đến một loại trình độ nào đối với giới này nắm giữ lại đến một cái như thế nào độ cao muốn chống lại sáu người này du đ ầ u tại phức tạp đạo tuyến ở giữa an kỷ sinh trong lòng tạp n i ệ m ít dần một vòng linh quang dần dần hiện hiện ra có lẽ hẳn là chương tám trăm bốn mươi chín Vượt quá a thời không Trường hà gặp mặt, dầm dầm. Mông Trường trong biết bọt không Hà Mênh Hà vĩnh không phần, lại mông quần quần vĩnh động, trong đó lại càng không biết có bọt nước gặp dầm dầm. đó đ o có mấy khứ hiện tại tương lai tại cái này trường hà phía trên vô hạn tới gần tại một cái mặt phẳng đã phát sinh ngay tại phát sinh còn chưa phát sinh vô cùng vô tận ảo tưởng lưu t r u y ề n tại đoá đoá b ọ t nước điểm điểm nước sông bên trong an k ỳ sinh vượt đi tại cái này trường hà bên trong dù bị giới hạn một cố vô hình dị lực á c bách mà không cách nào nhảy ra trường hà lấy cao lâm hạ quân vọng nhưng cũng có loại quá khứ tương lai đều ở trước mắt triển khai vô hạn mênh mông chi k h í vạn linh vạn tộc đối với năm tháng trôi qua hết thể ghi chép cái này cái này trưởng hà trước mặt đều lộ ra vô cùng không có ý nghĩa đây là một loại vượt quá tưởng tượng vĩ lực không giống p h à m nhân có thể tiến vào lĩnh vực từng giờ từng phút đều là tuyết nguyệt nếu có thể tự tại vượt đi ở giữa cũng coi là vượt qua thời không an k ỳ sinh tâm thần trầm ngưng đối mặt đầu này sông dài c u ầ n quận không dám có chút chủ quan không có gì ngoài nhìn thoáng qua nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài tuyệt không nhìn nhiều càng không có xâm nhập cái khác thời không tâm tư vậy cũng không phải là hắn lúc này có thể tùy tiện tiến vào nhìn thấy cùng làm đến ở giữa nhìn như cách nhau một đường kỳ thực cách xa sân hải không biết sâu cạn liền tùy tiện vượt qua người tất nhiên sẽ thịt nát sưng ơ tan an kỷ sinh tự nhiên hiểu được đạo lý này là lấy dù là đối với đầu này trường hà có cực lớn hiếu kỳ nhưng cảm giác được kia ở khắp mọi nơi đạo tuyến vẫn là cường tự kiểm chế lại sao động tâm tư dọc theo kia một đầu từ nơi sâu xa chỉ có chính hắn có thể nhận biết môi giới vượt hướng mục đích của mình đ i ệ p đến chưa bao lâu an kỷ sinh trong lòng hơi động thần ý đã như khói p h i ê tán chui vào trường hà nơi nào đó tóe lên một vòng bọt nước gợn sóng bên trong ông chiến loạn huyết tinh đây là cường già thị i ế n kẻ yếu đều rên gì mọi loại xuất hiện ở trước mắt không ở lưu chuyển trước mắt liền là ngàn và biến giống như chỉ là một cái chớp mắt cũng chưa tới mơ hồ thối lui chân thực hiện hiện một bộ rộng lớn thật lớn vạn giảm giang sân đồ đập vào m i mắt sau tám mươi chín ngày treo cao tinh không vạn lý không lây chỉ có mấy cái chim bay bay lượn khi thì đáp xuống nắm lên không biết loại nào dã thú vô biên bình nguyên phía trên cỏ dại cao hơn người ở giữa ẩn ở giữa loang lộ bạch cốt hô mấy người cao cỏ dại phía trên an kỷ sinh như gió ngừng lập tâm n i ệ m vừa động các loại xúc cảm đại chân thực hiện hiện trong lòng của hắn mang theo ướt tắt gió bùn đất cỏ cây con mũi thu chim m g ù i trong núi rừng dã thú truy đổi chém giết thậm chí cả c ỏ cây phía dưới bạch cốt mục nát khí tức đều nhập tâm thủ dương sơn an kỷ sinh ánh mắt ngưng tụ trí nhớ của hắn vô cùng tốt cho dù thương hải tăng điển thời không l u n chuyển hắn vẫn là một chút nhận ra gần trong gang tất sơn phong thình lình liền là thủ d năm tháng d à i đ ằ n g đắng trước đó thủ dương sơn lấy tâm niệm của hắn thậm chí có thể suy tính r a n à y mới thời không cách xa nhau hắn tới thời điểm tranh lệch bao nhiêu tuyến nguyện bảy vạn ba hai nghìn năm trước thủ dương sơn đặt chân trong gió nhẹ an k ỳ sinh thật sâu thở ra một hơi thời không g ầ n chứa vô biên nào rượu trong lúc đi lại bản thân liền là một loại thường nhân khó mà với tới tạo hóa có chút nhắm mắt ở giữa có quan hệ với này mới thời không tin tức đã chạy vào não hải đại chu lập quốc gần bốn vạn năm đại hạ một khi quốc vận ba vạn bảy mươi ba năm trước bây giờ đại hạ chưa lập quốc thời đại này không giống với bị mai táng đại hạ t một à n g tiếng h ra cổ huyết trên h n giải chép. So đ thờ kinh không hát i này chấp hết thẻ trưởng thời đại, mây n h ư quanh quần giải thiên tri bên trên tiếp theo mới có lớn lao âm ảnh rủ xuống chạy xuống m ê n h ông nhưng bao trùm dây núi một cái cực lớn khổng tức từ trên trời giáng xuống rơi vào dây núi phía trên không ở xoay quanh che đậy mặt trời rõ ràng là hàn cánh chim mà t h ằ n g đến hồi lâu sau bị hắn xa xa bỏ lại đằng sau ù ù như sấm rền khí bạo thanh âm mới hạo đãng như nước thủy chiều c u ầ n c u ộ n m à tới tứ ngược c u ầ n phong tràn ngập trăm ngàn dặm mặt đất c ỏ cây bùn cát thậm chí cả không biết tán g thân bao lâu bạch cốt đều bị thổi phóng lên tận trời giống h u t dài âm thanh chưa rơi quần sơn trong một đạo gầm thét nương theo lấy ác phong gào thét mà lên đất rung núi chuyển bên trong một đầu ban lan mánh hổ đứng ở d một trong đôi mắt đều là huyết tinh ngang ngược ngang giống ngâm a hô hô mãnh hổ vượt lên dãy núi chi đỉnh h é t dài một tiếng ngàn vạn d ằ m phong vân đột biến gió lốc phấp phối cuồng xa bay múa ở giữa từng đầu cự yêu tùy theo mà lên quay quanh dây núi như dòng cự mãng lập thân ngược dòng như thác nước đại dương mênh ngông bên trong cự n g ạ c b ạ t núi nơi tay đứng thẳng người lên cao không biết mấy ngàn trượng cự viên thân gần đen nhánh một đôi mắt đỏ thắm như máu q u n báo phá đất mà lên chấn động rất xuống trên thân dây núi giữ tợn h ù n g bi hợp lấy cự hổ sáu yêu trên mặt đất đều hét giận g ữ nhìn trời kinh thiên động địa yêu khí tứ ngược trời cao uy hiếp kia xoay quanh khổng tước lệ ngũ sát khổng tước vươn cổ huyết dài không giống sáu yêu dương cung bạc kiếm một đôi trong mắt v ư ợ n g đều là khinh thường n l o n g h ẽ đối với sáu đầu đại yêu như lâm đại địch giống như không phản ứng chút nào giống như đang chờ đợi cái gì đại yêu khổng tước sáu đầu đại yêu đối với mình làm như không thấy an kỳ sinh cũng không kỳ quái chỉ là nhìn trước mắt một mặt này trong lòng ẩ n ẩ n có suy đoán trời cao bên trong khổng tước xoay quanh mặt đất phía trên sáu yêu trợt mắt vô hình kiềm chế khí t ứ c để dãy núi ở giữa hoàn toàn tích mịt thẳng đến một tiếng trầm thấp nặ bỏ bốn. Một tiếng này Một、so、trước gọi, với châu so đây ó sao yêu gầm thét m âm mắt, thanh thanh trước không có ý nghĩa, nhưng hắn thanh âm vang căn bản lên có ý sáu đầu đại ê u quát bao bay kia là ư tước, ợ n thiên khổng tước, lại đều cùng nhau run với lại lên. l đều Đây、là. an kỷ sinh trong lòng hơi động nhìn về phía đến chỗ chỉ thấy mấy người cao cỏ dại bên trong một cái sắc mặt đôn hậu người thiếu niên dắt c h â u đi xe chầm dài tới hơi có vẻ đơn sơ xe bỏ phía trên ngồi một giả một trẻ hai người lão giả lấy một bộ tương tẩy tới trắng bệnh đ ạ bảo trắng bệnh tóc dài rũ xuống sau lưng một đôi mắt nửa khép nửa mở hắn bên cạnh thân là một ngây thơ tiểu đồng lệ không tước huýt dài một tiếng vung v ề hai cánh khẽ gật đầu lấy đó cung kính quần sơn trong sáu đầu đại yêu cũng đều hành quân lặng lẽ thu liễm một thân kinh tiên yêu khí đều tới chẳng biết lúc nào xe kéo phía trên láo giả đã mở mắt lao sư khiến n h ư u thiếu niên ngừng chân không tiến có chút không người nơi đây có núi không cao có nước mất linh như thế nào thích hợp ngài tới nói đạo núi không tại cao có tiên tăng linh lao đạo trầm g ã i nói một đôi con ngươi sáng ngời lại chưa nhìn lên bầu trời không t ư c trên đất đại yêu mà là nhìn xem t i ê một chỗ gần tại trễ thức trước núi nơi nào đó nhất thời không tên chưa h ẳ n vĩ thế không tên hắn ánh mắt chiếu tới chỗ an kỷ sinh đứng chắc tay nhìn xem hắn thần s ắ c vi diệu như là nhìn xem mình ngươi muốn nói cho ta cái gì xa xôi thời không hai hai đối mặt nhìn xem mình chém mất hóa thân một trong an kỷ sinh trong lòng nhữ mày tầng kia vô hình bích trướng lại xuất hiện để hắn không cách nào tiến thêm một bước tiếp xúc trên xe kéo lao đạo cái này tức là thời không cố định trình tự đối với n ị c h loạn người quy buộc cũng có được một cỗ không nói rõ được cũng không tả rõ được dị lực tại ngăn cản hắn hoặc là nói đang chờ đợi hắn xúc động đạo này quy buộc thời không đạo tuyến lao đạo con ngươi thanh tịnh lại mang theo một vòng người bình thường không thể nào hiểu được tâm ý lưới trời tuy thưa nhưng mà khó lọt khiên mưu thiếu niên hơi xứng sở không biết lao sư nói cái gì chỉ nhìn thoáng qua lao đạo liền thu hồi ánh mắt tiện tay một chỉ trước đó chỗ nhìn chi điện văn mệnh ngày khác ngươi như tới đây không nên quên lấy một khối hơi thở thạch nơi này chỗ lập b i a một khối À, là thiếu niên lòng có không hiểu nhưng cũng vẫn gật đầu một mực nhớ kỹ lao sư hắn mặc dù không biết mình tương lai vì sao muốn chỗ này nhưng lão sư nói sẽ đến vậy liền nhất định sẽ ngay ở chỗ này đi lao đạo bãi xuống tay áo kéo xe lão n ư u lập tức kêu một tiếng nằm dạp trên mặt đất tháo dây cương lại rất cung kính q u a n người quỳ gối xe kéo trước đó người thiếu niên nghiêm sắc mặt cũng quỳ gối xe kéo trước đó không bao lâu trên trời khổng tức thu liễm thân hình hóa thành lớn t r ư ờ n g bàn tay rơi vào xe kéo cách đó không xa cỏ dại phía trên trong núi sáu đầu đại yêu cũng là như thế tán đi to lớn thân hình khôi phục thường nhân cao thấp lớn nhỏ đến đây cùng kia lão hoàng ngưu đặt song song m à quỳ cùng kính đã cực đây là một bức bình tĩnh mà không hài hòa hình tượng một lao đạo mang theo đồng tử ngồi tại xe kéo chiếc xe dị thu chặn đường lê bái giống như đang chờ đợi cái gì từ biệt ba ngàn năm các người tu vi đều có tiến bộ cực kỳ tốt cực kỳ tốt lao đạo đảo qua chiếc xe c h ư thú khẽ gật đầu hơi có khen ngợi lại có chút t i ế c hận ta đã không có gì có thể dạy các ngươi lao sư lao sư gần thánh bình thường chúng ta sợ hãi lao sư không muốn bỏ xuống chúng ta c h ư miệng thú phát người nói đều có lấy thấp t h ỏ g sợ hãi đen nhánh con báo càng l à như là bị người vứt bỏ ấu thú phát ra dấy lên gì chỉ có khổng tức mắt phượng quét qua nhìn về phía trên xe kéo tiểu đồng thanh âm thanh tịnh mà mất cảm hán chính là lao sư quan môn đệ từ sao khổng tước chiếc xe thiếu niên lặng lẽ đảo qua vậy cũng là sư đệ của ngươi ngài là thời ta hắn không phải ta đệ khổng tước ngầm đầu lại không nhìn hắn nhìn về phía xe kéo phía trên nhưng cho dù là trực diện lao đạo cũng không c ú i đầu ngài hận ta ngây thơ chưa mở linh thời điểm từng ăn người ngàn vạn mới tuyển hắn sao đứng đốc nhìn xem khổng tước lao đạo trưởng thắng một tiếng nhân có nhân đạo yêu có yêu đạo cần gì chứ nhận không được ngài chi đạo tiêu cái gì thiên hoang lào yêu con đường ta cũng không đi trong mắt v ư ợ n g hiện lên thất lạc trận hóa thành cường ngạnh huýt dài một tiếng đã vô cánh mà lên trong chấp nón xe rách hư không mà đi câu đạo chỉ ở thẳng bên trong lấy chương tám trăm năm mươi một lò thiêu tận thiên hạ đạo khổng tước nhất phi trung tiên h trước mắt liền biến mất không thấy gì nữa vài đầu đại yêu lết nhau cùng nhau quỳ trên mặt đất thần s á c thấp t h ỏ g lão sư khổng tước cái này xuẩn chim không phải cố ý va chạm ngài thật sự là yêu tộc bao nhiêu gian nan vài đầu đại yêu nơm nớp lo sợ nhưng vẫn làm ở miệng lại khẩn trương móng n u ố t chết chủ mặt đất không có người so với bọn hắn rõ ràng hơn trước mặt đạo nhân kinh khủng xe kéo trước thiếu niên nhìn về phía lao đạo trên mặt cũng có được nhỏ bé lo lắng lao sư khổng t ư c hắn chỉ là nhất thời xúc động ngài bầu không khí kiềm chế mà ngưng trọng một đám đệ tử nơm nớp lo sợ chỉ cảm thấy h chỉ có lao đạo bên cạnh thân tiểu đồng tỉnh tỉnh mê mê ngẩng đầu nhìn về phía nhà mình lao sư lao sư sư huynh muốn đi đâu chim n o n lớn trung quy muốn đi ra che chở lao đạo sờ lên tiểu đồng đầu than thở một tiếng theo hắn đi thôi theo hắn đi thôi an k ỳ sinh yên tĩnh nhìn xem cảm thụ được lao đạo mỗi tiếng nói cử động thậm chí cả trong lòng hiện hiện vui mừng lo lắng ảm đạm đều hiện lên trong đầu hắn hắn không cách nào chân chính trên ý nghĩa vượt qua thời không đi ảnh hưởng hết thẻ trước mặt lại có thể cảm nhận được lúc này phát sinh ở lao đạo trên người hết thẻ bởi vì theo một ý nghĩa nào đó tới nói lao đạo liền là thân ở tại một phương này thời không chính hắn đa tạ l ã o sư vài đầu đại yêu nghe vậy mới thở dài một hơi cung kính cảm ơn mới dám ngẩng đầu lên thiếu niên liếc qua vài đầu đại yêu hơi cảm giác cán đùi đến cùng là sư xuất đồng môn dù hiện không hợp nhau nhưng chúng quy chưa từng bỏ đa sùng giếng nếu không lão sư sợ là muốn chính xác tức giận hậu quả kia thiên hạ chư đạo lấy đạo phật thần quỷ cầm đầu yêu tộc ở lâu dưới người khổng tước tâm cao khí ngạo không muốn đi thiên hoang đường xưa cũng hợp tình hợp lý trầm thấp nặng nghề thanh em chuyển đến kéo xe hoàng lưu chậm rãi mở miệng xin hỏi lao sư chúng ta yêu tộc con đường phía trước ở đâu yêu tộc con đường phía trước ở đâu theo hàng o lưu mở miệng vài đầu đại yêu cũng nhao nhao nhìn về phía lão đạo thần tình nghiêm túc ánh mắt bên trong mang theo chờ mong thiên hạ mọi loại chính thống đạo nho đạo phật thần bị yêu tại rất nhiều tu hành giả tầm thường trong mắt xem như tề danh nhưng trên thực tế yêu tộc thua xa trước bù nói chớ nói so sánh đạo phật thần liền là so với quỷ cũng kém không chỉ một bậc nguyên nhân căn bản nhất ngay tại ở yêu tộc không thánh thái c ổ một trận chiến yêu giới từ thiên ngoại mà đến dẫn phát thiên đ ị a chấn động thần ma đại chiến nhưng một trận chiến trung mạng yêu giới đại bại thua thiệt thiên hoàng lão nhân băng diệt giữa thiên đ i ệ yêu giới đã từng tục danh đều không thể gặp. Đường đường yêu giới, cứ thế mà bị đẩy trời thần phật đánh làm suốt sinh đạo cổ kim đến nay pham là đại yêu lại có cái nào có thể nhịn thiếu niên trong lòng cũng là khé động sư xuất đồng môn hắn tự nhiên hiểu được mấy cái này sư huynh đệ trong lòng khao khát chỉ là hắn thấy đ ó căn bản khó giải tia cao cứ thiên ngoại thiên tồn tại như mặt trời phổ chiếu thiên hạ nhưng cũng đóng đô lấy thiên địa trật tự mặc cho cỡ nào hạng người kinh tài tuyển diễm cũng căn bản là không có cách tại dạng này lưới bên trong dương cánh bay lượn con đường duy tranh chỉ có đi đến cuối cùng nhảy ra chư giới bên ngoài không tại trong ngũ hành mới có tư cách sửa thiên đ i ệ lao đạo chầm rãi ngầm đầu nhàn nhạt mở miệm đạo c h i cuối cùng chúng ta như thế nào có cơ hội này thiếu niên ánh mắt lập tức cảm đạo cái khác đại yêu cũng đều túi đầu không nói sau tám chín ngày giữa trời kẻ đến sau làm sao có thể cùng nó tranh nhau phát sáng trung bi là có thời cơ cơ hội này ngay tại đương thời ánh mắt từng cái đ ả o qua trước mặt chư yêu thiếu niên rơi vào an kỳ sinh trên thân hình như có thiên ngôn vạn ngự muốn nói cuối cùng lại hóa thành ngắn gọn đến cực điểm một câu tám vạn năm thiên địa không thánh tám vạn năm thiên địa không thánh an kỳ sinh chấn động trong lòng các loại suy nghĩ trong nháy mắt hiện hiện trong lòng kia là một mảnh u lãnh q u ố quạng giống như không vạn vật tồn tại hỗn độn hư không bên trong một phương tượng như kim dương chiếu dọi v ô ngẩn hư vô đại giới bên ngoài ẩn có thể thấy được rất nhiều thân ảnh cái kêu đạo đạo thân ảnh hoặc ngồi hoặc nằm hoặc đứng không thể gặp thân hình diện b ạ o lại tự có một cô mênh mông h ả o đảng không bờ vô tận cường tuyệt khí tước mà cùng cái này sáu thân ảnh xa xa tương vọng là một mảnh kéo dài không biết nhiều ít t ớ c vạn dặm tình quang c h i hải thinh không lâu chủ bọn hắn tranh đấu còn chưa kết thúc an kỷ sinh tâm thần ngưng tụ ngày xưa suy đoán triệt để đạt được xác nhận phượng hoàng phạt thiên tri chi chiến vì sao vạn tộc vạn linh đều dám ra tay dáng theo kia phượng hoàng lịch phạt hoàng thiên vì sao t á t ngũ lăng sẽ ở sau khi xuất quan liền rời đi nguyên nhân căn bản ngay tại ở thiên địa không thánh chính là bởi vì tinh không lâu chủ k ề m chế thiên ngoại sáu đại thánh nhân mới có phượng hoàng phạt thiên tri chi chiến phát sinh nếu không tuy là phượng hoàng như vậy chấp trưởng tạo hóa quyền hành khai thiên thần thú cũng tuyệt không có khả năng khiêu chiến kia trường hà phía trên lấy đạo làm mồi thả câu cổ kim sáu tôn thánh nhân cho dù là bọn họ lẫn nhau ở giữa cũng có tranh phạt tám và năm xe kéo trước đó mấy tôn đại yêu lẫn nhau đều có như chút được gánh nặng cảm giác người thiếu niên con ngươi cũng dần dần sáng lên lao hoàng lưu ngầm đầu nếu có nhược tư hô trong gió nhẹ an kỷ sinh l ặ n g lặng nhìn trước mặt sư đồ vấn đáp đúng nghĩa hóa thân thần thông là có thể hóa ra khác hẳn với mình tư duy nhận biết một cái hoàn toàn khác biệt với mình hóa thân thần thông như vậy nhìn như đơn giản kỳ thực rất khó bởi vì cho dù là hắn cũng căn bản là không có cách thôi diễn xuất siêu hồ mình nhận biết đồ vật tự nhiên càng không thể nào đi hóa ra dạng này phân thân nhưng lúc này trước mặt lao đạo lại cũng độc lập với tự thân bên ngoài có lẽ còn có cực lớn tương tự chỗ nhưng nội hạch lại có lớn lao khác biệt hôm nay liền dừng ở đây đi hồi lâu sau lao đạo mới khoát tay để chư đệ tử lui ra vâng chư đệ tử tuy có không bỏ nhưng cũng không dám thất lễ cung kính thi lễ về sau mới chậm dai thối lui thỉnh thoảng quay đầu hồi lâu mới lớn c ấ t bước rời đi lao đạo trực tiếp xuống xe liễn không nhanh không chậm bước chân đi thong thả đi vào an kỳ sinh trước mặt cách xa một bước lại giống như xa xôi ngàn vạn tuyến n g u y ệ t lao đạo nóng nhìn trước mặt hư vô giống như nhìn thấy giống như không nhìn thấy sau một lát mới mở miệng ta thua rồi hắn nói rất bình tĩnh tựa hồ là đang lầm bầm lầu bầu lại tựa hồ tại cảm khái trên đời không còn so có thể đoán được mình chú định thất bại càng thêm hệ hoại sự tình nhưng hắn lại tựa hộp như cũng không thèm để ý cũng không muốn sửa cách một bước an kỳ sinh cũng tại ngóng nhìn lao đạo nhìn xem cùng mình t r ê n h lệch rất nhiều hóa thân sau một hồi lâu mới gật gật đầu ta đã biết phượng hoàng phạt thiên một trận chiến tuy bị người xóa đi đại đa số chỗ m â u chốt nhưng trung quy có thể thấy được hắn đích thật là thất bại trước mặt lao đạo nhiều năm nhu đồ liên hợp người yêu hai tộc tỉnh lại phượng hoàng khôi phục thiên hoàng có thể làm hết thể làm được cực hạn nhưng trung quy là bại trong gió nhẹ lao đạo đứng chắp tay ánh mắt nhìn về phía hư không giống như xem thấu vô tận với nguyện thời không một đạo diệt thì có một đạo sinh ta có lẽ bại hắn nhóm vẫn còn chưa từng thất bại an kỷ sinh nhìn về phía lao đạo con người trong lúc mơ hồ giống như tại ánh mắt của hắn bên t r o n g thấy được rất nhiều kính tượng trong tháng c h ố c trước mắt của hắn hình như có ngàn vạn người ảnh biến hóa có thần có ma có yêu cũng có người có cao cứ đạo đài đạo nhân cũng có tọa c h ấ n phật miếu lao tăng có chiếm cứ một chỗ yêu vương cũng có hành tẩu thiên hạ tu sĩ không có hình thể chui vào trong kiếm linh thể cũng có xoay quanh người khác trong tâm hải một sởi ánh sáng nhạt có cắm rễ khắp mặt đất địa mạch cũng có giải thiên tri trên trôi nổi mây trắng có trăm ngàn đạo thân ảnh không ở biến hóa cuối cùng cùng nhau ngầm đầu t ừ n g đôi vô cùng quen thuộc con người giống như cũng xuyên thấu qua hư không xuyên qua thời không nhìn phía an kỳ sinh v i anh lão đạo chậm rãi ngầm đầu một vòng màu mực từ chân trời choáng nhiễm mà đến đ ố n g nhiên mà thôi trời cao tận h ác vô hình hàn phong nương theo lấy bun ô tẩu giữa thiên địa điện long mà tới gợi lên trên đất có cây gì rào mà đ ậ u âm chiều không khí nương theo lấy như ẩn như hiện giọt mưa đập trên mặt của hắn gió nổi lên cần phải đi lão đạo khẽ lắc đầu dầm chân ở giữa lên xe liễn nương theo lấy một đạo trầm thấp kéo dài châu tiếng tê biến mất tại bắt đầu tối sắc trời bên trong g i a n g d ắ c nhìn xem trước mặt vỡ ra một đạo dữ tợn khe hở b ì a đá công dương diễm nhịn không được ra mặt co lại môn môn chủ cũ thì không đi mới thì không tới như vậy thời cơ đổi cũng rất tốt an k ỳ sinh chậm rãi thu về bàn tay thân thể nhất chuyển lại đi hướng ngoài núi ngươi về núi trước đi đi công dương diễm không hiểu ra sao ngài ngài không trở về núi sao hắn có chút choáng không biết nhà mình môn chủ nghị phải làm những gì rõ ràng nói về núi sắp đến chân núi lại thay đổi chủ ý ngươi lại đi ta sau đó liền đến con qua công dương diễm an kỳ sinh ngầm đầu điểm điểm tinh hồng từ hắn mặt mày miệng mui chỗ tràn đầy mà ra trong n g á y mắt lại ngược dòng mà quay về nhưng một đôi mắt lại nổi lên một vòng h ư n g quang lại là hai con ngươi thụ thương tích a trong chấp nhóm này trong tâm h ả i tam tâm lam linh đồng đã nhận ra cái gì đột nhiên ngầm đầu lập tức giật mình kêu lên chỉ thấy trong tâm h ả i trong hư vô tương đạo không biết từ đâu mà đến tin tức dòng lũ tựa như thiên hà vỡ đê đồng dạng quần quận mà xuống dù là nó đều bị giật mình kêu lên nó còn chưa bao giờ thấy qua an kỳ sinh một lần thu hoạch nhiều như thế tin tức sau khi khiếp sợ liền làm mừng rỡ nó căn bản không quan tâm những tin tức này từ đâu mà đến kinh hô một tiếng liền nên đón tiếp lấy hung hăng va vào kia vô số kể tin tức dòng lũ bên trong như là đói bụng vô số năm lão tham ăn gặp được giống như núi chân tu mỹ vị đạo phật thần quỷ yêu tâm hải hư vô phía trên an k ỳ sinh thần ý hội tụ quan sát quần quận mà tới tin tức dòng lũ phân biệt trong đó các loại đạo ẩn tới đây giới trước đó tự chém chi nguyên thần trung quy không phải hồi phí cái này quần quận mà tới tin tức dòng lũ rõ ràng là hắn chỗ chém mất nguyên thần hóa thân tại các loại thời không bên trong chỗ tìm kiếm lĩnh ngộ đủ loại tin tức thần thông, đạo pháp. Nha. đột ạ o pháp, nha. đ nhiên tam tâm lam linh đồng từ quần c u ộ n dòng lũ bên trong một chút nhảy ra ngoài giống như như giật điện hét lên một tiếng chật vật né tránh lại nhìn đi lại chỉ thấy yếu ớt trong tâm h ả i kia một vòng như là trang tròn cổ phát gương đồng chẳng biết lúc nào đã đẳng không mà lên ông o n g chuyển động ở giữa lại hóa thành một n g ụ m ba chân hai thai ngũ sát x e n lẫn i ự u khiếu tám lỗ to lớn đan lô kia như thiên hà vỡ đê đồng dạng quần quận mà xuống đạo đạo tin tức dòng lũ thình lình tại một đạo vô hình dị lực dây dưa phía dưới từ trư lỗ thủng chảy ngược nhập kia một mụn trong lò đan trong lúc mơ hổ hình như có ánh lửa dâng lên t i a là thần thông chi hỏa là tư duy va chạm chi quang là đạo ẩn đem ra muốn ra chi sáng chương tám trăm năm mươi một vô địch bắt đầu lao môn chủ công dương diễm hít sâu một hơi đệ xuống trong lòng chua xót thống khổ từng bước một hướng về đỉnh núi mà đi thỏ bắt ô m thái tiểu bạch nhìn chung quanh không chiếm được c a n kỳ sinh đáp lại cũng chỉ có thể sờ mũi một cái đuổi theo công dương diễm mẹo ô thỏ bắt đầu vai độc nhãn mẹo con chậm rãi quay đầu lướt qua chỉ một cái lướt mắt q u a n thân lông tơ liền ngã dựng thẳng lên đến suýt nữa trốn bán sống bán chết trong chấp nhóm này tại cảm giác của nó bên trong kia đưa lưng về phía đám người mà đến đạo nhân. Quanh thỏ â nhân này thân n tản cùng Hoàng nó này hình lớn đến biên, lớn đến sông núi non sông n một tức. hốt thấy trước mặt cảm ra ra giữa, lộ cô chỉ vô vô quỷ bí khí h đạo ở đều b é chỉ liếc cầm nhìn không lại, liền không cầm được t r run o n lòng g dậy. Thỏ bát đưa tay tiếp được một đầu cắm xuống tới m è o con đứng đều đứng không vững thật không biết n g ư ờ i vật nhỏ này làm sao trong núi sống sót dẫn theo m è o con trên cổ thịt mềm thỏ b á t cảm thấy lắc đầu một bước ba lắp đuổi theo công dơ ư n g diễm hô hô thủ dương sân trước an kỳ sinh đứng chắc tay ánh mắt khép mở ở giữa chiếu triệt ra trong tâm hải các loại cảnh tượng u chìm vô ngần trong tâm hải một sợi ánh lửa chập trần ở giữa lúc đầu cực kỳ nhỏ dần dần cực nóng long trọng bắt đầu chưa bao lâu đã chiếu sáng tâm hải đây là tam tâm lam linh đồng kinh ngạc nhìn trong tâm hải biến hóa nhịn không được nuốt cũng không tồn tại nước bọt dần sáng trong tâm hải nó lại lần nữa thấy được kia cùng hư vô lẫn lộn giống như tồn tại giống như không tồn tại to lớn bức tranh kia là chân linh vị nghiệp đồ chân linh vị nghiệp đồ lấy tam tam không hết sáu sáu vô tận chi thế diễn hóa xuất bao hàm toàn diện chi tư nó ý có thể xứng kinh diễm nhưng trung uy hư hảo cùng chân thực ở giữa có một đạo khó mà vượt qua hầng câu mặc dù trước đó đã từng có cự linh thần diễn hóa, nhưng so với cái này một bộ có thể sưng vô tận chân linh vị nghiệp đồ chỉ là một tôn cự linh thần không khỏi quá mức không có ý nghĩa mà lúc này theo kia bắt quái lô bên trong tâm hỏa đốt cháy và đạo nó trong lúc mơ hồ tại kia vô tận đạo ẩn tại trong ngọn lửa va chạm diện hóa s u ấ t đủ loại biến hóa trông được đến đ ế n mãi không hết đạo ảnh kia các loại đạo ảnh va chạm lẫn nhau biến hóa lẫn nhau có hay không lúc đầu bất quá lẻ kẻ m ấ y đạo nhưng theo lò lửa đốt cháy kia quần quần vô biên đạo ẩn thời gian dần trôi qua bắt đầu chia n ư ớ ra một mà hai hai mà ba giống như không bao lâu trong đó đạo ảnh nhiều đã không cách nào một chút vào tận. Cái này, thang tâm lam linh đồng trong lòng có rung động trong lúc mơ hồ thậm chí cảm thấy một hơi khí lạnh không phải là kinh hãi tại cái kia không biết từ đâu mà đến tin tức dòng lũ cũng không phải là sợ hãi than tại một quyển này chân linh vị nghiệp đồ có hoàn thiện khả năng mà là một tay sáng lập đây hết thể an kỳ sinh hẳn là hắn tại mở cái này một bộ chân linh vị nghiệp mưu toát lúc l i ề n đã đoán được giờ này ngày này biến hóa thang tâm lam linh đồng kinh ngạc im lặng trong lúc nhất thời đối với cái này mình làm bạn nhiều năm quái vật tiên sinh có một loại chưa bao giờ có kính sợ như thế thu hoạch an kỳ sinh tự nhiên không biết kia làm ra tiểu quái vật tâm tư lúc này hắn tất cả tích lực đều ra chỉ tại bắt q u á i lô phía trên hắn cố nhiên đối với mình tự chém các loại nguyên thần hóa thân từng có suy đoán nhưng lúc này thu hoạch chi lớn vẫn là vượt xa tưởng tượng của hắn bị giới hạn chính hắn hắn tất cả nguyên thần hóa thân có thể t ồ n thế giới này thời gian đều có cực hạn ngoại trừ người mang đạo nhất đồ lao đạo hắn các loại nguyên thần hóa thân chung quy có hắn nhận biết cùng tư duy cái này cố nhiên có lớn lao tệ nạn nhưng cũng có lấy lợi ích cực kỳ lớn m ộ n nhập trư giới đến nay hắn sớm đã không phải năm đó hắn cho dù không có đạo nhất đồ mảnh vỡ mang theo cho dù tại cái này hoàng thiên giới bên trong cũng sẽ không chẳng khác gì so với người th l bắt quái, quái lô bên trong hỏa diễm hưng hực hình như có các loại đạo ảnh ở trong đó nhẹ nhàng nhảy múa theo ánh lửa hưng hực tiêm một bộ cùng hư vô lẫn lộn chân linh vị nghiệp đồ cũng theo đó từng khúc sáng lên dầm dầm hoảng hốt ở giữa an kỷ sinh tội hầu nghe đến giang hà đánh ra biển cả dương sóng thanh âm mà thanh âm kia còn tại càng phát ra bành trướng to lớn cho đến về sau hắn âm đã không phải hắn một người được nghe trong tâm hải vội vàng không kịp chuẩn bị tam tâm lam linh đồng cơ hồ bị một chút làm vỡ nát thân thể máu huyết dịch tam tâm lam linh đồng đột nhiên triệt thoái phía sau tránh đi vô hình s ó n g âm n ư ơ n g thần nhìn lại lại chỉ thấy kia chân linh vị nghiệp đ ồ kịch liệt rung động trong lúc mơ hồ thậm chí có thể nhìn thấy gánh chịu này đ ồ thân thể theo chân linh vị nghiệp đ ồ nhóm lửa một cỗ khó có thể tưởng tượng bàng bạc cự lực cũng tại tùy theo sinh ra như là từng cái giả thiên cự thủ lấy vô cùng cồn bạo tư thái dung chuyển lấy giữa thiên địa đâu đâu cũng có linh cơ hô thủ dương sân trước dần dần có gió nổi lên lúc đầu chỉ là một sợi phiêu tán tiếp theo cái này gợn sóng tầng tầng quyết tán ở vô hình giữa hư không lan tràn hướng vô cùng sâu xa chi địa hình như có một cơn báo táp to lớn sắp nhấc lên ừ m sơn thành truyền t ố n g trên này thất huyền chân nhất một cái là đ ả o không chờ bình phục khí tức sắp mặt lập tức kịch biến trong lòng của hắn đột nhiên nhảy một cái đột nhiên nghe được liên tiếp răng r ắ c răng r ắ c phá toái âm thanh đây là đột nhiên n g n g đầu thất huyền chân nhất con ngươi liền vì đó còn dù lại chỉ thấy cách xa nhau không biết mấy ngàn mấy vạn dặm xa sôi màn đêm phía dưới trong lúc đó bắn ra một cỗ cực hạn quan mang tiếp theo ưu ư như tinh thần sụp đổ tiếng vang. thư vô cùng sâu xa chỗ truyền lại mà đến ầm ầm tiếp theo một cái trước mắt tại t h ấ t h u y ề n chân nhất thần sắc quẩn biến bên trong một đoá sáng trói lóa mắt đến cực điểm mây hình ấm từ cực độ xa xôi quần sơn trong bỗng nhiên bay lên không một sát na mà thôi ngàn vạn r ằ m màn đêm đã như thủy chiều sôi trào tựa như mùa mưa thời điểm vô số cá bơi ở trong đó điên cuồng rung động l a n g liệt đến cực điểm cương phong lấy siêu v i ệ t người bình thường tượng tượng cất tốc lướt ngang khắp nơi nhìn chung bát phương lao nhanh hạo đẳng cuồn cuộn ở giữa như muốn tịch quyển thiên h ạ hắn những nơi đi qua hết thẻ hữu hình vô hình tri vật đều như bị cự thú trà đạc bình thường, sụp đổ. Vang vọng đ ấ thân t r huyền chân nhất n hai mắt đỏ lên một ngụm máu tươi thốt ra bị côn phong thổi qua một chút nhuộm đỏ gần nửa ngày khung giang giác bảo tòa vỡ vụn thân huyền chân nhất thân thể run lên cơ hồ quỷ giảm xuống đất đạo đài truyền thống không phải nguyên thần không thể mời được hắn dù cách nguyên thần chỉ có một câu xa có thể mặc toa ở giữa vẫn bị thương không nhỏ vốn đã có tổn thương có cứ thế mà tiếp nhận cái này một đợt va chạm kịch liệt dù hắn cực thiện hộ thể phương pháp bảo vệ tính mạng cũng cơ hồ đem tâm can t ỷ phổi thận một chút nôn ra ngoài điên rồi điên rồi lạc hậu nửa nhịp mà đến không có tiếp nhận thần thông sung kích lại thấy được va chạm chân tướng lâm diễn đều kinh hãi dám ôm tình va chạm mặt đất người này chẳng lẽ điên rồi coi là bây giờ vẫn là thời thượng cổ nguyên thần như thần nguyên thần mạnh sớm đã không phải phạm nhân có thể tưởng tượng như hắn nguyện ý nghiệm động ở giữa nhưng đổ s á t ngàn vạn sinh linh thời thượng cổ thần ma quan sát thiên địa nguyên thần tung hoành thiên hạ kia là bây giờ tà đạo tu sĩ hướng tới lời trước tại nho ra ghi chép bên trong lại là chân chính luyện ngục không có c h ó i buộc lực lượng cơ hồ đem lên cổ thậm chí cả trước đó ước vạn vạn năm tuyến nguyện hóa thành vô số sinh linh khắc sâu tại sâu trong linh hồn địa ngục nhưng theo đại hạ lập quốc chính là đến bây giờ có can đảm làm cản như thế nguyên thần đại tu sĩ đã ít càng thêm ít lâm diễn vạn không nghĩ tới hôm nay thế mà gặp được hắn làm sao dám lâm diễn một cái dập chân đau chết ta mất thất huyền chân nhất há mồm phung ra một ngụm máu đen quanh thân sát khí một chút dâng lên vô ý thức liền muốn mời ra thái tử xác lệnh đúng lúc này tia kinh thiên va chạm đột ngột ngừng tia c u ầ n quận gào thép cương phong gợn sóng tựa hồ đột nhiên đã mất đi động lực chậm rãi dừng lại sau đó tại thất huyền chân nhất lâm diễn nhìn chăm chú phía dưới lại lấy tốc độ cực nhanh hướng về kia trung tâm vụ nổ ngược dòng hả quay về tốc độ thậm chí c à n g siêu việt trước đó xảy ra chuyện gì cái này truyền thống trên đài có thêm ra không ít tu sĩ lại là đệ nén không được hiếu kỳ cùng lên đến đạo thành trư tu sĩ kinh đan cả đám không lo được thương thế bên trong cơ thể nhìn xem kia kinh thiên b a chạm trong lòng đang từ sợ hãi than thời điểm đột nhiên có người phát ra một tiếng kinh hô các ngươi nghe cái này thanh âm này ừ m thất huyền chân nhất ánh mắt ngưng tụ tâm thần đột nhiên cất cao đến cực điểm liền nghe được một tiếng kéo dài đến cực điểm hấp khí âm thanh vậy sẽ sắp triệt để sụp đổ ra va chạm dư ba kéo về trong đụng trạm tâm lại là nào đó tôn tồn tại hấp khí âm thanh cái này Cả đám người n thần nhìn g l chỉ thấy này g như nước t thế i mà muốn b trời phía dưới, chẳng biết lấy nào hình như có bảy tôn sắc, hiện hiện. sắc t t nguyên h ế t t sắc thần phía trên tồn tại người này thế mà muốn lấy bảy tôn nguyên thần phía trên tồn tại sửa mình mệnh số lâm diễn đá người sắc mặt cũng tất cả đều biến đổi đạo thành truyền thống c h ư ớ c mắt ước và dặm cả đám mặc dù tại tiếp xác lệnh thời điểm chậm trễ một chút thời gian thế nhưng bất quá nửa canh giờ mà thôi chỉ là nửa canh giờ liền có thể thi triển lịch mệnh chi thuật lại thành công hơn nữa còn là lấy bảy tôn cường h à n h đến cực điểm đại tu sĩ làm thế phẩm cho dù là tiền triệu mạt đại thiên sư ra c ắ t phục sinh cũng không nên nhanh như vậy a sư minh nếu n g ư ơ i vong hồn chưa xa cả đám tâm thần khuấy động bên trong kia một đạo hấp khí âm thanh rốt cục chậm rãi rơi xuống lại nhìn sư đệ ta thử tay nghề đồ long chương tám trăm năm mươi hai ra các khí đồ yếu ớt tiếng thở dài không biết từ đâu mà lên lại giống như vừa xuất hiện đã tràn ngập màn đêm dài trời chỉ một thoáng gió ngừng mây không lưu mười vạn g i ả m hư không vì đó yên tĩnh một cỗ kinh thiên động địa cường hoành ý chi xuyên qua hư không tràn ngập thiên địa dùng cực đoan dọa người tư thái giáng lâm thế gian trong chấp nhóm này cho dù là cầm trong tay thái tử xác lệnh thất huyền chân nhất đều triệt để đội s á t mặt sau người một đám đạo thành cao thủ càng là giật mình mặt không còn chút máu lạo đạo cơ hồ mới ngã xuống đất người này người này thất huyền chân nhất tâm thần chấn động ngưng thần nhìn lại tạch tạch tạch hư không rung động huyết quang tràn đầy âm lanh tốc sát chi khí tùy theo quyết tán t ầ n g t ầ n g lan tràn như sóng như nước thủy triều tại cả đám chân kinh ánh mắt hoảng sợ bên trong một bóng người từ giữa hư không chậm rãi hiện hiện cái này không phải là phá không mà ra càng giống là từ hư ảo đến chân thực ông chỉ thấy màn đêm phía dưới kia bảy vòng màu đỏ tinh thần theo kia một đạo tiếng thở dài quanh quần mà rung động vù vù cho đến bóng người kia xuất hiện bảy vòng huyết s ắ c tinh thần tùy theo kịch liệt đổ sụt cho đến bóng người kia từ hư đến thực kia bảy vòng huyết sắt tinh thần thình lình trở thành bóng người kia thất hiếu kia là một bộ cực điểm hoàn mỹ thân thể không đến mảnh vải lại không có mảy may ngược lại bắn ra một cỗ t r í dương t r í cương phong khoáng chi khí rầm rầm hư không chấn động linh cơ c u ộ n c u ộ n m à tới hóa thành một bộ màu đen trang phục bao trùm hắn ngang tàng thân thể dối tung ở phía sau tóc dài đón gió m à động từng chiếc như kiếm xe rách cương phong hắn chỉ là chắp tay trời cao một cực trong mắt chống lại lại tự có một cỗ không thể hình dung to lớn áp bách trong nháy mắt huyết tán ra đến xa xôi không biết mấy ngàn vạn dặm truyền tống trên đ à i cả đám liền nhao nhao rút lui ho ra máu tựa hồ tiếp theo một cái t r ớ c mắt liền muốn tại cái này trong ánh mắt gần cốt đứt gãy thổ hết mà chết a cái này sao có thể vẹn v Pháp thân. vẫn là truyền thống trên đài rất nhiều đạo thành cao thủ đều là biến sắc tuyệt đối không ngờ rằng lần này muốn truy nã chi địch có thể cường hoành đến tận đây bọn hắn mọi người ở đây kém gọi nhất cũng là kim đan tam truyền nhân vật xa xôi không biết mấy vạn dặm một ánh mắt lại cũng chịu đựng không nổi người này chẳng lẽ còn có thể là pháp thân cấp trở lên cường giả trách không được trách không được thân huyền chân nhất nhưng trong lòng thì lại không may mắn lật tay một cái một vệ kim quang đã nương theo lấy chín đạo sụp x ô i long n â m đằng không mà lên n a n g cựu long bay lượn bắn ra chi kim quang phá vỡ trùng điệp màn đêm chiếu sáng thiên địa cũng đem k i a như là địa liệt thiên bang uy thế tiêu trừ t ử trong vô hình lãnh bao tiền lì xì tiền mặt tỏ điểm tệ hồng bao đã cấp cho đến tài khoản của ngươi huệ chặt chú ý công chúng hiệu thư hữu đại bản doanh nhận lấy đông nhiên mà thôi chín đầu thương long đã đang nằm giữa thiên địa vạn trượng thân rồng chập trần ở giữa đem kia tựa như vương tọa một chữ s ắ c lệnh cao cao nâng lên một màn này tựa như t h ầ n tích n g a n dặm vạn dặm thậm chí cả mười vạn dặm màn đêm cũng vì đó sáng lên không biết nhiều ít người đều thấy được kia tựa như thần tích một màn cựu long xuất hành kéo thừa vương tọa đây là mười bên ngoài mấy vạn dặm một chỗ trên núi hoang ngồi xếp bằng lâm bá tầm trong lòng đột nhiên động một cái một cỗ phát ra từ nội tâm rung động để hắn bỗng nhiên mở mắt ra thị lực của hắn có cực hạn xa xôi mười mấy vạn dặm màn đêm trong lúc mơ hồ chỉ có thể nhìn thấy điểm điểm kim quang nhưng huyết mạch rung động vẫn là để hắn phát hiện cái gì đây là ta vậy liền nghi tổ phụ khí thức lâm bá tầm bỗng nhiên đứng dậy tâm thần chầm ngưng ở giữa ánh mắt bên trong một đạo la bản hình bóng tùy theo thoáng hiện ông tiếp theo một cái trước mắt lâm bá tầm chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng chậm tối đen cơ h ồ một đầu mới ngã xuống đất đột nhiên ngầm đầu một ngụm Màu kim mệnh. đỏ hoa cái, sắc bản、mệnh. trong chấp nhóm này lâm bá tầm cơ hồ quên mình lung lay sắp đổ thân thể nhìn qua màn đêm cuối cùng kia một sợi kim q u a n chỗ rung động trong lòng đã cực như đại tự tại lời nói màu đỏ một sợi trường sinh đều có thể màu đỏ hơn phân nửa nhưng dò mất tử cái này màu đỏ như hoa cái bản m ệ n h hiện thanh thậm chí có một vòng thiên mệnh lọt mắt xanh người hẳn là phong vân hội tụ nhất thời thiên mệnh c h i tử đại tự tại hờ hưng thanh â m tùy theo tại lâm bá tầm trong lòng vang lên thiên mệnh tri tử lâm bá tầm trong lòng thì thảo có người chưa sinh đã chết, chìm tại bùn đáy bên trong có người trôn cốt lộ bên cạnh vì cha mẹ coi con là thức ăn có nhân sinh mà tầm thường suốt đời sở cầu ấm no mà thôi nhưng cũng có một số người sinh mà quý tộc trời sinh bất phàm hắn không cần quay phong vân phong vân thuận theo mà động hắn nhất cử nhất động tự có đại thế thôi động nhưng suy nghĩ trong lòng tất có ứng nghiệm nhưng có t h a i ách tất gặp d i ữ hóa lành ta vậy liền nghi tổ phụ vỡ ơ ý mà đến thiên mệnh lạnh bớt mình hảo chết không chết chuyển sinh hắn tôn từ hắn không xa ước vạn dặm đều muốn tiếp mình trở về sợ không phải có cái gì phát giác thiên địa vũ trụ không một vật không thay đổi không dễ bất động khí vật cũng thế thiên mệnh lọt mắt xanh lại như thế nào chỉ cần n g ư ơ i muốn cho dù chiếm hắn vận cách hắn m ệ n h thay vào đó có cái gì không được đại tự tại tựa hồ cũng bị xúc động hờ hững trong thanh â m hiếm thấy có một vòng kích động chỉ là lâm ba tầm kích động hơn xa nó và lần nhất thời h o à n g hốt cũng không phát giác chờ hắn bình tĩnh trở lại đại tự tại thanh â m cũng khôi phục như thường thiên mệnh la b à n há lại chỉ có từng đó tìm kiếm chi dụng n g ư ơ i n h ư nguyên lực đầy đủ thậm chí có thể này la b à n hỏi hắn người sống tạm bợ sống tạm bợ lâm ba tầm hơi xứng sở hắn tự nhiên hiểu được thiên mệnh trong la bản cái này sống tạm bợ hàm nghĩa chỉ là kia đại chu thái tử mạnh hơn mình mình cầm đầu đi mượn hắn mệnh đại tự tại không còn trả lời lâm bá tầm nhìn lại màn đêm cuối kỳ i quang trong lòng nhịn không được dâng lên lớn lao khát vọng đồng thời sinh m à vì người thiên mệnh lọt mắt xanh người vì sao không thể là ta chúng ta cùng nên thái tử phát giá thất huyền chân nhất gánh nặng trong lòng liền được giải khai sau lưng cả đám đã quỳ lấy đất đại chu thái tử long hành dễ hắn lại tự mình giá lâm như vậy bá đạo chân long đế đạo chẳng trách hồ hắn tại bây giờ tên tuổi cơ hồ vượt trên hắn tra lâm diễn không có từ chúng quỳ lạy mà là ngẩng đầu nhìn lại một chút liền thoáng nhìn kêu cự long lôi kéo vương tọa phía trên rủ xuống l cúng kia cao cứ vương t ọ a phía trên mũ miệng dập dần eo rủ xuống đế kiếm thần ảnh lâm diễn trong lòng chân kinh sinh ra lớn lao kính sợ tới đại chu đế quốc có được nam chiêm linh cơ thị nhất n h c h i đông thổ thực lực chính là hoàn toàn xứng đáng ba đại đế triều đứng đầu túng tại thiên hạ cũng gần bằng với đạo cung tu di mà thôi trong đó cường giả đâu chỉ như mây muốn áp đảo thiên hạ há lại dễ dàng lúc này cảm giác được kia vô hình mà có chất cũng không h i ể n lộ tại bên ngoài lại ngưng trọng gần như muốn thay đổi này phiến thiên địa chân long đế khí trong lòng của hắn mới có hơi hiểu rõ chẳng trách hồ cái này đại chu thái tử có thể hoành ép bảy mươi hai đạo chủ đến ba công i ể u khanh lớn tế tiểu chi thừa nhận hắn chỉ sợ đã muốn đem đại chu thái tổ cầm chi danh chấn thiên hạ cùng yêu tộc ngũ sắc thần quang nho r a hạo nhiên trường hạ đại hạ đỉnh dịch hình dòng tam tam thức k ỳ danh hoàng cực kinh tế h tu thành đồ long người muốn đổ nhà ai long to lớn uy nghiêm thanh âm hạo đã như đám mây che trời vang vọng đất trời ở giữa không chứa mảy may cảm xúc tại bên trong lại làm cho hết t h ể có linh chúng sinh được nghe phía dưới tâm thần r u n động có quỷ bái cảm giác long hành dễ trương long phục chắp tay dài trời hai t r ò n g mắt đỏ ngầu bên trong chiếu triệt r a kia cựu long bảo vệ vương tọa phía trên tôn quý thân ảnh có tham lam có thất lạc cũng có thật sâu hận ý năm đó long bàn xuất hành còn có chín đầu long vương kéo đón xe liễn bây giờ bất quá đời thứ ba liền đã còn lại như thế mấy đầu con lươn nhỏ rồi thật sự là buồn cười buồn cười lớn mật dám gọi thẳng thái tổ chi danh ngươi nên muôn lần chết nên g i ế t đáng chết trương long phục lời còn chưa dứt trời cao bên trong tiếng long ngâm đã đại tác chấn động k u n g trời như nước thủy triều phong lôi cuộn giống như ông trời tức giận đầm dạng lâm diễn bọn người lúc này mới phát hiện cái này chín đầu cự long không phải là hư hào đạo luẩn mà là chín đầu ngưng tụ thành pháp tướng nguyên thần cấp long trùng pháp tướng trương long phục sắc mặt hờ hững được nghe long ngâm chấn động lại là khoát tay đột nhiên lắc một cái tay áo ồn ào ầm ầm một tiếng răn dậy mà thôi trời cao bên trong hội tụ các loại phong lôi đã bị triệt để xé rách vô hình sóng â m cuốn sạch lấy quần quận linh cơ hóa thành thực chất kinh đảo hải lãng cơ hồ tại long ngâm nổ vang đồng thời đã như bài sơn đảo hải đánh tới hướng kia không trời phía trên chín đầu cự long giống thấy linh cơ như nước thủy t i ề u thanh thúy như nhịp chống nhẹ nhàng tiềm đánh tại triều dân khuấy động ở giữa chậm rãi vang lên thanh âm này cũng không như thế nào cao dĩ nhiên đã đẻ xuống kia loạn sĩ bát nháo nộ trào thiên nhận thất xác nghịch mệnh thuật cũng còn miễn ngươi chiêu này tốn trận thủ đoạn ngược lại để bàn tọa sinh lòng tò mò hô như miệng ngầm thiên hiến một lời mà thôi giữa thiên địa s ô i trào l i n h cơ lại tựa như đạt được s ắ c lệnh nhao nhao thấp chìm xuống dưới hội tụ phong lôi cũng tùy theo tiêu tán thành vô hình một đạo đ ạ m mạc ánh mắt từ vương tọa phía trên rủ xuống chạy xuống rơi vào trương long phục trên thân hiếm thấy không có nói thẳng quát lớn mà là mang lên một vòng tìm tòi nghiên cứu thái tổ ra bàn long côn dưới lại còn có g i a c ắ t môn nhân chưa chết sao g i a c ắ t môn nhân sơn thành truyền tống trên đài lâm diễn trong lòng đột nhiên chấn động mấy vạn năm trước đại hạ mặt đại thiên sư từng lấy đại hạ k i u đỉnh làm đại giá thi triển cấm thuật thiên nhận thất xác lịch mệnh thuật chẳng những là đại hạ quốc vận d đại chu vẫn không có lực thống nhất nam chiềm càng không cần nói khôi phục năm đó đại hạ làm cho đi bốn phía tứ hải vạn cùng theo chi thế lực lượng một người d u n g chuyển thiên hạ như thế ra các người tất nhiên là trong nháy mắt liền hôi phi yên liên d i ệ t hắn đích hệ huyết mạch thậm chí cả hết t h ạ con cháu môn nhân cũng hết t h ạ chết bởi về sau đại chu thái tổ nén g i ậ n xuất thủ bên trong tương truyền đại chu tru thái t ử c h í n h là lấy b ả n l ẫ n g x u n t r ự c t i ế p đ á n h n á trong t t h i ê n h ạ cùng ra các mệnh số tương liên tất cả mọi người cùng thú linh hồn lấy phách tuyệt hoàn vũ tu vi còn có người có thể đào thoát hay sao gia các hận ta sát phạt khốc liệt phế ta căn cơ vứt bỏ tại núi hoang để cho ta là vạn thú g ặ m ăn người không ra người quỷ không quỷ. nhưng chúng ta trung quy sống tiếp được ai biết ai biết trương long phục thần sắc hở hững lại hoán động ánh mắt bên trong lóe ra bạo ngược cùng điên cuồng long bàn đổ ra c ắ t thập tộc cũng được vạn tộc cũng tốt cùng chúng ta lại có quan hệ gì vì cái gì vì cái gì trương long phục trong tâm thần có điên cuồng hắn vĩnh viễn không cách nào quên kia từ trời mà rơi bàn long côn là như thế nào tàn nhẫn quyết tuyệt bá đạo l ê n h cốc cũng chính là một côn đó để hắn t ạ i tránh thoát vạn thú cầm ăn về sau luôn lạc tới đầu kia lửa già trong tay vài vạn năm làm trâu làm ngựa a lời nói đến đây trương long phục giống nói muốn như còn đột i lôi kéo vương tọa phía trên, long hành dịch lại ề u cựu gì, Long vương Long dịch kéo trên, hành tỏa tựa phía h nhiên ngầm ư ơ i vẹn vẹn trương long phục đột nhiên đầu tinh hồng ánh mắt bên trong bắn r a hủy thiên diệt địa ngang ngược chi khí ngươi nói cái gì lãng phí bản tọa thời gian long hành dịch gõ nhẹ thành ghế ánh mắt bên trong không có một tia nhiệt độ băng lanh tâu xương chu một chữ giữa trời như n à y hắn âm hưởng triệt chi trước mắt từ nơi sâu xa giữa hư không liền bắn ra vô biên đáng sợ luồn g không khí lạnh như muốn thanh tẩy thiên địa hủy diệt thái tiếp lấy không gì đỡ nổi cường tuyệt tư thái liền muốn đem trương long phục tính cả hắn hạ mười vạn dặm sơn xuyên đại địa cùng nhau từ thế gian xóa đi chỉ là hóa thân cũng dám cản rỡ như vậy đại dương m i n n g ô n g cũng giống như thần quan phía dưới trương long phục triệt để bạo phát vô cùng tận huyết khí từ hắn ngang tảng dưới thân thể bắn ra càng hóa thành bảy con súc địa thông thiên to lớn yêu ảnh gào thét hét giật g ữ muốn đem k u n g trời phía trên hết thẻ xe nát chạy sân thành phát ra một tiếng bén nhọn tê minh âm thanh liền bay lên không phi đội muốn thoát đi không muốn t h ấ t huyền chân nhất thốt nhiên biến sắc lại nơi nào đến được đến ngăn cản một câu còn chưa xuất khẩu k i a dẫn đầu chạy trốn mấy người đã tại thoát ra sơn thành phạm vi trong nháy mắt bị vô hình khí lãng bao phủ tiêu thảm đều chưa kịp phát ra liền biến mất vô tung vô ảnh các ngươi chờ một chút k i a là t h ấ t huyền chân nhất vừa tức vừa gấp đang m u ố n q u a lớn đột nhiên thần s ắ c lại là biến đổi lâm diễn mấy người cũng đều phát hiện không đúng đúng n g đ ú n thu tay đã thấy cực bắc giả màn bên trong một vệ thần quang đống nhiên mà đến tốc độ nhanh tuyệt t r ớ c mắt mà th đã không biết đột phá mấy ngàn mấy vạn dặm dùng cực đoan bá đạo tư thái phóng tới nơi đây kia thần quang lừng lây sang chói lộng lây đã cực hắn những nơi đi qua bầu trời màn đêm mặt đất sông núi thậm chí cả lọt vào trong tầm mắt hết thảy tận h ó a ngũ sắc tận thành nam sắc thần quang ngũ sắc túng trời mà đến cái đó là chương tám trăm năm mươi ba ta muốn đi trời không được lưu vây anh cựu long hét giận dữ sóng lớn bay không giống trương long phục hét giận dữ dơ thẳng lên trời sau người bảy con đại yêu hình bóng cũng theo đó gấm thét bắn ra từng đạo kinh thiên động địa cường hoành thần thông đối mặt tôn này danh dương thiên hạ đại chu thái tử trương long phục không dám chút nào lãnh đạo b á n ra mình mạnh nhất chiến lược pháp tướng là giả pháp thân là thật pháp thân cấp cường giả chân thân cho dù không đến hắn pháp thân cường đại cũng xa xa siêu việt pháp tướng cấp bậc càng không cần nói hư hư thực thực tu chỉ hoàng cự c kinh thế công long hành dịch công pháp chi cao thấp có đôi khi càng vượt qua cảnh giới thánh hạ thập đại thần thông c h i vương hắn chỗ luận tuyệt không phải đương thời mà là từ xưa đến nay ước vạn và năm hết thể thần thông tiến thuật bất luận cái gì một môn cũng là có thể lấy hạ khắc thượng n ị c h hành phạt tiên cái thế đại thần thông pháp tướng chi cảnh cũng dám k i ê u chiến bản tọa không thể không nói ngươi can đảm lắm long hành dịch hờ hưng t r o n g mắt đối mặt trương long phục hét giận d ữ d â y r u a ánh mắt không có mảy may ba động đáng tiếc đây hết thảy không có chút ý nghĩa nào cái này ra các khí đồ cố nhiên nghịch mệnh công thành lấy chư đại yêu làm dẫn sửa tự thân mệnh số nhưng cảnh giới của hắn vẫn dừng lại tại pháp tướng đ ẳ n g cấp mà thôi căn bản là không có cách đem cái này một thân xa xa siêu v i ệ t cảnh giới của hắn lực lượng thúc giục như khu cánh tay làm lúc này nhìn như thanh thế thật lớn phản kháng trong mắt hắn trăm ngàn chỗ hở trên thực tế hắn sở dĩ xác lệnh đến đây chú ý là thiên nhận thất xác n ị c h mệnh thuật mà không phải như thế một cái may mắn sống sót ra ông long hành dịch tâm niệm vừa động đã mất bất luận cái gì dây dưa chi ý đánh vương tọa một chỉ rủ xuống điểm hướng kiệt như ngày s ắ c lệnh chu ẩm ẩm một chỉ mà thôi l o n g trời lở đất thư không đang run rẩy vạn vật đang thiêu đốt lang liệt cương phong tứ ngược giữa thiên địa che đậy mặt trời trà đạp hết thể hữu hình vô hình c h i vật vô cùng vô tận linh cơ nguyên khí đều tại hướng về kia s ắ c lệnh hội tụ mà đi tiếp theo như là thiết m ạ c bình thường hoành ép mà xuống xa xôi trăm ngàn dặm trời cao mặt đất đã khắp nơi đổ sụt có cây thành cho vun đất vỡ nát hết thể vật chất đều giống như chỉ là nhất là hư hảo biểu tượng bị tùy tiện xé mở một chữ xác lệnh mà thôi lại giống như so t h ế gian tuyệt đại đa số thần thông đều cường đại hơn vô số lần cho dù là thân có bảy tôn đại yêu pháp lực vào một thân chương long phục cũng vì đó biến s á c trong thiên hạ đều là vương thổ xác lệnh phía dưới không có không theo trong chấp nhóm này trương long phục chỉ cảm thấy giữa thiên địa đột ngột bắn ra vô tận á c ý cái này núi nước này hư không chính là đến giữa thiên địa tối t ă m không cũng biết vật hư hảo đều đối với mình sinh ra vô tận đ c ý xác ý dùng hết, hết thể lực lượng tại bài xích mình trói của mình trói của mình đến mức dù là hắn toàn lực bộ c p h á t trong nháy mắt này đều không thể nghịch lâm vào chớp mắt cứng ngắc bên trong không trương long phục tâm thần rung động cơ hồ muốn rách cả mí mắt tại sinh tử chi chiến bên trong lâm vào chớp mắt cứng ngắc đây là sao mà chuyện kinh khủng đừng nói là long hành dịch dạng này cái thế hào kiệt cho dù là bình thường pháp thân cấp tờ giả cũng tuyệt không có khả năng bỏ qua cơ hội này là lấy trong chớp nhóm này trương long phục trong lòng nguy cơ một chút nhảy lên tới cực điểm thu thập miễn phí sách hay chú ý về ít thư hữu đại bản doanh đề cử ngươi thích tiểu thuyết lĩnh tiền mặt hường bao sung huyết hai con ngươi bên trong cũng nhìn thấy kia cao cứ cựu long bảo vệ vương tọa phía trên. Buồn cười, buồn cười. k trước mắt h h ả n g hốt về sau trương long phục hai mắt chảy máu bén nhọn đến cực điểm sóng âm phá vỡ lồng ngực kiết hầu dâng lên giữa thiên điệp ta tuyệt không cam tâm không cam tâm sóng âm trấn thiên trương long phục khớp huyết thép dài trong chớp nhóm này hắn tâm thần hoảng hốt cả đời mây khói tận tại trước mặt hiện hiện lưu truyền tư chất thường thường, nộ tính bình thường, bình mệnh nộ số đạo ơ n b c chi có trung tư, tuy nhân phần ba x ả trá, nhưng cũng khó mạc à đến được đ nơi thanh nhã. m bình tĩnh lời bình luận tại hắn bên thai vang lên k i a là thời niên thiếu mình l i ề u mạng bái nhập sư môn về sau nhà mình lao sư lời bình luận lao sư sư đệ chỉ là nhất thời h ồ đồ đệ tử nguyện ý đợi hắn nhận qua chỉ cầu ngài không muốn giết hắn bàng bạc trong mưa to sư h i n h như khóc như tố thanh â m chuyển đến trong đồng hoang con nuôi gặm ăn vô tận t h ố n khổ bàn long cô dưới cả đời sống nương tựa lẫn nhau sư h u n h chết đi bất lực chống lại là yêu c h i n mấy vạn năm trông coi cửa mộ điểm bị a i nhiều như vậy năm nhiều như vậy năm ta làm sao cam tâm giống ba không giống người âm gạo t h é t nổ vang giữa thiên địa trong chớp n ắ ó m này hình như có ngàn vạn đạo dây cũng căng đ ứ t thanh âm đồng thời vang lên trương long phục nhảy lên một cái xe rách trói buộc hư không thiên địa b ả y đạo yêu ảnh tận nghịch về hắn thân hóa thành vượt qua hắn thân thể cực hạn chịu đựng huyết khí t h i ê u đốt b ộ c phát phóng t ớ i kia cao cứ c ử u long vương tọa phía trên long hành dịch kẻ yếu d i n gì bị a y buồn cười vương tọa phía trên long hành dịch mí mắt cũng không nhắc một chút hứng hở phê bình một câu liền muốn dẫn đúng ộ n lệnh, đem cái này không người không nịch chấn này g sắc sát cái các đem đồ cái tại yêu ra i h o a bên trong.、Ừ. Đúng Ừm. lúc này hắn hình như có cảm giác sắp điểm xuống một chỉ hơi chậm lại đống nhiên bắc vọng lại chỉ thấy d à i trời tận thành nắm sắc bắc cực chi địa một vệ thần quang như thác nước quần quận mà đến như nước thủy chiều ngũ sắc xâm nhiễm thiên địa k h ê m một đạo ngũ sắc thần quang hạo đ ã g chạy xiết mà đến trước mắt giữa thiên địa đều là thủy thải lộng lấy thần quang lừng lấy nhất thời vô tận âm u giống như trong nháy mắt vì đó biến mất vô tận âm u giống như trong nháy mắt vì đó cũng vẫn làm cho không người nào có thể coi nhẹ、ừ. đây là long hành dịch ánh mắt k h ẽ động chỉ thấy kia thần quang lướt ngang mà đến vạn tượng thay đổi vô tận âm u biến mất mà kia thần quang bên trong lại giống như có động tiên h khác liếc nhìn lại trong lúc mơ hồ giống như nhưng cảm giác được thần quang bên trong vâng ầ n mặt đất nguy nga sông núi giang hà biển hồ hoa cỏ cây cối thần quang bên trong hình như có trong thế giới ẩ n như có vũ trụ diễn sinh pháp lý thâm trầm đạo ẩn như núi nặng ngũ sát thần quang long hành dịch ánh mắt đột nhiên đại thịnh như thực chất chiếu sáng màn đêm hoàng vũ càng có kiếm minh tranh tranh mà động cắt đứt không biết cỡ nào sâu xa hư không thứ nguyên hoàng cực kinh thế ngũ sát thần quang không thể tưởng tượng nổi s ơ n thành truyền t ố n g trên đ à i lâm diễn thần sắc biến hóa n ó n g nhìn trời cao bên trong kiếm quang thần quang trong lòng nhất thời rung động khó đ ẻ n é n thập đại thần thông sớm đã tuyệt tích thiên hạ vô số năm thật chẳng lẽ muốn hỏi thế sao hán tâm thần q u ấ y động nhất thời khó mà ức chế không chỉ là chấn kinh tại ngũ sắc thần quang mà là liên tưởng đến nho g i a đoạn tuyệt nhiều năm hạo nhiên trường hạ ngũ sắc thần quang đã xuất thế như vậy ngũ sắc thần quang người này người này thân huyền chân nhất tâm thần du lên chỉ cảm thấy tư duy đều có t r ớ c mắt cứng ngắc ngũ sát thần quang tuyệt không phải giữa thiên địa cường đại nhất thần thông nhưng k ỳ danh đầu c h i lớn lại là không gì s á n h kịp thậm chí còn tại hoàng cực kinh thế phía trên tương truyền tại thời thượng cổ từng có cái thế yêu vương dùng cái này thần thông lịch phạt hoàng thiên thần quang tung hoành ở giữa bậy thần vẫn lạc như mưa đây là đã từng tàn sát chư thần thủy diệt bậy phật cái thế thần thông c h i vương nghe nói đạo này thần thông sớm đã thông linh chỉ có thiên địa đại biến thời điểm tuân theo vô biên kiếp khí s ở sinh cái thế hào kiệt mới có thể chất trưởng người này người này h ơ anh ngũ sát thần quang t ú n trời mà đến kỳ thế cường tuyệt không người có thể coi nhẹ trong chấp nắng này long hành dịch trong mắt lại không còn trương long phục chuỗi ngọc trên ngũ miệng phía dưới hờ hững vô tình á n h mắt rốt cục có xúc động miệng rồng đoạt thức ăn không có bất kỳ động tác dư thừa nào bên hông treo đế kiếm đã phát ra một tiếng như rồng trường âm bắn ra vô tận phong duệ chi khí chém về phía kia một đạo đầy trời phủ đầy đất mà đến ngũ sắc thần quang cũng thuận tiện chém về phía hắn dưới thân hét giận dữ đánh thẳng tới trương long p h ụ vô tình mà lạnh lùng ý chí giống như thực chất đang nằm dài thiên tri bên trong ta muốn giết không người có thể cứu ầm ầm kiếm quăng cùng một chỗ vạn tượng câu diện trong chấp nắ thất huyền chân nhất như vậy tu sĩ kim đan cho dù là thịnh nộ bên trong trung cực đánh cược một lần t r ư ơ n g l o n g phục đều chỉ cảm thấy hoa mắt thế giới tại trước mắt của tất cả mọi người biến mất thay vào đó là kiêm một đạo huy hoàng hạo đảng kình thiên siết địa cái thế kiếm quang cái này một đạo kiếm quang huy hoàng vô địch tràn ngập thiên địa b ư n cực xuất hiện chi trước mắt cũng đem thiên địa bao dung tại bên trong lọt vào trong tầm mắt chỗ cùng hết thể quang huy đều chỉ có thể biến thành nhất là không có ý nghĩa vật làm nền kiếm chính là sát phạt tri đạo kiếm tu cho tới bây giờ là thiên hạ chư tu ở giữa sắc bén nhất một nhóm người nhưng một kiếm này không có bất luận cái gì lạnh leo âm trầm chỉ có kiên cường đến cực điểm đường hoàng chính đại hoàng hốt ở giữa cả đám giống như nhìn thấy khung trời chỗ cao có một đế ảnh cầm kiếm mà đứng mũ miệng phía dưới vô tận uy nghiêm cái này không phải là sát phạt chi kiếm mà là bình định chi kiếm vương đạo chi kiếm kiếm quang chỗ hướng không dám không theo đây chính là hoàng cực kinh thế ạ một kiếm phía dưới trương long phục chỉ cảm thấy mất hết can đảm hết thể tạp nghiệm đều tán loạn biến mất tâm tăng mà chết chỉ còn lại đau thương trung nhân chi tư lại như thế nào địch nổi dạng này sinh mà bất phản tuyệt thế thiên t i ê u ông mà liền tại trương long phục cơ hồ từ bỏ tất cả chống cự thời điểm một đạo nhỏ bé mà ẩn chứa vô biên đạo v ẩn ông minh c h i thanh tại thai của hắn b ở trầm trầm v ă n g lên ừ n cái này một thanh âm cũng không như thế nào vang dội lại như tảng sáng c h i quang trong khoảnh khắc chiếu phá trương long phục trong lòng vô biên vẻ lo lắng đây là tựa như như ở trong n g ộ n mới tỉnh trương long phục đ ố n g nhiên thu tay cực điểm mỹ lệ hùng vĩ một màn cũng theo đó tại hắn trước mặt triển khai cũng bị hắn thật sâu lạc ấ n tại sâu trong linh hồn như thiên hạ rủ xuống lưu hành áp thiên địa cái thế kiếm quang phía dưới độ nổi lên một vòng dị xác trong h h a n h chấp Nam Đạo nắng này thời không tựa như vì đó đình trệ trương long phục giữ tợn cứng ở trên mặt lâm diễn thất huyền chân nhất hai nhiên chưa từ khỏe mắt chạy đi t i ê u ngang qua giải trời kiếm quan còn tại hiện ra hủy thiên diện địa chi vi nhưng đây hết thảy đều không thể ngăn cản một con tia ngũ sắc sen lẫn bàn tay lấy giống như siêu việt thời gian cực tốc xuyên qua mà tới tại trước mắt bao người đem tia trương long phục giữ tại trong lòng bàn tay t r ư ơ n g tám trăm năm mươi bốn g ư ờ i là ai ông ngang qua giải trời phách tuyệt kiếm quan phía dưới ngũ sắc sen lẫn bàn tay lấy như chậm kỳ thực nhanh tuyệt tốc độ đem kinh ngạc chưa t á n trương long phục giữ tại trong lòng bàn tay một màn này giống như thành vĩnh hằng từng đạo nhìn chăm chú lên ánh mắt hoặc là kinh ngạc hoặc là kinh ngạc không phải là không thể nào đoán trước đến trước mắt một màn này mà là quá mức tùy tiện thẳng tựa như kia dơ cao s i ế t thiên địa một kiếm toàn không tồn tại đồng dạng người này vỡ ơ ý mà đẻ xuống thái tử p h á p thân s ơ n thành truyền t ố n g trên đài một đám đạo thành trong lòng cao thủ đều là hãi nhiên nhìn qua một màn này ánh mắt bên trong đều là không thể tưởng tượng nổi long hành dịch chấp trưởng đại chu đã hơn v à n năm chân chính dưới một người vạn ước người phía trên cho tới bây giờ là xác lệnh khắp nơi không có không theo dù là cùng là p h á p thân cấp đại yêu tà ma cũng đều trấn áp qua không biết mấy tôn người kia là ai thân huyền chân nhất trong lòng trấn kinh khó đẻ nén Mắt thấy trời cái này chỉ là thái tử pháp thân mà thôi lâm diễn trong lòng lắc đầu không thôi sợ chết chính là nhân t h i thường tình hắn chưa từng xem thường nhưng chẳng biết lúc nào thiền thối vậy nhưng thật sự là đường đến chỗ chết chớ nói lúc này thắng bại chưa phân dù là điểm thái tử pháp thân còn tại ngươi làm sao dám rút đi hẳn là thật sự bị trương phượng phủ một câu phê nói giật mình bề mật gặp chuyện thì sợ gặp nạn thì trốn cái này thất huyền chân nhất đột nhiên lấy lại tinh thần kinh xuất mồ hôi lạnh cả người con ngươi bên trong lập tức tràn ngập nghĩ mà sợ một đôi tay đều trở nên t h ấ m ướt nhiều đa tạ lâm huynh nhắc nhở thất huyền chân nhất kinh ra cả người toát mồ hôi lạnh lúc này mới tỉnh táo lại từ khi theo sư huynh trong miệng biết được mình từ kiếp về sau mình càng phát sợ chết cái này chỉ sợ mới thật sự là đường đến chỗ chết Giang giác. hai người thần n i ệ m giao lưu chỉ ở trong c h ư ớ c mắt trời cao bên trong dĩ nhiên đã vang lên xé v à i âm thanh chỉ thấy khung trời v n dặm h ư không như gương từng khúc vỡ tan ngưng trệ c h ư ớ c mắt thời không tựa như khôi phục bình tĩnh một c ố không thể hình dung áp bách cảm giác tùy theo từ trời rơi xuống cựu long bảo vệ ở giữa cầm kiếm trong mắt long hành dịch hờ hứng con người bên trong nổi lên các loại s á t thái kinh ngạc kinh ngạc không cam l ò n g hoài nghi cùng một vòng không nói rõ được cũng không tả rõ được phức tạp chu như long thần trường âm ông trời gầm thét hạo đáng như như đại dương m ê n h mông kiếm q u a n g c h ố p mắt mà thôi đã cắt đứt trùng điệp thiên quyết cuồn cuộn như thiên hà chỉ mũ sắc đại thủ chỗ hư không phách tuyệt kiếm ý xuyên qua tầng tầng hư không tràn ngập hết thệ có hay không đem có khả năng chạm đến hết thệ đều xoắn nát thành một mảnh chết một cách triệt để h ữ n n ộ n phong mang chi thịnh để rất nhiều mắt thấy người trong lòng thâm hàn ánh mắt đổ máu đồng dạng nói nói h một chữ xác lệnh nếu có thể chu ta hờ hưng yếu ớt giống như từ vô tờ ân nở thời không bên trong tràn đầy mà ra thê lương n ữ điệu quanh quần đại thiên bên trong hàn âm không thấy nhiều cao lại đ ầ xuống đầy trời ngũ sắc sen lẫn bàn tay đặt nhẹ hư không đàn áp lòng bàn tay hét giận giữ dây rủa t r ư ờ n g long phục mới một cái xoay chuyển lượn lờ ngũ sắc ngón tay g v y nhẹ g i a n g giác. tiếp theo một cái trước mắt chỉ nghe liên tiếp phản g phất gương đồng nứt ra lưu ly p h á toái giòn vàng âm thanh bên trong lựa gạt một màu kiếm quang hỗn độn liền bị như thế một chỉ bắn á t hóa thành vô biên lưu quang hướng về bốn phương tám hướng mây tạnh h mà đi người vương tọa sớm không ở trong nhân thế này bình tĩnh hờ hững mà lộ ra tùy ý ung dung thanh âm quanh quần tại mây xanh ở giữa mà thuận theo âm động tràn ngập thiên địa ngũ sắc đông nhiên vì đó vừa thu lại hóa thành một đ rơi vào một con n g ư n g kia trắng non như ngọc trên bàn tay tiếp theo lắc một cái ở giữa hóa thành một đầu màu đỏ như l ử a trượng hai trưởng thương ngang không có bất cứ chút do dự nào cũng không có bất kỳ động tác dư thừa nào hàn tiếng nói tựa hồ còn chưa quanh quần ra kia một đầu trưởng t h ư ơ n g cũng đã kiên quyết ngoi lên siêu trời mà lên như đằng vực sâu c ự lòng như xúc địa t h ầ n phong đông nhiên mà thôi đã xuyên thủng t r ù n g điệp hư không xé rách vô biên lũ màn bóng đêm tại từng đạo tức giận lông ngâm bên trong tan vỡ kia khuấy động kiếm quang hữu đội đẩy ra kia một đạo thần kiếm hình bóng lấy nhìn như chậm kỳ thực nhanh đến không thể hình dung tuyệt thế tốc độ sẽ rách kia một đạo ở vào cựu long bảo vệ bên trong xích kim vương toạn đến đâm kia vương toạ n phía trên rủ xuống kiếm mà đứng lạnh lùng thanh niên thằng đến lúc này bao quát lâm diễn tại bên trong vây xem hay là lấy đủ loại thủ đoạn nhìn trộm nơi đây tu hành những cao thủ mới chân chính nhìn thấy tôn này nổi danh nhiều năm đại chu thái tử long hành dịch hắn lấy xích hồng đế bảo tóc dài rủ xuống vai hai con ngươi thoát non dài giữa mi tâm có một đạo hình rồng đ ậ n ký mà lúc này nhìn xem tia đâm xuyên hư không mà đến t r ư n thương tất cả mọi người trong tưởng tượng kinh thiên tức giận cũng không phát sinh long hành dịch ánh mắt run dậy một cái như đang muốn nói gì cuối cùng vẫn hờ hứng đáp lại ngươi rất tốt cực kỳ tốt ầm ầm tiếp theo một cái trước mắt tại hư không kịch liệt chấn động bên trong chín con rồng ảnh đặng không mà lên điên cuồng hét giận dữ lấy truy đuổi hướng kiêm một đạo phá không mà đi lưu quang tràn ngập giữa thiên địa vô biên kiếm quang thẳng đến lúc này mới hiện ra hắn nguyên bản sát thái tới như một trận trước nay chưa từng có to lớn mưa s a băng xẹt qua chân trời hô mà dù là đến đ ầ y trời kiếm quang tận tán đi quần q u ầ n cương phong khí lưu cũng vì đó đình chỉ sơn thành truyền thống trên đài vẫn là lạc ngắt như tờ bao quát thất huyền chất nhất lâm diễn tại bên trong tất cả đạo thành cao thủ toàn đều như lâm đại địch nâng lên pháp lực nhưng lại nơm nớp lo sợ duy trì bình tĩnh không cho động tác của mình đánh vỡ giữa thiên địa vi diệu cân bằng chỉ gắt gao nhìn qua kia cầm súng bắt người tới lui tự nhiên bàn tay lòng tràn đầy kiếm kỵ lại tràn ngập vô cùng kính sợ ngươi không đến thân không đến thần không đến vẹn vẹn một tay nắm m à t h ô i liền đánh lùi đại chu thái tử lấy đế đ ỉ n h trung tâm chi danh phát già chi s á c lệnh thàng đến màn đêm lui bước mặt trời đỏ tảng sáng hết thẻ sớm đã khôi phục lại bình tĩnh thất liền chân nhất bọn người mới lảo đảo kiềm chế pháp lực đối mắt nhìn nhau sắc mặt đều là cực kỳ khó coi người này đến từ lâu đến cuối ở đây tất cả mọi người thậm chí cả lấy đủ loại thủ đoạn nhìn trộm nơi đây rất nhiều ánh mắt thậm chí đều không thể nào suy đoán người xuất thủ đến tột cùng là ai chỉ biết là ngũ sát thần quang chân chính xuất thế người là ai l ừ a g ạ t hắc cám giữa hư không trương long phục chỉ cảm thấy thể xác tinh thần vắng vẻ như lục bình bốn phía phiêu, phiêu tán không có đến chỗ không có nơi hội tụ hoảng hốt ở giữa hắn không thể ức chế lại lần nữa hồi tưởng lại đã từng nhưng lần này hắn biết đây không phải hắn đang hồi tưởng quá khứ mà là có một cái bàn tay vô hình xen kẽ vào trong linh hồn hắn không còn che dấu vén nhìn xem trí nhớ của mình hắn có thể cảm nhận được một đạo hờ hưng ánh mắt thấm nhuần linh hồn của mình thấy được cẩn tàng trong lòng mình vô số năm qua bí mật loại cảm giác này để hắn không biết làm thế nào để hắn không cam lòng kháng cự sợ hãi tức giận gào thét sát ý bừng bừng phân chấn nhưng hết thệ đều không dùng được không cách nào chống cự người đến cùng là ai trương long phục trong lòng cầm thét cái này đã không phải hắn lần thứ nhất chất vấn lại là hắn lần thứ nhất tại cái này hư vô bên trong hôn động nghe được thanh âm ta là du t ẩ u hủy diệt bên trong hôn động nghe được thanh âm bình t ĩ n h mà lãnh đ ạ m thanh n â m ở trong đầu văng lên trương long phục chấn động trong lòng như là người chết chìm rốt cục bắt được dâm dạng d â m ở thực địa đ ố n g nhiên giật mình tỉnh lại a không để nén được tiếng gầm bên trong trương long phục từ từ mở mắt mở mịt trợt lóe lên mới phát hiện trước mặt là một mảnh dây núi lúc này mặt trời đỏ mới lên rực rỡ kim vân hà lượn lờ tại dây núi ở giữa lộng lẫy mình lúc này chỗ lại là một chỗ trên núi hoang tại trước người mình không xa có người nói người khoanh chân đưa lưng về phía mình mà ngồi không kiến thận dị lại trong lúc mơ hồ có loại phù hợp thiên địa tối tăm cảm giác người vì sao cứu ta、Hả? đây đây là bát quái tốn đạo kỳ môn liếp nhìn lại trương long phục tâm thần r u lên nảy sinh ra lớn lao kinh sợ n g ư ơ i n g ư ơ i dám nhìn trộm truyền thừa của ta trương long phục giận lại trấn kinh hắn một chút liền nhìn ra trước mặt đạo nhân này khí tức trên thân rõ ràng liền là hắn từ đại hạ ra c á c thiên sư phụ nhận tới tốn chữ kỳ môn thuật pháp có thể để hắn khiếp sợ là đạo nhân này hiện lộ thuật pháp tu trì lại vẫn muốn vượt qua mình cái này sao có thể hô hô biện mây lượn lờ ở giữa an kỳ sinh ngồi k h a n h chân tính t o ạ n ánh mắt lúc khép mở chiếu triệt ra mặt trời mọc biển mây mọi loại cảnh tượng hoảng hốt ở giữa giống như thấy được vô tận xa xôi bên ngoài nhân gian đạo cái này là truyền thừa của ta yếu ớt tiếng thở dài xuất khẩu tức bị chém g i ế t giữa thiên địa chỉ có trương long phục một người có thể nghe nghe cái cái gì truyền thừa của ngươi trương long phục thân hình run lên cho dù là biết rõ trước mặt đạo nhân này cường đại vẫn là bị khí cười lạnh liên tục đường đường pháp thân tu sĩ thượng cổ điệu tiên thiên tiên cấp nhân vật lại tham luyến người khác truyền thừa thật đúng là vô sỉ không gì bằng an kỷ sinh chậm rãi trở lại nhàn nhạt nhìn thoáng qua trương long phục ánh mắt bên trong có gợn sóng nổi lên ngươi lại nhìn ta là ai p h ư ừng Hoàng Thiên Phạt chơi i c ánh mắt rủ xuống chi trước mắt trương long phục bản tâm bên trong có lớn lao cảnh giác nhưng vẫn là bị một chút đánh phá tâm hải cả người như bị xét đánh quát to một tiếng không không có khả năng tuyệt đối không thể mấy cái lảo đảo lưu lại trương long phục hai mắt s u n g huyết chỉ cảm thấy trong lòng so với đứng trước long hành dịch kia bá tuyệt nhất kiếm còn muốn thất vọng sợ hãi người người nguyên thần người đã nhưng quy buộc trong lòng mọi loại suy nghĩ suy nghĩ nghiệm động ở giữa nhưng chuyển qua ngàn vạn mạch suy nghĩ tuyệt thiếu sẽ nói năng lộn xộn mà lúc này trương long phục tâm thần run dày nhận lấy to lớn kinh hãi trong lúc nhất thời càng không có cách nào ngôn ngữ trong miệng hắn nói không tin nhưng mà ngay cả lại ngẩng đầu nhìn trước mặt đạo nhân một chút dũng khí cũng không có bởi vì đạo nhân này khuôn mặt hắn chỉ ở đại hạ thiên sư phủ tổ sư đường tiền gặp qua nhưng cái này làm sao có thể t r ư ơ n g tám trăm năm mươi lăm giang sơn đời nào cũng có tài tử ra cái này như thế nào khả năng t r ư ơ n g long phục tâm thần chập trờn cơ hồ không thể tự k h ô n g chế hắn chỉ là trung nhân chi tư thôi dùng thiên sư p h ụ tới nói không hơn trăm ngàn giảm mới tìm được một đặt ở một thành một chỗ có lẽ cũng coi như hào kiệt nhưng u châu một chỗ nhân khẩu đã hơn chục tỷ tây bắc lại có cựu châu đại chu đế đỉnh quản hạt bảy mươi hai đạo nam chiêm có ba đại đế triều còn lại thế lực cũng chỗ nào cũng có thiên hạ lại có bốn châu bốn châu tri địa vẹn vẹn tứ hải m ư ơ i một mà thôi mà trời lại có lục trọng nhưng i trương long phục tâm thần hoảng hốt hắn rõ ràng nhớ rõ mình bái nhập sơn môn thời điểm tổ sư đường tiền người kia từng nhìn về phía đường tiền chỗ cao nhất chân dùng nói tổ sư cũng không tại cái này mở giới trương long phục ánh mắt từ trong hồi ức bốc ra lại nhìn về phía trương long phục an kỷ sinh con n g ư ơ i càng phát ra hờ hững rất nhiều hóa thân truyền lại chi tin tức đương nhiên sẽ không để hắn lập địa thành thánh nhưng lại đủ để đền bù hắn từ trả nguyên thần chi khuyết điểm lúc này hắn thần ý cho vẹn tam tâm lam linh đồng còn muốn một chút xíu tìm kiếm hắn ký ức nhưng hắn nghiệm động ở giữa người trước mặt một đời quý tích đã ở trước mặt hắn vô cùng rõ ràng chiếu t r i ra giữa thiên địa còn nhiều thiên phú dị bẩm nội tính tuyển luân tập hợp thiên địa chi linh tú mà ra đời thiên tiêu nhân kiện nhưng càng nhiều vẫn là dân chúng bình thường chúng sinh trương long phục lòng cao hơn trời nhưng trung quy thời vẫn không đủ nếu không phải mình điểm phá lữ đạo nhân hắn thậm chí liền thi triển thiên nhận thất s á t nghịch mệnh thuật khả năng đều không có vô thanh vô tức liền sẽ chết tại vị kia đại chu thái tử trong tay giữa hai bên tranh lệch đã không phải khổ tu có khả năng đủ đắp tổ tổ sư cảm thụ được trên thân nặng như núi ánh mắt trương long phục trong lòng chua xót dâng lên nhưng lại không cam lòng liền như vậy bó tay cúi đầu không ta đã là ra cắt đuổi ra khỏi cửa sớm đã không phải thiên sư phủ môn nhân nói xong lời cuối cùng trương long phục đột nhiên ngầm đầu sung huyết con ngươi bên trong đều là g ữ tợt tiền đ o ngươi muốn chém giết muốn giút thịt tù người đối ngươi sư tôn thành kiến tựa hồ rất sâu trương long phục trong giọng nói không còn che giấu cựu hận an k ỳ sinh tự nhiên cảm giác được không sai giống bị nhói nhói nội tâm trương long phục đột nhiên đứng dậy k i a ra các thất phu không làm người tử đã ghét bỏ ta tư chất nông cạn vì sao nhận lấy ta đã nhận lấy ta lại vì sao vứt bỏ ta như vứt bỏ giày rách ra c á t nhận hắn bắt trước nhưng lại mở ra lối riêng lấy bắt quái hợp địa mạch thiên tinh đem số tính một đạo thôi diễn đến cực đoan c a o thâm tình trạng đơn thuần diện toán so với hắn sư có lẽ còn muốn hơn một chút an kỷ sinh khẽ lắc đầu trong lòng than thở nhân vật như vậy thu đồ cũng được làm việc cũng tốt lại nơi nào có thu lại vứt bỏ đạo lý đại hạ một khi thiên sư đời thứ ba không có gì ngoài nhìn thoáng qua tức biến mất tắt thiên sư bên ngoài đại hạ thiên sư phủ hết thệ cũng chỉ ra cắt một người có thể xưng ơ thiên sư mà thôi hắn lấy thái cực mở b ắ t quái hợp điệu mạch thiên tinh đi một mình số tính c h i đạo từng đi khắp bốn châu tứ hải trải vớt sông núi vật thế đại điệu mạch lạc bình sơn xuyên mở hải h ạ định giang h ạ con đường làm thiên hạ giang hà không thể tùy tiện thay đổi tuyến đường thậm chí có thể tại đại hạ băng diện trước đó tịch lịch thiên công thành là một nước duyên thọ và năm càng sập hậu thế đại nhất th khiến cho nên muốn xuất hiện đại nhất thống vương triều ngã là ba đại đế đ ỉ n h ảnh hưởng sâu xa cho đến hôm nay điểm này kể từ lúc này ra các môn nhân vẫn bị long hành dịch như vậy người ghi hận liền có thể thấy được chút ít hắn đương nhiên sẽ không vô đạo lý nhận lấy một cái đệ tử lại tìm cái lý do trục xuất m ư n tưởng chi như vậy không có gì hơn là nhìn thấy mình cả nhà đều d i ệ t huyết mạch tận tuyệt một ngày thôi ban long côn dưới hiện thánh vẫn khó thoát chỉ bằng một đầu vừa pháp thân con lửa liền có thể cứu được mệnh của người sao lời nói đến đây an kỷ sinh không cần phải nhiều lời nữa ở trước mặt hắn trương long phục dĩ nhiên đã mồ hôi đ ồ n địa giữa lông mày đều là sợ hãi hoài người h i người h n đều nói ra các tư chất ngốc trời nhưng ai nào biết hắn ban sơ cũng vẹn vẹn cái tư chất thường thường bình thường thiếu niên mây mù trong gió nhẹ an kỷ sinh đứng chắc tay ánh mắt bình thản nhưng hắn đại khái cũng không có tính tới chính hắn độc nhất vô nhị nhìn chúng đệ tử lại cũng không là cái thứ hai hắn chỉ là cái mở ý ạn năm sẽ chỉ hối hận người tính không bằng trời tính cao minh đến đâu số tính chi thuật trung quy tính không hết hết thể biến hóa thánh nhân không thể gia cát cũng không thể bất quá trung quy không phải hoàn toàn vô dụng ha ha ha ha ha trương long phục thân thể run lên cười thảm lên tiếng nước mắt chảy ngang phế vật ta là phế vật mất hết can đảm trương long phục chỉ cảm thấy trước mặt đạo nhân từng từ đâm thẳng vào tim gan mỗi một chữ đều giống như so kia đại chu thái t ử long hành dịch s ắ c lệnh còn muốn làm hắn sợ hãi mấy câu mà thôi hắn cơ hồ đã cuộn rút thành một đoàn gần như sụp đổ đừng nói nữa thấp giọng tiếng nghẹn ngào bên trong trương long phục vẻ mặt hốt hoảng gần như sụp đổ a n kỳ sinh cũng đã không cần phải nhiều lời nữa cái khác tiện tay vừa nhấc hướng về trương long phục n h n tới ngươi không xứng học ta pháp chờ đã thổ sư cảm nhận được tràn ngập linh hồn hắc cám c u ộ n c u ộ n mà đến trương long phục đột nhiên ngầm đầu đều là huyết lệ đỏ trong mắt lần đầu xuất hiện cầu thần ta ta còn có hậu thủ cho ta vi sư tôn báo thủ sau lại đến lãnh cái chết、ta. lấy công cho tội ba d n dỉ âm thanh im bặt m à d ừ n g năm ngón tay che lại loạt phát ngũ sắc lóe lên ở giữa trương long phục sắc mặt lập tức hôi bại đến cực điểm chỉ cảm thấy một thân công quả tận thành cho bụi trước mắt mà thôi đã biến mất vô tung vô ảnh thổ sư vì cái gì trương long phục sắc mặt thảm đạo nhìn qua trước người đạo nhân trong lòng đắng chát n g h i hoặc giống như đang nghi ngờ hắn vì sao cứu mình nói với mình những n à y về sau lại muốn giết mình công là công qua là qua cả hai chưa từng có chống đỡ đạo lý ta cứu ngươi chỉ là bởi vì an kỷ sinh khẽ lắc đầu trong giọng nói lại cũng không có bởi vì đánh chết giết mình nơi này dưới một cái duy nhất môn nhân mà có chút ba đậu người của ta tự có ta đến giết vạn năm tu đạo chư giới hành tẩu an kỷ sinh kinh lịch quá nhiều gặp được quá nhiều siêu phàm con đường có nhiều gặp g h ề n r dụ hoặc hết thể cân bằng duy hệ tại một lòng mà thôi an kỷ sinh làm việc tự có chuẩn tắc thiện ác t ồ n hồ tại tâm từ không có khả năng bởi vì chính mình môn nhân mà mở một m ặ t lưới đây là hạn pháp cũng là hạn lý tác dụng tại bên ngoài càng tác dụng vào trong mình tâm bất chính như thế nào chính thiên địa nhân tâm Thổ sư, trương long phục triệt để nhắm mắt một thân khí tức thuận theo một đầu dập đầu trên đất mà hoàn toàn biến mất quy về t ị c h d i ệ t ta lao sư k h ẹ n với hô gió nhẹ lướt qua sông núi trương long phục thân thể run lên hóa thành bột mịn biến mất giữa thiên địa điểm điểm ra đời cũng trực tiếp biến mất tại cho bụi vũng bùn bên trong kiếp này làm nhiều sai nhiều nếu có kiếp sau an kỷ sinh nóng nhìn trời cao trong lòng trung quy có gợn sóng người không phải có cây hắn chưa từng đoạn tình t u y ệ t dụng thất tình chưa từng ly tâm nhưng trung u y có nhiều thứ là vượt qua mớn tình gia quy như nổi vương pháp như dễ duy người tu hành trong lòng chuộn tắc không thể có chút dao động đây là đạo tâm cũng là b ả n dễ mất thì vạn đạo không vạn pháp không cảnh giới rơi mà thần hồ tán vạn kiếp bất p h ụ quái vật tiên sinh toàn bộ hành trình mắt thấy đây hết thể tam tâm lam linh đồng chẳng biết tại sao trong lòng đột nhiên không rét mà run n h ì n không được thấp giọng nói như nếu ta cũng làm chuyện ác ngươi có thể hay không nửa câu sau tam tâm lam linh đồng chẳng biết tại sao cũng không nói ra miệng chỉ là trong lòng tính sợ càng sâu ngươi muốn nói gì an kỷ sinh hỏi ngược một câu không Tàm tâm lam l i n hô đồng đem đầu đầu. nuốt nước miếng, tiên lặng đem kia nửa câu nuốt xuống, chỉ là lại có một cái ý niệm trong đầu bị nó gắt theo ở trong đầu. Quái vật tiên sinh, gắt gao câu Quái một theo vật chỉ có cái kia lại là h ý bị ở nhàn g giống người, k ô n giống như g l g ư ờ i so ta c ò nhạt k ô Hô! n giống như người. Nhàn n g h là một l i ế c q u a thần sắc nghiêm túc lam ra tiểu quái vật an kỳ sinh chậm rãi ngầm đầu có ngũ sắt sen lẫn bàn tay tại giữa hư không nhẹ nhàng vồ một cái qua phạt công cũng phải thưởng ông hư không khẽ run ở giữa an kỳ sinh đã thu về bàn tay chỉ là từ phiêu tán vô ảnh cho tàn bên trong bắt được một tia duy h ằ n có thể thấy được nhỏ bé đạo tuyến cái này là thiên sư phủ lưu tại giới này duy nhất vết tích còn tốt nắm b ư ớ c cái này một sợi đạo tuyến an k ỳ sinh khẽ gật đầu nếu không có cái này một sợi đạo tuyến giới này thiên sư phủ người liền lại không bất cứ dấu vết gì nhưng đã có như vậy liền nên có một chút hy vọng sống mới là hoàng thiên giới linh cơ r ồ i r à o đạo ẩn thâm trầm vạn vật tồn tại giữa thiên địa vết tích cũng có thể duy trì càng lâu ông tâm niệm vừa động ở giữa an k ỳ sinh đem cái này một sợi đạo tuyến đặt tại mi tâm phía trên một sát na này hắn đã khôi phục kiểu c ũ nguyên thần cực điểm kéo lên tinh thần giống như không cực hạn bản kéo lên minh hợp văn vượt chiếu sáng sáu ngày hoàng hốt ở giữa như lập biển mây cao tiên h trong mắt quan sát m ê n h ngông thiên địa chư thiên chư địa thần vương võ đạo tu hành có ngàn dặm tỏa hồn mà nói t i ê n đạo tu hành cũng có khí c ơ một sợi vạn dặm chém giết thần thông phật đạo bên trong càng có ý hợp tâm đầu chân trời góc b i ể n nhất tuyến khiên thuyết pháp nhưng an kỳ sinh lúc này sử dụng lại không phải trở l ê n bất luận một loại nào càng cùng loại với trong c h u y ê n t u y ế t có thể thấm nhuần chư giới pháp nhãn giống như lúc này trong mắt của hắn lại lần nữa trông thấy kia tràn ngập hết thể có hay không vô tận phức tạp đạo tuyến vô biên chúng sinh đều là đạo tuyến mặc đều tại vô hình lưới bên trong. gió nổi mây phun trăm triệu dặm trời cao tận thành một mảnh lăn lộn biển mây vô tận quang mang từ trời mà rơi chiếu phá g á ngây và đoá huy sái quang minh tại nhân gian nơi đây đã là cách xa mặt đất vượt qua ba dặm công chúng cương phong lang liệt đủ để xé rách sắt thép đi nhiệt độ không khí rét lạnh bật hơi thành băng như thế độ cao không có gì ngoài linh cầm tu sĩ bên ngoài bình thường chim bay cũng không thể chạm đến nơi đây nhưng mà tại cái này vốn nên ít hai lui tới trên không trung lại tọa lạc lấy một phương lớn lao thành trì như là như trụ trời xúc địa bạt t i ê n cự phong từ địa lên nối thẳng mây xanh phía trên đỉnh núi một tòa kéo dài to lớn rộng lớn trang nghiêm cự thành tọa lạc ở biển mây nào lộn ở giữa thành này lớn lại ngay ngắn tựa như một chiếc đại ấn lạc ấn tại phương này hư không che khuất bầu trời bình thường lớn lao âm ảnh rủ xuống lưu ở giữa không biết che đậy nhiều ít vạn dặm linh điển đây là một phương thiên không thành đây là đại chu đế đô vị trí trong đó tọa lạc lấy nạo thị thiên hạ đại chu đế đ ỉ n h trung tâm nếu có người có thể từ trên xuống dưới nhìn lại liền sẽ phát hiện thành này cự đại vô bằng bên trong hết t h ể kiến trúc đều viễn siêu bình thường thành trì lớn nhỏ như là thượng cổ cự nhân sinh hoạt thành trì người bình thường ở trong đó nhỏ bé như kiến hành tẩu nhìn quanh ở giữa tự sẽ sinh ra lớn lao kính sợ tới hô hô đây là một phương rộng lớn trang nghiêm cung điện bề ngoài giáp sĩ san sát trong đó yên tình y mắng chỉ có như là như thực chất tinh thuần linh khí như khói lưu động trong đó không có con mang ngũ s ắ c h i ệ n thiên địa băng một đoạn thời khắc trong cung điện chuyển ra nói nhỏ nhỉ non đ ô n thanh chất lại tiêu tán tại trong âm u vê anh tiếp theo hơn mười t r ư ợ n g chi cao cửa điện bị một chút đẩy ra từng đạo tinh thuần tựa như hóa ra linh trí linh cơ tiết ra ngoài ra ngoài điện khói lửa chi khí nhất thời đại t á c có thể thấy được đến kia tinh thuần tinh khí tiết ra ngoài một đám trông coi điện đường tinh nhuệ giáp sĩ lại tất cả đều trong lòng l ộ i bụng như gặp xả hạt đồng dạng dù không lùi sắc mặt vẫn không khỏi đại biến kiên kỵ đã cực tựa hồ kia tinh thuần đã cực linh khí chính là thế gian đáng sợ nhất độc lạch, cảnh. lạch cảnh. đọc sách lĩnh tiền mặt chú ý vợ ít công chúng hiệu thư hữu đại bản doanh đọc sách còn có thể lĩnh tiền mặt lạch cạch ứ lanh cô quặn g trong cung điện văn long giày đen giống đạp tại lạnh b u ố t trên sàn nhà phát ra thanh thúy tiếng vang chuỗi ngọc trên mũ miệng phía dưới ánh mắt lạnh lùng mà vô tình một bộ xích kim đế bảo long hành dịch đẩy ra cửa điện từ quang mang bên trong bước vào trong điện phủ trên bầu trời ánh nắng thiêu n ố t liệt nhưng đại điện này lại tựa như ngăn cách hết thệ thời gian bình thường dù là cửa điện đã bị mở ra dù là đã có người đi đến thẻ kia như thác nước như nước thủy chiều qua mang lại từ đầu đến cuối dừng lại tại đại điện trước cửa. p h â nếu b i ệ không đ ế biết nền tảng người túng bước vào nơi đây sơ ý một chút đi sai bước nhầm chẳng những không cách nào bước vào này mới cung điện thậm chí khả năng mê thất ở trong hư không tựa hồ gian này trong cung điện có rất nhiều lần nguyên hư không ở đây giao hộ Long hành dịch h lặng lặng c một, một, một sợi màu xanh nhạt ánh sáng nhạt trong bóng đêm chậm rãi sáng lên lúc đầu bất quá một điểm t h ậ n hội tụ thành đoàn lại chầm chậm kéo ra tựa như một đoàn kéo vươn ra tới tuyến đoàn chưa bao lâu đã tại k i a to lớn đỉnh đồng theo phía trên hóa thành một phương tung hoành bảy mươi ba như là bàn cờ lại tựa như đại năng giả thu nạp thiên địa vết tích đem đại chu cương vực thu nhỏ ước vạn vạn lần mà thành xa bản huyết ảnh trên đó sông núi có cây cao nguyên bình cốc các loại thành trì đất hoang chi c h í t khắp nơi tại các nơi sinh động như thật có thể thấy rõ ràng rõ ràng là bao quát đại chu tru trung tâm chỗ đại chu bảy mươi hai đạo cương vực trên đó các loại cảnh tượng sinh động như thật tuyệt như chân thực rút ngắn đi xem thậm chí có thể nhìn thấy kia các loại thành trì bên trong nên đón mang đến tinh mịn bóng người hờ hững nhìn xem trước mặt đại chu phong thủy đô long hành dịch ánh mắt hơi động một chút trầm giọng mở miệm tây bắc đạo ự châu rầm rầm than phong thủy đồ bên trên kia lối ứng tây bắc u châu c h i địa k i a một góc lập tức nổi lên mờ mịt trong n g a y mắt l i ề n có các loại cảnh tượng từ xa đến gần từ nhỏ đến lớn vô cùng kỹ càng hiện ra tại long hành dịch trước mắt ngũ sát t h ầ n quang long hành dịch có chút tự nói ở giữa trên tấm hình cảnh tượng lại là biến đổi vốn dĩ là mặt trời treo cao chi trời tùy theo biến đổi giống như thời không ngực dòng thoáng qua đã lại về màn đêm tinh t i ê n trì dưới lại xuất hiện đêm qua hai người giao thủ c h i tượng đại chu phong thủy đồ chính là đến tọa lạc ở tiền triều đại hạ đỉnh đồng thao phía trên trung tâm trí bảo trên đó có thiên hạ sông n g i càng có thể giám sát thiên hạ động tĩnh thậm chí thuận theo nhập động có thể đem nhiều ngày trước đó cảnh tượng tái hiện phân giải từ nhất là nhỏ bé nhỏ bé thời gian khắc độ bắt đầu phân tích hết thảy người xuất thủ đến tột cùng là ai nhưng tiếp theo một cái trước mắt long hành dịch sắc mặt liền là c h ậ m xuống bởi vì dù là hắn đã đem phong thủy mưu t o à n trên thời gian khắc độ thả đến thấp nhất nhưng vẫn là không cách nào phát giác kia một đạo ngũ sắc thần quang đến tột cùng từ chỗ nào mà tới hắn chủ là ai trong lúc mơ hồ hắn không khỏi có cái ảo giác kia ngũ sắc thần quang tri chủ tựa hồ đối với đại chu phong thủy đồ hay là nói đại hạ k i u đình cực kỳ thấu hiểu nếu không tuyệt không có khả năng trùng hợp như thế đem hết thể xuất thủ vết tích đều ẩn tàng đến không cách nào phát hiện tình trạng thiên địa đại vận bắt đầu lúc nằm vận khởi vận rơi ở giữa tự có vô biên lơ bí mỗi lần có tuyệt thế hào kiệt theo thời thế mà sinh quánh p h o n g vân nhân vật như vậy không đến chân chính đại vận tiết điểm muốn tìm ra gần như không có khả năng y gì hệ năm đó vị kia số tính cổ kim có thể xưng trước ba gia các thiên sư tại hạ b ă n g chi trước khi chiến đấu cũng vô pháp phát hiện thái tổ tung tích thê lương cổ lão mà ngội chậm rãi thanh âm từ trong hư vô chạy ra phi hốt ở h chỉ mở tối đại điện bên trong long hành dịch ánh mắt cong lên ẩn ở giữa thanh quan phía dưới một dâu tó cái thấp còn xuống lao giả từ tại bây giờ lớn đại chu địa vị càng phát ra cao nhất là chấp trưởng tế thiên chi trách đại tế tiểu Địa vị chúng ta cựu đỉnh đến một đã nhưng thấm nhuần thiên hạ cảnh tượng năm đó đại hạ cựu đỉnh đều tại thậm chí có thể lấy cựu đỉnh can thiệp thuế nguyệt thời không đẩy ngược tương lai biên hóa nhưng đại hạ trung quy vẫn là vong chủ trượng lao giả yếu ớt thở dài dàn mua con ngươi bên trong mang theo kính sợ thái tử điện hạ có một số việc vẫn là hoán một chút đi hoán một chút việc quan hệ quốc vận đại thế bản thái tử làm sao có thể chậm long hành dịch thần sắc hở h ữ n g ánh mắt chầm ngưng không giảm nhưng lại vẫn là lấy lao giả có chút chắp tay về sau mới nói đại tế tử ở đâu đêm qua đại huynh đ ê m xem thiên tượng từng thấy đến kia một đạo ngũ sắc thần quang sau như có xúc động bế q u a n đi có chút chắp tay xem như lắp lễ long cốt ngữ khí nguội càng không dao động trước khi b ế quan đại huynh từng nói hắn chưa xuất q u a n g trước thái tử tốt nhất đừng tự tiện làm chủ hết thảy yên lặng chờ vạn pháp triều tông tế thiên đại điện về sau lại làm định đoạt lời nói đến đây long cốt giản mua ánh mắt bên trong hiện lên một vòng sắc bén nhìn lại long hành dịch thụ mệnh vũ thiên mới có thể v i n h sương thế thiên đại điện trước đó thái tử tuyệt đối không nên sinh sự long hành dịch đứng c h ắ p tay nghe vậy từ chối cho ý kiến đây cũng là đại tế tựu lời nói không long cốt lắc đầu đây là lao phu lời nói thế thiên thế thiên thế thiên long hành dịch đột nhiên bước ra một bước hai con ngươi bên trong bắn ra l ạ n h leo thấu xương hàn lưu nếu chỉ tế h thiên liền có thể gối cao không lo vậy ta long ra đ ờ i thứ ba bốn vạn năm vất vả lại tính được cái gì thái tử điện hạ người thất thố long cốt thanh em vẫn không hề bận tâm như vạn năm đầm sâu không có mảy may vận sóng thiên mệnh là cái gì đến thiên mệnh lọt mắt xanh ngài phải hiểu một hai mới là ta không tin trời mệnh chỉ tin mình long hành dịch hít sâu một hơi đẻ xuống trong lòng sôi trào cảm xúc ngựa khí trầm thấp mà lạnh lùng như thiên mệnh không thể bảo là g i a cắt như thế nào sửa đổi thiên mệnh g i a cát ngay vậy long cốt trầm mặc hồi lâu sau mới một điểm cổ trượng ngựa khí không hiểu luôn có một số người là không cùng phản cùng nhưng cũng không cách nào phản bác từ xưa hết sạch vô tận trong truyền thuyết muốn lịch thiên cải mệnh người tuyệt không phải sỗi chân chính thành công cũng không hiếm thấy nhưng tuyệt đại đa số người chỗ sửa đổi bất quá là mạng của mình số lại cũng chỉ là mang tới người khác mệnh số bao trùm mình mà thôi chỉ có g i a cát không giống không giống phảm c h u i ngọc trên mũ miệng phía dưới long hành dịch ánh mắt bên trong rốt cục có tức giận hiện lên long c ố t tế t i ể u không khỏi đối ra các tôn sùng quá mức hắn sinh ra dị tượng ấu đến kỳ ngộ thời niên thiếu hành hành thiên hạ cùng thế hệ bên trong chính là đến lao trong đồng lứa cũng không có đối thủ thanh niên thời điểm đã chấp trưởng đại chu ra lệnh một tiếng vạn ức người vì đó chết theo bảy mươi hai đạo nguyên thần pháp thân cửng giả đều muốn vì đó cúi đầu đến bây giờ vạn thọ thời điểm thiên hạ gần như không mấy người có thể cùng mình sánh vai hắn chưa hề nghĩ tới một ngày kia sẽ có người dùng phạm cái t ừ này để hình dung mình long cốt chậm rãi n g n g đầu lao mắt quan sát vài lần long hành dịch mới cúi đầu không người là lao phu lỡ lời thái tử chớ trách long hành dịch nhìn chăm chú lao giả cái sau cúi đầu không nói cho đến rất rất lâu về sau đại điện bên ngoài một đạo nơm nớp lo sợ thanh â m chuyên r a mới phá vỡ trong điện tích mịch điện hạng vũ hóa đế quốc huyền hóa thái tử đại lương đế quốc huyền tình công chúa tới chơi cao lớn trang nghiêm cửa điện trùng điệp đóng lại bên trong không thể gọi tên khí tức cũng theo đó bị ngăn cách điện đường bên ngoài rất nhiều tinh nhuệ giáp sĩ thần sắc trang nghiêm nhưng trong lòng không khỏi nhẹ nhàng thở ra dù cho là lâu dài tháng dài thủ vệ nơi đây thế nhưng không có người nào chân chính có thể thích đứng được đại điện bên trong k i a m ộ t cô ố mênh mông nặng nề g áp bách điện hạng một đám giáp sĩ cùng nhau quỳ sát hành lễ long hành dịch chưa nhìn quỳ xuống một đám giáp sĩ có chút nước mắt đã có thể thấy được cao thiên tại chỗ rất xa lan lộn trong mây mù một chiếc tựa như long thần rộng lớn, lớn hạng phá không mạ tới vũ hóa lớn h ạ n long hành dịch ánh mắt ngưng、tụ. thiên hạ chư tông lấy đạo cung tu di cầm đầu mà hắn dưới đại chu đòn r ô n g vũ hóa ba đại đế triều cùng bao quát phong đô vạn long xào tại bên trong năm đại tông môn không có gì ngoài hai đại thánh địa cao cao tại thượng bên ngoài hắn hạ tám thế lực lớn lấy đại chu cầm đầu tiếp theo lại là vạn long xào phong đô thành vũ hóa đế quốc chỉ ở đòn rông trước đó không so được đại chu thế lực hùng hồn nhưng khả năng tại nam chiêm đặt chân mấy vài năm tự nhiên cũng có hắn chỗ đặc biệt ba ngàn chiếc vũ hóa lớn hạm liền là vũ hóa thần triều đặt chân nam chiêm lớn nhất át chủ bài tương、truyền. Đồ. bởi vậy đặt vững vũ hóa đế quốc căn cơ ý nào đó đi tới nói bất kỳ cái gì một chiếc vũ hóa lớn hạng chỉ cần ôn dưỡng thời gian đầy đủ đều có cùng nguyên thần tranh phong trí năng mà cái này một chiếc vũ hóa lớn hạng rõ ràng là trong đó người nổi bật chỉ nhìn trên đó tựa như thần long leo lên long văn liền có thể thấy được chút ít huyền hóa huyền kình mạo m g ồ i tới chơi cự hạng vượt ngang mà tới những nơi đi qua biển mây phân lưu trời cao bên trong điểm một đạo ôn nhuận thanh em bình tĩnh cũng theo đó truyền vang mà đến long đạo huynh đừng nên trách tiếng nói rủ xuống tại trên bầu trời nhưng lại chưa tại cả tòa đế thành bên trong quanh q u ầ n mà là giống như là có sinh mệnh chỉ ở nội thành trung tâm quanh quẩn nhưng cự hạng h à n h không mà đến lại vẫn đưa tới toàn thành trú mục h ỉ là cũng không gây nên quá lớn dối loạn bởi vì theo vạn pháp triều tông tại thụy thải hoa mang lượn lờ ở giữa hướng về kia vũ hóa lớn hạng phía trên một đôi tuấn mỹ nam nữ dựa vào làn can mà trống quan sát biện mây bút lên bên trong đại chu đế thành mục có tán thưởng từ trời mà xem đi đại chu đế thành càng phát ra nguy nga càng phát ra hương vĩ thiên hạ sơn nhạc rất nhiều vạn trượng chỉ là bình thường cao trăm ngàn dặm cũng không phải là không có tương truyền kia tu di chi sơn c à n g xúc địa thông thiên tựa như thiên địa chi sống lưng nhưng m u ố n đúc thành tại trên đó lại cực kỳ khó khăn chơi càng cao linh cơ càng là hỗn độn mặc dù kim đan đã có sôi trào trăm ngàn dặm c h i năng nhưng tại gần đây vạn dặm k h ô n g chúng không phải có pháp khí mang theo không thể dừng lại đúc thành tự nhiên càng gian nan hơn nhất là cái này đại chu đế thành rộng lớn to lớn nam chiêm chư thành tuyệt không một thành có thể cùng hắn sánh vai bạt núi mà đúc thành cái này đại chu đế thành quả được xưng tụng khí thế rộng rãi đáng tiếc người ít một ít nói chuyện là một thiếu nữ thiếu nữ kia khuôn mặt tinh xảo duy mỹ ước chừng đôi tám bộ dáng một bộ huyền y p h ụ thân khí tức lạnh lùng lộ ra người sống chợ tiến tại nàng bên cạnh thân là một thanh niên áo trắng thanh niên kia thân hình to lớn khuôn mặt cũng coi như dương cường lại không bằng thiếu nữ này tinh xảo chỉ là một trong đôi mắt hình như có đại dương mênh mông nội liễm đúc thành trong cao không cũng không phải là việc khó phù hợp thiên địa tam vị nhất thể mới là đại nạ đạ. nghe nói đại chu cũng là tại cựu đỉnh phía trên mới có thể đúc thành này thiên không thành. thành này vốn cũng không phải là tùy ý một người đều có thể ở lại huyền hóa đứng chắp tay cảm thụ được tràn ngập giữa thiên địa tinh thuần linh cơ trong lòng có chút có xúc động lấy cảnh giới của hắn tự nhiên có thể cảm nhận được bên ngoài h i ể n phía dưới nội tại lấy cái này đại chu đế thành làm trung tâm vạn dặm mười vạn dặm trăm vạn dặm chính là đến càng thêm sâu xa tri địa linh cơ đều tại quần quận mà đến tựa như triều thánh đồng dạng hội tụ ở đây tại trong thành này cho dù là khác biệt người t u hành thể nội cũng chắc chắn sẽ tích góp được lớn lao linh cơ đến các loại linh vật ở vào trong đó thậm chí có thể tự phát sinh trường đại chu trung tâm trí địa lại gọi linh toàn đạo nó ý không cần nói cũng biết lớn như vậy nam chiêm đông thổ đại chu bảy mươi hai đạo khí số đều hội tụ ở đây tám trăm i n h triệu dặm linh đ i ể n liền là đại chu định đỉnh thiên hạ chi cơ đây mới thực là phúc địa đủ để cho bất luận kẻ nào vì đó cực kỳ hâm mộ huyền hóa trong giọng nói mang theo cực kỳ hâm mộ huyền kinh ánh mắt bên trong lại nổi lên dị sắc lại là không biết nếu muốn công ham thành này phải vận dụng mấy chiếc vũ hóa lớn hạng t h â n ở người khác chi địa vẫn là nói cẩn thận cho thỏa đáng huyền hóa thái tử liếc qua mình trên danh nghĩa m u ộ i muộn nhữ mày huyền hóa người lá gan quá nhỏ huyền kinh công chúa gảy nhẹ n g ó tay hững hờ nhìn sang xa xôi biển mây ở giữa quái vật khổng lồ hôm qua vũ hóa tinh bản có d ị động điều này có ý vị gì ngươi không phải không biết mới là ngũ s ắ c h i ệ n thiên địa băng huyền kinh cười nhạt một tiếng hẹp dài mắt phượng bên trong hiện ra dị sắc người bên ngoài đều chỉ coi là đây là đại chu thái tổ lưu lại phê nói trên thực tế chúng ta thế nhưng là biết câu nói này đến tại tiền t r i ề u vị kia ra c á c tiên sinh ngũ s ắ c h i ệ n thiên địa băng huyền hóa trên mặt không có ý cười câu nói này hắn tự nhiên đã nghe qua không chỉ một lần mà trên thực tế câu nói này sở dĩ tại vô số cái gọi là tiền đoán lời đồn đại bên trong lộ g a đặc thù cũng là bởi vì câu nói này đến từ đại hạ mặt đại thiên sư vị kia dù là tại bây giờ tu hành giới đều có cực cao địa vị tên tuổi mệnh đạo thiên sư b ị không ít tông môn phụng làm tổ sư chỉ là đại chu tuân theo thiên mệnh nhà mình liền có hoàng cực kinh thế như vậy thập đại thần thông c h i vương cho dù ngũ sắc thần quang ra mắt cũng tuyệt không cách nào giao động đại chu căn cơ huyền hóa thái tử khẽ lắc đầu đại chu tuyệt không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy hắn có chút đau đầu nhưng cũng không chỉ là đau đầu vị này tu vi càng trên mình m u ộ i m u ộ i mà là sau lưng nàng những cái kiêng no ngoe nghe muốn động lao giả lần này tế thiên đại hội chỉ sợ năm đó chi đại hạ mạnh hơn lúc này đ ạ i chu đâu chỉ gấp trăm lần từng danh sưng trên mặt đất thần triều từng có vạn tiên túi đầu tại trước nhưng hôm nay đại hạ ở đâu thiên sư phủ ở đâu vị k i a cái thế vũ vương làm sao tại huyền kinh công chúa có chút hé miệng đường c o n càng phát ra lạnh tuyệt có nhiều thứ không thể không tranh người c h ớ có quên ra các thiên sư lưu lại không chỉ có riêng ngũ sát hiện thiên địa bằng câu này đằng sau còn có một câu tinh di chìm trong bảy ngày cùng trời bảy ngày cùng trời huyền hóa thái tử khẽ ngầm đầu ngóng nhìn tia treo móc ở trên trời cao mặt trời kim dương trong lòng cũng không khỏi dâng lên một vòng khát vọng nhưng thoáng qua cái này một tia khát vọng liền bị hắn từ trong lòng chém rụng kia t u y ệ t không phải mình có thể với tới huyền hóa trong lòng im lặng hắn hiểu được nhà mình muộn muội đế quốc bên trong những lao gia hỏa kia thậm chí cả càng nhiều người g i á vọng nhưng hắn sở dĩ có thể tại vũ hóa đại đế đến trăm ngàn vạn huyết mạch bên trong chỗ hết tài năng trở thành thái tử dựa vào cũng không phải nạo g nhân tiên tư mà là hắn hiểu được cân nhắc lấy hay bỏ hiểu được thứ gì có thể đụng thứ gì không thể đụng vào câu tới chưa hẳn được câu hạ thì tất nhiên khó được trên đó huyền kinh công chúa thần sắc lãnh đạo như đại thế quả đem đến ngươi liền chính sắc cam tâm rơi vào người sau sao ngang hai người trung bi hóa là đạo khác biệt ông vũ hóa lớn hạm chậm rãi rừng ở khoảng cách đế thành ngoài vạn dặm biển mây trên đài cao mà lúc này long hành dịch cầm đầu cả đám cũng đã chân đạp thần quang chậm rãi nên đón mà tới hô trời cao bên trong biển mây lăn lộn một khung hơi có vẻ đơn sơ xe lựa đi tại biển mây ở giữa tốc độ không chậm trong chấp n h ó n g đã phá vỡ trùng điệp biển mây vạn pháp tứ k i ế p tâm thành công công dương diễm khoanh chân xe kéo trước đó một tay vác lên dây cương hứng hở nắm chắc phương hướng trong lòng thì không ở tính toán học được từ nhà mình môn chủ chỗ công pháp theo nhà mình môn chủ lần lượt thể hiện ra vượt quá tưởng tượng thực lực hà nội với môn công pháp này cũng càng phát ra coi trọng không có một khắc không còn phỏng đoán tu thập cùng hắn đồng dạng còn có ô n thái tiểu bạch thỏ bát chỉ là môn công pháp này phức tạp đến cực điểm cho dù là bọn họ bản thân đều có ca cơ tiến hành tu hành cũng không phải đặc biệt nhanh đương nhiên cái này nhanh chậm là so sánh xe kéo bên trong nửa khép con người giống như ngủ không phải ngủ an kỳ sinh hô h ú t xe kéo bên trong đạo đạo hương khí như dòng cuộn xoáy v ầ n quanh an kỳ sinh thần về tối tam nội quan mình tâm phản chiếu tự thân có đến từ các loại hóa thân phản bổ hắn tự chém nguyên thần đã khôi phục thậm chí so với lúc toàn thịnh còn phải mạnh hơn một chút mà chân chính thu hoạch vẫn còn trong lòng của hắn lắng đạo các loại hóa thân truyền lại mà đến đạo h u n tin tức gần một nửa là tìm kiếm từ đó dưới các loại đạo tạm biệt tịch hơn phân nửa lại là từ ngộ Mà、người sở hữu tự thân hết thể nhận biết ký ức hóa thân từng ộ đối với an kỳ sinh trải vớt tự thân hệ thống tới nói ý nghĩa càng trọng đại đồng thời các loại tin tức cũng trong lòng của hắn lên xuống chìm nổi hoặc hóa thành nội tình lắng động hoặc phiêu tán hóa thành suy nghĩ kích thích càng nhiều tư duy h ò a h ò a ngũ sắc hiện thiên địa băng t i n h di chìm trong bảy ngày cùng trời không biết qua bao lâu có lẽ là mấy ngày lại có lẽ là mấy tháng an kỳ sinh mới chậm rãi mở mắt ra môn chủ công dương diễm tùy theo bừng tỉnh lại giống như không có nghe được an kỳ sinh tự nói âm thanh hạ nhìn thật lâu mới nói môn chủ Ngài nói có á cái cái i giới giống giới tri đại đại nổi lại phải giới núi núi điệp hiểm gì lượng Trưng Lượng không nhưng nhưng cũng không phong lượng trùng trong lan là là là là như được như sơn, đến. thần. sơn tràn vạn tính nhất sơn, danh. này danh, sản này sơn non non nhất sắp Châu hữu Chỉ phú, mạch Bắc Đạo đệ địa, đ Tây xuất trợ, rạm, mà mấy xem ở U quẹo thể ư ờ n hung nhân ẩn trong g có Có đó. h tiềm t tại ban đêm xuất hành lại có thể giấu kín thâm sơn đối với người tầm thường mà nói tự nhiên là cái thế hùng nhân bất quá bởi vì lưỡng giới sơn bên trong có kỳ dị khoáng s ả n tại tự nhiên cũng có người đúc thành tại đây lưỡng giới thành liền là cái này h u châu biên giới khoảng cách lưỡng giới sơn gần nhất thành trì kỳ danh cũng phải từ đ ó n ú i thành này thời đại cũng lâu ở tiền triều cũng coi là cái thành lớn chỉ là theo chỗ gần quặn b ò khai thác hoạt tất thành này cũng dần dần tàn lụi lại không n ă m trước phồn hoa bất quá đến cùng là một chỗ không coi là nhỏ thành trì trong đó ở người tự nhiên cũng rất là không ít phồn hoa đ ị a có phồn hoa đ ị a cách sống nghèo khó mang có nghèo khó mang đường sống lưỡng giới thành ngoại thành ít xoay vương nhị đẩy cửa、ra. đón cực nóng ánh nắng ruỗi lưng một cái lúc này dù ngày nã về tây mới nhưng ngày vẫn còn cực lớn chiếu lên trên người một mảnh ấm áp vương nhị vừa t ỉ n h ngủ nhưng lại dâng lên một vòng b u ồ n ngủ bất quá liếc qua trong viện đơn sơ linh đường một chút vẫn là khép lại muốn ngáp miệng từng ngày ngoại trừ uống say không còn biết gì liền là đi cược lao nương ngươi bây giờ bảy đầu tiên ngày thứ bảy sau khi một người qua đời trong nhà ngay cả một nén nhang đều không có mẹ ngươi bây giờ nếu là lại mặt sợ không phải xé ăn ngươi bén nhọn thanh tuyến văng lên thằng đem vương nhị trên mặt dâu cá chê đều bị vụ run lên một cái gậy còm trên mặt lập tức trợn nhìn một mảnh là một cái ước chừng ba bốn mươi hứa tóc dối bủ phụ nhân lúc này phụ nhân này hai tay chống n lạnh trên mặt đều là bực bội cùng khí nộ một tiếng kêu hô liền đem vương nhị ngủ gật dọa cho chạy kiện là ta nương chính xác gác h u n g ác cũng là đem ngươi cái này bắt phụ sẽ ăn vương nhị ruột cổ một cái đây là mẹ ngươi không phải ta nương phụ nhân kia thanh â m bén nhọn khẽ vươn tay đem một mặt ngu ngơ nhi tử, rơi vào trong tay, ta mang nhi tử về nhà ngoại ngươi chính mình tế bái lao g i kia đi nói đã dẫn theo sớm liền thu thập xong bao lớn bao nhỏ hành lễ nội dận đùng đùng ra cửa trong nhà hơi giá trị ít tiền đều không có để lại ngoại trừ cái này mướn sân nhỏ c ú t đi c ú t đi tất cả c ú t đi vương nhị ngoài miệng không nhận vua nhưng nhìn thoáng qua trong viện linh đường vẫn là hùng hùng hổ hổ ra cửa đi cũng không phải muốn mua cái gì h ư ơ n g đến mà là chính hắn cũng phải ra ngoài đánh cái ăn đi trong nhà cũng không có gì có thể ăn lưỡng giới thành tính không được phôn hoa ngoại thành nhất là d ơ giấy bẩn t h i u vừa ra khỏi cửa liền có hôn tạp tức đái mùi thối sông và mũi dẫn tới vương nhị lại làm ăn to cái nào không có mẹ nuôi t h o á t giang lại tại ra ra trước cửa đi đi tiểu đừng cho ra ra tìm tới ngươi không phải không phải đem ngươi điền vào hố phân đ ố giỏi vương n h ị một trận hùng hùng h ổ h ổ dẫn tới cả đám nhìn chăm chú nhưng cũng không ai vui lòng phản ứng hắn l i ê n chút tiền ấ y vẫn là đánh cược một lần tháng xách cái đầu heo găm ăn không thể so với cái này phai nhạt ra khỏi c h ì mặt tốt vương n h ị bị mất mặt điểm lấy mũi chân đi ra đường đi vốn định ăn tô mì sờ một cái trong túi còn sót lại mấy văn tiền vừa quay đầu vẫn là xoa xoa tay tiến chiếu bạc vương đại nương khổ cả một đời lần này ngược lại là giải thoát cũng tốt cũng tốt bày ra con trai như vậy thật sống ba trăm tuổi đó mới là chịu tội nàng chỗ ấy tức cũng không phải vật gì tốt không phải làm sao lại bẩy đầu tiên ngày thứ một khi bảy sau n khắc khắc khắc phù phù. gần ư ờ đời, i qua v hoàng hôn thời điểm chiếu bạc bên trong truyền ra vài tiếng giận mắng một bóng người bị hung hăng ném đi ra ai u vương nghị kêu thẳng một tiếng nằm dạp trên mặt đất hơn nửa ngày gặp không ai ra nơi mình mới h à n g h a n g nhiên đứng lên n é o n é o cùng túi tiền đồng dạng khô q u á t bụng vương n h ị phạm vào khó ngắm nhìn bốn phía thu quán tiểu phiến đào đào trong mắt sẽ tới một hồi lâu chết ra nát mặt mới nhét đầy cái bao tử vương n h ị ở một cái mới hoảng hoảng du du hướng về trong nhà đi đến liên tiếp đạp không biết mấy cua phân một mặt suối q u ỏ y vương n h ị mới đi đến nhà mình sân nhỏ trước phá sản nương môn đốt đèn dầu liếc qua trong khe cửa lộ ra tới ánh sáng nhạt vương n h ị nhất thời giận ở giữ một cước liền đem cửa sân đập mở thoáng nhìn người trong viện ảnh liền mắng các loại ngươi không phải về mẹ ngươi nhà làm sao còn chưa cút mắm vài câu không đạt được đáp lại vương n h ị phát hiện không đúng đột nhiên ngần g đầu chỉ thấy trong viện nhà mình tiếc ác bà nương sắc mặt trắng bệnh sống tựa như gặp quỷ đồng dạng nhìn xem chính mình thảo vương nhị giật này mình theo bản năng vừa quay đầu lại thân thể lập tức run lên chỉ thấy h u trầm màn đêm phía dưới một đạo rõ ràng so chung quanh bóng đêm càng thêm đen bóng đen đứng trước tại nhà mình cửa sân trước đó giang giác. phong thanh ố ô, ô ở giữa cửa lớn nhanh một tiếng đóng lại mẹ của ta lần này vương nhị liền cảm giác hai chân như l ô n l ô n ra cơ hồ quỵ dạp xuống đất nước à ta ta là con của người à không không muốn ăn ta à. Quỷ, quỷ à. phụ nhân kia càng là không chịu nổi ôm nhi tử liền tê liệt ngã xuống trên mặt đất t h a n h cởi khí tự thân hạ lan tràn ra con a yếu ớt lạnh lùng giống như từ phần mộ bên trong thổi r a hàn phong để vương nhị toàn thân cứng ngắc âm ảnh quay người lộ ra hắn trắng bệnh trên mặt người chết ban không có bất cứ ba động gì con mắt gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m vương nhị cùng kia bị hù cất đái cùng lưu phụ nhân nương nương hai người bị hù tròn v á n g tuyệt đối không ngờ rằng trên đời này thật sự có quỷ mị nhà mình lao nương vợ ơ y mà thật hoàn hồn lại liên tưởng đến mình trước đó diễn xuất hai người nước mắt chảy ngang liên tục kêu khóc con a hất lên áo liệm thấp bé lao thái thái yếu ớt mở lời giống như mang theo tiếng khóc nước nở hoán độc nương thật đói thật đói nương vương nhị bản từ bồi dối cái này không biết dũng khí từ lâu tới một chút nhảy đem lên đem kia dính lây tức đái lăn lộn phụ nhân một cước đ ạ p lằn thanh âm bén nhọn cơ hồ muốn xé rách cổ của mình quản còn không đi cho ta nương nấu cơm a phụ nhân kia nguy hiểm thật bị một cước đ ạ p chết nhưng cũng hồi phục thật trí tay chân cùng sử dụng bỏ hướng phòng bếp vương nhị còn nhanh hơn nàng nhanh như chấp liền chạy tiến phòng bếp cơ hồ một cái t r ớ c mắt trong viện liền chỉ còn lại kia ngu dại nhi tử ngây ngốc nhìn xem áo liệm lao thái. Thật lâu. mới phát ra một tiếng kêu trách móc sữa ta ta cũng đói bụ đói đói gió đêm lên thổi qua trời cao phát ra ô ô như đệ v ĩ u may cờ dỉ tiếng vang trong lúc mơ hồ hình như có nhấm ư ớt mài răng âm thanh theo gió p h i ê u tán nương nương người ăn từ từ vương n h ị bưng lấy bát run rẩy nhìn xem ngọn đèn phía dưới hoàn toàn không có một tia cái bóng lao thái hai mắt đều có chút trắng d ã kinh hãi quá độ áo liệm lao thái bưng bát sắc mặt âm trầm mà cứng gác phụ nhân kia ô n nhi từ núp ở mực góc ngay cả đầu cũng không dám ngừng lên toàn thân run rẩy so vương n h ị lợi hơn thật sự là tốt một bức mẹ hiền con hiếu làm cho người ta rơi lệ hình tượng a một đoạn thời khắc một đạo giống như hai người t r o n g miệng một lời phát ra trầm thấp thanh âm tại yên t ĩ n h chỉ có nhấm nuốt âm thanh trong sân v ă n g lên ai vương n h ị đột nhiên ngẩng đầu một cái chỉ thấy trong màn đêm có hai đạo nhân ảnh phiêu hốt mà tới một người mặt trắng lấy áo trắng một người áo bào đen mặt càng thêm đen thẳng tựa như hai con như ưu linh âm trầm nhìn mình đây đây là vương n h ị sợ hãi lẫn vui mừng lập tức cứng ở trên mặt mắt trần có thể thấy màu xám trắng tại mi tâm một chút khuyết tán ra tới tựa hồ tiếp theo một cái t r ớ c mắt liền bị dọa chết tươi không vô thường Phụ nàng h hét tỉnh. â n lên một tiếng, ngựa đầu liền kêu một bất đầu đã so hai ư ờ i phát ả n ứng càng lớn, nhưng vẫn bưng là kêu b sứ nhấm nuốt áo liệm lao thái. Nàng thái. phát liệm áo lao ra một tiếng tiếng kêu trói thai lại tựa như một con bị hoảng sợ gà mái đột nhiên bảo hộ ở sắc mặt sầm trắng cơ hồ bị h ù chết vương nhị trước người nương thân thể run lên một ngụm ác khí từ miệng trong m ũ i tràn đầy mà ra vương nhị thân thể run lên hai mắt ngốc trệ vô thần tựa hồ hoàn toàn không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì vừa cười vừa cười bị hay sinh khí trong màn đêm đen trắng hai người cùng nhau mở miệng người áo trắng lắc đầu thở dài người áo đen mặt không biểu tình nhưng đều là nhìn về phía kia run dày lại vẫn từ thét lên áo liệm bà lão đường đường địa trích lưu lạc đến tận đây thật thật b u ồ n cười giống áo liệm lao thái như lâm đại địch không ở g à o thét tựa như lúc nào cũng khả năng vồ lên trên đen trắng hai người từ không thèm để ý nàng ngâm nhẹ chỉ là tinh tế ngâm nghĩa bà lão trong lòng có hiếu kỳ đại hạ dù là đối với bọn hắn tới nói cũng là cực đoan thần bí trong đó có quá nhiều đồ vật đến lúc này cũng đều khó giải tỉ như năm đó đại hạ từng có tám mươi bốn giá trị địa tri thần c h ấ n thủ kiểu đình chư châu chư sông núi đất hoang linh tuyển đu đồng những này giá trị địa chi thần có người có yêu cũng có dị tộc mà trong đó nhiều nhất lại là quỷ thật không biết năm đó thiên sư phủ đến tột cùng lấy cỡ nào pháp môn điểm hóa giá trị địa chi thần nhiều năm như vậy quá khứ đại hạ đều v o n g ký ức đều không lại còn có thể ngăn cản âm sát toán tăng chi k h í xâm nhập người nào trắng trong lòng kinh t h á n không thôi giữa thiên địa có vô tận linh cơ chất chứa trong đó có âm sát toán tăng chi phí những này toán khí như là mặc hải tràn ngập giữa thiên địa bất luận cái gì chết đi người hồ linh nếu không có thông thiên bị pháp đều đem không thể ư c chế bị xâm nhiễm bị bóp méo bị ma diện nhưng bất luận cái gì bí pháp đều cần người đến thi triển l a o hầu này một chút có thể nhìn ra sớm vô thần trí nhưng lại còn có thể bảo trì mình thuần túy h không bị vặn vẹo một hóa cái này đối với bọn hắn tới nói cũng là cực đoan không thể tưởng tượng nổi cầm xuống liền biết người háo đen lại là dứt khoát vô cùng người háo trắng lời còn chưa dứt hắn đã bấm tay thành trào chỉ là một trào liền đem kia gào thét liên tục bà lao trộm vào trong lòng bàn tay có lẽ chúng ta đi lộ chỗ tiện tay trấn áp bà lao kia người á o đen mới thần sắc n ố c c h ạ sợ hai vương nhị đen nhánh mang trên mặt k i n h thường cùng hoài nghi chỉ bằng hắn c ũ người x ứ người. Người áo đen g đầy nửa nhịp ngoái nhìn nhìn lại con ngươi cũng lập tức vì đó co giục lại chỉ thấy yếu ớt trong bóng đêm một khung xe lửa từ nơi xa phiêu hốt mà đến sau lưng khí lãng lăn lộn như nước thủy triều càng mang theo ngột ngạt như sâm khí bạo thanh âm xe kéo p h a âm đối với người bình thường mà nói có lẽ đáng giá kinh ngạc nhưng đối với hắn mà nói coi như xe này liễn tốc độ lại nhanh mấy chục lần cũng sẽ không để hắn kinh ngạc chỉ là cái này xe lửa xuất hiện cực kỳ đột ngột lại thẳng đến đi tới gần mới bị hắn phát hiện hoàn toàn lừa gạt được cảm giác của hắn càng làm cho hắn kinh hãi chính là rõ ràng mắt thường đã thấy được xe t i ế a liễn nhưng tại hắn nguyên thần cảm giác bên trong mà n đ ê m hoàn toàn yên tĩnh căn bản không có bất kỳ khác thường gì nếu là nhắm mắt lại lại thật không thấy được này xe lửa mắt thường thấy pháp nhãn không thể gặp ở đâu ra cao thủ người áo đen trong lòng dân g lên lớn lao báo động sinh ra thoải ý nhưng lại không dám hành động thiếu suy nghĩ người tới đã có thể che đậy hai người bọn họ cảm giác cũng tuyệt không có khả năng không hiểu được gần nấp tàng hình chi pháp sở dĩ để bọn hắn nhìn thấy không hỏi có biết là tự tin bọn hắn tuyệt chạy không thoát đại cao thủ người áo trắng thần sắc đồng dạng căng cứng như lâm đại địch chỉ cảm thấy dù kia xe lửa c h ậ m c h ậ m mà đến hắn thông thấu tâm linh như bị bụi đất ché lớp trong lúc nhất thời càng không có cách nào cảm ứng các hung hòa phúc người chưa đến thần thông của mình không ngờ phế đi đây là đại chu đế đình người tới vẫn là hô hô trong màn đêm gió nhẹ chầm đen trắng hai người đứng ở trong sân tâm thần t r ầ m ngưng quanh thân hiện hiện nhân vân chi khí đã xem pháp lực tăng lên đến tối cao nhưng dù cho như thế hai người nhưng cũng không dám thiện động không dám ra tay cũng không dám lùi ra phía sau trong lúc nhất thời màn đêm tựa hồ trở nên càng thêm đen như mây đen áp đỉnh để người hô hấp k h ư n g khoái tâm thần rung động hô hô gió đêm t r ầ m t r ầ m ở giữa xe kéo tùy theo giảm tốc chậm rãi dừng lại tại sân nhỏ trên không hai cái này công dương diễm giữ chặt dây cương liếc mắc qua trong lòng lập tức giật mình từ tu hành vạn pháp tứ kiếp tâm thành công sau thực lực của hắn có nhảy vọn tiến bộ dù trương kim đan m người, người, người t vô vô áo đen n biến i sắc chỉ cảm thấy một cỗ khó mà hình dung cự lực từ giữa hư không bắn ra vô cùng tùy tiện đem hắn phòng lên pháp lực đánh tan đem tia dãy rủa bà lão hồn phách kéo lên không trung xe kéo bên trong người mắt thấy tới tay hồn phách bị người cướp đi người áo đen thần sắc đại biến đang muốn mở miệng liền bị người áo trắng ngừng lại xin hỏi tiền bối đến tột u cùng là ai người áo trắng trong lòng rung động chỉ cảm thấy xe kia l i ễ n tựa như tinh hải bên trong lỗ đen mặc cho hắn như thế nào đi nhìn trộm đều không nhìn thấy mảy may đồ vật xe kéo bên trong an kỷ sinh chậm rãi mở ra bàn tay nhìn xem trên đó bà lao h ồ n phách k h ẽ lắc đầu trị địa chi thần trị địa chi thần là đại hạ độc hữu chính là t á t ngũ lăng năm đó phá giới mà đến thành lập thiên sư phủ thời điểm lấy các loại thần thông kiềm chế thiên hạ yêu quỷ mà sắc phong để mà che chở sơn hà dân chúng địa chỉ so với cao cứ cựu thiên thần linh địa trích càng thêm rán vào n h â n thế chỉ là địa trích trung quy phạm vào k i ế n kỵ theo hạ mà ra, hạ băng thì không tuyệt đại đa số địa trích đều như lão hầu này đồng dạng luân hồi c h u y ể n thế người c h i hồn linh đản sinh tại thiên địa linh vận ác quỷ nói chưa hiện trước đó thế không luân hồi động lòng người vẫn co hồn linh ngạ quỷ đạo về sau thế có luân hồi nhưng lại không phải ai đều có thể trùng nhập luân hồi lão hầu này sở dĩ có thể luân hồi c h u y ể n thế dựa vào liền là hắn hồn linh chỗ sâu kia một sợi địa trích tri nguyên mà kia một sợi bản nguyên đến từ nhân gian đạo đến từ hắn hay là nói đến từ hắn lưu tại nhân gian đạo thần đình khí chủng h ắ khí khí đột nhiên rời n h â bà la n n hồn phách rung động tựa như cảm nhận được cái gì một cái run rẩy sau lại quỳ xuống run run rẩy rẩy dập đầu trong miệng phát ra ô ô âm thanh nàng tựa hồ là sợ hãi đến cực điểm dung dậy cơ hồ muốn hồn phi phách tán đồng dạng xa so với đối mặt đen trắng hai người còn muốn sợ hãi vô số lần tạm tâm lam linh đồng nhô đầu ra nhìn xem bà lao kia có kinh ngạc ngươi nói con của ngươi bất hiếu nhưng ngươi cũng không tức giận hoán hận hắn đúng không bà lao tựa hồ nhận lớn lao kích thích dung dậy không ngừng nhưng vẫn là liên tục gật đầu chuyện nhà của ngươi ta đương nhiên sẽ không quản an kỷ sinh tiện tay lắc một cái bà lao hồn phách liền rơi vào xe kéo phía trên lắc lư mấy lần khôi phục bình tĩnh không còn như trước đó đồng dạng tùy thời đều rất giống muốn hồn phi phách tán đồng dạng cái này an k ỳ sinh mới t r ò n g mắt nhìn về phía như lâm đại địch hai người vô thường cung ở xa bắc câu hai vị vượt ngang đại dương mênh mông mà đến không biết cần làm chuyện gì an k ỳ sinh trong lòng hiện ra g ợ n sóng hai người này dấu ấn nguyên thần sớm nhập tay hắn mục đích của hai người hắn tự nhiên sẽ hiểu rõ ràng quả nhiên là vô thường cung người công dương diễm chấn động trong lòng lại có nghi hoặc tứ h ả i khó khăn tuy là nguyên thần đại tu sĩ đều từng có vẫn l à ghi chép hai người này mặc dù bất phàm thế nhưng bất qua kim đan cấp số vượt qua đại dương dù không phải là không được nhưng kia không khỏi quá mức nguy hiểm không phải có không phải đến không thể mục đích đoạn không có khả năng bốc lên như thế phong hiểm đến nam chiêm hay là nói vô thường cung hay là hắn phía sau phong đô thành có đặc thù biện pháp vượt qua hai phe đại lục nam chiêm không phải là vô thường cung cấm địa ta hai người vì sao không thể có người háo đen vẫn cường ngạnh trả lời một câu ngầm đầu một cái nhìn thấy k i a một đạo hữu chìm ánh mắt run lên trong lòng không khỏi túi đầu xuống không cam lòng cắn răng tất nhiên là trong môn có lệ người áo trắng háo trắng há m i ệ n g muốn nói cuối cùng vẫn ngậm ngược lại trong lòng của hắn ẩn ẩn có cảm giác không nói có miễn nếu là nói bậy qua loa thấp trách hậu quả chỉ sợ khó liệu xe này lẫn i bên trong người chỉ sợ đã là một ư ơ i thần thông quý nhất nguyên thần đại tu sĩ đối mặt loại tồn tại này cho dù là bọn họ có chuẩn bị ở sau cũng tốt nhất đừng có động thủ tâm tư chỉ là người này tựa hồ cũng không tại bọn hắn biết được đại chu nguyên thần đại tu sĩ trong danh sách có lẽ không phải là vì tới mình đi vô thường cung đương đại vô thường mệnh lệnh vẫn là đương đại phong đ ô mệnh lệnh màn xe nhấc lên an kỷ sinh dạo bước mà ra không nhanh không chậm bước đi thong thả hạ giữa không trùng tại đen trắng hai người càng phát ra chầm ngưng trong thần sắc rơi xuống trong sân lần này hai người lại đều không lên tiếng lúc này cố nhiên người là giao tớt ta là t h ị cá nhưng mà thổ lộ trong môn bí mật hậu quả lại càng đáng sợ hơn so với cái chết hơn nhiều hai người không đáp lời an kỷ sinh cũng không để ý chỉ là tiện tay vừa n h ấ t chầm chậm một nắm nhưng hắn lại làm cho đen trắng hai người lại đều thần sắc biến đổi vô thường c ù n g chết thay chi pháp ở trước mặt ta không có chút ý nghĩa nào người muốn làm gì hai người kinh sợ tụ lực đã lâu pháp lực một cái p h ồ n g lên liền muốn dẫn động linh cơ bắn ra thần t h ô n g tới nhưng tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt hai người thần sắc liền cứng ở trên mặt bởi vì theo bàn tay kia n ô ra một cố bảng bạc đến cực điểm lực lượng tùy theo giáng lâm đem hai người pháp lực cứ thế mà ép trở về thể nội cũng tại hai người muốn rách cả mí mắt trong t h ầ n sắc từ giữa hư không kéo ra hai đầu phù văn nói tuyến sen lẫn mà thành người giấy n ắ m trong tay tiếng người giấy ba tấc lớn nhỏ dung mạo tướng mạo cùng đen trắng hai người không khác nhau chút nào lúc này tựa như người sống đồng dạng tại an kỳ sinh trong tay giấy ruộng thét chói thai văng lên nhưng theo bàn tay nắm lên tiếng thét chói thai cũng theo đó đi xa mấy hơi thở sâu đã yếu không thể nghe thấy ngươi đến t u ộ t cùng là ai làm sao phá ta vô thường cung sinh t ử khắc hít thấy một màn này đen trắng trong lòng hai người lập tức lật lên sóng lớn ngọc trời liếp như nhau sắc mặt đều là đau thương bọn hắn đón lấy nhiệm vụ này vượt qua đại dương mênh mông mà đến không có gì ngoài trong tông môn ban thưởng bên ngoài cũng là bởi vì có chết thay chi pháp nhưng bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng đương đại vô thường ban thưởng chết thay chi pháp lại dễ dàng như thế bị người cho phá truyền thuyết thời thượng cổ quỷ giới từ thiên ngoại mà đến từng dẫn động chu thiên chiến hỏa khai thiên ba thần thú một trong trúc long bởi vậy tự tử vong bên trong khôi phục l i n h vô tận âm sát chi đạo cũng tại vô danh quỷ thần chỉ điểm phía dưới mở âm hồn ở tri quỷ quốc địa phủ tự xưng phong đô đại đế người xưng quỷ thánh sau có qua rất nhiều thời đại nga quỷ đạo hay là giữa thiên, địa sinh ra biến đổi lớn. thiên biến âm dương hai giới thông đạo làm người cắt đức phong đô thành dù có quỷ thánh truyền thừa nhưng cũng không cách nào lại về ác quỷ nói chỉ có thể lấy bí pháp miễn cưỡng câu thông quỷ quốc địa phủ nhưng lại nơi nào so sánh được năm đó an kỷ sinh ngữ khí nhẹ nhàng nói ra ác quỷ phong đô nói bí ẩn áo bào đen hai người dù tâm thần c ă n g cứng nhất thời lại cũng bị hấp dẫn lấy chỉ cảm thấy trước mặt đạo nhân trong lời nói có vô tận đạo ầ n lưu truyền h o à n g hốt ở giữa giống như thật tốt giống như thấy được vô tận chiến h ỏ a thiêu đốt thượng cổ tuy nguyện hai người hai mặt nhìn nhau trong lòng hãi nhiên càng sâu ngạ quỷ đạo lai lịch tuy không phải cấm kỵ nhưng đó cũng là bí ẩn đạo nhân này lời nói bên trong một chút bí ẩn bọn hắn thân ở vô thường cùng cũng không từng nghe nói người này đến cùng là ai người á o đen trong lòng c h ấ n kinh khó tả người á o trắng nghe nghe không biết nhớ ra cái gì đó trên c h á n mồ hôi lạnh nhịn không được chạy xuôi xuống tới thanh âm cũng biến thành khắc ẳ hàn các hạ đến tột cùng là ai vô thường cũng cũng được phong đô thành cũng tốt đều nghĩ đến sẽ bị đại vũ phong cấm âm dương hai giới thông đạo mở ra ta là ai an k ỳ sinh tại trong viện bước đi thong thả mấy bước lập đến một gốc nửa khô nửa sống lao h ệ thụ trước đó đưa lưng về phía hai người ngự k hữu chìm giống như gần các loại đạo lý người quả thật không biết sao Anh. hình h như có phích lịch đập vào mặt nguyên lai là ngươi ngươi chính là đại đế nói tới người áo trắng như bị xét đánh lảo đảo một bước vốn là trắng non trên mặt một chút không có huyết sắc thuần trắng con ngươi bên trong hiện ra khiếp sợ không gì sánh nổi lại xen lẫn một vòng giật mình phá cấm người chương tám trăm sáu mươi là hà nở sao phá cấm chi nhân người áo trắng thất ra nhưng trong lòng thì có chút tin âm dương hai giới c h i thông tuyệt đối tuyệt còn tại đại hạ bang diện trước đó tương truyền chính là đại hạ mở tri chủ vũ vương cầm k i u đỉnh tại một trận kinh thiên náo động bên trong xuất thủ nhất cử phong trấn âm dương hai giới thông đạo bọn hắn lần này đến đây nam chiêm cũng là vì tìm phá cấm chi pháp đây là t u y ệ t mật không có gì ngoài cùng bọn hắn bình thường đến đến nam chiêm vô thường tiệu quỷ bên ngoài không người biết được càng quan trọng hơn là phong đô đại đế muốn nhóm người mình chỗ này mà người này vừa vặn ở đây trước mặt đạo nhân này có lẽ thật sự là phong đô đại đế trong miệng lời nói có thể phá vỡ âm dương bình chứng người cái gì người áo đen trong lòng lập tức chấn động nửa tin nửa ngờ hắn là phá cấm chi nhân cắt đứt lưỡng r ư i thế nhưng là đại hạ vũ vương đây chính là từ xưa đến nay nhân tộc thậm chí cả trong v ạ n tộc cái thứ nhất cũng là một cái duy nhất chân chính có lấy ghi chép có can đảm lịch phạt hoàng thiên đế hoàng chiến thiên mà chết đây là tất cả người hậu thế đối với k i a m ộ t đoạn bị trôn vùi tuế nguyệt tấn tượng duy nhất hay là nói là thượng tiên cảnh cáo nhưng vô luận như thế nào vũ c h i dung manh phi thường thiên cổ không hai thì là dù là thiên hạ hôm nay tu hình giới cũng là thừa nhận hãn phong cấm thật sự là nhân lực có thể phá sao mấy vạn năm trước lấy đại chu thái tổ cầm đầu các cường giả hợp lấy thiên hạ hiền thánh phát thân p h á p tướng cường giả b ả y ra chi trận pháp cũng vô năng phá vỡ mấy lần nếm thử vẫn là sắp thành lại bại từ đó về sau âm dương hai giới không cách nào tương thông thiên hạ quỷ mị bởi vậy chiếm cứ ban đêm mỗi lần màn đêm bông u xuống thiên hạ một phía liền có vô số kẻ ác quỷ kêu gào vài vạn và năm đến vô thường cung thậm chí cả phong đô thành đều lấy phá cấm là suốt đời truy cầu nhưng mà một lần lại một lần thất bại đến bây giờ cho dù là bọn họ mình đúng cái này một mục tiêu cũng sinh ra g a o động cho dù là tiếp nhiệm vụ trong lòng của hắn cũng nửa tin nửa ngờ cũng không chính xác cho rằng sẽ có thu hoạch nếu không vô thường cung cao thủ tụ tập phong đô thành cường giả s ă n sát lớn như vậy sự tình làm sao lại đến phiên hai người bọn họ vô thường ngồi xuống tiểu quỷ huệ mục lại xưng quỷ mục trong ngũ hành thuần âm truyền thuyết có thể phụ quỷ dưỡng quỷ kỳ thực loại này cây tối có hội tụ hoàn sát gột rửa âm sát hiệu quả có thể dưỡng quỷ cũng có thể c h ấ n quỷ an kỷ sinh chậm rãi đưa tay v ố t ve qua khô khốc nửa này nửa kia cây hoại thân cảnh xúc tu hơi lạnh trong lúc mơ hồ có thể cảm nhận được trong đó như ẩn như hiện âm sát chi khí quỷ mục người n o trắng nhứ mày nhìn về phía kia một gốc hoại mục trước đó chưa từng lưu ý lúc này li t r o ngược lòng lập c lại, lại, lại, lại là khẽ ộ người ả áo đen không hiểu ra sao nhìn không ra nguyên cớ trong lòng phúc phỉ nhưng cũng thoáng nhẹ nhàng thở ra đạo nhân này tuy không phải bạn lại tựa hồ như cũng không phải định nhân như thế không thể tốt hơn tiền bối gặp an kỳ sinh trầm ngâm không nói người hào trăng trong lòng khẽ nhúc ních đem mấy phần lo nghĩ rằn xuống đáy lòng mở miệng d o hỏi cái này huệ mộc hẳn là cùng đại vũ phong c â m có quan hệ một chỗ trận nhãn mà thôi an kỷ sinh b vớt ve hơi lạnh thân cây ánh mắt lúc khép mở trong đó thần quang sáng tắt hình như có tuế nguyệt ở trong đó lưu c h u y ể n giao thế thiên đ ị a rộng rãi quỷ giới k ê u ngạo dương gian muốn phong t r ấ n lượng giới g i a o hội từ không phải thần thông như vì chân chính ngăn cách lượng giới là một phương bao dung khắp nơi bao trùm vô tận khổng lồ c h ậ t pháp thiên đ ị a xa so với mắt thường có thể nhìn thấy phức tạp hơn cảnh giới kéo lên mang đến không chỉ là lực lượng tăng lên cũng có mắt giới thăng hoa bù đắp nguyên thần an kỷ sinh đủ khả năng nhìn thấy đồ vật xa không phải người bình thường có thể so sánh chính như thế lúc người á o đen không hiểu ra sao người á o trắng hình như có cảm giác mà an kỳ sinh tay vỗ hoẹ mục ánh mắt lúc khép mở thần ý bay vụt đến cực điểm cao hơn đông nhiên giống như thấy được một phương ngăn cách tại thiên địa trong ngoài lớn không thể đo đến được giống như tồn tại giống như không tồn tại cách ngăn đây là một phương lớn đến không thể hình dung trận pháp hắn bao hàm toàn diện xâm nhập đến lọt vào trong tầm mắt hết thể hết thể sâu xa nhỏ bé chi đ i ệ cho dù lấy an kỳ sinh lúc này tầm mắt đến xem một phương này trận pháp cũng có thể xương kinh diễm h ắ người tồn tại ố muốn đối c can, chỗ cơ cũng chi cắm cách chỗ. cái có chi có mạch chi lực, cách dế dệ Dùng nếu hai phe thiên địa giao hòa ra pha hai không linh vẩn, không oán tăng thiên bản thân không nào này trận, không trận liền kháng thiên nếu không, trận này đoạn không cách nào phá mở. Trận nhãn. n khí, phải phe pháp, phe phá g ở ở mở. là đại đạo địa âm mà một sát bày háo đen trước mắt hơi sáng như nơi đây là trận nhãn đem nó trừ bỏ không đúng như này cấm dễ dàng như thế có thể phá sao lại đợi đến bây giờ nói người háo đen lại lắc đầu liên tục đại vũ chi cấm phong cấm âm dương ngăn cách luân hồi mấy vạn năm bên trong không biết có bao nhiêu người muốn phá phong xóa bỏ lệnh cấm n h ư chính xác đơn giản như vậy nơi nào sẽ còn đến phiên bọn hắn xin hỏi t i ê n bối trận này muốn thế nào đi phá người áo trắng ánh mắt trợt lóe lên trầm giọng nói nếu có chúng ta có thể giúp một tay chỗ tất ra sức c h â u nữa tự nhiên có các ngươi xuất thủ địa phương an kỷ x i n h khẽ gật đầu thu về bàn tay nhàn n h ạ t nhìn hai người một chút tỉ như trong tay các ngươi địa t r í c h bàn căn địa t r í c h bàn căn người áo trắng ánh mắt lấp lóe người áo đen đã có chút biến sắc ngươi ngay cả cái này đều biết lần này người áo đen cũng có chút kinh nghi bất định địa trích bản thân đã là t u y ệ t mật từ đại hạ bang diệt đến nay gần bốn vạn năm bên trong có quan hệ với địa trích truyền thuyết sớm đã biến mất cho dù là ngẫu nhiên một chút l ẻ thẻ ghi chép cũng sớm bị người diệt sạch bọn hắn cũng là đi vào nam chiêm về sau mới từ trong môn đưa tin bên trong biết được cái này địa trích tồn tại đạo nhân này chẳng những biết được còn biết được trong tay bọn họ có địa trích bản c a n hai người sắc mặt vi d i ệ u c h ầ m m ặ t một cái trước mắt vẫn là riêng phần mình đưa tay lấy ra hai cái xác hiện lên màu xanh đen viên trâu đưa cho an kỳ sinh cái này hai cái viên trâu dung mạo không đáng để ý hai người đưa ra đến lại quả thực thì đau địa trích bản căn có người luân hồi chi công được nói độ đối người luân bọn hắn tới nói giá hồi với tới quả, trị an o Cứ h tình thế như thế, thịt ư vậy vẫn giao trong lòng ra, đau dù là là k h thôi.、Địa、trích ô n bản căn. An g Địa Kỳ sinh nắm n ú t trong lòng bàn tay mấy cái hát trâu lạ lẫm mà khí tức quen thuộc thấu thể mà vào để hắn tâm h ả i không khỏi nổi lên vận sóng chư giới có khác biệt nhập mộng nhân gian giới đúng với hắn mà nói là vài ngàn năm trước sự t ì n h t ì n h mà hắn lưu lại khí t r ù n g tại nhân gian đạo chỗ dừng lại thời gian còn muốn gấp mười vượt qua cái số này nhưng trung quy đồng căn đầu nguyên khí tức tràn đầy ở giữa tâm thần tự có gợn sóng trong lúc mơ hồ có thể cảm giác được cái này địa chỉ bản căn kinh lịch các loại t u ế n g u y ệ t bức tranh trầm trầm lưu truyền thái cực đạo trường t ắ t ngũ lăng nhân g i a n đạo quá khứ tại an kỳ sinh trong lòng trợt l ó e lên cuối cùng dừng lại chậm dãi hóa thành một thân có thư quyển khí thân ả n h huyền tinh tuyệt đại đại tôn g sư nhân g i a n đạo ưu minh p h ủ quân cổ t r ư ơ n g phong vô thường cung phong đô thành quỷ giới hay là n g ạ quỷ đạo sinh ra bản thân liền có vị gia này thủ đoạn tại bên trong điểm này tại đi vào giới này ngày đầu tiên chỗ miêu hoang hắn đã lòng có cảm giác chỉ là hắn cũng không biết vị này thân có danh sưng vô kiếp không hướng có cấp không chết nói một thần thông lịch kiếp trùng sinh ra đến tột cùng người ở chỗ nào phải chăng lại lần nữa lịch kiếp trùng sinh đi hướng thế giới khác tiền tiền bối gặp an kỳ sinh kinh ngạc không nói giống như đang trầm tư người á o trắng trầm m ặ t một lát vẫn là thấp giọng mở miệng xin hỏi tiền bối đất này chỉ bản căn cùng đại vũ cái này phong cấm có quan hệ gì v ậ t này phải chăng là p h á cấm chi mấu chốt người á o trắng trong lòng ẩn ẩn có chút bất an cái này bất an không chỉ đến từ trước mặt đạo nhân này cũng tới từ ở từ nơi sâu xa một chút không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác khác thường Cảm giác người à y hư vô mà mịt, hắn h vô ô mờ mịt, n lại k dám kinh h t n g b ở vì h ắ nào trăng u chi n hiểu trong lòng âm thầm tiêu khổ địa trích bản căn cũng không phải thiên địa linh cơ tồn thế cực ít tìm kiếm rất khó từ đâu tới càng nhiều người áo đen cũng đầu lớn như cái đấu đi thôi an kỳ sinh lại không có để ý tâm tư của hai người vung tay háo một cái hai người đã thân bất do kỳ đằng không mà lên thần sắc biến hoa ở giữa ở giữa bốn phía ngôi sao đấu chuyển một cái nháy mắt đã không biết bị ném đi đến bao nhiêu dằm bên ngoài hô gió nổi lên gió rơi chỉ là trước mắt công dương diễm bọn người chỉ cảm thấy hoa mắt tia đen trắng hai người liền biến mất vô tung vô ảnh lại mở mắt lại chỉ thấy an kỳ sinh đã trở lại xe kéo phía trên tay nắm lấy tia mấy cái viên trâu giống như đang nhắm mắt dương thần môn chủ công dương diễm một mặt mờ mịt cái này liền vô sự sao khen két. Xanh đúng e n viên trâu tại giữa ngón tay dừng lại một cái mắt. an kỷ sinh thanh văng lên, tại giữa lại cái mới đi tới trâu tay một mắt, âm một chấp chỗ. kỷ đ ông thời không biến hóa tốc độ cực nhanh dù là đen trắng hai người đều là thần thông thành cựu tu sĩ kim đàn trong chấp nhoáng này đều chỉ cảm giác đầu váng mắt hoa cơ hồ đứng không vững nơi đây đã không tại ưu châu đen trắng hai người ít có không có đưa l ư n g về phía mà đứng liếc nhau trong lòng đã hết là hãi nhiên trong nháy mắt đem chúng ta đưa ra ưu châu vượt ngang bảy ngàn vạn bên trong không ai có thể tại một cái mạnh hơn xa mình tồn tại trước mặt không có chút nào phòng bị nhưng bọn hắn phòng bị tựa hồ không có bất kỳ cái gì ý nghĩa vẹn vẹn c h ư ớ c mắt mà tôi h càng đem bọn hắn ném đi ra ưu trâu bên ngoài thủ đoạn như vậy chỉ sợ không phải bọn hắn trong tưởng tượng p h á t tướng người này người hào trắng cái chán đầy mồ hôi khó nén sắc mặt tái nhợt thật lâu mới chậm qua một hơi móc ra một viên đen như mực trên đó hình như có các loại yêu quỷ sen lẫn lệnh bài tới vô thường lệnh người hào đen bờ môi giật giật muốn nói lại tôi cuối cùng vẫn không có mở miệng mặc cho người h o trắng đem lệnh bài kêu bắt chương tám trăm sáu mươi mốt chư thần khôi phục ưu chìm tự nói thanh em tại trong màn đêm yêu ớt quanh quẩn giống như không trô không đ ạ n nhưng gần trong gang tấp đen trắng hai người lại một mặt mờ mịt rõ ràng nghe được thanh em lại không cách nào bắt được trong thanh â m này ẩn chứa tin tức nghe không hiểu hai người tâm thần run dậy sen vẫn không thể tưởng tượng nổi vô thường lệnh chính là vô thường cung bên trong bí bảo dùng cái này lệnh bài túng cách xa nhau cựu thiền cũng có thể cùng trong môn liên hệ trong ngày thường đã từng bằng vào cái này vô thường lệnh chỗ liên hệ đến đương đại vô thường nhưng lúc này trong hư vô tồn tại tựa hồ cũng không phải là đương đại vô thường bất quá vô thường lệnh sau hẳn là thần quân người á o trắng ánh mắt lấp lóe một sát cung kính mở miệng thần quân quả thật như đại đế đoán trước lượng giới sơn trước đụng phải không giống bình thường người người hào trắng không dám thất lễ đem phát sinh sự tỉnh từng cái nói tới không có chút nào g i u giếm cũng đem mình rất nhiều suy đoán từng cái nói ra người h o đen khẽ ngầm đầu dư quang đạo qua trong mơ hồ giống như có thể thấy được một phương không thể hình dung to lớn thần nhân ngồi xếp bằng tại sâu trong hư không kia thần nhân không màu vô hình giống như tồn tại giống như không tồn tại hắn khoanh chân chi đ ị a có lít nha lít nít h mực hát tỏa liên tung hoành xe lẫn chỉ có hai con ngựa nhưng xuyên thủng hư vô kia là tiền nhiệm vô thường thần quân sao người áo đen một bầm túi đầu nhưng trong lòng thì hãy nhiên vô thường cung truyền t h ừ a chi c ử u viễn còn tại đại chu đế đình phía trên nhưng vô thường thần quân lại là đời truyền thựa bây giờ chấp trưởng vô thường cung chính là đệ thất nhậm vô thường thần quân trong ngày thường đều có suy đoán vô thường thần quân chi th hẳn là sư tử đồ kế bây giờ nhìn đến tựa hồ không phải chuyện như thế địa trích b ả n căn hắn muốn vậy liền đen trắng trong lòng hai người suy nghĩ xoay chuyển thời điểm ưu chìm thê lương tự nói âm thanh c h ậ m rãi tràn đầy mà ra mang theo đen trắng hai người không thể nào hiểu được phức tạp nói đều trả lại hắn hô hô đây là một chỗ ưu ám hôn động không gian trong đó ẩn có đ oán s á t sen lẫn hội tụ các loại hôn tạp linh cơ ở đây không ngừng t r ố n g chất diễn sinh ra vô tận không chỉ rực rỡ ở giữa hình như có quỷ thần kêu khóc ác thú gào thét yếu ớt nói nhỏ ô ô kêu gen duy chỉ có hiếm thấy bóng người vết chân người đều trả lại h ắ n đi yếu đ ấ t than thở thanh â m quanh quẩn tại mảnh này quỷ dị không gian bên trong thuận theo quanh quẩn ra âm sắc nhấp nô ở giữa hình như có quỷ thần muốn từ trong thanh â m đản sinh ra phán q u a n lấy mạng vô thường câu hồn ai có thể nghĩ tới một đời quỷ thần cự phách lại lưu lạc đến tận đây một cái nháy mắt một đạo giống như cảm khái giống như lạnh lùng chế rêu thanh â m theo một sợi h quang hiện hiện mà từ trong hư vô rủ xuống lưu mà ra h quang bên trong một đôi thâm trầm con ngư ngắm nhìn kia bị các loại xiểng xích phong ấn tại bên trong to lớn quỷ thần trên thân rầm rầm mực á t tỏa liên run run chấn động, phát ra bản tôn cũng chưa từng nghĩ đến năm đó sâu kiến cũng dám ở trước mặt trào phúng bản tôn xiềng xích sen lẫn bên trong ánh mắt lạnh lùng giống như có thể băng phong vật vật sâu kiến ha ha ha thánh nhân phía dưới đều là sâu kiến ta là ngươi hẳn là cũng không phải là sao ứ quang bên trong truyền r a c ư ờ i n h ạ tâm thanh tiếng cười lãnh đ ạ m lại d ẫ n không còn che giấu trào phúng một tay ngũ sắc thần quang độc bộ thiên hạ vị kia như thế nào hạo nhiên trường hà muốn mở muôn đời thái bình vị kia như thế nào thiên sư phủ bên trong tính toán tường tận thiên cơ vị kia như thế nào nạo cười tứ hải bát hoang kia bảy tôn đại thánh như thế nào nhận nhân tộc cổ kim khí vận mở đại nhất thống đế quốc vị kia như thế nào người chấp trưởng nói chi thụ vị kia đ i ị u tiên c h i tổ lại như thế nào lời nói đến đây ưu quang bên trong thanh â m trở nên hở hứng vô tình nhưng lại có không h i ể u thê lương thuận tiên thừa vận mới có thể tuyên cổ vĩnh tồn dầm dầm màu mực xiềng xích run run kịch liệt trong đó không màu quỷ thần ánh mắt bên trong lóe r a kinh thiên động địa hòa diễm thuận tiên thừa vận bất quá là đầu mặc người chém g i ế t cho mà thôi ha ha ha u quang bên trong tiếng cười tái khởi bắt ra x i ề xích ra thân ngươi so ta càng giống một con chó một đầu tăng ra ra chó bây giờ ngươi vô hình mà khí tức túc sắt tràn ngập hư vô mảnh này hư vô không gian bên trong quỷ mị cũng tất cả đều câm như hến ú quang bên trong tiếng cười cũng dần dần biến mất tiên thần một thế sáu và năm cho dù đại vũ phong cấm ngạ quỷ đạo đoạn mất lượng giới liên thông cũng đoạn không được tiên thần bất diệt linh can nên trở về vẫn sẽ trở về có lẽ giờ này khác này ngươi năm đó đại địch đã muốn từ trong luân hồi trở về ú quang lấp lóe tiếp theo hóa thành một bạch t í tóc trắng trắng mắt thanh niên hắn nóng nhìn xen lẫn như cầu nói liên phong cấm ánh mắt bên trong đều là lạnh lùng nói cái gì ngũ s ắ c băng thiên năm đó các ngươi chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa còn không thành bây giờ lại có thể nào thành muốn giết ta bắt ra ngươi không có cơ hội không có đáp lại nói liên xen lẫn bên trong không h ầ u quỷ thần cũng lâm vào tầng sâu nhập định về sau thôi ta vốn cũng không hẳn là phế miệng lưỡi như thế tế thiên về sau lại nhìn ngươi có hay không còn có thể như thế kiên tưởng lời nói đến đây áo trang ứng thiên nói phẩy tay áo bỏ đi trước mắt đã xuất nơi đầy phong cấm thật không h ư vô ở giữa lần nữa khôi phục bình tĩnh cho đến rất rất lâu về sau mới có một đạo tự nói âm thanh trợt tránh tức diệt nhanh nhanh thiên cao vân n h ạ t vạn dặm phong thanh sau tám chín ngày treo cao trời cao đến cực điểm huy sái vạn đạo quang minh phổ chiếu mặt đất mang đến vô tận sinh cơ một ngày thanh p h o n g đến thiên hạ trung hồi xuân rét đậm đã qua tuyết lớn tận hóa giữa thiên địa dù vẫn hàn khí chưa đi nhưng cũng có một vòng xanh nhạt chui ra mặt đất điểm suýt lấy màu xám trắng thiên địa cây sồi thạch lũy thế mà thành rộng lớn trên con đạo người qua lại con đường khách thương nối liền khúc dứt chung chung điệp điệp kéo dài không biết mấy trăm mấy ngàn dặ không giống với tây bắc nói như vậy vùng đất nghèo nàn trung châu màn đêm phía dưới dù cũng có quỷ mị nhưng có tính giả thi nhiều năm t h a n h t ẩ y lại so thiên hạ cái khác đạo châu an toàn quá nhiều cái khác đạo châu thưa thất hành thương tại trung châu cũng không phải ít chỉ là trong lúc hành tẩu nhiều cũng bao đoàn hành tẩu ít có đơn độc hành tẩu chỉ là như vậy kéo dài nghìn dặm thậm chí cả mấy ngàn dặm quy mô hành thương đội ngũ cũng cũng ít khi thấy cũng chỉ có hàng năm đầu xuân mới có thể nhìn thấy như thế hùng vĩ hành thương đội ngũ vì cái gì không phải khác liền là trung châu linh còn nói bàn long phủ kia tám trăm triệu dặm linh điền một cỗ trang trí lộng lấy xe kéo bên trong lâm bạch mi lòng có sợ hai than như thế v ù n g v ị cảnh tượng cũng chỉ có trung châu có thể gặp đến không hổ là đại chu tru trung tâm chi điểm trời tối đường đi ra ngoài đây là giới này tuyệt đại đa số người từ khi bắt đầu biết chuyện liền sẽ bị nhiều lần k h u y ê n bảo nhưng lời này tại trung châu tựa hồ cũng không tồn tại lấy lâm bạch mi tầm mắt thấy cái này kéo dài tựa hồ không có cuối cùng hành thương đội ngũ cũng là có xúc động cũng có chút minh bạch vì cái gì rất nhiều tông môn đều đúng trung châu có hướng tới chi tâm ô lớn chừng bàn tay nguyên tượng ngồi xổm ở đầu vai của hắn thật dai phi mũi ra một hơi đầy mặt xem thường í thấy t thì là nhiều bất quá nó nhìn xem cũng có chút h ồ nghi mấy trăm năm không thấy tính dạ ti hẳn là lại có biến hóa gì lớn nơi đây khoảng cách bàn long phủ còn có mấy châu khoảng cách những n à y p h ả m phu tục từ từ đâu tới như vậy g ă n to tính dạ ti có g ộ t rửa quỷ mị chi trách nhưng mà thiên hạ quỷ mị gần như vô tận cho dù là tính dạ ti chỗ đại chu tru trung tâm cũng tuyệt đối không thể càn quét hết thẻ quỷ mị chân chính có thể đem không gặp quỷ địa phương chỉ có bàn long phủ cùng bề ngoài mấy chục châu phủ mà thôi nơi đây lại không tại cái kia phạm vi bên trong trong lòng có nghi hoặc nó vừa nhìn về phía xe kéo chính giữa nhắm mắt dưỡng thần lao nho lao ra có chút không đúng làm gì suy đoán lung tung tìm người hỏi một đôi lời cũng phí không là cái gì sự tỉnh t ă n g tam chậm rãi mở mắt liếc qua ngoài cửa sổ đám người ánh mắt chỗ sâu nổi lên một vòng ngưng trọng biến hóa xưa nay sẽ không không nguyên nhân vâng p h ụ tử gặp t ă n g tam mở mắt lâm bạch mi rất cung kính hành lễ sau d è m xe vén lên nhảy xuống xe ngựa đi mau mấy bước khẽ vươn tay kéo lại một cái cao lớn sách đao hộ vệ vị huynh đài này tại hạ có một số việc muốn hỏi ý Ngươi hộ vệ kia nghe được lâm bạch my k i a một ngụm nơi k h á c khẩu âm vốn là còn một ít không kiên nhẫn thẳng đến bị một cái nhấc lên lúc này mới đổi sắc mặt t r ố n g lên cười ban đêm nhiều quý mị lá gan của ngươi cũng không nhỏ dám học người á p tiêu lâm bạch my nhìn lướt qua hộ vệ này nhà n n h ạ t hỏi không không phải hộ vệ kia cái nào trải qua ở lâm bạch my nhìn chăm chú liếc mắt qua xương cốt đều mềm n h ũ n một nửa cứng họng đáp trả đại gia đại gia ngươi không biết sao ta chúng ta đi ra ngoài trước đó có bái lộ thần lộ thần lâm bạch my sững sờ bung ra tay nhìn lại xe ngựa khi thấy tằng tam như có điều suy nghĩ ánh mắt lộ thần cái này lại là cái gì thần trong xe ngựa nguyên tượng không ngừng vùng lấy cái mũi hơi có chút kinh dị hương vị tại bên trong chưa từng nghe nói thiên hạ còn có cái lộ thần nơi nào đ ụ n g tới thần chi một chữ tại người tu hành mà nói xem như kiên kỵ bởi vì cổ lão tương truyền tại viễn cổ trước đó thiên địa chân chính chấp chừng giả liền là thần thằng tam lông mày v ặ n lên không nói một lời phụ tử lâm bạch mi trở lại trong xe ngựa cũng có chút hiếu kỳ ta từng tại cổ thư phía trên gặp qua tương tự ghi chép nói là đại chu trước đó thiên hạ trư địa đều có thần linh góng giữ y tá hộ dân những n à y thần tiếp nói là theo t một cái trước mắt tàng tam thần ý đã bay vụt đến trên bầu trời đống nhiên hạ vọng chỉ thấy trung châu tri địa khí vận cường thịnh đến từ thiên hạ các đạo châu khí vận như dòng c u ầ n quận mà tới lộ thân ở trên khẩn cầu ngài phù hộ phu quân ta xuất hành bình an trở về không việc gì bếp lò ra ngài họ trương hai mươi ba ngày lên thiên đường lần đầu t i ê n canh năm về p h ó n g bếp mang đến hảo vận hàng các tường dẫn tới giếng thần đến gia đình nhiều thịnh vượng bãi c ố i đầu thổ địa năm sau nhiều k h n g khang sơn thần ở trên phù hộ chúng ta lần này vào núi bình an trở về thu hoạch nhiều hơn cự linh thần ở trên hộ ta lần này đắc thắng trở về vô số kể thành kính cầu nguyện âm thanh tùy theo mà tới nhiều như thế tăng tam giật mình trong lòng dù hắn xưa nay trầm ổ n cũng bị cái này vô cùng vô tận cầu nguyện âm thanh giật này mình đại chu tế tự chi thần p h không phải số ít nhưng những thần linh này hắn chưa từng nghe thấy trọng yếu hơn là những này rất giống hồ thật sự có lấy thần dị tiếp theo một cái trước nguyệt t mắt trong xe ngựa phát ra một tiếng to lớn oanh minh bất ngờ không đề phòng nguyên tượng tính cả lâm bạch mi toàn giật này mình hãy nhìn về phía tàng thi tam chỉ thấy vị này lão phu từ tàng h tam tóc dài dơ lên thất khiếu nhuốm máu một đôi mắt bên trong lại bị tử sắc tràn ngập giống như nhìn thấy cái gì cực kỳ khó tin đồ vật t r ư ơ n g tám trăm sáu mươi hai lang diễm độc tuyệt lao ra xảy ra chuyện gì nguyên tượng trong lòng kinh hãi nhưng lại không biết xảy ra chuyện gì hữu tâm tiến lên lại trong lòng có k i ê n kỵ nhất thời gấp liên tục giơ chân phụ tử lâm bạch mi thần sắc cũng là đại biến chân tay luôn cuống không biết đến cùng xảy ra chuyện gì ta vô sự t h n g tam miễn cưỡng đưa tay đ ừ n g lại một người một voi kinh hoàng lao ra nguyên tượng tiến lên đầy cõi lòng lo lắng thương thế của ngươi nặng hơn không có gì đáng ngại t h n g tam hít sâu một hơi lại từ trầm rãi phương ra trên trán tử sắc mới trầm rãi thối lui rủ xuống tầm mắt che khuất ánh mắt bên trong chấn động bạch mi người thay ta ra ngoài trấn an người đi đường bồi thường tổn thất của bọn họ đừng cho người nhân lúc cháy nhà mà đi hối của tăng tam cường tự bình phục tâm cảnh nhưng hồi tưởng lại một màn kia tử quang trong lòng vẫn co rung động nhất thời không cách nào bình tĩnh thiên nhân vọng khí thuật chính là phu tử thân truyền nho ra bảy mươi hai thần thông đứng đầu am hiểu nhất vọng khí nhưng dòm quá khứ tương lai nhưng diễn toán thiên địa biến hóa lúc trước hắn lấy các loại tụng kinh cầu nguyễn thanh em làm dẫn muốn dùng cái này, thuật nhìn trộm ra cái này các loại thần linh người sau lưng lại không nghĩ nhận lấy lớn lao phản vệ một màn kia t ử khí là lâm bạch my có đầy b ụ n g n g h i hoặc nhưng vẫn là gật đầu đáp ứng quay người ra xe kéo trước đó chấn động tuy chỉ cực hạn tại xe kéo bên trong nhưng tàng tam cảnh giới sao mà chi cao một chút tràn đầy tiết ra ngoài cũng đã dẫn tới một đám người lớn ngưỡng mã lợn lúc này bốn phía hôn loạn tư ơ n g mừng trên quan đạo cho bụi tràn ngập d ê n d ì âm thanh lên này liên tiếp đến cùng xảy ra chuyện gì lâm bạch my về nhìn một cái xe ngựa lắc đầu tiến lên trấn an một đám bị hoảng sợ hành t ư ơ n g người qua đường trong xe ngựa nguyên tượng lại có chút đứng ngồi không yên lao ra hẳn là những thần linh này phía sau là những cái kia cảm giác của nó nhạy cảm rõ ràng có thể phát giác được nhà mình lao ra nguyên thần bất ổn pháp lực h ỗ n loạn bị đệ xuống vạn long diệt nói đại thần thông khí tức lại có sôi trào s u thế vạn long x ả o chủ chính là đương thời tuyệt đỉnh hắn lưu lại thần thông như một cái áp chế không nổi chỉ sợ nhà mình lao ra tại chỗ liền m u ố n tạo hóa cái này đương nhiên sẽ không là đột ngột phát sinh cực kỳ hiển nhiên cùng trước đó kia cái gì lộ thần có quan hệ thật sự là đại hạ địa trích nắm vớt phát run sợi dâu càng tam trong lòng nhất thời không cách nào bình tĩnh càng có rất nhiều suy nghĩ chập chúng không chừng hắng á i môn này đời đời tiếp tiếp đức sử không chỉ là nho ra lịch sử cũng có được thiên hạ sử truyền thừa đến nay tự nhiên hiểu được rất nhiều thường nhân khó biết bí ẩn thì như đại hạ trị địa chi thần cái gọi là trị địa chi thần chính là đại hạ thiên sư phủ lấy lớn lao pháp lực k i ể m chế thiên hạ lòng mang thiện nghiệm yêu linh nhân hồn để mà chống cự thế gian yêu ma quỷ quái tạo ra thần linh hắn không thừa thiên chỉ chỉ phụng tiên h sư phủ chỉ tôn vị kia địa tiên c h i tổ nhưng theo kia một trận kinh thiên động đ ị a n á o động hết t h ầ đều đã bị mai táng địa trích cũng trở thành cấm kỵ vài vạn năm đều chưa c ừ n g nghe nói có tin tức bây giờ thế mà tái hiện giữa thiên đ i ệ trong lòng các loại suy nghĩ lấp l ó e ở giữa t h n g tam khẽ trong mày nhấc lông mày nhìn về phía bị gió nhấc lên màn xe bên ngoài trời cao bên trong mấy đạo lưu quan gào g thét mà đến tốc độ cực nhanh trước sau bất quá mấy cái c h ớ p mắt đã đến đến trên quan đạo không xin hỏi phía dưới xe kéo bên trong thế nhưng là tăng lão phu tử ở trước mặt tính dạ ti người nguyên tượng lắc lắc cái mũi có chút chán ghét hừ lạnh một tiếng đã biết lao ra nhà ta ở đây các ngươi sao dám ở trên cao nhìn xuống linh tuyển đạo cấm người phi hành vượt qua tính dạ ti lại là duy nhất ngoại lệ theo nguyên tượng hừ lạnh một tiếng một cỗ vô hình mà có chất bàng bạc đại lực đã từ xe kéo bên trong bắn ra chỉ là một cái quét ngang như muốn một kích đem cái này mấy đạo lưu quang tất cả đều đập vào trên mặt đất nguyên tượng lưu quang bên trong truyền ra một tiếng hơi có vẻ kinh ngạc kinh hô c h ậ t lưu quang t ả n ra mấy cái lấy x ả phòng quần áo trung niên nhân rơi xuống đất nhìn lướt qua xe kéo bên trong nổi giận đùng đùng nguyên tượng không người nói chúng ta lô mãng còn xin phu tử không được trách móc nho ra chính là thế chi học thuyết nổi tiếng tại ba đại, đế nhất là đại chu đế đình địa vị cực cao mặc dù tàng tam không phải là thánh vương hai nhà lãnh tụ nó địa vị nhưng cũng cực cao cho dù là tính dạ ti thế lực cực lớn cũng không dám thất lễ người không biết không tội t ă n g tam lông mày thư giãn xe kéo đã từ hành không na di tránh đi ồn ào quan đạo rơi vào quan đạo bên ngoài đất hoang phía trên mấy vị viễn n ê n h đến tận đây không biết có chuyện gì quan trọng mấy cái kia tính dạ ti cao thủ lẫn i nhau cũng đều tới gần xe kéo đầu tiên là cùng kính hành lễ mới nói hồi tân g p h ụ tử chúng ta này đến chính là phụng nhà ta ti chủ chi mệnh đến đây nên đón p h ụ tử nghe nói trương ti chủ nhiều năm trước đã bế quan sao có nhàn tâm muốn gặp lao phu tàng tam tính tọa bất động bình phục dung chuyển khí tức ánh mắt bên trong lại nổi lên một vòng suy nghĩ đại chu đế đ ỉ n h lấy đế chủ vi tôn đế chủ không ra thì lại lấy thái tử giám quốc đại thế ti tổng lĩnh pháp độ cưng ơ thưởng trừ cái đó ra liền là tĩnh dạ ti chủ cùng ba công cựu khanh tôn quý nhất trương phượng phủ địa vị c h i tôn còn tại ba công phía trên cùng hắn cũng không có giao tình đột nhiên mời xin ti chủ xuất quan đã c o i nhiều năm v ề phần vì sao muốn gặp phu tử lại không phải chúng ta có thể biết mấy cái kia tĩnh dạ ti cao thủ thần sắc cung kính lại không trả lời tặng tam nghi hoặc chỉ là nói còn xin phu tử theo ta trở đi tới một lần tự mình hỏi thăm ti chủ mới tốt lớn mật nguyên tượng vung núi giận g ữ phát tâm sóng âm mù hữu tựa như trăm ngàn lôi điện cút đi chấn động trời cao trương phượng phụ thật vô lễ mời lao ra nhà ta tới cửa liền lạc như vậy thái độ sao nguyên tượng giận dữ thiên địa biến sắc hùng hôn đến cực điểm huyết khí bay lên không cốt làm tự có quần quận lôi vân vì đó khí huyết c h ấ n nhiếp mà đến lẫn nhau xen lẫn tung hành mấy cái trước mắt đã hóa thành mây đèn che đậy mặt trời phu tử chớ tức giận mấy cái tính dạ ti cao thủ lại giống như không quan tâm thiên tượng biến hóa không người vẫn như cũ còn xin phu tử tin tưởng nhà ta ti chủ tuyệt vô đãi chậm chi ý thật sự là có một số việc không cách nào nói ra miệm ồ tăng tam k h o t tay Tán đi tụ đến đi lâm n cưng, bạch thế, liền my tự nhiên thời khắc chú ý xe kéo chỗ lúc này nghe được kêu gọi vội vàng vứt xuống tiền bạc cũng từ đằng không mà lên rơi vào xe kéo trước đó mấy cái tính giả thi cao thủ khe nhữ mày cũng từ đằng không mà lên thân hóa lưu quán phá không mà đi tính giả thi xe kéo phía trên lâm bạch mi ngóng nhìn kia mấy đạo lưu quang trong lòng hiện ra nghi hoặc tính giả ti chính là đại chu thứ nhất bạo lực cơ quan mau tới cùng nho ra không hợp làm sao lại mời từng p h ụ tử trong lòng của hắn nghi hoặc ở giữa kia mấy đạo lưu quang lại đột nhiên ra tốc vượt qua xe kéo lôi kéo ra sáng rực cương phong khí lưu hướng về nơi xa thành trì mà đi Thử! tượng lệnh một tiếng, cũng từ tăng thêm tốc độ, không bao lâu, lại từ vượt thế hư lệnh không chung nhân nhân. Như Nguyên cũng lâu, qua mấy lại lặp đi lặp lại m độ, kia mấy đạo lưu quang đột nhiên hạ xuống đi bao nguyên tượng vốn nghĩ triệt để vượt qua mấy người lại nghe được xe kéo bên trong thằng tam mở miệng thân thể chấn động cũng đành phải rơi xuống đám mây tăng láo phu tử mấy cái tia tính giả ti cao thủ cũng tự lạc tại xe kéo về sau cung kính hạ bái nhà ta thi chủ giờ phút này liền là bàn long trong thành lâm bạch mi không người dèm xe vẫn lên thằng tam không nhanh không chậm đi xuống xe kéo chỉ là đục lỗ quét qua lông mày lập tức vật lên ánh mắt bên trong hiện lên một tia kinh ngạc thế nào lại là bàn long thành ban long thành chính là đại chu long hương tổ đ i ệ đại chu thái tổ g á n g sinh trí đ i ệ đã từng cũng đã làm đại chu lô thành bất quá số vạn năm trôi qua cũng chỉ có lưu ý nghĩa tượng trưng vô luận là phồn hoa vẫn là cái khác cũng không bằng cái khác thành lớn trọng thành chỉ có thể coi là cổ thành một tòa chỉ là bởi vì hắn ý nghĩa là thủ còn có không ít người ở nơi này thôi ti chủ hắn mấy cái kia tính giả ti cao thủ còn muốn nói cái gì không cần dẫn đường lao phu tự đi tìm hắn tăng tam lại là khoát tay c h ặ n lại một bước trước đạp đã trực tiếp biến mất tại trước mắt mọi người tốc độ nhanh chóng cho dù là ở đây mấy người đều tính cao thủ cũng đều nhìn không ra mảy may vết tích tới lao ra nguyên tượng vứt bỏ xét kéo liền muốn theo sau lại bị mấy cái kia tính dạ ti cao thủ chắn ngang phía trước khoan đã các ngươi dám can đảm cả ta nguyên tượng đang muốn nổi giận lâm bạch mi nhưng cũng theo sau kéo lại nguyên tượng cái đ g ô i trầm giọng nói là phu tử không muốn để cho chúng ta vào thành ban long thành chính là đại chu tổ địa các hạ dù là cao quý nguyên tượng nhưng nếu dám va chạm tổ địa khí số phu tử cũng chưa chắc cứu được ngươi mấy cái tính dạ ti cao thủ mặt mày bông xuống lại không tiêu ngạo không tự ti khí tức lẫn nhau tung h o n h nối thành một mảnh tựa như thiết mạc chắn ngang tại nguyên tượng trước đó Nguyên tòa này g hầm quét đại chu tiếng tăm lừng lấy cổ thành đại chu tổ địa bên trong thình lình cũng có được cùng loại với lộ thần môn thần cự linh thần loại hình khí tức mặc dù này khí tức nhạc không thể nghe thấy bình thường nguyên thần tu sĩ cũng chưa chắc có thể phát giác lại cũng không gạt được hắn nơi này t ă n g tam nóng nhìn một cái chớp mắt liền từ dậm chân không nhanh không chậm đi qua từng đầu đường đi đảo qua từng tôn khác nhau tự thần trong lòng suy nghĩ càng nhiều chưa bao lâu hắn đã đi qua non nửa thành trì đi vào một chỗ hẻm nhỏ cuối cùng đây là một gian thanh l u tiểu viện tính không được lớn lại cực kỳ sạch sẽ dù là trước cửa đã là không nhốn bụi trần vẫn còn có thiếu niên thân hình cao lớn quét dọn hào thiếu niên hào thiếu niên nhìn xem thiếu niên t h n g tam tay vớt d dài trước mắt không khỏi sáng lên người thiếu niên người tên là gì đại nhân nhà người là ai thiếu niên này dáng người thon dài thể phách gần như hoà n mỹ hắn khuôn mặt càng là tuấn mỹ như thiên thần hắn bình sinh thấy chi nam nữ nhưng từ thân thể dung mạo tới nói càng không một người có thể so được Ừm. nghe được t h n g tam hỏi thăm người thiếu niên mới chậm rãi ngầm đầu mỹ vơi đáp lại tiểu tử dương gian lao tiên sinh lại s ư n g hô như thế nào chương tám trăm sáu mươi ba l ậ t bàn dương gian t h n g tam ngai ngai nhấm nuốt một lần cái tên này trong lòng có một vòng r u n động trong lúc mơ hồ có chỗ dự cảm trước mặt thiếu niên này không phải là vật trong lao nếu không phải nguyên thần bị thương lúc này liền có lấy thiên nhân vọng khí thuật dòm hắn khí vận c h i tâm nhưng cho dù không lấy thiên nhân vọng khí thuật nhìn theo khí vận hắn cũng có thể nhìn ra trước mặt thiếu niên chỗ bất phàm nhất là hắn t h ể phách để hắn cũng không khỏi ghé mắt cái này tuyệt không phải trời sinh t h ể phách mà là đem một môn thần thông tu tới cảnh giới cực cao biểu hiện nhưng lấy tầm mắt của hắn lại cũng không cách nào nhìn ra cái này thần thông theo hầu đến chỉ biết hắn phẩm cấp khá cao có thể cùng nho ra bí truyền k i a m ấ y môn thần thông so sánh với n g â người một lúc gặp thiếu niên hiếu kỳ dò xếp mình thằng tam cũng cười đáp lại lao phu thằng tam ứng người mời tới đây lao tiên sinh cũng là tới gặp gia sư dương gian đánh giá trước mặt l ã o giả chỉ cảm thấy l ã o giả này quần áo dù không lộng lẫy lại tự có một cô không giận tự uy khi thế trong lòng cũng là dẫn theo cẩn thận ư t ă n g tam lông mày nhỏ không thể thấy như một cái hỏi nhà ngươi lão sư không phải trương vân phủ ngoại trừ l ã o phu bên ngoài còn có người nào đến đây gia sư hồng huyền hôn nhất môn trưởng giáo dương gian nghiêm sắc mặt hơi kinh ngạc nói l ã o tiên sinh nói là tới gặp gia sư hẳn là không biết gia sư là ai hồng huyền đạo nhân nhà ngươi lao sư là hắn ngươi khi nào bái nhập bọ hạ nghe được cái tên này t h n g t a m trên mặt lập tức hiện ra ba phần trang nghiêm đến cái tên này hắn đương nhiên sẽ không lạ lẫm hai mươi năm trước thấy một lần cái này hư hư thực thực tiếp nhận ngũ sắc thần quang truyền thừa đạo nhân tại đại chu tu hành giới đã thanh danh vang dội thậm chí không khó đoán ra đánh lui đại chu thái tử pháp thân người vô cùng có khả năng liền là người này trên thực tế hắn một đường đến đây c h ỉ ít đã có mấy chục đợt người đến hỏi ý qua liên quan tới hồng huyền đạo nhân tin tức chỉ là nghe nói cái này hồng huyền đạo nhân hành tung quỷ bí cho dù là tính dạ ti như vậy chấp trưởng đại chu tình báo tổ chức đều không thể tìm được tung tích của hắn ai có thể nghĩ tới hắn thế mà còn tại mình trước đó liền đến đến linh tuyển nói tựa hồ đã ở không thiếu niên lao tiên sinh quả nhiên nhận ra ra sư dương gian thần sắc vung lòng thần sắc nghiêm túc nói mười sáu năm trước lao sư đi ngang qua long nha thành lúc thu ta nhập muôn hạ mười sáu năm trước t h a n g tam gật gật đầu trong lòng than thở một tiếng hắn lần trước thấy hồng huyền đạo nhân đã có hai mươi mốt năm tháng về sau nghe nói hắn dạo chơi c h ư đ ị a không muốn còn thu như thế một cái đồ đệ chỉ là thiếu niên này tu chỉ bất quá mười sáu năm đã có thành tựu như thế sao lao tiên sinh đi theo ta dương gian buông xuống cái trổi tiến lên mở cửa lớn ra có chút không người mời t à n g tam nhập bên trong t à n g tam thu liễm tinh thần bước qua cửa lớn ông vẹn vẹn một bước m à thôi t à n g tam thân thể lại là chấn động chỉ cảm thấy dường như xuyên thấu một tầng vô hình bích trướng chỉ là một cái trước mắt cũng biến đổi khác biệt thiên địa viện này cũng không lớn nhiều nhất bất quá ba t i ế n tới đã chớ nói người tu hành cho dù tại phạm tục bên trong cũng không thể coi là lớn nhưng t à n g tam nhắc lông mày nhìn lại một chút lại trông không đến cuối cùng phong khinh vân đạo một đường ngày càng cao treo dãy núi vạn khe ở giữa linh điền nhìn đến vô tận chầm chầm quýnh đạo đơn giản là như sóng biển quần quận linh mệ đặc l ư u hương khí đập vào mặt cũng tràn ngập giữa thiên địa động tiên phúc địa t ă n g tam quay đầu nhìn lại sau lưng cũng từ nhìn đến vô ngẩn một đạo linh sông từ cao thiên rủ xuống lưu như thác nước lại tự đánh giá lưu ngàn vạn đổ vào lấy cái này mảng lớn linh điển lại ngần đầu mặt trời huy sái q u a n m i n h mắt thường không thể gặp giữa hư không ẩn ẩn có các loại ngôi sao lấp lóe trong đó giống như cũng có khác sông núi cái này t ă n g tam tâm thần chấn động mở động thiên thần thông giữa thiên địa không phải số ít yếu chỉ có thể mở ba dặm c h i đ ị a cường giả như vị kia đ ị a tiên tri tổ tụ lý cản không liền là các loại nhân tài kiệt xuất trong tay háo tích dưới ba nghìn n i ệ m động ở giữa nhưng khuất phục của tiên nho gia cũng không thiếu loại này thần thông nhưng này mới đầu tiên không khỏi quá lớn quá chân thực nơi này là gia sư mở c h i đầu tiên tên gọi g i la những linh điền này là gia sư tại hà hoa thủy tinh mễ hoàng túc nguyễn hương mễ linh tinh mễ các loại linh mễ phía trên cải tiến gia thượng đẳng linh mễ gạo long nha hiệu quả càng tại cái khắc linh mễ phía trên dương gian hít sâu một hơi chỉ cảm thấy thể xác tinh thần thanh lương không nói ra được tự tại h o ạ bát cái này động thiên bên trong linh cơ có lẽ không so được ngoại giới nồng đậm hắn lại càng ứ a thích đợi ở chỗ này di là động thiên gạo long nha thằng tam thần sắc không thay đổi nhưng trong lòng vì đó chấm xuống đại chu chính là đến ba đại đế triều bên trong ít có cấm chỉ c h i vật cái gì p h ả m tục đau thương kiếm kích cung nỏ giáp trụ đều không tại cấm chỉ liệt kê cho dù là giữa các tu sĩ pháp binh pháp bảo cũng t ù y n g ư ờ i lưu truyền chân chính bị cấm chỉ chỉ có hai vật một là pháp hai là gạo pháp không thể khinh truyền bất kỳ cái gì tông môn không phải đế đình sắt phong không được khai tông lập phái không được thu nhận sử dụng đệ tử tông môn đệ tử phạm là tấn thăng tất yếu t h ư ợ bẩm linh mễ c h i chủng không thể lưu truyền không có gì ngoài bảy mươi hai đạo tông bên ngoài những tông môn khác cũng cần đến hàng năm từ đế đỉnh bên trong mua đến gạo trồng phân phát xuống dưới t r ồ n g cái này hai đầu lệnh cấm mặc dù cũng không phải là không có sơ hở c h ậ t có pha cấm người tính dạ ti cũng chưa chắc có thể từng cái tuần tra nhưng như thế đại quy mô trồng linh điền không thể nghi ngờ là phạm vào lớn lao k i ế n kỵ cái này hồng huyền đạo nhân muốn làm gì ông hai người bước vào động thiên không bao lâu liền có một nói ông minh c h i thanh quanh quần ra trận các loại sắc thái tựa như sống lại đồng dạng hướng lên bầu trời chính giữa hội tụ trước sau mấy cái trước mắt đã giữa thiên địa hóa thành một đạo nối thẳng c h í cao ở chỗ thang trời thang trời cuối cùng rõ ràng là này mới động t i ê n mặt trời từ biệt hai mươi năm lão tiên sinh phong thái vẫn như cũ ngũ sắc thang trời buông xuống đồng thời một đạo mang theo ý cười thanh âm cũng vang lên theo hắn âm không cao này phương thiên địa ở giữa lại không có không đến chỗ quả nhiên là hắn t ă n g tam ánh mắt khẽ nhúc đ í c h trong lòng hơi có phức tạp cũng phát ra tiếng đáp lại bất quá hai mươi năm không thấy đạo hữu y thế lại càng phát được tiếng nói quanh quẩn ở giữa tàng tam đã đạp vào thang trời một bước đạt mạnh ở giữa lên trời mà lên dương gian ngưỡng vọng trong mây xanh rực rỡ kim đại nhật trong lòng nổi lên một vòng lo lắng thoáng qua lại ép vào trong lòng đi vào mênh mông linh điển trong biển trong linh điển một cái so với hắn còn nhỏ hơn mấy tuổi thiếu nữ ngay tại truy đuổi một con ô m mèo hoa hoa kêu to tiệu bất điểm thỉnh thoảng phát ra khanh khách tiếng cười hô hô t ă n g tam đi tại thang trời phía trên tâm thần lại tại nhìn rõ b ố n phía càng xem trong lòng của hắn càng là giật mình hắn cũng không thông h i ể u loại này động tiên h thần thông nhưng của hắn tầm mắt cực cao đối với thần thông nhận biết cũng vẫn phải có mà giờ khác này tại cảm giác của hắn bên trong cái này mới động tiên chẳng những lớn đến vô biên mà lại chân thực đến gần như nhìn không ra một chút kẽ hở tới tựa hồ đây chính là một cái khác trọng tiên địa đồng dạng ngũ sát thần quang còn có cái này giống như tụ lý c ả n k h ô n thần thông cái này hồng huyền đạo nhân đến tột cùng là ai t ă n g tam trong lòng nghi hoặc càng sâu nhưng cũng vô tâm từng bước một leo lên mà lên thân hình k h a động đã vượt đến thang trời cuối cùng đón kia đủ để d u n g kim hóa thiết quan mang bước vào kia vô tận quan g mang xen lẫn như là chân thực ngôi sao đồng dạng mặt trời bên trong、hồ. kịch liệt đến khó có thể tưởng tượng bạo tạc thanh n â m không ở vang lên đủ để xé rách sông núi non sông ủ hủ thanh n â m đều bị trói buộc tại mặt trời bên trong tăng tam đặt chân ở giữa ánh mắt quét qua đã trông thấy vô tận liệt hỏa bên trong khoanh chân ngồi tại trên đài cao hai người một người áo đen tóc đỏ đưa lưng về phía mình mà ngồi k h í tức và biến hoặc t r ầ m n g ư n g hoặc siêu nhiên hoặc mờ mịt hoặc ngang ngược hắn k h í tức và biến mỗi một trong nháy mắt đều đang thay đổi trong lúc mơ hồ giống như có thể thấy được các loại thần ma hình bóng ở sau lưng hắn không ở trước hiện chém yêu đồ lục trương phật phủ t ă n g tam ánh mắt ngưng tụ nhận ra vị này đại chu năm vị trí đầu đại nhân vật nhưng tất cả chú ý lại đều bị một người khác hấp dẫn người kia một bộ bình thường đạo bào ra thân dung mạo chỉ là bình thường nhìn không ra mảy may chỗ khác thường lúc này ngồi nghiêm chỉnh mỉm cười nhìn xem mình lại chính là hai mươi năm trước cứu mình một lần hồng huyền đạo nhân khí tức của hắn trống g ố n g lại giống như có thể bao hàm toàn diện dung nạp hết thảy tại cái này vô tận ngang ngược trong ngọn lửa hai người tựa hồ duy trì lấy một cái yếu đớt cân bằng hồi lâu không thấy thấy t h n g tam rậm chân mạ tới an kỷ sinh nụ cười nhàn nhạt không tăng không giảm lao tiên sinh đạo hưu càng phát ra sâu không lường được nhưng tăng tam ngừng chân liệt hỏa ở giữa ngự khí bình tĩnh lại dẫn t i ế t hận vạn pháp triều tông sắp đến đại chu tru trung tâm cao thủ nhiều như mây đạo hưu cử động lần này quá mức không khôn ngoan h ắ n tự nhiên nhìn ra được trương phượng phủ rơi vào hạ phòng nhưng đại chu c ấ c cường giả lại không chỉ là trương phượng phủ một người mà thôi vạn pháp triều tông sắp đến đại chu tru trung tâm tri địa ngưng tụ thành pháp tướng người không d ư ớ i trăm số không phải là ta muốn cùng vị này khó xử quả thực là vị này truy ta nhiều năm bỏ rơi cũng bỏ rơi không được bất đắc dĩ chỉ có thể cùng nó đánh cờ một ván mắt nhìn trước mặt nhắm mắt không nói tóc đỏ đạo nhân trương p h ư ớ p h ụ an kỳ sinh khẽ lắc đầu đáng tiếc vị này quá mức y ế u thắng rõ ràng đã thua vẫn còn nghĩ đến tìm người đem cái bàn xốc hai mươi năm đối với người tu hành mà nói bất quá một cái búng tay nhưng đối với an kỳ sinh tới nói lại không phải như thế ngoại trừ thắp sáng chân linh vị nghiệp đồ phía trên các loại thần linh thu thập địa chỉ bản căn cùng đ i ề u giáo đệ t ừ bên ngoài liền là ứng phó vị này trương ti chủ ba năm một lần mới giết bây giờ đã là lần thứ bảy tới cửa trương ti chủ nhìn xem giữ im lặng như là tự bế đồng dạng tóc đỏ đạo nhân tăng t ă n khỏe miệng nổi lên một vòng cười khổ đạo h ư u đến tột u cùng là ai t r ư ơ n g vợ n g phủ cũng không phải tu sĩ tầm thường tại đại chu thái tử chưa từng bộc lộ tài năng trước đó hắn chính là đại chu thứ nhất thiên tiêu đã từng vượt đi tứ hải cùng chư thế lực lớn thiên tiêu tranh hùng tồn tại từng lấy pháp tướng tu vi chiến b ì n h pháp thân cương giả chính là là chân chính nhân kiệt thiên tiêu nhưng lúc này lại lao tiên sinh hỏi qua rất nhiều lần ta cũng trả lời nhiều lần an kỷ sinh tiện tay v ừ a nhất liền có một tòa đạo đài tại t h n g tam dưới chân dâng lên lao tiên sinh mời ngồi đi đợi vị này trương ti chủ mời người cùng nhau đến đông đủ rồi nói sau thằng tam khẽ lắc đầu lại cũng chỉ có thể k h a n h chân ngồi xuống chớ nói thương thế hắn chưa lành cho dù không có chút nào thương thế chỉ sợ cũng chưa hẳn có thể nhúng tay ở giữa càng quan trọng hơn là cái này hồng huyền đạo nhân từng đã cứu chính mình mặc dù có xuất thủ nắm chắc hắn cũng không có lòng xuất thủ an kỷ sinh ngữ khí nhẹ nhàng giống như không dao động nhắm mắt đã lâu tóc đỏ đạo nhân mỹ mắt lại là r u lên hơi có vẻ thanh âm khàn khàn vang lên ngươi biết trương phượng phụ chậm rãi mở mắt thần sắc phức tạp lại không cam thanh âm bên trong đều là ngưng trọng đ ắ n g chát ngươi đã biết hiểu vì sao không ngăn ta trương ti chủ thẳng đến lúc này ngươi còn tưởng rằng là mình thần thông còn đại tìm được tung tích của ta sao、ừ. trương phượng phủ chấn động trong lòng đột nhiên ngầm đầu lại đối diện trên an kỳ sinh lũ chìm vô tận ánh mắt ngươi nói cái gì an kỳ sinh không đáp trong mắt hạ vọng hắn thấy được một đôi mắt một đạo cường tuyệt đến cực điểm ý chí xa xôi không biết xa xôi bao nhiêu hư không khóa chặt chính mình vị trí không gian ông hư không rung động vạn vật chấn động vô biên vô ngần cũng giống như di la động thiên vù vụ rung động trong đó sông núi đều run có cây đều c h ấ n dương gian chạy thiếu nữ ôn con m è o tiểu đồng nơi xa nằm thỏ bát cùng trong núi lao nhanh đại hoa lư tất cả đều chấn động trong lòng có người trái chú ý có người phải trưng mong chương ó n ờ h ì n lên, n tám trăm sáu mươi bốn cổ kim ca cờ cựa nở dê ra ai là tôn đông đông đông hạo đẳng mà trầm thấp tiếng vang như nhịp trống không ở vang lên như n g đồng thời không đang rung động lại tựa như một vị cái thế tồn tại trái tim đang nhảy nhót vô hình vô chất hư không tạo nên tầng tầng vận sóng gào t h é t tới lui lưu quang hội tụ giữa thiên địa dần dần hóa thành một đầu thông s u ố t sâu xa hoa nói thần quang xen lẫn như là hoành gia tại ở giữa có và không kim tiểu một tôn bóng người từ kim tiểu phía trên trầm rãi mà đến thuận theo d ầ m chân lớn như vậy động thiên thiên địa đều tại rung động khuấy động huy hoàng hạo đáng khí tức đ ầ y trời lấp mặt đất trong chấp nhóm này thiên địa đều giống như trở nên ảm đạm hết thể người chú ý đều bị cái này một thân ảnh hấp dẫn hắn chỗ mi tâm một vòng hình r ồ n dựng thẳng vắn nổi lên quan mang mới thấy rõ kia thần quang về sau một góc trạm khắc kim văn long dày làm hoàng long g â n mang một ngụm hình như có chữ long hoàn quân trên đó thần kiếm có sơn hải chi hình ngôi sao hình bóng xích hồng đế bảo cùng kia mười nhị trụ chuỗi ngọc trên mũ miệng phía dưới h ở h ứ c vô tình con người một thân d ầ m chân đã không phải long hành hổ bộ có thể hình dung càng giống như đem thiên địa đều dẫm tại dưới chân khí tức trầm ngưng nguy ê nghiêm n trong mắt ở giữa thần uy như ngục như vực sâu động tiên bên trong bách thú kinh hoàng hết thể linh thức đã mở chi sinh linh vô luận tu vi mạnh yếu đều cảm nhận được một cỗ phát ra từ nội tâm run g i y cái này đây là thần thống gì công dương diễm gắt gao dắt lấy đại hoa lư trong lòng run g i y trong hai mươi năm tu vi của hắn tiến triển có thể xương k i n h người liên tiếp vượt qua mấy đạo cánh cửa tu thành thần t h ô n g chữ đạo so sánh năm đó mạnh hơn đầu chỉ gấp m ộ ư ơ i nhưng lúc này chỉ là cảm nhận được cố khí tức kia pháp lực vậy mà đều có mất khống chế xu thế liền tựa như pháp lực của mình đều đang sợ hãi thần phục hoàng cực pháp thân kinh thiên kế bí đây là long hành dịch liền hỏa sen lẫn đạo đài phía trên tàng tam con ngươi co dù lại đã nhận ra kim tiểu phía trên dậm chân mà đến người t h i n h l i n h liền là vạn năm trong năm tháng đại tru vua không ai tương truyền tư chất n ộ tính cảng tại cha hắn phía trên sớm đã tu thành hoàng cực kinh thế môn này cái thế đại thần thông đại chu thái tử vũ phong cấm đáng tiếc chỉ bằng ngươi bày ra mấy đường mạo thần lại có tác dụng gì c h ờ bàn tay có thể diệt kim tiểu phía trên long hành dịch theo kiếm mà đi rõ ràng là nhìn lên lại cho người ta nhìn xuống vạn vật cao cao tại thượng cảm giác nếu chỉ những thủ đoạn này sợ cũng không lờ ớt tờ được trời n ữ khí bình thản chậm ra trước long hành dịch ánh mắt bình tĩnh ngũ sắc tái hiện c a n hệ trọng đại hắn tự nhiên không có khả năng bỏ mặc trong hai mươi năm hắn từ đầu đến cuối chú ý thiên hạ biến hóa gần như bốn vạn năm tuyến g u y ệ n trong í n nhiều h giả ti t đời i triệt, thêm h nữa đại tru p t hai ủ y tuy đồ tồn tại. Hắn đúng đại tồn tại, tru thiên hắn nói không nổi xem vân hạ xem y tay, trên ít bàn tay, nhưng cũng cực ít có c á gì giấu có thể i ế mươi đ ợ c năm thiên hạ các nơi xuất hiện cái gọi là thần linh tật ở trong lòng bàn tay của hắn sở dĩ bất động chờ chính là cái này h ư n g huyền đạo nhân hiện thân mà thôi những thần linh này quả nhiên là bút tích của hắn thằng tam lông mày vật lên ánh mắt chỗ sâu kinh nghi càng sâu như những thần linh này là hắn vậy mình lấy thiên nhân vọng khí thuật chỗ nhìn thấy từ khí như thế nói đến còn muốn cảm ơn các hạ hạ thủ lưu tình đạo đài phía trên An thái tử đạo đài phía trên cảm thụ được bầu trời phía dưới quăng tới ánh mắt chưng phượng phủ cổ họng nhúc nhích một chút muốn nói lại thôi hắn đã từng nếm thử cầm nã những thần linh kia nhưng những thần linh kia tụ tán vô hình giống như tồn tại giống như không tồn tại dù là hắn tự mình xuất thủ đều không công mà lui nếu không Hắn n c ũ loại tình g huống t này chỉ đối trưởng nắm tin tức có cực hạn người bình thường mà nói miễn cưỡng có thể tiếp nhận nhưng đối với nắm giữ thiên hạ mạnh nhất tổ chức tình báo long hành dịch tới nói lại không phải là như thế trong hai mươi năm, năm hắn tính tỏa đế đình lấy đại thần thông nhìn trộm cổ kim xem tuyến nguyệt trong lúc mơ hồ đã phát hiện dị dạng ừng an kỷ sinh trong lòng hơi động nụ cười thu liễm thản nhiên nói các hạ cho là ta là ai thiên điệu như lưới vạn vật ở trong đó nhất cử nhất động đều có phản hồi phạm là đi đến không giống bình thường con đường tất nhiên sẽ bị người phát giác dị dạng điểm này an kỷ sinh rất rõ ràng chỉ là vị này đại chu thái tử tựa hồ có khác ý nghĩ tại bên trong từ chư thần kỷ phát p r u y ề n thiên hạ vạn linh cùng nổi lên cho đến bản triều trước đó vạn tộc ở giữa cường giả như mây thiên tiêu như mưa sáng chói người rất nhiều nhưng chân chính có thể sưng cái thế người cũng là không nhiều long hành dịch không thấy h ỉ nộ bình thản mở miệng không giống cùng đại địch trò chuyện càng giống là cùng hào hữu luận đạo đạo đài phía trên an kỷ sinh ánh mắt khẽ nhúc đích càng không nóng nảy xin lắng h a n h e thái tử trư phượng phủ thật sâu phun ra một ngụm trọc khí tâm thần trầm ngưng bắt đầu vận chuyển pháp lực ô n dưỡng gần như khô kiệt thể phách chư thần kỷ thần đế t r u y ề n pháp và tộc bắt đầu có tu hành đại thịnh nhân tộc h ứ n g khởi cho đến đại hạ trước đó mới tiến vào cường thịnh thời điểm long hành dịch đứng chắc tay ánh mắt trầm ngưng không có gì ngoài tiên tiên địa sinh không thể giải thích mấy vị kia bên ngoài thái tổ cho rằng lúc có m ư ờ i người làm hậu thiên địa mà thành cái thế cừng giả dùng cái này thái tổ từng liệt hạ thập đại thần thông tri vương nhược quả thực sự có người lực có thể bằng tiên tất tại cái này trong m ư ơ i người thập đại thần thông tri vương an kỷ sinh từ chối cho ý kiến thằng tam trong lòng lại là khé động hai vị này lại đều có thần thông c h i vương truyền thừa nơi tay thái tổ gia năm đó từng cùng các cường giả luận đạo thiên hạ đầu tiên sắp xếp mà ra lại là yêu tộc bảy tôn đại thánh đứng đầu chấp trưởng tiên yêu đồ thánh vị kia vị này sát phạt khốc liệt xuất thủ so sánh mấy vị khác lại là hơn rất nhiều đương nhiên chết cũng sớm nói long hành dịch khẽ lắc đầu vị kia tính cách kiên cường tu tới đại thánh thượng lại không hóa thân người nghĩ đến tuy là chưa chết cũng sẽ không lấy thân người thị chúng thiên yêu đồ thánh sao an k ỳ sinh lòng có cảm giác long hành dịch nhưng không có dừng lại tiếp tục nói mà chấp trưởng thập đại thần thông thứ nhất trong mười người có thể xương thứ nhất thậm chí có cổ kim đệ nhất vị tia tu di lao phật ra giống như cũng không tạng hóa các hạ tự nhiên cũng không phải là ngũ sát thần quang hạo nhiên trường hạ đỉnh dịch long hình tam tam thức hoàng cực kinh thế tự nhiên cũng có thể từng cái bài trừ bên ngoài long hành dịch ngữ khí có c h ậ p trùng khi thì cao khi thì thấp lại cũng không là hắn cố tình làm mà là có chút ngôn ngữ một khi thổ lộ liền sẽ biến mất người biết tự biết người không biết vĩnh viễn không cách nào từ những người khác trong lời nói nhòm ngó loại này tin tức thái tử điện hạ giống như cực kỳ tôn sùng vị kia tu di lão phật nhưng cổ kim thứ nhất không khỏi qua an k ỳ sinh chưa mở miệng t ă n g tam lại dường như nhịn không được đồng dạng mở miệng đánh gây long hành dịch trầm giọng nói phu tử tích đạo khai tông nho ra thế chi học thuyết nổi tiếng vị kia lão phật cho dù cường tuyệt cũng bất quá là cầu chư vu thánh cuối đường người mà thôi như thế nào tại tích đạo già so sánh tăng lão phu tử lời ấy sai rồi t ă n g tam chưa từng thấy qua long hành dịch long hành dịch lại là nhận ra hắn nghe vậy cũng không nóng giận vẫn là thản nhiên nói hai lô năm đó đặt song song ngũ sắc thần quang không địch lại thất bảo diện thụ hạo nhiên trường hạ tự ngũ h i ê n n c ũ l sát n thần quan xuất từ nó muôn hạ thiên yêu đồ thánh định dịch long huỳnh tam tam thức thần quỷ bắt trận đồ cũng thế cho dù hoàng cực kinh thế tựa hồ cũng cùng vị kia có quan hệ thập đại thần thông có lẽ có một nửa cùng nó tương quan nếu bàn về thứ nhất cũng nên là hán ha ha ha nghe vậy long hành dịch lại là cười lạnh một tiếng mạnh yếu cho tới bây giờ rõ ràng không đủ chính là không đủ thất bảo diệu thụ năm đó mười ngày ở giữa trước phá đỉnh dịch long hình tam tam thức lại phá thiên yêu đồ thánh ngũ sắc thần quan tại cho đến cuối cùng một khi không người biết được nhưng vị kia đại hạ thiên thánh địa tiên tri tổ thế nhưng từ đó mai danh nhận tích thắng bại cần gì phải nhiều lời thái tổ ra tự so kia chín vị vốn có thiếp vàng hiềm nghi bản thái tử còn không thèm để ý từng phu tử làm gì quan tâm những này thoảng qua như mây khói chân chính mạnh yếu cùng tổ không quan hệ chỉ ở tự thân lời nói đến đây long hành dịch không nói thêm lời nào đống nhiên ngầm đầu hờ hững con ngươi bên trong bắn da sáng trói thần quang bay thẳng đố bỏ các hạ dù lấy mũ sắc gặp người lại có nhiều khả năng là giả tượng nếu ngươi quả thật tại cái này trong người người bản tọa đều có thể hoài nghi ngươi chính là vị tia đại hạ tiên thánh địa tiên tri tổ ẩm ẩm sóng âm rủ xuống lưu đơn giản là như vạn lôi c h ấ n bạo như là có người chạm đến cấm kỵ nữ liệu trong một chớp mắt bắn ra kinh thế oanh minh chuyển vang tại toàn bộ động thiên bên trong ù u, u quanh quẩn ở giữa tựa h ồ hết thệ vạn có đều muốn theo cái này mới không gian cùng nhau bằng diện động tiên bên ngoài bàn long thành đột nhiên chấn động toàn thành cư dân tất cả đều giật mình đột nhiên ngầm đầu chỉ thấy dài thiền tri trên mây đen quần quận mà tới ở giữa lôi chạ không thể hình dung túc s á t chi khí hoành ép mà xuống toàn thành s ô n s a o đại hạ tiên thánh trương phượng phủ đột nhiên mở mắt ra nhìn về phía hừng hực liệt hỏa bên trong đạo đại trong lòng đều là kinh nghi làm sao có thể tăng tam cũng triệt để đ ộ n g d u n g nguyên thần chấn động ở giữa cực lực á p chế thương thế đều cơ hồ muốn sôi trào lên đại hạ tiên thánh địa tiên tri tổ tương truyền đại hạ mở trước đó có thần nhân trên trời rơi xuống tại vô biên chiến hỏa bên trong điểm hóa đại vũ mở ra cái thứ nhất chân chính đại nhất thống đế quốc hán truyền pháp thiên hạ chư đệ tử đều là cái thế hào hùng cho dù ở trong cổ sử đã từng cách ra không thể xóa nhỏa con hoa đạo nhân này làm sao có thể t r ư ơ n g tám trăm sáu mươi lăm nịch thiên còn có ngoại lệ nịch ta tuyệt không sinh cơ trấn kinh về sau liền là hoài nghi đừng nói là t ă n g tam cho dù là trương vợ n g phủ giật mình về sau cũng không thể tin tưởng không có khả năng trương phượng phủ thanh em khản giọng nhìn xem trước mặt đạo nhân kinh nghi bên trong càng mang theo lớn lao sợ hãi ngươi không thể nào là hắn hắn không có khả năng còn sống những cái kia tồn tại quyết không cho phép hắn còn sống người có tên cây có bóng có ít người cho dù thời gian qua đi vô số tuyến nguyện vẫn là làm cho không người nào có thể coi nhẹ tồn tại vị tiêu đại hạ tiên thánh chính là một cái trong số đó từ chư thần kỳ đến nay thiên hạ cường giả nhiều như sông hàng chi cát không thiếu có tại cổ sử phía trên lưu lại dấu vết tuyệt thế thiên tiêu khả năng đủ cùng nó so sánh người cũng bất quá giải rác mà thôi trọng yếu hơn là nếu như trước mặt đạo nhân là vị kia đại hạ tiên thánh đừng bảo là long hành dịch cho dù là đại c h u đòn rồng vũ hóa ba đại đế triều thái tổ trùng sinh đều tuyệt không dám một mình đến đây thậm chí giờ phút này thiên hạ đều muốn vì đó xôi chào bao quát đạo cung tù di ba đại đế triều các cường giả tông môn đều muốn quá sợ hãi nao nhao xuất động trước mặt cái này mình truy lùng mười mấy năm đạo nhân làm sao có thể là trong truyền thuyết phu tử cầu học điểm hóa vũ vương t r u y ề n pháp thiên hạ địa tiên tri tổ nói đùa cái gì tụ n g n i ệ m kỳ danh t h á c thiên địa có cảm giác vô tận cương phong gào t h é t bên trong long hành dịch cầm kiếm mà đứng nhìn về phía mặt trời bên trong đạo nhân chuỗi ngọc trên mũ miệng phía dưới ánh mắt hình như có tinh h ả i chìm nổi siêu phạm n h ậ p thánh trường sinh bất tử nguyên thần là trường sinh tri môn tạo hóa là bất tử tri cơ tử vong chỉ là phạm nhân điểm cuối cùng chỉ thế thôi trong chấp nhóm này hắn thần ý nhảy lên tới cực hạn gắt gao cảm ứng đến đạo nhân kia mỗi một cái biến hóa rất nhỏ đạo nhân kia giống nhau trước đó bình tĩnh đạo đài phía trên an kỷ sinh ngựa khí bình thản giống như không có chút nào xúc động cổ kim hào hùng không phải chỉ một mươi người cho dù chỉ một mươi người kia ngươi lại như thế nào kết luận ta chính là kia đại hạ tiến thánh chỉ dựa vào suy đoán của ngươi không khỏi gốc ép trên mặt không có ba động an kỷ sinh nhưng trong lòng hơi có chút kinh ngạc cái này long hành dịch không hổ là đại chu thái tử hắn nắm giữ bí mật có lẽ còn tại nho ra phía trên lại tất nhiên tu chỉ một môn cực đoan cường đại diễn toán c h i pháp cảm giác nhạy cảm tới cực điểm pháp có nguyên linh thần thông trọng chủ đỉnh tiêm thần thông vậy không bằng đây thập đại thần thông c h i vương càng là như vậy bản chiêu thái tổ dòng dõi hơn trăm truyền thừa đến nay không hạ một tỷ nhưng mà tập được hoàng cực kinh thế duy t a một người ngũ s á t thần quang truyền thừa chưa hề đoạn tuyệt nhưng tuy là khổng tức nhất tộc đời đời truy cầu thành h i ệ u tối cao người cũng bất quá tiểu ngũ sắc thần quang thôi nguyên do trong đó chưng phượng phủ không hiểu càng tam không hiểu các hạ cũng không hiểu sao màu đỏ đế bảo tại trong gió g ơ lên long hành dịch năm ngón tay khấu chặt tại trên chuỗi kiếm ánh mắt bên trong bắn ra cực hạn phong mang khổng tước chưa chết thì hội này thần thông giả duy hắn mà thôi hô kiếm vô hình ý tràn ngập thiên địa theo gió gào thét tới lui mắt thường không thể gặp nhỏ bé chi đ ị a đã đều bị kiếm ý chỗ tràn ngập động viên bên trong nhiệt độ chợt hạ xuống càng trở nên cực độ âm u tựa hồ hết thệ quang nhiệt đều đều bị kiếm quang x é rách chẽ vỡ thay thế trương phượng phủ cùng tằng tam vẻ mặt nghiêm túc động viên bên trong dương gian bọn người càng là tâm thần càng cứng cảm nhận được bầu trời phía trên áp bách thân thể đều có r ú n dày hô hô liên hỏa sen lẫn đạo đài phía trên hình như có gió đến an k ỳ sinh chậm rãi trong mắt không thấy h ỉ nộ nếu ta quả thật là hắn ngươi làm sao đến đảm lượng r ú t kiếm ta sinh ra ga lớn lại càng không biết e ngại là vật gì tranh tranh kiếm minh âm thanh chậm rãi v ă n g lên lúc đầu không cẩn thận hơi chim hót thoáng qua đã hóa thành lôi đ ì n h đại tác nộ hải dương sóng bắn ra kinh thiên động địa sáng trói thần quang lại có gì không dám vơ anh kiếm minh như sấm rõ ràng chỉ là một kiếm bay lên không lại hình như có ước vạn kiếm quang đồng thời bắn ra cực hạn phong mang trong một chớp mắt xé rách hết thể hữu hình vô hình tri vật động tiên đều cũng như biến mất dương gian bọn người ngóng nhìn trời cao chỉ cảm thấy thiên địa biến mất thay vào đó là một phương không thể hình dung kiếm quan g thế giới kiếm quan g bên trong hình như có trùng điệp lần nguyên hư trong không gian luẩn ở giữa hoặc hạo đảng hoặc lăng lệ hoặc tàn nhẫn hoặc quyết tuyệt hoặc siêu nhiên hoặc vô tình hoặc từ bi hoặc bình tĩnh vô cùng vô tận kiếm quan g tại kia trùng điệp hư không thứ nguyên bên trong xuyên qua nhảy vọn va chạm lẫn nhau sen lẫn ở giữa diễn hóa s u ấ t vô tận sinh s á t d i ệ t độ đại khí tượng dù là chưa từng bị nhằm vào càng là người một nhà trương vợ phụ lúc này lại cũng khắp cả người phát lệnh chỉ cảm thấy quanh thân pháp lực dưới một kiếm này đã mất đi khống ch như là chát đao trước mắt k i ể m chế liền rết tử tụ đã mất đi hết thẻ chống cự không cam lòng suy nghĩ hoàng cực kinh thế tàng tam thân thể cũng là chấn động nhưng không thể so với trương phượng phụ tuyệt đại đa số tinh thần còn muốn rơi vào an kỳ sinh trên thân hắn tất cả thần ý đều rơi vào một kiếm kia phía trên lúc này mới nhìn thấy cái này có thể xương sáng trói một kiếm hoàng cực kinh thế đứng hàng thập đại thần thông c h i vương rất nhiều người suy đoán là đại chu thái tổ nâng lên thân phận của mình tàng tam trước đó đã từng có cùng loại phỏng đoán nhưng chân chính nhìn thấy một kiếm này hắn mới bỏ đi trong lòng ý nghĩ này một kiếm này chỉ là một kiếm nhưng lại không chỉ là một kiếm mà thôi trong đó bên trong chứa mọi loại kiếm ý chỉ là bên n g o à i hiển diễn hóa chi hư không thế giới cũng bất quá là không có ý nghĩa biểu tượng hắn chân chính nội hạch là trong đó thần ý trong chấp nhóm này hình như có vô tận t u ế nguyệt bức tranh cửa hàng triển khai tàng tam ngắm nhìn giống như nhìn thấy phế tích đất khô cằn bên trong thét dài ngựa mặt lên trời đại chu thái tổ nhìn thấy kia vô tận tinh kỳ kéo dài vô địch đại quân nhìn thấy vô tận chiến hỏa bên trong kêu trên khóc giống máy tính một kiếm này là đế vương tướng tướng là người buôn bán nhỏ là cổ là nay là bốn vạn năm đại chu thiên giới cũng là từ xưa bây giờ nhân đạo chúng sinh đây là sinh s á t diện độ chi kiếm cũng là cứu rỗi chúng sinh chi kiếm một kiếm này không sai ánh mắt bên trong các loại cảnh tượng giao thế thay đổi trực diện một kiếm này ăn kỷ sinh trong lòng rốt cục nổi lên một tia g ò n sóng lập tức bàn tay nâng lên ngũ sát sen lẫn ở giữa chầm chầm đẻ xuống đáng tiếc còn chưa đủ vê anh sóng âm q u e n quẩn không người có thể tránh như là thiên địa phát âm không co không đến mà thuận theo sóng âm chấn động tự có dị lực từ trong hư vô sinh ra bao trùm tại thiên khung mặt đất phía trên che chở lấy toàn bộ động thiên thế giới、Ấm、ẩm ẩm cự trường hòa sinh Từ nhưng i mà cái này g kinh thiên động địa va chạm ngắn vượt qua tưởng tượng của mọi người vẻn vẹn nhất là không có ý nghĩa một cái thời gian khắc độ mà thôi tứ ngực giữa thiên địa vô tận kiếm quang đã từng khúc đổ sụt giống bị một trường đánh tan nhưng thằng tam con ngươi lại là co dù lại bởi vì Theo sáng chói ngũ n sắc ở giữa long hành dịch rốt cục có động tác hắn thân thể nghiêng về phía trước một bước đạp nát dưới thân kim kiều trong lòng bàn tay vụ vụ thần kiếm rốt cục theo hắn một tiếng quắc nhẹ chém ra ngoài mọi người tốt chúng ta công chúng hiệu mỗi ngày đều sẽ phát hiện kim điểm tệ hương bao chỉ cần chú ý liền có thể nhận lấy cuối năm một lần cuối cùng phúc lợi xin mọi người nắm lấy cơ hội công chúng hiệu thư l ư u đại bản doanh như thế nhưng đủ rồi ông giống như tuyên cổ bóng đêm tăm tối bên trong có phích lịch hiện lên sẽ rách h á cám chiếu sáng thiên địa trong chấp nhóm này lại không người nhưng kiến thần kiếm chi quang có thể không người có thể thấy được hắn kiếm vi lại chưa từng có máy liệt trong chấp mắt thậm chí vượt trên tràn ngập hoàn vũ thiên địa ngũ sắc thần quang dùng cực đoan ngang ngược cường tuyệt tư thái hướng về mặt trời liên hỏa đạ đài phía trên an kỳ sinh lướt ngang mà đi như thần đế chu s á t khâm phục như đế hoàng chu s á t phản địch cũng giống như lùn cỏ cuộc khởi chém giết nguy hiểm cho thiên hạ ma đầu c ự ác、Tốt. trong ố t t lòng gợn sóng nổi lên một kiếm này bên trong lẩn chứa thần ý an kỳ sinh cũng không khỏi động dùng phát ra một tiếng tán thưởng chật hoành ép mà xuống một trường bỗng nhiên mở ra ngũ sắc như nước thủy triều cuồn cuộn mà ra càng có các loại cảnh tượng tùy theo diễn sinh mà ra một phần ngàn vạn chớp mắt cũng chưa tới đã có ước vạn biến hóa tùy theo thay đổi hiện ra ở trước mặt mọi người、ừ. vô tận kiếm quang sen lẫn bên trong long hành dịch ánh mắt h ư n g tụ trong chấp nhóm này thiên đ i ệ trong mắt hắn lại lần nữa biến h tiếng ngũ sắc tung hoành sen lẫn ở giữa hình như có vô tận đạo t ầ n lưu chuyển sen lẫn tiếp theo hóa thành một đạo xúc địa bà tiên thần thánh đã cực giống như t u y ê n cổ không dễ vĩnh hằng thường tại vĩnh ạ n môn hộ c h â m dại dâng lên cái này đây là thần thông gì trong chấp nắng này cho dù là đem pháp lực kéo lên đến cực điểm bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất thủ trường phượng phủ đô vì đó s ứ c sở chỉ nhìn thoáng qua mà thôi một cố minh mông hạo đảng huy hoàng liệt liệt khí t ứ c đã theo m ả cổng trời hình bóng thật sâu lạc ấ n như tinh thần của hán cũng đồng thời là cấn tại tất cả nhìn thấy đạo này thần thông chân hình người trong mắt t i ế một đạo ý chí cường tuyệt đến cực điểm không phải người không phải thần không phải ma không phải phật cũng không phải tiên lại giống như càng thềm cao t u y ệ t bao dung hết thảy bao hàm toàn hàng diện có cách đỉnh tiên địa tái tạo hoàn vũ vô thượng đại khí phách là không còn che giấu cường tuyệt đã cực bá đạo ý chí trước cửa là chúng sinh phía sau cửa là thần tiên là ma là tiên ta quyết định thần thông như vậy dạng này ý chí thần quan g bên trong long hành dịch con ngươi kịch liệt co rút lại chuỗi ngọc trên mũ miệng chấn động đế bào bay múa vô cùng lớn áp bách phía dưới tinh thần của hắn cơ hồ đều bị đánh tan như mình một kiếm là t ế chấp thiên hạ đế vương chi kiếm là lục sắt phản nghịch tái tạo chi kiếm một trường này thì là tiên nịch tiên còn có ngoài ý mới nịch ta tuyệt không sinh cơ không cần bất luận cái gì ngôn ngữ long hành dịch đã trần trùi cảm nhận được đạo nhân kia trong lòng không thể d ù n g chuyển vĩ nạn ý chí rốt cuộc cảm nhận được tu vi bên ngoài t r ê n l ệ n h thiên thiên tử thiên tử lấy long hành dịch thần ý tinh thuần lúc này lại cũng không khỏi h o à n g hốt một cái trước mắt giống như tỉnh mộng quá khứ h o à n g hốt ở giữa hắn lại lần nữa thấy được cái kia thân ả n h cao lớn hắn nói với mình phụng thiên mới có thể thừa vận hắn nói với mình long ra là thiên định tri tử là thế thiên dân chăn nuôi thiên tử nhà ta không cam lòng Đáy mắt sau đó, hình như chương ó u y ế t tràn sắc ngập con ngập n g hành dịch n tám trăm lên ờ i hét dỡ sáu mươi sáu đi thiên tử hàm phục nhân hoàng vị ông thư không rung động động thiên r u n g mạnh không thiên chỗ sâu hình như có quần tinh chập trờn thần kiếm hoành không như trường hồng quán nhật vọt tới kia nguy nga đứng sừng xưng thần thánh m g u y n h ộ ý chí phát tiết đến c ự c h ạ n thái tử trương phượng phủ thân thể chấn động máy liệt cứ thế mà đỉnh lấy kia không thể nói rõ cường tuyệt á p bách đứng lên một viên màu vàng xanh nhạt la b à n từ đầu trên trậm dãi hiện hiện thái tử mau lui trương phượng phủ trong lòng run mạnh liền muốn liều mạng vừa chết phá vỡ tầng này vô hình bích trướng chợ long hành dịch một chút sức lực chân chính va chạm chưa bắt đầu nhưng mà thắng bại cao thấp cũng là cớn tại bao quát long hành dịch tại bên trong trái tim tất cả mọi người linh bên trong trương phượng phủ lòng nóng như lửa đốt thằng tam cũng trong lòng thợ g i i chỉ có long hành dịch lúc này trong lòng vạn niệm đều tiêu tất cả thần ý tu cầm tận dao một trong kiếm phía trên hắn ánh mắt bên trong chỉ có kiếm này. duy kiếm này mà thôi n h ư hắn như vậy cảnh giới người xuất thủ trước đó có lẽ không biết lẫn nhau mạnh yếu một khi xuất thủ thì tất nhiên biết được n g ư ờ i ta cao thấp từ ngày đó cửa hiện hiện chi trước mắt hắn đã biết được mình tất nhiên không thể thắng qua đạo nhân này mình suy tính có sai lầm cái này hư hư thực thực đại hạ tiên thánh lịch k i ế p trở về đạo nhân xa so với hai mươi năm trước mạnh hơn quá nhiều mình đã không phải là đối thủ nhưng thì tính sao hắn vạn năm tu chỉ trải qua vạn chiến khổ tâm tu chỉ đến tận đây lại làm sao có thể gặp yếu thì vui gặp mạnh thì lùi húng chi dưới mắt chi chẳng cảnh hắn vốn đã có lấy đoán được à, â hình hình đại m tung sóng bay, âm hy quẩn thanh đại tượng vô hình một sát na này hai người va chạm thanh âm chi cảnh đã vượt ra khỏi người phạm chính là đến ở đây tất cả đại tu sĩ đủ khả năng bắt giữ cực hạ đến mức thời không tựa hồ vào lúc này vì đó dừng lại cho dù là tu vi kém nhất vào bác cũng rõ ràng thấy được giữa hư không bản này không nên có thể nhìn thấy một màn một đạo kinh thế kiếm quan g tựa như vắt ngang giữa thiên địa như là gánh chịu thiên địa sông lưng từ đi lên quán xuyên vô tận hư không thẳng đến những tiên g u y nga thần thánh thiên môn trước đó một màn này ngắn ngủi mà v ĩ n h hẳn tạch tạch tạch tiếp theo một cái trước mắt vô hình cân bằng bị một chút đánh vỡ theo từng tiếng kinh khủng xé vài tiếng vang đạo đạo dữ tợn đáng sợ hư không khe hở từ cả hai va chạm chi địa lan tràn ra phía ngoài tung h à n h không biết nhiều ít nói lấy vượt quá tưởng tượng tuyệt nhanh trong nháy mắt lan tràn toàn bộ di la đầu tiên càng dọc theo mắt thường không thể gặp hư vô. hiện hiện chân thực trong thiên tại trong địa. ẩm ẩm ban long ngoại thành hình như có sao băng rơi tại mặt đất phía trên cự t h à n h lắc lư mặt đất run mạnh ở giữa nổ vang như sấm bắn liên thanh vang vọng ngàn dặm vạn dặm thậm chí cả càng thêm xa xôi chi điện chuyện gì xảy ra trời sập thần thông va chạm nay k h í tức chẳng lẽ là nguyên thần đại tu sĩ giao phong sao trời ạ mặt đất đều đang run r à y thành tường thành muôn sụp ban long thành nội bên ngoài một mảnh xôn xao vô luận địa vị tu vi cao thấp tất cả mọi người tại cảm nhận được cái này tựa như trời sập đồng dạng động tĩnh về sau đều tại hãi nhiên sợ hãi chú đóng ở b à n long thành tĩnh dạ t i thậm chí cả các phương cao thủ cũng tất cả đều dùng mình từng cái gầm thét sông ra phù đ ệ dẫn động hộ thành đại trận càng phát động bí ẩn con đường hướng về ngoài trăm vạn dặm đại chu đế đình phát ra tin tức b à n long thành đương nhiên tính không được lớn nhưng nó địa vị đặc thù nếu là hủy ở bọn hắn thủ hộ phía dưới chớ nói bọn hắn chính là gia tộc của bọn hắn thông môn đều vạn vạn không chịu đựng nổi cái này hậu quả này khí tức b à n long ngoại thành nguyên tượng đột nhiên ngần đầu nhìn xem bị xé nước mây đen cấp tốc huyết tán kinh khủng ba động tâm thần cũng là đột nhiên ngày một cái hoàng cực kinh thế đại chu đ ạ chu đế chủ một mạ lao ra nó tâm thần có chút không tập trung lại không lo được mấy cái thần sắc đồng dạng đại biến t ĩ n h dạ ti cao thủ ngăn cản thân thể chấn động huyết khí dâng lên mà ra vừa xài bước ra đã đụng nát m ả n g lớn hư không tại bàn long thành trận pháp khép lại trước đó một đầu đâm vào bàn long thành nội tiếp theo một cái trước mắt thiên địa biến sắc vỡ tan trong hư vô trong lúc đó bắn ra sáng trói ngũ sắc một sát na mà thôi đã tràn ngập toàn bộ đại trận càng đem đại trận x u n g kích v ù v ù chấn động cơ hồ muốn sụp đổ ra cái này nguyên tượng vú lên quái dị bị thần quang một chút đập đánh lấy xoáy bay ra ngoài hãi nhiên trận mắt lại chỉ thấy kêu ngũ sắc sen lẫn trong hư vô một cái thần thánh nguy nga thiên môn hoành ép mà xuống làm vỡ nát một đạo sáng chói đến cực điểm thần kiếm chi quang hình tượng này trợ tránh tức d i ệ t tiếp theo vô biên quang mang cũng theo đó nổ tung ngang nhiên xé rách bàn long ngoài thành dân lên đại trận thẳng đến trời cao như là trong nhân thế nhất là chói lọi pháo đông ẩm vang nổ tung vô tận lưu quang bay tứ tung tứ phương dẹp t i ê n vạn dặm chính là đến mười vạn dặm bên trong hết thẻm mây khói hô hô động tiên bên trong ngũ s ắ c mờ mịt bao trùm tiên địa một phía mới không cho hết thẻ đều bị hủy bởi trong đụng trạm nhưng dù vậy ngũ s ắ c bao phủ bên trong sông núi có cây vẫn là loạn thành một b ầ y đến mại không hết linh điền bị nhổ tận gốc đau lòng thái tiểu bạch va h o a khóc lớn cường đại như thế dương gian nóng nhìn trời cao ánh mắt lấp lóe tâm thần chập trởn chợ, nhất thời rung động k h ó bình tu đạo bất quá mười mấy năm hắn như thế nào gặp qua như vậy có thể xưng kinh thiên động địa thần thông quyết đấu dù là cái này quyết đấu cực kỳ ngắn ngủi dĩ nhiên đã đầy đủ để hắn suốt đời khó quên hô trên bầu trời mặt trời chập trởn chợ, vô biên lưu quang như trăm ngàn thác nước rủ xuống chạy xuống tựa như linh tuyền đồng dạng đổ vào tại mặt đất phía trên, tu bổ vết thương, giao phó sinh cơ trời cao bên trong long hành dịch cầm kiếm mà đứng nhìn thẳng đạo đài phía trên tường tận xem xét bàn tay an kỳ sinh thần s ắ c đờ đẫn ánh mắt bên trong hơi có một tia kính sợ tại hắn lòng bàn tay có một đạo kiếm ngấn thật lâu trờ tán trong lúc mơ hồ đã có kim sắc nổi lên mình cực điểm một kiếm long hành dịch ánh mắt có chút tàn đạo hai người ở giữa gió ngừng mây tạnh p h ả n phất trước đó hết thảy đều chưa từng phát sinh qua tháng bại đã phân rồi nhìn xem t à n mát chu thiên quang vũ trương phượng phủ tâm thần chấn động chán nản ngã ngồi tại đạo đài phía trên trong lòng lập tức bị đắng chắt tràn n g lấy đạo nhân này lúc này hiện ra chi thực lực trong hai mươi năm cùng mình mấy lần giao thủ chẳng lẽ không phải là cố tình làm chỉ vì hôm nay dẫn thái tử xuất thủ trương phượng phủ tâm thần đ á n g chát thằng tam lông mày lại vật lên trước đó một lần kia va chạm ngoại trừ song phương giao chiến bên ngoài cũng chỉ có hoàn toàn trí thân sự ngoại hắn cẩn thận nhìn long hành dịch hoàng thiên pháp thể có thiếu đây là thằng tam ý niệm đầu tiên cái thứ hai suy nghĩ thì là cái này hồng huyền đạo nhân hạ thủ lưu t ì n h mà cái thứ ba suy nghĩ lại là nghĩ hoặc long hành dịch đã suy đoán hồng huyền đạo nhân là đại hạ tiên thánh lịch tiếp trở về vì sao độc thân đến đây lấy địa vị của hắn tại tế h thiên đại hội n g a y miệng chính là gọi ra t r ă m vị nguyên thần đại tu sĩ cũng không phải là không được trừ phi t ă n g tam tâm tư biến hóa t r ư ơ n g vợ n g phụ cũng dần dần bình tĩnh trở lại đồng dạng nghĩ đến điểm này long hành dịch đạo đài phía trên an k ỳ sinh t r o n g mắt kiếm trong tay mấn tâm niệm chuyển động ở giữa đạo nhất đồ đã nổi lên điểm điểm con mang như dòng nước trôi thoáng qua hóa thành văn tự tràn đầy mà ra tiêu hao đạo lực chín trăm chín mươi chín vạn bảy ngàn điểm dị bảo che lấp chưa nắm giữ dấu ấn nguyên thần tổng cộng gấp trăm lần tiêu hao long hành dịch một mươi hai bốn trăm năm mươi ba huyết mạch đế diễn bảy đời đích máu hậu duệ vận mệnh quy tích một sinh tại hoàng thiên lục đạo giới địa tiên nói nam chiêm châu đại trù đế quốc giáng sinh thời điểm có xích quang chín đạo quân phòng trăm ngày không tiêu tan có thuật sĩ diễn h ắ n vận mệnh phê làm lịch không phải hắn m â u lấy mệnh tướng bảo vệ cơ h ộ i chết bởi sinh ra ngày nhưng trung vi người kiếm kỵ tự sinh đến chết lao tù bên trong đến chết không biết thiên hạ có bao nhiêu nhàn sắc thân tử hồn diệt về sau không có cam lỏng tại hư vô bên trong hỗn động gặp được kỳ mộ lại vệ sinh ra chi niên sống thêm đời thứ hai một thế này hắn biết rõ tự thân có cảnh lại không chịu k h a n h tay chịu chết không cam lòng trói buộc được một câu phê mệnh tại mẫu tộc trợ giúp phía dưới cuối cùng được hoàng cực kinh thế đại thần thông thừa nhận tập được hoàng cực thần thông dùng cái này bước ra lồng giam sau trăm năm quét ngang cùng thế hệ lại ngàn năm dẹp yên hết thệ cùng mình kẻ tranh tài lại ngàn năm vận công thâm hậu làm cho đại chu đế chủ bế quan lấy thái tử c h i thân g i á n g quốc đại chu lại vạn năm phá đoàn rông vũ hóa hai triều đ ế kiếm hành o không phá diện các loại phản kháng cuối cùng nhất thống nam chiêm đi thiên tử tri ngậm hồi phục nhân hoàng vị đế lịch một vạn hai ngàn kỷ tám mươi bốn năm đại chu cuối cùng dưỡng thành đại thế lấy vũ hóa ba ngàn chiến hạm làm dẫn đúc đại chu chiến hạm chín vạn muốn đông độ đông thắng đi tây phương tây hạ bắc đến bắc câu muốn thành hắn tổ chưa thành c h i công nghiệp nhưng gặp thiên biến có thần lịch kiếp trở về dẫn hắn bất hiếu lấy đại thần thông thanh tẩy nhân gian cuối cùng thở dài thời gian không chờ ta sau rút kiếm hướng lên trời bị trời chu mà diệt đế chết vạn vạn người trước đó đánh giá thứ tinh nửa cấp cựu truyền lớn kim đan ba tế thiên địa nhân hiện thánh tri tôn thiên tiên cực h ạ tạo hóa tri cơ đế diễn bảy thế hậu duệ hai thế người chúng sinh đi thiên tử mà phục nhân hoàng tạo hóa tri cực thứ tinh nữa các loại văn tự tại ánh mắt trô u sâu lưu chuyển biến hóa ẩn chứa trong đó đạo ẩn tin tức vẫn còn muốn nước vạn lần tại văn tự bản thân hai mươi năm trước hai người sau khi giao thủ an k ỳ sinh liền lấy đạo nhất đồ nhìn trộm đến đồng dạng có dị bảo trong người long hành dịch vận mệnh quy tích bây giờ gặp mặt tự nhiên cũng có được hắn lưu đồ ở trong đó hắn muốn đem chân linh vị nghiệp đồ truyền đến thiên hạ bốn châu chỉ dựa vào lực lượng một người có lẽ cũng có thể vì đó nhưng hắn cũng đừng nghĩ làm cái gì khác chỉ là lần này thấy một lần cái này long hành dịch đến cùng là sống lại một đời biết được một chút bí ẩn tìm tới cửa tựa hồ có mục đích riêng Tàn mát quang vũ bên trong à n mát q gió nhẹ long hành dịch thân hình như gió lấp lóe con ngươi lại từ đầu đến cuối dừng lại tại an kỳ sinh trên thân ngươi có phải hay không hắn đón long hành dịch ánh mắt phức tạp đạo đài phía trên an kỷ sinh c h ầ m mặc một cái trước mắt tiếp theo gật đầu chương tám trăm sáu mươi bảy tiến đến cùng sắp đạn sinh âm lãnh ầm ớt lờ mờ chật trội d ơ giấy bẩn thị hôi thối một sợi ánh nắng từ tường cao phía trên một thước vương thuyền thép chết xạ mà xuống chiếu vào một trường trắng bệnh không hết u y s ắ c trên mặt mỹ mắt rung động môi khô khóc nhúc nhích một cái trước mắt phát ra khụ khụ âm thanh hô ào ào xích sắt run run âm thanh bên trong tiểu ma kha xoay người ngồi dậy dối tung dưới sợi tóc hai con ngươi có chút p h i m hỏng lần này xem như tắm hơi có vẻ ảm đạo ánh mắt đảo qua lao tủ. không có nhìn thấy trong dự đoán thân ảnh tiểu ma kha khẽ nhữ m ẩ y từ cách lam sơn thành về sau hơn hai mươi năm h ã n cơ hồ cùng hy ứng tình như hình với bóng lúc này không thấy thân ảnh của nàng trong lòng lại có chút hốt hoảng hắc bị xuyên xương thì bà đóng đinh trên d ư ớ i đan điền khóa pháp lực tứ chi còn có trọng thương mang theo lao tử vốn cho rằng ngươi muốn chết nơi nào nghĩ đến lúc này mới ba ngày không ngờ tỉnh táo lại rồi thật sự là suối quậy lao n g ụ c một góc chuyển r a tắc lưới âm thanh một tóc thai bủ sủ lao tù phạm nhô đầu ra mượn sáng ngời nhìn về phía tiểu ma kha âm độc mặt mò k h â cát tù thành thiên lao cũng không phải bình thường tù phạm có thể tiến đến tiểu tử ngươi phạm vào chuyện gì tù thành thiên lao tiểu ma kha nhai nuốt lấy cái tên này trong lòng không khỏi chầm xuống nhìn về phía kia lao tù phạm cùng ta cùng một chỗ bị bắt vào tới vị kia nữ tu tiền bối nhưng từng thấy đến nơi này hắn cũng không lạ lẫm hoặc là nói đối với đại chu người tu hành mà nói nơi đây xem như tên tuổi cực lớn đại chu bảy mươi hai đạo mỗi một đạo đều sắp đặt như thế một tòa tù thành tương truyền những n à y tù thành đều trải qua lâu đời t u nguyện trên đó cấn lấy một vị nào đó đại năng phát t r ợ chớ nói tu sĩ kim đan cho dù nguyên thần đại tu sĩ tương truyền đều cầm tù lấy không b t nữ tu ha ha ha kia lão tù phạm nghe vậy quay tiếu khá lắm sắc đảm bao thiên t i ể u tử đáng tiếc để ngươi thất vọng lao tử cũng không từng thấy đến cái gì nữ tu nếu là có lao tử nào có ở không cùng ngươi nói nhảm đã sớm a Âm tả lời nói chưa thổ lộ ra kia lão tù phạm đã hú lên quái dị thẳng t ắ c bay tứ tung ra ngoài trùng điệp đâm vào lao tù trên vách tường ẩu chấn động bụi lất ào ào luận điệu kia lão tù phạm hố cũng không hố một tiếng liền đã bất tỉnh kia tính dạ ti không hạ tử thủ tất có sở cầu ta thân hám nhà tù cũng không sợ nhưng ứng tình đã hoài thai bảy năm tiểu ma kha hít sâu một hơi đ è xuống trong lòng lo lắng hơi phiếm hồng hai con ngươi bên trong văn tự chạy x u ô i mà xuống tiểu ma kha cảnh giới kim đan tứ chuyển công pháp đại long tượng tâm kinh cự linh trấn thế đạo đồ long t á m pháp kiếm hoàng đột pháp đạo lực ba mươi bảy bốn mươi năm điểm nhưng tăng thêm mô bản nhị giai thần linh cự linh thần nhất giai thần linh táo vừng gia linh giai thần linh lam sơn thành thổ địa thần thần đinh thiên võng đã mở khải tinh giả t i phong cấm quả nhiên không cách nào ảnh hưởng đến ta mô bản tăng thêm thấy bảng còn ạ i tiểu ma kha có chút thở dài một hơi thần linh bảng phía trên mô bản cùng pháp lực của hắn không có quan hệ cho dù là cái không có pháp lực p h à m nhân chỉ cần có đầy đủ đạo lực cũng có thể tại thời điểm mấu chốt tăng thêm thần linh mô bản vượt qua nan quan giống như lúc này dù là tính dạ ti phong cấm pháp lực của hắn cùng thần ý hắn vẫn có thể hóa thân cự linh thần linh tuyển nói tù thành chính là đại chu đề phòng nhất là xâm nghiêm t r i địa nhị giai cự linh thần dù là đạo lực đầy đủ bị giới hạn ta tự thân cảnh giới nhiều nhất cũng chỉ có thể phát huy kim đan cựu chuyển c h i lực chỉ sợ không cách nào đột phá cái này tù thành thiên lao tiêu ma kha trong lòng hiện ra suy nghĩ có chút cản rằng có lẽ lại muốn từ thần đ ỉ n h thiên võng bên trong tìm một phương tân thần đến giúp ta vượt qua cái này liên quan tiên thần mô bản c h u n g quy chỉ là mô bản vẫn phải bị tự thân cảnh giới trói buộc không cách nào phát huy ra siêu việt bản giai chiến lược tới nhưng là tiên thần mô bản bản chất là thiên biến bản hóa thần thông dù là bị giới hạn cảnh giới có chút thần thông cũng có thể phát huy ra không thể tưởng tượng nổi lực lượng hô suy nghĩ cùng một chỗ liền có phản ứng tiểu ma kha chấn động trong lòng thần ý giống như chạm đến một tầng không thể diễn tả cắt ngăn ông tiếp theo một cái trước mắt tiểu ma kha chỉ cảm thấy mắt tối xâm lại trận có ánh sáng nhạt nổi lên một phương mê ngông h tựa như tinh không màn đêm ở trong đầu hắn c h ậ m chậm mở ra cái này màn đêm vâng ẩn đếm mại không hết ngôi sao trong đó hoặc lấp lóe hoặc lưu chuyển tinh tế nhìn lại ẩn ẩn có thể thấy được kia các loại điểm sáng bên trong có rõ ràng có hình người hình thú t i ể u ma kha biết được cái này ngôi sao đầy trời đại biểu chính là thần đình thiên võng phàm là h ư u hình người liền mang ý nghĩa kia một đạo thần tinh có chủ giống nhau lúc này hiểu ma kha vị trí tinh quang bên ngoại hiển liền là một tôn cầm búa hét giận giữ cự linh thần tướng cách đó không xa vờn quanh ngôi sao thì là lò tinh thổ đ dù là không phải lần đầu tiên mắt thấy cái này mới tinh không tiểu ma kha trong lòng vẫn là có lớn lao kính sợ cái này đầy trời lấp lóe giống như vô cùng tận đồng dạng ngôi sao mỗi một đạo lưu quang đều đại biểu cho một tôn thần linh đại biểu cho một đạo cường đại thần thông hắn nắm giữ cự linh thần bất quá là nhị giai thần linh mà thôi tại cái này trong hai mươi năm dĩ nhiên đã mấy lần cứu hắn tại nguy nan thời điểm càng làm cho hắn tu hành tốc độ siêu việt thiên tư càng trên mình rất nhiều thiên tiêu mà lúc này cái này màn đêm tinh không bên trong so với cự linh thần người mạnh hơn lại có bao nhiêu sáng lập cái này phương thần đình thiên vong tồn tại lại nên ẩn chứa kinh khủng bực não v c、so, mặc dù trên lý luận thần linh mô bản lựa chọn có rất nhiều thời cơ nhưng đạo lực kiếm không dễ hắn hai mươi năm góp nhặt cũng bất quá chỉ có một lần lựa chọn mà thôi một khi chọn sai liền là hai mươi năm thời gian hư hao tổn đây cũng là hắn không chịu được nổi ý niệm trong lòng lan lộn không ở cân nhắc cuối cùng tiểu ma kha ánh mắt rơi vào một ngôi sao phía trên tiếp theo một tôn dâu bài nón đầu đội bảo quan người mặc kim sắc giáp trụ tay trái bầy báo tháp tay phải cầm long uy nghiêm thần tướng hình bóng ánh vào hắn tâm hải tay cực lớn ngục lại xưng ơ ác mắt thiên chư long c h i chủ đại long vương cánh tay c u ố n xích long nhưng trói buộc vạn vật và có lại có độn hư phá giới c h i năng vì vậy thần long thường thường thấy đầu không thấy đôi thấy thấy đầu không thấy đôi mấy chữ tiểu ma kha ánh mắt lập tức sáng lên nhưng không chờ tế sát trong lòng đột nhiên dâng lên báo động Điều ba trường tiên không rút phát ra bén nhọn chói thai khí bạo âm thanh đều bị giam vào tù thành thiên lao nhưng còn không hiểu được cẩn thận bàn phận vậy liền thật sự là đường đến chỗ chết va chạm quý nhân ta muốn các ngươi sinh tử lưỡng nan khàn khàn quát lớn âm thanh vang lên theo trong âm u từng tia ánh mắt lúc này mới biến mất tại trong mờ tối cũng có không biết từ chỗ nào chuyển đến hử lạnh âm thanh ba ba một cái vóc người còn xuống lão giả thu hồi trường tiên v u n g đánh lấy tay áo dài không người quay đầu nói đại nhân những n à y tù phạm đều là tâm oan thủ l ạ t hạng người ngài vẫn là phải cẩn thận nhiều hơn một ít lão giả thần sắc khiêm cung hoàn toàn không có trước đó lăng lệ chi sắc đầu lâu cầu xuống khoe mắt lại là nâng lên âm thầm đánh giá từ ngoài cửa dạo bước trước cầm y thanh niên điểm đan điển khóa xương tì bà phong pháp lực phế đi tư chi như còn có thể làm bị thương ta đổi một bộ đồ đen phương sơn dẫn tiến lên một bước lạc hậu thanh niên nửa người có chút không người nói bản triều nhận tiền triều chế độ cái này tù thành thiên lao cũng là tiền triều lưu lại nghe nói là một vị đại nhân nào đó vật phát chỉ ý là vạn vật đều đổi có một chút hy vọng sống một chút hy vọng sống lâm ba tầm trên mặt ý cười dần dần thu liễm ánh mắt chỗ sâu nhộn nhạo lên một vòng bừa cận tiếng cái này tù thành cũng không có mấy cái có thể còn sống đi ra phương sơn dân ngồi thẳng lên lặng lẽ đ ả o qua hắc cám bên trong từng chương hoặc giữ tận hoặc thật t h ả mặt k h ẽ lắc đầu đến cùng vẫn phải có quý nhân nhưng cần tiểu nhân phía trước dẫn đường k i u còng xuống thân thể lão n g ụ c tốt chất đống cười thận trọng hỏi thăm ba lâm ba tầm tiện tay k h ẽ chụp trong lòng bàn tay ngọc như ý nhìn cũng không nhìn kia lão n g ụ c tốt một lời một c ư ớ c bước vào ưu ám hôi thối trong tiên lao ngươi chờ lấy là được dứt lời đã bước đi thong thả t i ế n âm ảnh bên trong trong chất đấm này cho dù là phương sơn dân cũng chưa từng nhìn thấy hắn trên mặt một màn kia tham lam nụ cười linh cơ vì thiên địa thật tinh hết thể có thể thổ nạp linh cơ lại biến hóa để cho bản thân sử dụng người vốn là khí số siêu nhiên hạng người hoặc nhiều hoặc ít đều có thiên ý lọt mắt xanh như vậy người giết một cái chống đỡ được phạm phu tục tử và người mười v à n người nếu có thể giết hết cái này một thành t ù phạm không dù là một nửa thậm chí càng ít một chút có lẽ cũng đầy đủ ngươi lỡ ập tức thành thần cũng chưa biết chừng đến lúc đó đại chu đế đình đều muốn phục tại dưới chân của ngươi cái gì thái tử đại tế tiểu cho dù là cái này đại chu thái tổ chủ sinh tiện tay cũng liền liền giết đại tự tại hú l á n h mà mang theo lớn lao dụ hoặc thanh niêm tại lâm bá tầm trong lòng quanh quần ngươi có chút nhiều đối mặt trong lòng dụ hoặc nói nhỏ lâm bá tầm chỉ là không lạnh không nhạt trả lời một câu ánh mắt lại tự tại hai bên không ở đảo qua ta làm việc không cần ngươi tới nhắc nhở trong hai mươi năm chết trong tay hắn hạ sinh linh sớm đã không chỉ là núi thây biển máu đơn giản như vậy nhưng trong lòng của hắn như cũ tỉnh táo tu thành người hắn mang đi một hai giết tới trên dưới một trăm cái căn bản sẽ không có ảnh hưởng gì nhưng nếu là giết quá nhiều đại chu đế đình thế nhưng không phải là không có q ố c pháp、ừ. Nào đó một mắt, trước cái là... lâu m bá t không thấy hết rất nhiều tù phạm bản từ nhìn chằm chằm lâm bá tẩm lúc này bị kích thích nhao nhao hét thẳm lên chính là trận mắt nhìn lại kiệu ma kha cũng không khỏi hai mắt nhắm nghiền không người có thể gặp lâm ba tầm con n g ư ơ i kịch liệt co vào ở giữa la bàn hình bóng vụ vụ chấn động gần như muốn thấu thể mà ra đồng dạng trong lòng càng là nổi lên sóng lớn ngập trời chỉ là một cái tù phạm làm sao có thể lâm ba tầm tâm thần khuấy động cơ hồ không cách nào nắm nét mặt của mình màu đỏ một sợi trường sinh đều có thể màu đỏ hơn phân nửa nhưng do bất tử nếu có hiện thanh thì hẳn là nhất thời nhân vật phong vân từ bắc hải đến nam chiêm đế đ ỉ n h hắn một đường buôn tàu hai mươi năm giết chóc không đến được cũng d u ệ t vô số người nhưng thấy người phần lớn tầm thường mà thôi vận nhận màu đỏ đã cứ ít cao hơn người gần như không thấy khí vận cường thịnh nhất người vẫn là nhà mình vị kia chấp trưởng một nước quyền hành thái tử gia ra, ra long hành dịch bị đại tự tại hệ thống đánh giá là thiên mệnh lọt mắt xanh người hẳn là phong vân hội tụ nhất thời thiên mệnh c h i tử nhưng cho dù là cái kia vị khí vận cường thịnh thái tử gia ra, ra hắn như hoa cái khí vận cũng bất quá thuần thanh chỉ có một vòng kim quang mà trước đó trong nháy mắt đó hắn rõ ràng nhìn thấy kia cách mình bất quá hơn mười triệu thanh niên tù phạm đỉnh đầu có một gốc thông thiên đại thụ hắn sát thuần kim che khuất bầu trời cũng giống như thuần kim khí vận kim tính không hỏng hắn chất cho vẹn tạo hóa bất tử khí vận thuần kim n g i vạn cổ hiế tuyên cổ khó tìm hắn vẫn không thay đổi thì tất không chết vào trong thiên đ i ệ m bất tử nghe được đại tự tại hệ thống hơi có vẻ ba động đánh giá lâm bá tầm trong lòng dâng lên một cỗ cực điểm phức tạp tham lam hoán tăng xúc động trời sinh bất tử siêu phảm n h ậ p thánh trường sinh bất tử đây là từ xưa đến nay vạn tộc v ạ n linh vô cùng vô tận tu sĩ sinh linh tối cao truy cầu hắn tự nhiên cũng không ngoại lệ trong hai mươi năm tay hắn nhốn máu canh từ hộ tống mình về nam chiêm rất nhiều hộ vệ cho đến một đường rất chết đâu chỉ núi thây biển máu thế nhưng bất quá vừa kẹn tại trường sinh cánh cửa trước đó như thế một cái tù phạm chỉ vì thiên mệnh lọt mắt xanh thế mà liền có thể hắn v ậ n không thay đổi thì tất không chết vào trong thiên địa cái này làm sao không để hắn tham lam ghen ghét tạo hóa bất tử một thân vận nhận kim hoàng hẳn là thời đại tiết điểm nhân vật trọng yếu hắn nặng không nhưng lượng tại hắn thiên mệnh chưa hoàn thành trước đó tuyệt không có khả năng chết trong tâm hải đại tự tại thanh âm chém đinh chặt sát hoàng thiên che chở tất không sơ hở hắn v ậ n không dễ chớ nói nguyên thần tuy là h i ể n thánh thiên tiên tạo hóa kim tôn cũng không thể phá đi thuần kim tri vận lâm ba tầm trong lòng thì thảo trong ă n lên lớn g vọt l hai mươi năm hắn từ đại tự tại chỗ lấy nguyên lực hối đoái thần thông nhiều vô số kể nhưng trong đó cùng vẫn có liên quan cũng chỉ có thiên mệnh la bàn thiên mệnh la bàn không chỉ có thể nhìn trộm vạn vật khí số càng có một b í t r u y ề n nhưng cách mạng thiên mệnh hồi phục tự thân lấy mạng đổi mạng lúc trước hắn vốn nghĩ đem này thuật lưu lại nhìn phải chăng có thể mượn đi nhà mình kia thái tử ra ra mệnh bây giờ tự nhiên không cần phải nói tốt nhất đừng ra ngoài ý định đại tự tại chỗ có dị nghị lâm ba tầm trong lòng những mày thuần kim tri vận chẳng lẽ không phải càng hơn kia long hành dịch ta như mượn đi này mệnh chẳng lẽ không phải như hổ thêm cánh phi lòng tại thiên người này mệnh cách cố nhiên cao quý không tàn đ ổ i lại không phải đến từ bản thân đại tự tại nói đến chỗ này tiếng nói hơi ngừng lại lần đầu mang tới không xác định ý tứ có lẽ là đến từ cái khác ngươi nói là trên người hắn có gì bảo lâm ba tầm máy nhắc lại không cũng có thể là là phía sau có người hay là đại tự tại hình như có một ít không cách nào nắm ít có dùng không xác định từ ngữ phía sau có người để lâm ba tầm lông mày cao chặt trong lòng dục n i ệ m đại giảm hắn dù lòng tham người trước mặt thuần kim mệnh cách thế nhưng không muốn nhanh như vậy bại lộ người trước vẫn có chư sắc lấy s a m trăng cuối cùng thanh kim vi tôn nhưng mà vẫn có ngàn vạn mệnh càng vô thận người này mệnh cách cố nhiên cực quý nhưng lại hơi khác thường cực giống như là vua đi đầu đại tự tại ngừng một cái chớp mắt mới đáp lời giống như tại châm trước lời nói như người này là nữ thân cũng có thể hoài nghi hắn mỗi bằng t ử quý nhưng hắn chính là nam thân mặc kệ hắn có phải hay không là vua đi đầu sống tạm bợ lại phải chậm một chút lâm ba tầm đứng run tại chỗ sắc mặt mấy lần biến hóa vừa mới khôi phục bình tĩnh mà thẳng đến lúc này bị hắn ánh mắt gây thương tích các loại tiếng kêu thảm thiết còn không có lắng lại ba lão ngục tốt của trường tiên phát ra khàn khàn gầm nhẹ cái nào còn dám kêu la ngày mai đánh lên một trăm diện hồn r ồ o i a tiếng kêu thảm thiết im bặt m à d ừ n g rất nhiều trong lao tủ bình tĩnh trở lại quý nhân lão ngục tốt có chút không người hắn không dám hỏi lâm bá tầm xảy ra chuyện gì nhưng trong lòng cũng âm thầm kinh ngạc lâm bá tầm không để ý đến lão ngục tốt hỏi thăm có chút nhắc lông mày dừng lại tại một mặt đề phòng kiểu ma kha trên h â n n ộ kia tủ phạm ngươi tên gì công dương diễm kiểu ma kha mắt cũng không chớp báo cái tên giả nhưng trong lòng đề phòng đã cực trước đó báo động tới lần ộ t nhưng hắn sẽ không xem nhẹ trong hai mươi năm tương tự báo động hắn đã từng cảm thụ qua nhưng không có một lần so trước đó hôm ánh người trước mặt h ắ n là đối với mình sinh ra cực hạ đặc ý còn có lấy siêu việt lúc này mình rất nhiều thực lực nếu không quả quyết sẽ không như thế công d ư ơ n g diễm lâm ba tầm nhai nhai nhấm nuốt một lần cái tên này sau lưng k h ô n g người l a o ngục tốt đã tiến tới góp mặt giải thích hồi quý nhân người này là tế tự tà thần chi tội bị giam là tính dạ ti đưa tới、ừ. lâm ba tầm gật gật đầu cố đẻ xuống trong lòng kích động nhàn nhạt mở miệng nói bản công tử vừa vạn thiếu một người hầu người này cũng là chợp mắt duyên hắn tự nhiên không quan tâm người này là vào bằng cách nào lão ngục tốt sắc mặt xếp chặt nhưng nghĩ cùng người trước mặt thân phận vẫn là gạt ra nụ cười tội phạm công dân g diễm chịu không nổi cấm pháp thống khổ đã ở hồn qua chết đi hắn hư hư thực thực tu tu di phật pháp chỉ để lại xá lợi ba viên h ả i cốt không còn không tệ không tệ lâm ba tầm vỗ tay mà cười lúc này mới lần thứ n h ấ t mắt nhìn thẳng cái này lão ngục tốt một chút ngươi cái này tên giào hạt o ngược lại cũng có chút ý tứ ngược lại là có tư cách để bản công tử nhớ kỹ ngươi tên t i ể u nhân một kiển không dám nhận ví nhân khích lệ mọi người tốt chúng ta công chúng hiệu mỗi ngày đều sẽ phát hiện kim điểm tệ hương bao chỉ cần chú ý liền có thể nhận lấy cuối năm một lần cuối cùng phúc lợi xin mọi người nắm lấy cơ hội công chúng hiệu thư hữu đại bản doanh lão ngục tốt túi đầu k h ô n g lưng cũng không nhiều lời tiến lên mở ra cửa nhà lao liền muốn đem t i ể u ma kha phóng xuất chậm đã t i ể u ma kha ánh mắt lấp lóe nghe hai người trò chuyện trong lòng không hiểu t h ấ u lúc này mắt thấy hai người đem mình hái được ra ngoài mới mở lời đánh gây lao ngục tốt cảnh giác nhìn về phía lâm bá t ẩ m ngươi là ai vô duyên vô c ớ ngươi vì sao muốn cứu ta trong lòng của hắn bạn p h ầ n n g h i hoặc cũng bạn p h ầ n cảnh giác mặc dù muốn mượn cơ hội ra ngoài nhưng cũng không muốn cùng như thế một cái cổ quái người có liên hệ gì b ả n công tử muốn làm gì cũng phải nói cho người sao lâm ba tâm đứng chắc tay nghe vậy cười nạo h một tiếng thật sâu nhìn về phía t i ể u ma kha công dân g diễm ngươi lại nhớ kỹ b ả n công tử hôm nay cứu ngươi một mạng ngày sau ngươi cần trả vốn công tử một mạng dứt lời ra hiệu lão ngục tốt thả người trả lại ngươi một mạng t i ể u ma kha chấn động trong lòng một mạng đổi một mạng vốn nên l à một chuyện tốt nhưng hắn lại trong lúc mơ hồ có chút không rõ cảm giác mắt thấy ngục tốt muốn mở cửa đột nhiên đưa tay nói ngươi phải cứu ta cũng có thể cần đem đồng bạn của ta cùng một chỗ cứu ra ngoài hôn trướng lâm b á tầm còn chưa mở miệng lao ngục tốt một kiền đã giận tí mặt khoác tay roi liền muốn đánh ra ngoài quý nhân cứu ngươi ngươi còn dám c ó kẻ mặt cả t i ể u ma kha lại cũng không thèm nhìn hắn một cái dứt lời trực tiếp nhắm mắt lại hô tiện tay bắt lấy lao ngục tốt roi lâm b á tầm thần sắc cú chìm ánh mắt lạnh l e o mang theo không đè nén được hạt khí không thể quá nhiều như thế hiếu ma kha trong lòng cảm giác nặng nề chỉ cảm thấy người trước mặt đối với mình tất có mưu đồ nhưng cũng vẫn là trầm giọng nói ta liền ứng lâm ã o ngục tốt nghe tốt t vậy tâm đều ru là du lên, nụ c ư ba t r ê n m trong lòng cười lạnh trên mặt lại không thay đổi nhan sắc như cũ hở hữu công dương diễm người thiếu ta lâm ba tầm một cái mạng thiếu ma kha trong miệng ứng mới trong lòng càng k h ô n g ổn âm thầm có chút hối hận mình nhất thời lanh mồm lanh miệng đem tiểu lão đầu danh tự báo lên người này chỉ sợ thật có quỷ tốt cực kỳ tốt đạt được đáp lại lâm ba tầm trong lòng rất là thoải mái mặc dù hắn lúc này còn đang do dự phải chăng muốn sống tạm bỡ người này nhưng có như thế một người nơi tay hắn đã là cực kỳ thỏa mãn nhưng cũng không có quên mình mục đích của chuyến này lại nhìn về phía một mặt mướp đắng lao ngục tốt một k i ề n này lao bên trong nhưng có những cái k i a thủ phạm chết sống cũng không đáng kể quý nhân lão ngục tốt trong lòng run lên ám cảm giác khớp ổn vị này quý nhân chẳng lẽ bản công tử mới xây thành một đạo thần thông muốn tìm một chút tù phạm thử tay nghề lâm ba tầm cũng không thèm để ý lao ngục tốt sắc mặt khó coi dẫm chân đi hướng lao tủ c h ỗ sâu người này cực nóng ánh nắng vào đầu tung xuống t i ể u ma kha trong lòng vẫn có ngưng trọng nhìn lại như là cự thú nằm ngang thiên lao ánh mắt bên trong kinh nghi bất định vẫn suy đoán kia tự xưng dừng sóng tuần người mục đích cho đến cửa nhà lao lại mở mới bỏ đi lo a nghĩ tiến lên mấy bước dịu lên sắc mặt càng thêm tái nhợt mấy phần hy ứng tình phu nhân bọn hắn vì sao muốn thả chúng ta ra hy ứng tình đôi mi thanh tú nhăn lại trong lòng nghĩ hoặc việc này một lời khó nói hết. nhìn lướt qua bên cạnh thân mấy cái nhìn chằm chằm giáp sĩ tiểu ma kha khẽ lắc đầu trong miệng không nói thần ý truyền âm đem chuyện lúc trước toàn bộ nói một lần việc này hoàn toàn chính xác có chỗ kỳ hoặc khi ứng tình chân mày n i u càng chặt vô luận là có hay không kỳ h o ặ c người này mục tiêu làm trên người ta ngươi cùng hải nhi chỉ ít an toàn vớt ve phu nhân hở ra b ụ n g dưới tiểu ma kha trên mặt mới có ý cười vậy ngươi khi ứng tình mặt lộ vẻ lo lắng không cần lo lắng ta tiểu ma kha khẽ lắc đầu dặn dò ngươi rời xa nơi đây về sau nhanh đi có thể đi đế đỉnh tìm lao sư chương tám trăm sáu mươi chín tam đàn hải hội đưa mắt nhìn phu nhân rời đi t i ể u ma kha mới mới yên lòng tùy ý hất lên tay á o xếp bằng ở thiên lao bên ngoài thần s ắ c bình tĩnh chỉ có rủ xuống mặt mày bên trong hiện ra một vòng ngưng trọng q u a n mang vô luận người này là địch hay bạn là có hay không cái mưu đồ làm loạn ta cũng muốn sớm một chút làm một ít chuẩn bị t i ể u ma kha trong lòng n ỉ non thần ý lại vào thần đ ỉ n h thiên võng nóng nhìn kia tựa như tinh h ả i vô ngần màn đêm t i ể u ma kha không do dự nữa trực tiếp tương đạo lực t h a n h k h ô n g đội tam gia thần linh tây cực lớn mục thần linh tri chủng các loại đạo t u ậ n tùy theo tràn đầy nhật tâm có quan hệ với tây cực lớn mục tin tức thần thông công pháp từng cái tại trước mắt hắn lưu truyền thần linh chi trùng tác dụng vô tận nhưng làm mô bản tại bước ngoặt nguy hiểm kích phát cũng có thể từng bước nghiên cứu đem các loại thần thông đều luyện thành thậm chí có thể đem hắn luyện thành đan d ư ợ c pháp bảo tu hành hoặc hộ pháp mà hắn lúc này liền muốn đem cái này viên tam giai thần linh hạt giống luyện thành đ ấ u kia có thể c h ó i thần c h ó i tiên cầm l o n g bắt người xích long tác đạo này xích long tác dù không kịp nổi tứ giai bí bảo khốn tiên tác nhưng một khi tế luyện hoàn thành chí ít tự vệ không ngại tiểu ma kha chờ đợi cũng không, lâu, ước chừng nửa ngày không đến cửa nhà lao lại lần nữa mở rộng lâm bá tầm chầm g i i đi ra cửa nhà lao không biết phải chăng là là t i ê u ma kha rõ ràng từ ánh mắt của hắn bên trong cảm nhận được một tia thỏa mãn tia là giống như đói lao tham ăn ăn no một trận chân tu mỹ vị về sau thỏa mãn nhưng cái này rõ ràng là thiên lao ngươi cực kỳ thông minh không có nếm thử đào tẩu liếc qua t i ê u ma kha lâm ba tầm trong lòng càng hài lòng chuyến này không giả chẳng những để cho mình tích lũy đại lượng nguyên lực còn thu hoạch như thế một cái khí vận cường thịnh tiêu tử t i ê u ma kha trầm mặc không nói lâm ba tầm cũng không thèm để ý tuy ý gậy một viên đan dược cho sau l ư n g sắc mặt trắng bệnh lao ngốc tốt mới nói ta còn muốn tại tù thành dừng lại một chút thời gian ngươi lại tìm cái địa phương tr qua ít ngày lại theo bản công tử về đế đ ỉ n h dứt lời cũng không để ý tới kiều ma kha d ậ m chân đi hướng tỏa tiếp theo thiên lao nhìn qua lâm ba tầm càng lúc càng xa thân ảnh kiều ma kha trong lòng k i ề g kỵ càng sâu báo động càng nặng người này khí thức tựa hồ mạnh hơn linh tuyển đạo cấm rừng phi hành cho nên tu có đại tru rộng lớn nhất thẳng tắp quan đạo nếu có người từ chỗ cao hạ vọng liền có thể nhìn thấy từng đầu quan đạo ngang qua trừ mới như g a o như rồng thẳng tắp mà ngay ngắn trật tự gặp sông bắc cầu gặp núi xuyên sơn tuyệt không một chỗ cần đi vòng chi đ i ệ một khung giá dị thú kéo thửa xe kéo phi tốc chỉ qua quan đạo hai bên cảnh vật phi tốc hiện lên tốc độ cực nhanh đường ra sự tỉnh một k h u n g lớn như phòng ốc xe kéo phía trên khi ứng t ỉ n h khẽ vớt bụng dưới lòng có ưu sầu kiếm tu tâm cảnh tươi sáng thường thường có thể cảm giác được khí tức không giống bình thường mà lúc này nhìn qua kêu u chìm tựa như ác thú phủ phục thiên lao tù thành nàng ẩn ẩn cảm giác được một đạo cực đoan ánh mắt tham lam đang nhìn trộm chính mình để nàng đều có chút không rét mà run nguyên nhân chính là cảm giác được nguy cơ nàng mới không do dự rời khỏi tù thành không muốn liên lụy kiểu ma kha nhưng trong lòng trung quy lo lắng nàng hưu tâm liên hệ kiểu ma kha ngẫm lại vẫn là từ bỏ thần đình thiên võng mở ra đã có hai mươi năm ỷ vào này thần đình túng xa xôi thiên sơn và thủy giữa bọn hắn cũng là có thủ đoạn có thể bù đắp nhau ừ m là hắn khi ứng tình trong lòng sầu lo không khỏi g è m xe vén lên muốn hít thở không khí tùy ý liếc mấy cái đột nhiên nhữ mày cách đó không xa trên quan đạo có một khung hơi có vẻ đơn sơ xe kéo xe kéo không đỉnh bốn phía trống chân giống như xe tấm lúc này một người mặc rách dưới mập mạp chính ngồi trồm hùm ở xe tấm phía trên thổn thức thở dài cái kêu mập mạp cao ngồi cũng có hơn một triệu chi cao hình thể càng là cổng k ề n không chịu nổi t h â to cổ có thể so với lôi kéo dị thú yêu thân. như vậy bắt mắt hình thể hấp dẫn tự nhiên không chỉ là hy ứng tỉnh người qua lại con đường đều t r ú m ụ xì xào bàn tăng có che miệng cười khẽ cũng có nhìn cái gì vậy chưa thấy qua như vậy phong thần tuấn tú thiếu niên tuấn n g ạ n sao cái kêu mập mạp lúc đầu tâm tình cực kém lại bị người chế dễ ớ c lập tức mặt béo chầm xuống phát ra tiếng như sấm trách cứ người qua lại con đường nhìn chung quanh thời khắc đột nhiên nhìn thấy hy ứng tỉnh lập tức đại hỉ t i ể u đại t ẩ u người cũng không đi đâu mập mạp kinh hô một tiếng động tác cũng là cực trượt một cái xoay người vọt lên liền rơi vào hy ứng tỉnh xe kéo phía trên、Giống kéo xe bốn con dị thú cùng nhau gào thét một tiếng suýt nữa bị ép nằm dạp trên mặt đất lưu đại t h i ể m rèm xe vén lên nhìn xem trước mặt cao lớn mập mạp khi ứng tình lòng có kinh nghi ngươi làm sao t r ố n tới mập mạp này tên là lưu đại t h i ể m cùng nàng t i ể u ma kha đồng dạng đều là thân có thần linh c h i trùng nhân vật cũng là một nhóm bị tính dạ ti cầm nã người trốn t u thành t h i ê n lao thế nhưng là có nguyên thần đại tu sĩ chấn giữ ta cũng không có bản sự này t r ố n tới là tính dạ ti nhóm người kia đem bọn ta thả ra mập mạp lắc đầu liên tục mặt béo phía trên cũng mang theo một tia trần trờ nghe nói là hai ngày trước đế đình một vị đại nhân vật lên tiếng đem chúng ta thả ra hai ngày trước khi ứng tình trong lòng càng thêm kinh nghi đại tru đối với dân gian quản không c h ự c n g h i ê m không phải cho phép người tu hành không được khai tông lập phái truyền bá không phải cho phép tế tự thần linh cũng là không được cho phép chỉ là so với cái trước cái sau、so、hơi thả rộng một chút mà thôi cái nào mở miệng có thể đem bọn hắn toàn bộ phóng xuất mà lại nếu như bọn hắn sớm phóng xuất mình cùng tiểu ma kha vì sao không có cùng nhau phóng xuất bất kể như thế nào đã ra tính dạ ti đám kia hôn chướng đồ chơi tổng không đến mức lại bắt chúng ta lưu lại thiềm vỗ vỗ bụng của mình một mặt nhẹ nhõm chờ lần này tế thiên đại hội về sau chúng ta hướng đế đ ỉ n h cầu một chỗ khai tông lập phái chi địa rời xa cái này linh t u y ể n nói truyền đạo cũng không cần như thế bó tay bó chân nhìn thấy cố nhân lưu đ ạ i thiềm tâm tình thật tốt hắn sở dĩ dừng lại tại cái này linh t u y ể n nói vì chính là đại chu đế đ ỉ n h vạn pháp triều tông tế thiên đại hội trên thực tế đại chu cảnh nội người tu hành vô luận là kim đan hay là nguyên thần mặc kệ là muốn khai tông lập phái vẫn là truyền đạo chuyến pháp đều tuyệt đối c u ố n không ra đại chu đế đ ỉ n h nếu không phải như thế hắn là tuyệt không nguyện lưu tại cái này linh tuyến nói chỉ hy vọng như thế đi khi ứng tình thở dài nàng nguyên bản cũng nghĩ như vậy chỉ là đúng rồi tiểu đại tẩu tiểu đại ca người đâu lưu đại thiềm hậu chi hậu giác lúc này mới phát hiện tiểu ma kha không trong xe lập tức kinh ngạc tiểu đại ca ngày xưa cùng ngươi như hình với bóng sao ngươi lúc này sắp muốn sản xuất hắn ngược lại không ở bên người hầu h ạ hắn có khác chuyện bận rộn để cho ta đi trước đế đ ỉ n h tìm hắn sư tôn khi ứng tình miễn cưỡng cười một tiếng tiểu đại ca sư tôn lưu đại thiềm chật chật lưỡi tràn đầy hiếu kỳ tiểu đại ca sư tôn cũng là người đợi ta sao lại không biết tiền bối tu thành mấy cấp thần linh tiểu ma kha tại đại chu tu hành giới mặc dù bừa bãi vô danh nhưng tại trong bọn họ thế nhưng là đại đại hữ một tay đại long tượng thần thông cương mãnh đến cực điểm phối hợp hắn cự linh thần t r ồ n g nào chỉ là cương mãnh quả thực có trong truyền thuyết trí dương trí cương k h í thế hắn sư tôn chẳng lẽ không phải là đầu thật to thô chân cũng không khi ứng tình đầu tiên là lắc đầu nhưng liên tưởng đến ngày đó dọa l ù i vô thường cùng kia một đạo thần ảnh lại gật gật đầu có lẽ là a mấy cấp thần linh ta lại không biết có lẽ là trong truyền thuyết tứ giai thần linh lưu đại thiềm thăm dò suy đoán ta trước đó nghe người ta nói đại hoang nói danh hiệu thái tử vị kia đã tập hợp đủ thần phong hỏa tiêm thương vô lượng càn khước quyền bảy thước hôn ti ê n lăng chỉ kém vô địch phong hỏa luân liền có thể tu thành tứ giai thần linh tam đàn h ả i hội nói lưu đại thiêm liền tràn đầy cực kỳ hâm mộ vậy cơ hội là hắn cao nhất m o n g cầu thần đình tiên vong bên trong thần linh gần như vô cùng vô tận nhưng hai mươi năm tìm t ỏ i bọn hắn vẫn là có hiểu một chút vô cùng vô tận thần linh chi trùng toàn bộ tại từ linh giai đến thất giai chương này to lớn mạng lưới bên trong, trong đó linh giai thấp nhất như thổ địa sơn thần loại hình tuy có thần lực lại vô thần thông mà lại thường thường thần lực đều chỉ có thể tại đặc biệt địa điểm vức dùng nhất giai cũng bất quá lần đầu trải qua tu hành độ cao nhị giai thần linh mạnh nhất đã có thể ngang hàng kim đan cựu truyền đại tu sĩ cũng là bây giờ đại bộ phận thần đạo tu sĩ t r ô giai đoạn tiêu ma kha cự linh thần khi ứng tình thanh điều hắn đưa bảo đồng tử đều là nhị giai thần linh về phần tam giai thần linh bọn hắn biết cũng bất quá giải rác mấy cái mà thôi nhưng không có chỗ nào mà không phải là cường tuyệt đến cực điểm như kia danh hiệu thái tử đại thần tương truyền từng lấy thần phong hỏa tiêm thương một mạch giết bại ba tôn nguyên thần đại tu sĩ càng tại cực độ dưới tình thế xấu đem một người trong đó đóng đinh tại khung minh trên núi một trận chiến oanh động tất cả thần đạo tu sĩ. địa vị càng cao hơn giai tin tức vậy cũng chỉ có tiếp thu thần linh chi trùng truyền thừa thời điểm đoạt được lẻ tẻ một điểm như tam đàn h ả i hội nếu không phải vị kia thái tử mình mở miệng ai cũng không biết hắn truyền thừa đến tột cùng nhưng có người suy đoán kia tất nhiên là siêu việt nguyên thần cảnh giới có lẽ liền là trong truyền thuyết trường sinh bất tử cảnh giới bất quá là lời đồn không tin được khi ứng tình chỉ là lắc đầu rất là không tin nàng tông môn xuất thân đến cùng so mập mạp này biết càng nhiều nguyên thần cảnh giới gần như là trong nhân thế đình phong trong truyền thuyết vị kia tồn tại phần lớn cũng bất quá cảnh giới này mà thôi cho dù là đại chu đòn rông vũ hóa tam đến hướng thái tổ cũng bất quá tại nguyên thần phía trên đi ra nửa bước mà thôi cũng không từng chân chính đặt chân tạo hóa thần đình tiên vong cô nhiên có các loại thần dị nhưng tia thái tử mấy năm trước bất quá địch nổi bà tôn nguyên thần ngắn ngủi mấy năm làm sao có thể đi đến một bước kia tiểu ma kha thế nhưng vì nàng đổi mấy cái thần linh hạt giống sớm mười năm trước nàng cũng mở thần đình tiên v o n g ở đâu là lời đ ầ rồi nghe nói vị tia thái tử cũng tới linh t u y ể n nói những tin tức này đều là một vị đại thần tiến đến xác nhận qua lưu đại thiêm lắc đầu liên tục trong giọng nói có lớn lao cảm khái tứ g i a thần linh n như ta có thể tu thành ta có chút mệt m người tự đi đi khi ứng tình hơi có chút mỏi m ệ n h hạ màn xe xuống sẽ không tiếp tục cùng mập mạp này đáp lời không có việc gì không có việc gì khi ứng tình không muốn nói lưu đ ạ i thiềm cũng không để ý chút nào cười tố néo người ngồi xuống t ẩ u tự yên tâm ta lớn lưu hướng tới là nghĩa n g bạc vân thiên ta nhất định đưa ngươi bình an đưa đi đế n đ ỉ n h nói liền là khẽ vươn g tay trung điệp đập vào bốn con kéo xe dị thú trên đông giống dị thú chân kinh nhất thời gia tốc nhanh chóng đi chương tám trăm bảy mươi ta thần quỷ quái năm ngón tay ở giữa linh toàn đạo tọa lạc ở nam chiêm đông cực chư đạo vờn quanh bên trong một đạo bên trong có cao nguyên có thung lũng có giang hà biển hồ cũng có dây núi kéo dài càng nhiều thì là nhìn một cái bình nguyên vô tận mà kia vô biên bình nguyên tại đại hạ đại chu vài vạn năm khai khẩn phía dưới sớm đã là chân chính đất màu mỡ mới trồng nam chiêm chính là đến thiên hạ nhiều nhất linh điển linh toàn đạo chi danh cũng bởi vậy mà tới hô hô gió lớn gào thét mà qua linh mầm như b i ể n chập trùng một tòa cao ngàn trượng phong đ ỉ n h chót cao giác ngóng nhìn cái này ý vi tráng quan một màn trên mặt đều là vẻ mê say thật là thơm a giữa thiên địa linh khí vô cùng vô tận nhưng đừng nói là phạm nhân cho dù là người tu hành cũng rất khó phun ra nuốt vào linh khí cường hóa tự thân linh m ẽ nhưng lại khác biệt người có ngũ tạng cho dù bước vào con đường tu hành cũng không có nghĩa là khí q u a n sẽ thoái hóa dùng ăn vốn là vạn linh bồi bổ nhanh nhất cũng hữu hiệu nhất xuất phương thức cái này vô biên linh điển đối với bất luận kẻ nào đều là khó có thể tưởng tượng to lớn t à i phú trông mà thèm thì có ích lợi gì cao minh cười n ạ o một tiếng chỉ hướng chân trời kia một đạo đứng sừng sững giữa thiên địa cự phong người muốn ăn phải hỏi một chút những đại lão kia ra môn có chịu hay không đột ngột từ mặt đất mọc lên chín ngàn dặm có thể x ư n g chủ trời Nam cao h minh n t đột nhiên m đến đến ộ trở tòa, c lại so với thường nhân lớn gấp ba có thừa con ngươi đột nhiên sáng rõ giống như trong nháy mắt thấm nhuần một phía chiếu sáng hư vô hai vị cao hình thật sự là thai nghe lục lộ nhãn quan bắt phương b ầ n đạo bội phục cực kỳ tiếng cười k h ẽ chưa rơi một thân ảnh đã từ trong hư vô hiện hiện mấy cái lấp lóe đã đi vào trên đỉnh núi hai người nhìn lại chỉ thấy hắn lấy một bộ đạo bào màu xanh gánh vắt thần kiếm vù vụ rung động giống nhau hắn kêu một đôi mày kiếm nội liễm nhưng lại hiện lộ rõ ràng p h o n g mang hai vị ở đây không phải là đang chờ b ầ n đạo đeo kiếm đạo nhân lường hai người một chút nhỏ không thể thấy c a o lại lông mày hai người này tựa hồ không giống như là mình cảm giác được cao thủ ngươi là cao minh trong lòng vi kinh có thể tránh thoát hắn thiên lý nhãn cái này lỗ mũi châu thần vị chỉ sợ còn ở phía trên hắn mà lại hắn có thể tại linh toàn đạo xuyên qua hư không chỉ sợ có gì bảo mang theo là cái đại cao thủ hồi hồi đạo nhân cao giác hai to k h ẽ run k hít sâu một hơi lại là nhận ra trước mặt đạo nhân thân phận nghe nói thuận phong nhĩ nhưng theo gió lắng nghe thiên hạ tin tức linh thông nhất bây giờ nhìn đến quả nhiên bất phàm hồi hồi đạo nhân tay vớt d â u dài cũng hơi có chút khen ngợi hồi hồi đạo nhân cao minh trong lòng giật mình vội vàng k h ô n g người thi lễ không biết đạo trưởng tại trước cao minh thật sự là có mắt không trỏng tin tức linh thông có thể tính không lên trong đó hỏa hầu sâu nhất lại là cái này hồi hồi đạo nhân nghe nói cái này hồi hồi đạo nhân tại mở thần đình thiên vong trước đó đã là nguyên thần tu chỉ đại kiếm tiên được thần đình t i ê n vong về sau càng là nhất phi trùng tiên từng có đánh giết nguyên thần đại tu sĩ chiến tích tại bọn hắn đã biết tất cả đại thần bên trong cũng gần bằng với thái tử không chi kỳ chờ giải rác mấy người mà thôi ở đâu là chỉ thiếu chút nữa rõ ràng cách xa nhau s ơ n hải đời này nếu có thể đi đến chỉ thiếu chút nữa độ cao bần đạo cũng không h u ồ n công đời này hồi hồi đạo nhân lắc đầu thở dài lại cũng không nhiều lời k h o á t tay dịu lên hai người mới nói thái tử mời bần đạo đến đây lại không biết bản thân hắn ở đâu thái tử mấy ngày trước đó đã tiến đến đế đô hội kiến không chi kỳ đại thần chỉ nói để chúng ta chờ đợi ở đây lại không nghĩ là đạo trưởng đích thân đến cao minh không d á m thất lễ bận điệu đáp trả đế đô nhìn đến thái tử hữu tâm tại lần này tế thiên đại hội phía trên nổ đến đầu trù hồi hồi đạo nhân mỉm cười có thần đình thiên võng rất nhiều thân có thần linh chi trùng tồn tại có thể lẫn nhau liên hệ nhưng thiên đ ị a rộng rãi thực sự được gặp mặt lại không có mấy cái hắn đúng vị này thái tử cũng có hứng thú không nhỏ rốt cuộc thần đình thiên vong bên trong chân chính có lây tấn thăng tứ d a i tiềm lực cũng chỉ có chút ít mấy người mà thôi vị kia thái tử lại hư hư thực thực so với mình đi càng xa một chút cái này lại không phải chúng ta có khả năng biết cao minh cao giác hai người lúc nhau đều là lắc đầu đạo trưởng vẫn là ở trước mặt hỏi thăm thái tử tốt thôi được hai vị tử nên đón bần đạo đi đầu một bước hồi hồi đạo nhân cũng không thèm để ý hai người phải trang trả lời k h á t tay c h ặ lại Đã hạ cao p h o n giác ngược hình lại là thấy cực kỳ nhìn hắn thân có thuận phong nhĩ mà rất nhiều người thường thường sẽ chỉ tàng hình biệt tích không hạ nở sẽ để ý lời của mình đã nói phải trang bị gió nghe được là lấy so cao minh hiệu được càng nhiều đúng vờ ơ ia cao minh kinh ngạc gật đầu nhưng trong lòng có chút không cam khổ c h ắ t c h ắ t dâng lên như mình như vậy tư chất hạ người tầm thường dù là có kỳ n g ộ cũng chỉ có thể nên đón mang đến túi đầu người trước cả là người trọng yếu nhất tự hiểu rõ giống như lần này đại chu tế thiên đại hội sóng gió ngập trời có lẽ xảy ra đại sự hai anh em ta thấy tình thế không ổn nhưng phải sớm một chút trượt cao giác gõ cảnh cáo lấy nhà mình hưng đệ ngữ khí mịn mờ từng người phát hiện cái gì cao minh lấy lại tinh thần lông mày vật lên thiên hạ phần lớn là không cách nào theo dõi người cùng địa so với thiên lý nhãn thuận phong nhi tác dụng phải lớn hơn nhiều cao giác hắn tự nhiên rất là coi trọng không thể nói không thể nói tóm lại cái này linh toàn đạo vô cùng có khả năng trở thành phong vân hội tụ chi địa chúng ta nói cái gì cũng đừng vào thành l i ề n tốt cái này có lẽ sẽ là một trận đại k i ế p cao giác trong lòng có kiêm kỵ cũng không dám nói thẳng hắn biết rõ thiên hạ thần thông không đ ế m được so với thuận phong nhĩ mạnh hơn cũng chưa chắc liền không có cao minh trong lòng càng kinh ngay cả ta cũng nói không chừng kia thái tử nói không chừng có mấy lời liền xem như trong lúc ngủ mơ phun ra miệng cũng là sẽ có mối hòa lớn cao tuyền nói hai to đột nhiên rút lên một giọng giả nua lập tức tại hai người bên thai vang lên ngươi nói sai có mấy lời ngươi coi như nghĩ như vậy tưởng tượng cũng là sẽ bị người nghe được ừ m cao minh hai người chấn động trong lòng t r ậ t thân thể cứng đ ở lông tơ đều muốn dựng lên hai bàn tay không biết từ đâu mà đến đã tại tiếng nói vang lên đồng thời rơi vào bờ vai của bọn hắn phía trên trong đó ngậm mà không phát kình lực vượt quá tưởng tượng kinh khủng hai người không chút nghi ngờ chỉ cần hắn bàn tay dùng sức mình liền muốn hồn phi p h á c h tán cao thủ s o kia hồi hồi đạo nhân mạnh hơn đại cao thủ thiệt hay thiệt hay hai người cứng ngắc quay đầu sau lưng lại là một cái khuôn mặt giả lôi thôi l i ế t t h í c h lao đạo sĩ lao đạo này liếc nhìn lại gân láo xương t h ỉ giống như hoàn toàn không có nửa điểm tu vi chỉ một đôi mắt khác hẳn với t h ư ờ n g nhân đạm mạc dị thường tiền tiền bối ngươi hai người mồ hôi lạnh chảy ròng ròng tâm thần run r ẩ y một cái thiên lý nhãn một cái thuận phong nhĩ lại tại trong vòng một ngày hai lần bị người cận thân mà không biết hồi hồi đạo nhân còn có thể phát hiện tung tích lao đạo sĩ này lại thật tốt giống như quỷ mị đồng dạng đột ngột xuất hiện hoàn toàn không có nửa điểm tung tích lá gan của các ngươi không nhỏ a lao đạo n ữ khi yếu ớt không biết hỉ nộ cao minh nụ cười m i ế n g cưỡng ngữ khí đều có chút cả lăng tiền tiền bối ta ta l à gan không lớn ngay chớ chớ có dọa làm ta sợ lá gan không lớn cũng dám giả tá thần danh đi quỷ quái sự t ì n h nếu là gan lớn chẳng lẽ không phải muốn đem hoàng thiên đều cùng nhau lật ngược lão đạo lắp một cái tay hai người giống như không xương đầu đồng dạng ngã xuống đất vô thanh vô tức ở giữa một thân pháp lực càng đã bị khóa ngươi đến tột cùng là ai cao giác kinh hãi hắn moi ruột gan lại hoàn toàn n g h ĩ không ra nam chiêm thiên hạ còn có cao thủ như vậy lao đạo này hẳn là từ trên trời rất xuống Ta là đúng lúc này một đạo réo rắc như dòng kiếm minh em thanh từ đằng xa dâng lên bỗng nhiên mà thôi đã vang vọng này mới hư không đạo trưởng thấy kiếm quang bay lên không cao minh trong lòng hai người lập tức đã hỉ、Kêu、kiếm quang như thế chi quen thuộc rõ ràng liền là rời đi hồi hồi đạo nhân quỷ quái hạng người cũng dám nói nhân quỷ túy kiếm quang vù vụ ở giữa hồi hồi đạo nhân dậm chân mà quay về một đôi m ả y kiếm cao g ầ y hình như có thực chất kiếm ý đâm rách hư không rủ xuống lưu đỉnh núi dừng lại tại lao đạo kia trên thân mang theo kiên kỵ cùng cảnh giác n g ư ờ i là ai kiếm ý ngược lại là t h u ậ n túy đáng tiếc tu vi của ngươi còn kém một ít hoa hậu muốn tại bản t h ầ n trước mặt n g h e r ằ n g ngươi cái này tiểu k h u y ể n còn chưa đủ tư cách thấy hồi hồi đạo nhân đeo kiếm mà đến lao đạo như cũ bất vi sở động nhàn nhạt mở miệng bản t h ầ n chờ đã có ba tháng có thửa ông mà thuận theo mở miệng lại tự có một đạo vô hình đạo vận tùy theo tràn đời ra t r ớ c mắt mà thôi không ngờ hóa thành từng đạo vô hình phụ văn tung hoành đan sen đem phương viên mấy vạn g i ả m hư không đều bao phủ tại bên trong ừ m hồi hồi đạo nhân giật mình trong lòng thầm tiêu không tốt gánh vác thần kiếm đã gào thét bay lên không phát ra kinh thiên động địa kiếm khiếu thanh âm bọn trốn n h ắ t dám ám t o c n ta hồi hồi đạo nhân xuất kiếm cũng không chậm lao đạo kia tiếng nói phun ra chi trước mắt hắn đã chém ra mấy ngàn dặm k i ế m quang nhưng mà lại vẫn là chậm một bước、Ấm、ẩm ẩm cự âm anh minh nhưng lại trợt tránh t ấ c diệt cao minh cao giác chỉ cảm thấy trước mắt thiên địa biến hóa mấy cái chốc mắt mà thôi không ngờ biến đổi thiên điện b n g nhiên ngầm đầu chính gặp lao đạo kia như ngày hai con ngươi rủ xuống án mặt lớn giống mặt chương có t tám trăm bảy mươi mốt phong vân sắp nổi cự mặt che tiên h như ngày ánh mắt rủ xuống ở giữa hồi hồi đạo nhân c h ậ m n ử a nhịp kiếm quang mới ẩm vang nổ tung tựa như ngàn vạn tấm lửa tung hoành tư tán xe rách m ả n g lớn hư không mang theo vô biên sắc bén chém về phía như núi năm ngón tay đâm về che trời cự mặt ầm ầm đất dung núi chuyển hư không chấn động cao minh cao giác hai huynh đệ thân như lục bình bình thường đến về lan lộn hãi nhiên thất xác hồi hồi đạo nhân một kiếm này lăng lệ đến cực điểm kiếm quang chỗ đến m ả n g lớn hư không cũng vì đó vỡ ra thậm chí đổ sụt nhưng tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt giữa hư không hình như có các loại p h ụ lục tạo thành lưu quang l ó e lên liền xóa đi kiếm quang tạo thành tổn thương như thế lặp đi lặp lại giống như bất quá mấy cái c h ư ớ c mắt ở trong mắt cao minh bị năm ngón tay nhiếp ở trong đó hư không đã đổ sụt gây dựng lại hàng trăm hàng ngàn lần nhưng cho đến kiếm quang đều tàn đi giữa hư không lại cũng tùy theo phục hồi như cũ như vậy lăng lệ một kiếm vỡ ơ ý mà đều không thể dung chuyển mảy may bị chém không biết mấy ngàn mấy vạn lần năm cái cự trị phía trên thậm chí đều không có để lại máy máy với kiếm. hô tán đi trong bụi mù hồi hồi đạo nhân cầm kiếm mà ra, ngưỡng vọng không thiên chi trên cự mặt ánh mắt lấp lóe sắc mặt cực kỳ khó coi ngươi sớm đã để mắt tới ta rồi một kiếm vô công hồi hồi đạo nhân nhưng cũng nhìn ra đạo nhân này hư thực nắm bắt hư không tại chỉ trường ở giữa cái này thần thông có thể tự xưng một tiếng cường đại nhưng mà đây cũng không phải là như trong truyền thuyết tụ lý cản khôn đồng dạng hư không thần thông mà là trận đạo thần thông nói cách khác mình rơi xuống lao đạo này bày ra trong tạm ấy kiếm không sai lao đạo mà không thay đổi tán thưởng một tiếng thản nhiên nói vàng kiếm này nam chiêm chính là đến bốn châu tứ hải đều có thể đi đến đáng tiếc ngươi đụng phải bản t h ầ n phía sau tính toán bọn chốt nhất cũng dám ngông cùng xương thần hồi hồi đạo nhân lau kiếm phong dần dần bình phục tâm thần ngựa khí lại cực kỳ bất thiện c ầ u thí không phải đồ vật có dám cùng đạo gia chính diện đối đầu hắn đương nhiên k h ô n g phục tu vi của hắn đương nhiên tính không được thiên hạ vô song nhưng một chiêu không phát liền bị người cầm nã đối với hắn mà nói là sỉ nhục lớn lao ngươi khâm phục lao đạo ánh mắt khẽ nhúc ních lập tức khép lại năm ngón tay thì tính sao bản thần sao lại để ý sâu kiến n h e răng ư ưu sắp nhập năm ngón tay ở giữa hồi hồi đạo nhân trường kiếm chém ngang giận không kìm được lại không chiếm được đ ắ p lại hô hô cùng phong gào thét mà tới như muốn lấp đầy bị thu đi hư không khí lưu tội nghiệp c h i vật không nên tồn tại thế gian l ã o đạo lập thân đỉnh núi ngóng nhìn tại chỗ rất xa bản thiên cũng giống như thần nhạc đột hư lạnh một tiếng ngựa khi yếu ớt cuối cùng cũng có thanh t ẩ y này không nên tồn tại cuối cùng rồi sẽ hủy diệt hiu l ã o đạo ngừng chân b ấ t quá một lát một đạo lưu quỳ gối trước người hắn vô sắc gõ kiến thần tôn một thân như quỷ mị không có nhan sắc càng không cần nói diện m ụ thân hình sắc thái theo hoàn cảnh chung quanh m à động đung đưa không ngừng lao đạo lạnh nhạt mở miệng cha như thế nào hồi thân tôn tế h thiên đại điện sắp đến trong đế đô cao thủ tụ tập rất nhiều nơi tiểu nhân không cách nào tới gần chỉ biết hiểu đám kia ngụy thần tiến lâm tiên lâu vô sắc cung kính đ ắ p lại không rõ chi tiết kia hạ lệnh đem các loại ngụy thần thả ra người hư hư thực thực đến từ đại chu hoàng thành về phần tế h thiên đại điện sớm đã chuẩn bị hoàn tất đại chu bảy mươi hai đạo chủ ba công cựu khanh những tông môn khác đế quốc cao thủ đều đã tiến đế đô nghe nói nửa năm trước thiên hoàng sợ động này đại chu thái tử long hành dịch hư hư thực, thực không tại đế đô long q u ố t tế t i ể u bởi vậy rất là không vui hai người hư hư thực thực âm thầm tại thiên ngoại giao thủ đại chu hoàng thành thuận thiên người cũng muốn biến thành lấn thiên người rồi đến cùng là ngẫu nghịch c h i tộc n ă m đó liền dám đều hủy diệt tái tạo nhất tộc t h ầ y thế chi xâm nhiên chi khí lóe lên một cái rồi biến mất lao đạo trong mắt muốn n g ư ơ i b à y trận pháp như thế nào cái này vô s ắ c thanh âm hơi chậm lại hồi hoàn hồ tôn đế đô cao thủ quá nhiều trận pháp bố trí dù đã đầy đủ trận nhãn vẫn còn kém đối ứng bảy mươi hai đạo bảy mươi hai chỗ vô sát âm thầm tiêu khổ hắn dù cũng là trận pháp đại gia thế nhưng chưa hề bố qua trận pháp khổng lồ như vậy cho dù mình phụ trách chỉ là một thành c h i địa nhưng đại chu đế đô sao mà c h i lớn cao thủ nhiều không kể xiết kém nhiều lắm lao đạo khe nhữ mày biết được hắn nói là sự thật nhưng trong giọng nói vẫn là hơi có không vui ứng thiên nói ở đâu lấy năng lực chỉ là ba ngàn trận nhãn lại cũng bố trí không hạ hồi thân tôn ứng đại tế h ti bế quan chưa ra hư hư thực thực tại thôi diễn thiên cơ vô s ắ c trầm giọng trả lời thôi diễn thiên cơ chỉ là sâu kiến cũng dám tính thiên cơ lao đạo lắc đầu cười nhạo một tiếng đã không thèm để ý nói phía trước dẫn đường bản t h ầ n tự đi bố trí thuận tiện cũng đem những n à y ngụy thần cùng nhau bắt ra đúng vô s ắ c đáp một tiếng tái khởi thân quanh thân sắc thái biến hóa mấy giây lát đã hóa thành một hoa phục thanh niên càng từ trong tay h áo lấy ra một khung lộng lây vô cùng xe kéo không người nói cung thỉnh thần tôn chế liễn ừng lao đạo khẽ gật đầu đã lên xe liễn tiếp theo xe kéo p h a không mà lên đ ỗ n g nhiên mà thôi đã phá không đi xa mấy ngàn dặm toàn không đem không cho phép phi hành lệnh cấm để ở trong lòng mà lên một đường nước ngang cho đến xa xa có thể thấy được đại chu đế đô trước đó thế mà cũng chưa từng bị bất luận kẻ nào trở ngại trận có tính giả ti cao thủ nhìn thấy cũng đều xa xa không người không dám có chút trở ngại tựa hồ xe này lẫn i đến từ địa vị c ự cao c người cái này chính là đại chu đế đô sao ngóng nhìn trong mây kia bí vi tráng quan tựa như thiên cung thánh địa đồng dạng thành trì cho dù là hy ứng tỉnh trong lòng nhất thời cũng vì thế mà chấn động biển mây l a n l ộ t c ự thành vắt ngang càng có điểm lành rực rỡ thần quan vạn đạo tốt điểm đến m ã i không hết linh đ i ể u tại thành trì bên ngoài xoay quanh têu to giống như đang diễn tấu thiên quốc nơi đây linh cơ gần như vô tận khí vận nặng n ề càng là vượt quá tưởng tượng linh toàn đạo một đạo ước vạn, vạn linh điền chi khí đều ở đây thành đạt được hội tụ bảy mươi hai đạo trăm ngàn đại châu ước vạn kinh điểm báo con dân chi khí vận cũng hội tụ ở đây linh khí độ dày đặc đã là thực chất hóa khí vận dày nặng không cần bất kỳ cấm chế gì cũng đã có thể ép mười vạn g i ả m trời cao g i ọ t nước không lọt dùng cái này nhìn lại thậm chí có thể nhìn thấy kia chín mươi chín cái ngoài cửa thành như là thác nước rủ xuống lưu hóa lòng linh khí ở nơi này thành cùng trong truyền thuyết tiên thần có gì khác thu thập miễn phí sách hay chú ý về ít thư hữu đại bản danh đề cử người thích tiểu thuyết lĩnh tiền mặt hồng bao lưu đại thiềm cực kỳ chấn động trong lòng cũng có chút giật mình lúc trước hắn không rõ vì sao nhiều như vậy tu sĩ ca m nguyện định cư đại chu đế đô phụ thuộc mà sống lúc này lại có chút minh bạch ở nơi này thành p h à m nhân đều có thể kéo dài tuổi thọ không nói đến tu sĩ hắn không hoài nghi chút nào nơi này thành tu hành lại so với ngoại giới nhanh lên mấy lần so với ác liệt chi điệu nhanh lên gấp m ộ ư ơ i cũng chưa chắc không có khả năng cái này không chỉ là linh cơ nồng đậm cũng bởi vì đế đô có vô số cao nhân tiền bối lưu lại đạo tuần lại càng dễ để người đột phá cảnh giới thiên không thành t i ê n thần chi thành có thể thấy như thế chi thành chuyến đi này không tệ chuyến đi này không tệ bảy mươi năm buôn ba vất vả có thể vào thành này cũng là đáng như thế thánh địa cư chi chỉ sợ không dễ a không chỉ hy ứng tình cùng lưu đại t h i ể m đi vào bàn long phong phụ cận tất cả mọi người lúc này cũng không khỏi tâm thần chấn động thành này c h i hùng kỳ v ĩ n ạ n so với dạng gì bảo vật còn muốn tới rung động lòng người vào thành đi lưu đại t h i ể m xoa xoa đôi bàn tay có chút không kịp chờ đợi k h i ứng tình đầy bụng tâm tư cũng gật gật đầu hai người lúc này mới theo dòng người vượt qua mênh ngông vô bờ linh điển bắt đầu leo lên tòa này nằm chiêm thứ nhất nhạc bàn long p h n g cao mấy ngàn dặm sân nhạc tự nhiên tuyệt đại cho dù một đám vào thành người đều là tu sĩ nhưng không cách nào thi triển thần thông tình huống phía dưới cũng đi ước chừng gần nửa ngày mới vừa tới tòa này nghe tiếng đã lâu nam chiêm thiên hạ đệ nhất thành trước đó vào thành tu sĩ không cho phép thi triển thần thông phát bảo người giết hủy trộn ăn giấu trong thành có cây chim thú người giết kẻ giết người giết không chờ vào thành bảy cái đ ấ m máu chữ sắt đã đập vào mi mắt trong đó hung lệ chi khí để một đám tu sĩ sắc mặt cũng vì đó t r ắ n g bệnh bảy tôn nguyên thần cường giả chi huyết có người có yêu có phật có đạo cảm thụ được chữ sắt bên trong ẩ n chứa đồ vật khi ứng tình s ắ t mặt tái đi không dám tiếp tục nhìn thẳng chữ này bên trong ẩ n chứa lớn lao s ạ c ý ngoan ngoan lưu đại thiềm hít vào khí lạnh lê răng không thôi một tòa cửa thành bảy cái chữ bằng máu cái này đế đô thế nhưng là có chín mươi chín cái cửa thành cái này bốn vạn năm bên trong đại chu đế đỉnh chấn sát nhiều ít nguyên thần suy nghĩ một chút cũng làm người ta tê cả ra đầu cửa thành phía trên chữ bằng máu uy hiếp trên đầu thành vũ khí như rừng hai trọng chấn hiếp dù là kiệt ngạo bất tuần tu sĩ cũng không khỏi thu liễm khí diễm ra vào trình tự ngay ngắn có đầu dù là phun ra nuốt vào dòng người xa so với bình thường thời đại nhiều gấp mười lại cũng không có chút nào luận tượng a xuyên qua cao lớn cửa t h à n h động còn chưa tinh tế dò xét cái này tiên không thành phong bạo lưu đại thiềm đã kinh hô một tiếng chỉ hướng nơi nào đó nơi hẻo lánh ừ n kia là khi ứng tình con ngươi co rụt lại tường kia chỗ rẽ rõ ràng có một viên có hỏa diễm chi hình ẩn ký phong hỏa luân kia là thái tử ẩn ký hán quả thật đến đế đô nàng có thần đình thiên vong mang theo đương nhiên sẽ không chưa nghe nói qua vị kia thái tử vi dành hiền hách thảm rồi lưu đại thiềm kinh hô một tiếng một chút khóc tăng lên m ặ đến c á i này ấn ký phát giác được chúng ta thái tử phát hiện chúng ta tới muốn triệu tập chúng ta tiến đến không đi lại như thế nào khi ứng tình nhữ mày tiểu ma kha thân ở trong h i ể n cảnh nàng lại không muốn đi gặp kia cái gì thái tử không đi có thể sẽ có phiền phức phiền p h o á i rất lớn lưu lại tiềm đầu lớn như cái đấu hắn chỉ là một cái được bảo lưu không được đưa tài đồng tử mà thôi cũng không muốn lẫn vào tiến thái tử đều cần triệu tập nhân thủ sự kiện lớn bên trong đi nhưng vị kia thái tử tương truyền h ỉ nộ vô t h ư ờ n g giữ rằng như lửa hắn triệu tập ai dám không đi lập tức cũng xin giúp đỡ nhìn về phía hy ứng tình ta còn có chuyện quan trọng mang theo chỉ là h i ứng tình tự nhiên không muốn đi chỉ là tiểu ma kha chỉ nói để cho mình đến đế đô đi tìm hắn sư tôn nhưng cái này đế đô cực lớn tìm người ở đâu là tốt như vậy tìm xin hỏi đột nhiên một đạo ôn nhuận thanh âm bình thản từ nơi xa chuyển đến là h i ứng tình h i sư t h sao ai lưu đ ạ i thiềm đột nhiên quay đầu liếc thấy gặp rộng lớn đại đạo như nước chạy trong đám người dậm chân mà đến thiếu niên áo trắng tiểu đệ dương gian gặp qua sư tỷ t r ư ơ n g tám trăm bảy mươi hai đế khải trở về dương gian nhìn xem dậm chân mà đến thiếu niên áo trắng dù là một đường đến duyệt vô số người hy ứng tình trong lòng cũng không khỏi một khen thiếu niên này khí tức tinh khiết phong thái sáng trói chỉ lấy bề ngoài mà nói nàng bình sinh thấy người không có một cái cùng nó sánh vai đây không chỉ là ngũ quan dáng người mà là một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác khá lắm thiếu niên lưu đại thiềm sờ lên mình mặt béo chỉ cảm thấy trước mặt thiếu niên phong thần tuấn tú đã cực so với mình còn muốn hơn một chút lão sư biết sư tỷ m u ố n tới đặc khiển tiểu đệ đến đây nên đón chỉ là trước đó đi ngang qua chai mua hộp bánh ngọt hơi chậm một ít sư tỷ trớ trách dương gian chắp tay thở dài trên mặt tay náy không n ạ i sự tình khi ứng tình hít sâu một hơi nói không biết lão lão sư ở đâu phu sướng phụ t ù y phu quân sư tôn chính là mình nhưng nàng vẫn còn có chút không gọi được sư tỷ đi theo ta dương gian v ũ nhẹ nhẹ tay đã có người khu một chiếc xe l ê n tới lại k h o á t tay k h ô người n sư tỷ thân thể không tiện còn xin lên xe hơi d ừ n g khi ứng tình không muốn chỉ hoán thời gian gật gật đầu lên xe các hạ là dương gian lúc này mới nhìn về phía bên cạnh thân khổng lồ núi thịt khu khu lưu đại thiềm nhãn châu xoay động ứng thanh nói ta gọi lưu đại thiềm cùng ma kha chính là kết bái chi giao huynh đệ sinh tử thật sao dương gian cười chắc tay tiểu đ ệ chậm trễ huynh đài đừng nên trách đã là người trong nhà vậy liền theo ta cùng nhau đi gặp lao sư đi đúng là nên như thế đúng là nên như thế lưu đại thiềm cười ha h a cất bước lên xe liễn một chút đem kia lái xe dồn xuống xe lại quay đầu nhìn về phía dương gian sư đ ệ còn không phía trước dẫn đường ha ha dương gian yên lặng cười một tiếng cũng không thèm để ý bị nhân khẩu trên đầu chiếm tiện nghi chỉ là hướng về góc đông bắp đưa mắt nhìn một chút mới đạp về trong đám người lâm tiên lâu ở vào đế đô g ó c đông bắc cách xa nhau hoàng thành không xa linh cơ nồng nắp nhất lui tới người không phú thì quý thậm chí có hoàng thất dòng họ ba công cựu khanh hậu bối ở đây uống rượu làm vui hô một nước cầm y thiếu niên cầm trong tay q có xếp dạ bước bước đi thong thả tiến lâm tiên lâu cũng không để ý tới đón khách tiểu nhị trực tiếp lên lầu sáu đi vào một chỗ bao xương bên ngoài nhẹ nhàng keo kiệt ba tiếng sau đó trực tiếp đẩy cửa vào、Soạn. vừa bước một bước vào ánh mắt đột nhiên k h o n g đạn hình như có nước xanh trời xanh đập vào mắt trong đó lại cực kỳ rộng lớn quần quận sông lớn quần quận tới lui cả đám ngồi xếp bằng bờ sông trong lương đ ỉ n h giống như đang đằng tiếu h Ừm. cầm y thanh niên nhấc lông mày nhìn lại chỉ thấy đình nghị mát bên trong cả đám đều khí độ bất phàm hoặc thoải mái hoặc nặng nề hoặc phong mang tất lộ mà hắn ánh mắt dừng lại chỗ lại tại mọi người bảo vệ bên trong trên thân hai người vô c h i kỳ thái tử tới liền tự tìm một nơi ngồi xuống đi hứng hở nhưng lại giống như cực kỳ nặng nề thanh âm nhàn nhạt, nhạt văng lên vô c h i kỳ búng ra ngón tay ánh mắt phiếu hốt trong đó sợi tóc dối tung hai con ngơi kim hoàng xanh đen sắc bó sát người võ bào phía dưới ẩn có thể thấy được hắn như sơn nhạc chập trùng ẩ n chứa mạc đại lực lượng cường đại thể phách dù ngữ khí không cao không thấp lại tự có một cỗ không cho người chất vấn khí thế cường đại cầm y thanh niên trong lòng x ế t chặt mới phát hiện lấy cái này một con sông lớn làm trung tâm phiến thiên địa này b ộ t phía thình lình có số lượng đông đảo bóng người ngồi xếp bằng các nơi lúc này đều nhìn về phía mình chỉ có một người vẫn nhắm mắt dưỡng thần giống như hoàn toàn không thèm để ý thái tử cầm ý thanh niên thần sắp nghiêm trọng đúng a n h mình ánh mắt giống như chưa tỉnh chỉ bình tĩnh nhìn về phía trong lương đình cùng vô chi kỳ sóng vai mà ngồi thiếu niên. thiếu niên kia bất quá cao bốn thước thấp như là hài đồng đồng dạng non nớt nhưng hắn khí thế trên người lại mạnh làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng cho dù là hắn bên cạnh thân vô c h i kỳ giống như đều muốn so hắn kém hơn một bậc đinh thanh thúy kim thiết va chạm âm thanh đột nhiên vang lên hừ cùng vô c h i kỳ sóng vai mà ngồi giống như bất quá cao bốn thước hạ người thiếu niên đột nhiên mở mắt trong lòng bàn tay một viên sáng loáng vòng tay hướng về hư không nhẹ nhàng vỡ gõ ông liệu quang như nước v ư t q u n h tại cả đám trước người hóa thành một người cao viên q u a n kính ở giữa quang ảnh biến hóa mấy cái t r ớ c mắt mới dừng lại trong đó thình lình biểu hiện ra đế đô chín mươi chín chỗ cửa thành đậu người này là ai vô c h i kỳ giống như cũng đã nhận ra cái gì ngưng thần nhìn lại lại chỉ thấy được một bạch tí người rời đi thân ảnh tuy chỉ là nhìn thoáng qua vô c h i kỳ trong lòng đống nhiên thăng báo động một đạo chỉ có như hắn như vậy nhân tài có thể cảm nhận được khí tức để thần sắc hắn chấn động cao giai thần vị thần vị lấy số không là bắt đầu lấy một lá cơ nhị giai siêu phảm tam giai trường sinh tứ giai nhập thánh chỉ có t a m giai còn có l ấ y tiến thêm một bức khả năng thần vị mới tính được là cao hơn, hơn giai mà cái này trong hai mươi năm hắn biết cao giai thần vị bất quá mười cái lúc này thế mà đột nhiên xuất hiện một cái cao dai thần vị trong lương đình lập tức xôn xao ở đây đám người không thiếu tam giai thần vị đương nhiên hiểu được cái gì là cao dai thần vị như vô c h i kỳ hắn cũng bất quá tam giai thần vị nhưng so sánh bọn hắn lại mạnh hơn quá nhiều không khác không có gì hơn hắn có tiến thêm một bước tu thành hôn thế bốn khỉ tiềm lực cao dai thần vị thưa thất lại xuất hiện không có quy luật chút nào nhưng tuyệt đối cường đại đến cực điểm viễn siêu bình thường thần vị đến không hết cái này trong đế đô thế mà cũng có một cái thế nào lại là cao dai thần vị một cái mặc giáp thanh niên kinh nghi bất định m ặ hắn làm sao đi xem cũng cảm giác không đến tấm lưng kia chỗ đặc thù không khỏi nhìn về phía vô c h i kỳ xin hỏi t h ư ợ n g thần người này sẽ là cỡ nào thần vị thần vị cũng là truyền t h ừ a trong đó cũng có đạo hận mảnh vỡ tại bên trong mặc dù không được đầy đủ nhưng càng là cao dai thần vị càng là đúng thần đỉnh hiệu rõ khắc sâu xem người này khí tức vô c h i kỳ nắm ư ớ t ngón tay có chút đắn đo bất định rầm rầm càng khôn quyển tạo nên trận trận linh triều tán đi viên quan cảnh tựa như hài đồng thái tử có chút túi đầu che khuất ánh mắt bên trong kinh ngạc cùng ngưng trọng anh liệt chiêu huệ hiện thánh nhân phù hộ vương rót sâu nhị lang thái tử trong lòng nói nhỏ nhưng không có nói tại mọi người ở đây tán đi viên quan kính về sau nhìn về phía kia vẫn đứng thẳng xa xa thiếu niên mặc áo gấm ngựa khí băng lãnh xa xa thăm dọt thì cũng thôi đi vì sao muốn tự tới tìm chết ông hắn âm quanh q u ầ n ở giữa nơi đ â y thiên địa đột nhiên ở giữa biến đổi nhan sắc sinh hồng chi sắc đại thịnh trong chốc lát đã tràn ngập trong sân hải một đầu lụa đỏ giống như nộ l o n g đồng dạng vờn quanh giữa hư không khóa cứng hết thể na gì t r ố n tránh không gian càng có quyền hôn đi lăng cầm y thanh niên nhìn qua một màn này đột nhiên phát ra tiếng cười bảo bối tốt bảo bối tốt ầm ầm h ắ n cười thanh âm tựa như lôi triều Hóa, hóa c hoàng ấ n tiên đế đình hắn âm một phát vốn nên giận dữ cả đám không khỏi hít sâu một hơi cũng không ít người nhao nhao đứng lên như lâm đại địch hai mươi năm không dài không ngắn thế nhưng đầy đủ để không ít người nhìn ra máy khỏe t h như bọn hắn chỗ nhận chi thật vị rõ ràng không tại trong truyền thuyết đây vốn là trong lòng bọn họ kiên kỵ chi điểm lần này bị người đưa ra tự nhiên lại khó bình tĩnh ha ha ha vô c h i kỷ cười to lên đẻ xuống kia thần tướng thanh âm mới từ liếm liếm quẹ e miệng tiểu tiểu mau thần tới cửa là muốn cho ra ra đánh một chút nhà tế h sao hắn thần lực c ư ờ n g tuyệt dù ngậm mà không phát lại hình như có át phong hô khiếu thiên địa t ố c sát đã cực giống như nhất m i ệ m động liền muốn phát động những này ngụy thần quả thực coi trời bằng vung t i ệ u kim giáp thần tướng thần sắc có chút xếp chặt tiếp theo hết lớn nịch loạn đến cực điểm sáu và năm chết đi cuối cùng rồi sẽ trở về các ngươi giả tá thần danh tứ ngược nhân gian túng đến nhất thời chi n h ạ liền không sợ thần đế thanh t o n sao thần đế trở về sắp đến các ngươi chớ có sai lầm đế kh Hán. như gan lớn Dù quá lớn, quá lớn. là vô cho i đến có một ngày lòng cùng phạn thánh luận đạo ngàn năm thần khải cuối cùng được binh lộ từ đó hạ giới van rền chư pháp tại nhân dân gian điểm hóa tám mươi bốn chủng tộc triệt để mở ra chư thần sáng thế kỷ thần k h ả tướng hư hư h t ự giận dữ quát lớn một tiếng nhưng nên tiếp tia từng đôi băng lanh ánh mắt vẫn là cứ thế mà nứt xuống gọi thẳng thần đế đại danh chính là đại tội sẽ gặp trời chu trời chu thái tử yên lặng t i n h xảo như đứa bé trên mặt nổi lên một vòng lạnh bớt ý cười này mới c ả n k h ô n trong tay ta ngươi lại kêu gọi trời chu a thử nhìn một chút ngươi lớn mật thần tướng trong lòng giận dữ càng cảm thấy x ỉ n h ụ nhưng nghĩ đến đây đến mục đích vẫn là cứ thế mà n u ố t xuống lời nói lạnh leo cừng r á n bản thân này đến l á n h lấy thần ý chỉ các hạ liền không muốn nghe một chút sao giết ngươi đồng giả biết ừ n thái tử nói đột nhiên n h ữ mày lạnh lùng nhìn lướt qua vô c h i kỳ thái tử khoan động thù đã vô tri kỳ khẽ lắc đầu mở miệng nói cái gì ý chỉ ngươi lại nói nghe một chút nam thiên đại thần phát trị kim giáp thần tướng cao r ộ n g đáp lại âm thanh c h ấ n này phương t h i ê n địa tại tất cả mọi người bên thai vang lên các ngươi ngụy thần tuy có đại tội nghệ tình các ngươi chưa từng làm h a nhân gian đặc biệt ban thưởng các ngươi t r i ề u an p h a m t h ầ n phục bản t h ầ n người có thể miễn thanh toán nhưng phải thần t r ư ớ c vị trèo lên chân thần tuyên cổ không hỏng t r i ề u an chân thần ban cho chúng ta thần t r ư ớ c đám người nghe vậy đầu tiên là yên tĩnh lập tức xôn xao hai mặt nhìn nhau phía dưới có người giận tí mặt cũng có người ánh mắt lấp lóe hình như có một ít tâm động nghĩ chiêu an bản thái tử thật thật buồn cười đến cực điểm thái tử cười nhạo một tiếng càng khôn quyển khẽ chấn động liền muốn đem này thần chấn sát lại không ngại một cái tay đột nhiên ép trên tay hắn vô c h i kỳ ánh mắt lấp lóe n g ư ỡ khí chầm ngưng thái tử chấm đã chương 873, cấp năm sao trước một chương đem đế diễn viết thành đế khải đã sửa chữa thật có lỗi hô hô thần quang như sương linh cơ như mưa thần vụ lượn lờ thiên đủ trên đ à i an kỷ sinh đứng c h ắ t tay quan sát cả tòa đế đô thiên đủ đại ở vào trong hoàng thành treo cao bầu trời phía trên là đế đô kiến trúc cao nhất đứng ở nơi đây giống như nhưng tay hái sao trời dùng cái này quan sát có thể thấy được đế thành tập cảnh đại chu đế đô quanh năm đều là sương mù nông lung trạng thái chỗ hắn khó có thể tưởng tượng r ồ i r à o linh cơ lấy đại chu hoàng thành làm trung tâm phóng xạ đế đô chín mươi chín thành khu vạn cái trên đại đạo đơn giản là như một đầu cự thú trái tim hướng về bốn phương tám hướng vô số kinh lạc chuyển vận lấy huyết dịch cho đến mỗi một chỗ nhỏ bé chi điểm cho dù lấy an kỳ sinh tầm mắt thành này cũng có thể xưng được là bất phàm nhân gian đạo bất luận cái gì một tòa thành trì cũng khó khăn cùng với vạn nhất cái này bất phàm không chỉ là thể hiện tại hắn chiếm diện tích to lớn quy mô to lớn cũng ở chỗ đây mới thực là hội tụ một nước khí vận linh cơ là một chỗ thần ma chi thành mọi loại linh vận hội tụ một chỗ để trong thành này có cây đều có linh thậm chí bùn đất cắt đá đều có thể tính linh tài bảo vật một tấc bùn cát so với hắn chỗ sơn nhạc càng nặng sinh hoạt tại thành này người cho dù không thông tu vi cũng có được siêu thoát nguyên bản số tuổi thọ khả năng chân chính có lấy sửa đổi sinh linh tạo hóa c h i năng thiên thọ đột nhiên một tiếng kinh hô từ tâm hải truyền ra t ạ m tâm lam linh đồng một chút nhảy đem mà ra sắc mặt hoảng loạn quái vật tiên sinh việc lớn không tốt ngươi kế thần giả đều muốn làm phạt rồi sớ bảo ngươi lưu lại kiềm chế thủ đoạn ngươi không nghe lần này tốt hai mươi năm vất vả bồi dưỡng cũng bị người hái được quả đạo ông lam linh đồng khoát tay chặt lại một bức tranh tại sương mù mông lung ở giữa một chút triển khai trong đó điểm điểm quang mang lấp lóe một cái trước mắt liền dừng lại tại một chỗ độc lập động thiên giữa hư không lâm thiên lâu sáu tầng trong dạng phát sinh sự tình thình l i n h từng cái ghi lại ở bên trong kim giáp thần tướng t r i ê u an ngữ điệu cùng trong đó mọi người thần sắc biến hóa thậm chí ngao n g o e muốn động đều có thể thấy rõ ràng triệu an an kỷ sinh thản nhiên nhìn một chút họa bên trong cảnh tượng thần sắc tự nhiên giống như không có chút nào lo lắng trong hai mươi năm hắn hành tàu thiên hạ cũng đem chân linh vị nghiệp mưu toan bên trong thần linh chi trùng lượt vậy các nơi thêm nữa một đám kế thần giả tự phát truyền bá bây giờ đại chu thiên hạ kế thần giả xa so với bất luận kẻ nào tưởng tượng đều nhiều hơn nhiều điểm này từ chân linh vị nghiệp đ ồ tầng tầng kéo lên liền có thể thấy được chút ít ngươi ngươi làm sao không có chút nào ngoài ý muốn chẳng lẽ ngươi còn có chuẩn bị ở sau lam linh đồng x g sở chẳng có chút kinh nghi nó thế nhưng là toàn bộ hành trình tham dự các loại kế thần giả trưởng thành rất rõ ràng an kỳ sinh cũng không tại trong truyền thừa lưu lại kiềm chế chuẩn bị ở sau ta không cần chuẩn bị ở sau kiềm chế bọn hắn An loại này h con ngón búng ra, đ điểm điểm đạo, đạo tập trung phương pháp tu hành hắn sớm đã nắm giữ nhưng lại cũng không chính xác đi học bởi vì với hắn mà nói đại đạo vô hình cũng không tận dùng phương pháp này tập t r ú n g tu hành chỗ tốt tự nhiên cực lớn thế nhưng bất quá là tại vô hạn khả năng bên trong vẽ lên một cái cũng đủ lớn vòng m à thôi nói theo một ý nghĩa nào đó đồng dạng là dậm chân tại c h ỗ t h ô i giới này nói phật yêu thần ma quỷ lục đạo huy hoàng cường tuyệt nhưng chúng quy cụ hiện một góc không phải là chân chính đại đạo nhưng nếu những này kế thần giả thật bị kêu hoàng thiên đế đình chiêu an ngươi chẳng những sẽ bại lộ bộ dạng sẽ còn mất đi át chủ bài tham tâm lam linh đồng trong lòng phiền muộn đến cực điểm cái này hơn hai mươi năm nó đều đang tiêu hóa an kỳ sinh các loại hóa thân truyền lại mà đến tin tức cũng tại lấy cái này vô tận tin tức làm gốc thôi diễn phá cục tri pháp có thể để nó đều có chút tuyệt vọng là nó căn bản nghị không ra phá cục c h i pháp tựa hồ giới này căn bản không có sơ hở muốn tại trong khoảng thời gian ngắn phá cục gần như không có khả năng át chủ bài an kỳ sinh có chút t i ế n lặng nói giới này c h u y ể n thừa ước vạn vạn năm có thôn tính chư giới giới đáy l u n ta dù không sợ thế nhưng không có tự đại đến đem cái này hai mươi năm làm ra hết thệ xem như lá bài tẩy tình trạng giới này quá thâm trầm hoàng thiên giới có lẽ so ra kém lam linh đồng trong miệng chư thần thế giới vu thần giới nhưng chúng quy là có ước vạn vạn năm truyền thừa lịch sử thôn tính chư giới nội tỉnh đại thế giới bởi vì linh cơ chi giới này từ xưa bây giờ hết thẻ c h u y ể n thừa chưa bao giờ có đúng nghĩa đoạn tuyệt kinh khủng hơn chính là giới này dày nặng ở xa vạn dương giới phía trên nhưng hắn từ tới đây giới thấy chi cao tay nhưng lại xa xa không kịp vạn dương giới cao tuyệt nhìn lại cổ sử so sánh vạn dương giới mấy vạn nằm một vị trí tôn hoành áp thiên địa hoàng thiên giới ba chủ lại giống như vĩnh hằng bất biến chỉ mấy vị kia mà thôi nói cách khác vạn dương giới ngàn phong cảnh tú vạn khe tranh lưu đời đời đều có thiên kiều trí tôn mà vạn dương giới càng dài gấp mười 10 gấp trăm lần cổ sử bên trong không có gì ngoài phượng hoán phạt thiên kiêu một khoảng thời gian bên ngoài thứ không đáng giá xương đạo thiên kia cao cứ cựu thiên c h i đ ỉ n h thả câu vạn cổ tế u nguyệt mấy vị kia trong lúc vô hình đã đoạn tuyệt hết t h ể kẻ đến sau tiến thêm một bước con đường hết t h ể vĩ lực tận v ề tự thân tự nhiên bọn hắn tự thân cũng nhảy lên tới một cái vạn d ư ơ n g giới tu sĩ đều muốn theo không kịp độ cao bên trên chân linh nghiệp vị đồ tự nhiên có vô hạn tiềm lực nhưng kia t r u n g quy chỉ là tiềm lực thôi ngắn ngủi hai mươi năm vốn cũng làm không là cái gì càng chưa nói tới bài tời gì bọn hắn nhìn nhau t ạ m tâm lam linh đồng tâm thần r u lên cũng cảm giác được a n kỳ sinh trong lòng đầm c h i u suy nghĩ thanh âm nhất thời trở nên có chút khẳng h ẳ n kia vậy ngươi mắt nhìn hình như có một ít không chịu nổi gánh nặng lam linh động an kỷ sinh cảm thấy k h ẽ thở dài một cái đưa tay điểm tại mi tâm của nó phía trên muốn phá này cục cần từ bên trong ra tay cái này một nhóm kế thần giả vốn là ta đưa đi cho bọn hắn chiêu ăn tâm rất vi diệu chưa từng là sống đến lâu tâm cảnh liền càng cao cái này gánh vác tộc diệt giới vong mối thù lam linh động mặc dù sống đầy đủ lâu hiểu được đủ nhiều nhưng bản thân cũng chỉ là một cái hiểu được đủ nhiều đơn thuần tiểu gia hỏa mà thôi bất an hắn tâm an kỷ sinh hoài nghi tiểu gia hỏa này chỉ sợ sớm muộn có một ngày sẽ sụp đổ thì ra là thế thì ra là thế Tàng an m l i h ánh Đồng dần mắt d kỷ sinh n lên, trong dần dần h đưa lại, lại hoặc tay nhấn một cái ngừng lại lam linh đồng lời nói tận ở đây ngươi cũng không cần quá nhiều suy nghĩ lung tung cho dù lần này không đắc thắng ngươi cũng sẽ không có sự tỉnh vậy là tốt rồi an tâm lam linh đồng cảm thấy thở dài một hơi đột nhiên quay đầu nhìn về phía thiên đủ dưới đài chính mười bậc mà lên dương gian nếu ngươi cố ý để kế thần già chiêu an ngươi đệ tử này lam linh đồng muốn nói lại thôi những người khác không biết nó lại là biết đến an kỷ sinh trong hai mươi năm hành t ẩ u thiên hạ không chỉ có riêng là vì t h a m dò lượng giới phong cấm trận nhãn cũng là vì tìm kiếm năm đó vẫn lạc tại phượng hoàng phạt thiên tri chiến bên trong thần linh giống nhau có địa trích bản căn địa trích có thể luân hồi truyền thế năm đó vẫn lạc thần linh bên trong cũng không ít cũng không chân chính bị ma diệt bản nguyên nó mặc dù không biết cái này dương gian theo hầu là ai nhưng trong hai mươi năm an k ỳ sinh điểm hóa kế thần giả đến hàng vạn m à tính thu làm đệ tử thế nhưng liền hắn một người mà thôi kia、yeah, cũng chỉ có nhìn chính hắn tạo hóa an k ỳ sinh trong mắt hạ vọng chiếu đến dương gian thân ảnh ánh mắt chỗ sâu nổi lên một sợi gọn sóng dương gian không vận mệnh quỹ tích một giáng sinh tại hoàng thiên lục đạo giới c h i địa tiên l giới nam chiêm châu đại chu đế quốc sinh ra dị tượng ốm long mà hàng tuân theo đại khí vận mà sinh Sinh tức m ở tuệ không sư không cách nào lại từ linh cơ bên trong nộ g a thần thống pháp quyết một xây tức thành một thành thị đại thành bảy tuổi đã như n g một tay phục long tượng thân có bán thần chi lực con đường trường sinh mở một thân tâm tính c a o khiết kiên cường thời niên thiếu đã minh v ă n pháp lại là chiến pháp đ ấ u chiến cường tuyệt sát phạt vô song tuổi c h ư a qua mười ba đã từ trong thiên điệu nộ đến pháp nhãn dùng cái này nhìn thấy trước kia một góc từ đó bắt đầu truy tìm kiếp trước trong mười năm đã danh chấn một đạo liên tục mười năm lấy không đủ trăm tuổi c h i thân vượt trên ngàn năm vạn năm tu chỉ lao yêu vài đầu một trận chiến uy c h ấ n đại chu lại xin miễn đế đỉnh m ờ i lưu lạc thiên hạ sau đạp biến năm chiêm vượt qua tứ hải giấu chân trại rộng thiên hạ k h ắ nơi sông núi non sông cho đến chư thần lịch k i ế p trở về thiên hạ đại loạn chiến hỏa tái khởi cuối cùng không kiên nhận thần ma huỳnh hành rút đao dết ra không cùng người giao không cùng yêu làm bạn cũng không nhận kiếp trước không nhận thần chỉ càng bởi vì sát phạt khốc liệt cuối cùng dẫn thần binh trên trời rơi xuống hắn không cam lòng bị trói chinh chiến không thắng cũng không hàm chiến lui khỏi vị trí nhân thế dây núi cùng trên trời rơi xuống chi thần triển khai dài đến mấy ngàn năm chinh chiến sát phạt sau c o i đại thần lịch k i ế p trở về dẫn động hạo nhật quang huy muốn thanh tẩy thế gian thiên hạ chư xây xôn xao nhao nhao nên chiến một trận chiến đại chu bang diệt nhân hoàng vất lạc hắn trung tẫn đi thương、thế. từ trong núi ra lúc nhất cử chấn sát chư thần tướng chấn sát thiên binh trăm vạn chỉ tay đế đ ỉ n h uy thế nhất thời có một k h ô n g hai được người xương chi không thánh lúc sát phạt đệ nhất nhân đế lịch một vạn hai n g à n kỷ tám mươi bốn năm đế chỉ điểm tướng từ cựu trọng thiên bên ngoài rơi dung chuyển chín tầng mây sương ngủ dung chuyển tứ hải chư châu âm động tiên h cổ tuế nguyệt ngược dòng h ắ n kiếp trước thân đột nhiên khôi phục bước ra tuế nguyệt trường hạ cùng nó khiêu chiến thiên ngoại chi thiên một trận chiến cuối cùng kình thiên lại xuất hiện nhưng nó ý không còn hán thân còn tại cho nên bất tử mà trường tồn vận mệnh quỹ tích hai không rõ vận mệnh quỹ tích vô cùng lớn không rõ đánh giá kiếp trước kình tiên thứ nhất thần kiếp này sát phạt đệ nhất nhân cựu truyền đại đan thành ba tế thiên địa nhân tạo hóa cơ thành nhập thánh cửa mở cấp năm sao nhìn xem dậm chân mà đến thiếu niên áo trắng an kỷ sinh trong lòng nổi lên một vòng phức tạp ngày đó chư hóa thân truyền lại mà đến tin tức bên trong hắn thu hoạch cực lớn mà trong đó thu hoạch lớn nhất một trong liên lạc có quan hệ với vị này kình thiên chiến thần hạ lạc phạt thiên chiến hậu đại vũ lấy hồng trần khí vận làm cơ sở nỗ lực suốt đời tu chỉ mới phong cấm âm dương thông đạo hắn tuy vô pháp chắn ngang chư thần lịch kiếp tr nhưng trung quy đoạn tuyệt hết t h ầ thiên cơ số tính tác dụng luân hồi nói cách khác cho dù là cao cứ cựu thiên đế đ ỉ n h cũng không biết vị này d i à n h c h ấ n thiên cổ từng lần lượt c h ấ n áp nhân thế náo động đế đ ỉ n h đệ nhất thần tướng đến tột cùng ở đâu cái này cũng là hắn rất nhiều hóa thân lưu lại quà tặng một trong nếu không cho dù là hắn cũng căn bản tìm không được phạt thiên chiến bên trong vẫn là các loại thần linh đ ạ i yêu chỗ càng không cần nói cái gì sớm bố cục hắn sở dĩ chắc chắn hoàng thiên đế đình chắc chắn sẽ chiêu an kế thần giả cũng là bởi vì trong bọn họ có số lượng không ít như dương gian đồng dạng lịch tiếp trở về thần linh mà hắn cái này bố cục duy nhất sơ h ngay tại ở những này kế thần giả ý chí phải chăng có thể vượt trên kiếp t r ư ớ c của bọn hắn đương nhiên cái này không cần để lam linh đ ồ n g biết không phải hắn cẩn thận mà là giới này nước sâu có một số việc không cách nào nói ra miệng lão sư an kỷ sinh suy nghĩ chưa rơi dương gian đã trên đến thiên đủ đài có chút không người sư t ỷ thân thể phát sinh khó chịu không thể đến đây gặp ngài khó chịu an kỷ sinh trong lòng khẽ nhúc đích lập tức hiểu do nói không sao qua đi vi sư tự đi nhìn nàng là được dương gian có chút nhẹ nhàng thở ra lại có chút hiếu kỳ hỏi lão sư đệ tử n h ự kỹ trước đây ít năm ngày từng nói, có một kiện đại sự muốn tới đệ tử nhìn thấy sư h i n h sư tỷ về sau đi làm lại không biết là cái đại sự gì sư tỷ của ngươi hoài thai lúc có chín năm tháng chín còn có ba năm thời gian việc này tạm thời không đ ổ i an k ỳ sinh khoát tay chặt lại lại không có trả lời đệ tử ngược lại nói ngươi huyền công tiến đội như thế nào còn kém bao nhiêu có thể tu thành chân quân cái này đệ tử ngu dốt có p h ụ lao sư dạy bảo dương gian tuấn l ã n g trên mặt nổi lên một vòng cười khổ ngài dạy nguyên dương cựu truyền cũng quá mức tối nghĩa đệ tử ngày đêm khổ tu cũng mới tu thành tích huyết trùng sinh khoảng cách thiên biến vạn hóa còn có không đảo ngũ cách nói đến chỗ này chương k h tám trăm bảy mươi bốn thế thiên thiên tể đài bên trên dương gian có chút túi đầu có chút không cách nào nhìn thẳng nhà mình lao sư h ắ n tự hỏi thiên phú đã là đại chu đình tiêm chớ nói cùng thế hệ cho dù phóng nhãn của kim dương gian tự hỏi cũng không có mấy người có thể vượt qua chính mình cho đến nhà mình lão sư đầu tiên là truyền thụ mình nguyên dương cựu truyền lại ban cho mình hiện thánh chân quân thần vị về sau trong lòng của hắn chỉ có một điểm tự phụ liền nát sạch sẽ không khác quả thực quá mức tối nghĩa cùng gian nan so với mình chưa hề dụng tâm lại ngược lại một xây tức đại thành các loại ngoại đạo đến nào chỉ là trên trời dưới đất đối với dương gian tâm tư an kỳ sinh thấy rõ gặp hắn túi đầu nhàn nhạc hỏi ngươi có biết vi sư vì sao không chuyển ngươi thần thông đến mức ngươi chỉ có bằng được phật môn kim thân nhục thân lại không có thần thông có thể dùng cái này đệ tử không biết dương gian chấn động trong lòng chật lại túi đầu xuống lão sư nhất định là vì đệ tử tốt mình khác biệt ban sơ hắn cũng không hiểu biết cho đến cùng cái khác người tu hành kết bạn bắt chuyện về sau hắn mới giật mình mình học cùng bất kỳ tu sĩ nào đều không giống nhau không phải nói phật thần yêu ma quỷ nho trờ chính đạo cũng không phải t r ợ kiếm khí đan phụ t r ờ ban g môn cùng nhất là t ư ơ n g tự đại chu trong quân võ đạo cũng không giống nhau hắn mặc dù chưa từng mở miệng hỏi thăm nhà mình sư tôn nhưng đây cũng không có nghĩa là trong lòng của hắn không có nghi hoặc thân giả là tâm thần thông như tâm thông thần thông chẳng qua là tâm bên ngoại hiển tâm càng cao thì thần thông càng cao nguyên dương cựu chuyển lấy thể ca ngợi thần quân vị thì là tâm thần ma luyện hai người đều thành thì thể xác tinh thần không ngại thần thông tự thành an k ỳ sinh nhàn nhạt mở miệng thông h i ể u dương gian kiếp trước kiếp này hắn tự nhiên rõ ràng hắn muốn phá vỡ hắn suốt đời lớn nhất kiếp số mở ra tân sinh cần có tuyệt không chỉ là thần thông nhiều ít mà là tâm thần cường đại nếu không hắn tung sống qua v à năm cũng bất quá hư ảnh mà thôi nguyên nhân chính là như thế rõ ràng đã nhược quán dương gian tại đạo nhất đồ dò xét bên trong vẫn là không. không phá kiếp nạn này hắn thậm chí không tính là tồn tại dương gian cái hiểu cái không nhưng vẫn là từng cái ghi ở trong lòng tiêu hóa hồi lâu mới vừa hỏi nói Lao sư, n ă một gần đây đ ử khoát khoát sợi linh n cơ gánh chịu chư đạo xuyên qua cổ kim giới này từ xưa bây giờ hết thệ thần thông bí pháp đều tại linh cơ bên trong lần chứa nhưng tiêu tuyệt không phải tùy tiện có thể ngộ đến dương gian nói tới chi phù hợp tự nhiên là có đạo lý nhưng truy cứu căn bản là một ít tồn tại muốn để hắn nộ đến thôi nếu không nộ tính của hắn càng hơn dương gian đến không hết đã sớm đem giới này cổ kim c h u y ể n thừa đều là cấn tại tâm Hô! Thiên tể thượng thần chỉ riêng lờ, điểm điểm linh cơ hóa thành hạt mưa đập tại các nơi, phát ra sản sản thanh、âm. Hình như hội che khi thiên hội, chim chắc chắn có phong tể tại sạt tụ, mặt trời, to tới. tế đại riêng điểm điểm nơi, gió nổi, Mỗi đại nơi lượn sản đen nam đập đậy mưa mưa gặp cơ các có các có ra lờ, âm. mây sắp sắp dần dần lên trong mưa gió long hành dịch thanh âm từ nơi xa chuyển đến hán dạo bước trong mưa gió như phạm nhân mười bậc mà lên mặc cho mưa gió đập thua cờ đê bảo chuốt kiếm l o n g dày tiên sinh có biết bốn vạn năm trước là cái gì dập tắt hạ diệt về sau vẫn không dừng lại chiến hòa sao ngừng chân thiên t ề đài biên giới long hành dịch chậm rãi n g n g đầu ánh mắt rơi vào đưa lưng về phía chính mình đạo thân người trên là một trận kéo dài ba trăm ba mươi ba năm mưa to trận kia mưa to gần như chìm hơn phân nửa nam chiêm t r i để tới tắt nam chiêm thiên địa chiến hòa cũng tới tắt đại tru đòn rồng vũ hóa tam đế hướng tri tổ nhất lên mặt trận thống nhất chi hòa cái này chính là tế thiên tồn tại g i a n g giác. điện xà cút đi mây đen ở giữa mang đến chớp mắt sáng ngời trật mang đến càng thêm cấp độ sâu cảm giác đèn é n người nói đứng cao nhìn xa nhưng càng là đứng được cao liền sẽ càng phát cảm giác được mình nhỏ bé c ả m thụ được mưa khí đập vào mặt an kỳ sinh lòng có cảm xúc càng trí cao chỗ càng khó đi tu vi càng sâu cảnh giới càng cao càng l à c ó thể cảm nhận được k i a m ộ t đầu không thể vượt qua h n g c ầ u nhìn thấy thiên điệu rộng rãi hiểu được tự thân nhỏ bé tối thiểu tốt hơn không biết cao thấp lớn nhỏ long hành dịch bước đi thong thả trước mấy bước cùng an k ỳ sinh sóng vai mà trông bình thản trong giọng nói lại hình như có sóng lớn vô biên chập trùng ta cả đời này kiếm không dễ càng không muốn túi đầu h a i trước trông về phía xa màu mực bầu trời long hành dịch trong lòng hình như có liệt hòa hừng hực kiếp trước chư thần lịch kiếp trở về mặt đất là t ú t thảm liệt giống như ở trước mắt hiện lên đời này hãn tuyệt không nguyện đem sinh tử của mình lại giao cho thiên ý an k ỳ sinh nhìn thoáng qua bên cạnh thân vị này người trùng sinh thản nhiên nói lễ hạ tại người tất có sở cầu ngươi đem đại chu bốn vạn năm tàng thư đều cho ta lại không biết sở cầu vì sao、Hô. long hành dịch l ù i lại một bước vung tay h á o một cái quỳ mọc xuống đất đại kiếp sắp tới duy nguyện tiên sinh giúp ta một chút sức lực giúp ta đại chu một chút sức lực sống lại một đời hắn liền thiên địa đều chưa từng tế bái qua một lần thế gian thần ma càng chưa từng nhìn lên một cái chỉ có cái này túi đầu hắn cam tâm tình nguyện kiếp trước hắn tụ tại lồng chim bên trong mỗi ngày chỉ có thể cùng tàng thư làm bạn dù tu vi bình thường lại thông hiệu cổ sử càng từng trải qua k i ê m một đoạn náo động tuyến nguyện thật sâu biết được người trước mặt là bực nào tồn tại cổ sử liên quan tới hắn ghi chép chỉ có có dị nhân trên trời rơi xuống chuyến pháp thiên hạng h u giáo vô lại một câu như vậy. nhưng cái kia một tay mở ra trong năm tháng cái thứ nhất đại nhất thống đế quốc vũ nhận nói mở nho trải vớt tương thưởng đỉnh lệ đính hôn pháp phu tử một đạo ngũ sắc hành hành h o à n vũ có thể xương trư kỷ thứ nhất yêu khổng tước kia chân đạp đại dương minh n ông đỉnh đầu tu di lay động đất trời cự ma đều là đệ tử bị vô số người công nhận thánh hạ mười thần thông bên trong không có gì ngoài hoàng cực kinh thế thất bảo diệu thụ bên ngoài còn lại tám đại thần thông tất cả đều cùng nó có quan hệ cái này là chân chính có tái tạo cản k h ô n chi lực cái thế cự phách từ xưa đến nay so với cao hơn người cũng chỉ có kia từ khai thiên tích địa liền tồn tại mấy vị kia Giúp ngươi. sinh An kỷ theo ừ c ố i kiến cười cười, ngươi đã biết hiểu ai, lại với giúp ngươi. cho cầu như thế h nào ý đã ta ta t yêu xa là sẽ một ý nghĩa nào đó tới nói đại hạ hết t h ạ đều cùng hắn có quan hệ lớn lao dù là quan hệ này kém nhất trọng nhưng trung quy có hương hỏa c h i tình tiền triều chi diện không ở chỗ người mà ở chỗ thiên hạ diện đ ú n g không tuần thay còn có đòn rông vũ hóa không có này hai t r i ề u cũng sẽ có cái khác đại chu chỉ ít tiếp nhận tiền t r i ề u pháp chế càng tôn sùng học thuật nó ra long hành dịch dài bãi không dạy nổi gặp đạo nhân không nói rốt c u c c ắ n rằng trong lòng có quyết đoán ta có một nói có thể thấy được tâm ý ồ an k ỳ sinh ánh mắt khé động hơi kinh ngạc hương vị tại bên trong giống như không nghĩ tới long hành dịch sẽ có này quyết đoán ta không phải thế này người mà là đến từ tương lai hôm đó chết đi ta chưa từng đi hướng u minh cũng chưa từng bị ai cầm nã chỉ là ngây nô như cô hồn du đáng giữa thiên địa ta gặp được chiến h ỏ a tràn ngập thiên hạ đại chu chính là đến nam chiêm bốn phía đều bị trời nghiêng chỗ uy hiếp thần uy như ngục chỉ cần một chỉ thiên sơn cũng bằng vạn thủy đều muốn khô cạn ta thấy máu ngày mưa hàng nhiễm hồng sơn sông hồ nước đại chu nơi phun hoa tận thanh đất chết ngàn vạn dặm cả người lẫn vật vô ảnh phần mộ cũng không ta gặp quần tinh chập trờn thần linh kêu gọi thiên hà thanh tẩy thiên địa vô số tu sĩ phàm nhân tại thiên hà trong nước cốt nhục thành bùn hồn phách tận tán đã từng ta chỉ muốn chỉ lo thân mình nhưng hôm nay ta muốn làm những gì long hành dịch vốn cho rằng p h u n ra mình nhận dấu vạn năm bí ẩn trong lòng sẽ c o không bỏ lại không nghĩ mới mở miệng trong lòng lại cực kỳ thoải mái giống như tảng đá lớn rơi xuống đất thoải mái không diễn tả được thoải mái bị long đong tâm linh dần dần lộ ra con hoa an kỷ sinh yên tính nghe cùng mình biết từng cái đối ứng cho đến long hành dịch như chút được gánh nặng phun ra một ngụm trọc khí mới mở miệng như vậy bí ẩn hắn chắc hẳn k i ể m chế hồi lâu vì sao bây giờ lại muốn nói ra vì sao muốn nói ra long hành dịch nao nao trên mặt hiện hiện một cái ý nghĩa khó hiểu tối nghĩa đủ cười có lẽ ta ở sâu trong nội tâm cũng muốn trốn tránh cũng muốn có một người như vậy có thể đem những này nâng lên ít có long hành dịch lộ ra một tiêu mềm yếu hắn vốn cho là mình đã đem tâm linh rèn luyện không thể phá vỡ nhưng cho đến lúc này phân tích nội tâm hắn mới dần, dần minh bạch mình cũng không phải coi l ạ như vậy không thể phá vỡ n h ư không còn gì khác lựa chọn hắn chỉ có thể n g n y k h á n g đến chết không hối hận nhưng nếu có khác lựa chọn trong lòng trung quy là có một vòng không thiết thực chờ mong hứa ta ở sâu trong nội tâm cũng muốn trốn tránh cũng muốn có một người như vậy có thể đem những này nâng lên trong miệng nai g nuốt lấy long hành dịch lời nói a n kỷ sinh trong lòng đột cũng có chút xúc động long hành dịch như thế chính hắn sao lại không phải đâu huyền tinh hoàng thiên chư thần vu thần giới so sánh long hành dịch trong lòng của hắn đẻ ép gánh vác còn muốn càng nhiều nhiều long hành dịch còn có thể cầu chư với mình nhưng mình lại có thể đi câu a i đây tinh m i ệ n g hạt mưa bên trong an kỷ sinh trầm rãi khép lại con người hồi lâu sau mới mở ra khôi phục lạnh nhạt người muốn ta như thế nào giúp ngươi thời gian thấm phát tới lui vội vàng không vì bất luận kẻ nào dừng lại lâu đế đ ô mưa đã hạ hai năm có thửa dù là cái này mưa cũng không tính là quá lớn nhưng đạo đạo dòng nước trải qua chín mươi chín thành khu c h ả y ra dù xuống lưu tại bản lòng trên đỉnh lại như là thác nước treo ngược ngàn g dặm ý vi trắng quan cái này mưa rơi không khỏi quá mức khắc t h ư ờ n g một bộ áo mỏng phụ thân kiều ma kha đi ra chuồng ngựa nhìn qua ô ép một chút bầu trời trong lòng không khỏi bịt kín một tầng bóng ma ứng tình không biết người ở chỗ nào từ biệt hai năm kiều ma kha nhẫn l ạ i cuối cùng đã tới cực hạn nhìn lướt qua chuồng ngựa bên trong dị thú linh mã quay người lại hóa thành lưu quan g độ n địa mà đi trong phủ rất nhiều c ấ m chế vốn cũng khốn không được hắn rốt cục vẫn là không nhịn được rồi trong sương mù lung lung lâm ba tầm đứng chắc tay nhìn xem trốn đi thật xa k i ề u ma kha nhịn không được liếm liếm quay miệng vạn pháp triều tông khí vận hội tụ thời điểm những n à y người mang người có đại khí vận quả nhiên liền có b i ế n cố đại sự quốc gia ở c h ỗ tê tự cùng chiến tranh cái trước càng sò cái sau trọng yếu đối với lâm ba tầm tới nói nhất là như thế tế thiên này thiên hạ khí vận lộn xộn đến mà đến chỉ ù thấy lôi long cúc đi từ thiên mã địa hãn chỗ leo lên chỗ rõ ràng là một tòa cao không biết mấy ngàn mấy vạn trượng đại cao tia đài cao xanh thấm c h i sắc trang nghiêm rộng lớn đến cực điểm như là thiên sống lưng xâm nhập trong lôi vân như muốn cao bằng trời chương tám trăm bảy mươi lăm vô địch tồn tại gian giác g từng đạo lôi long chạy quần quận chạy màu mực trường thiên tri ở giữa làm nổi bật trong đế đô bên ngoài lúc sáng lúc tối lâm tiên lâu sáu tầng một bộ lụa đỏ rũ xuống b ệ cửa sổ bên ngoài thái tử dựa cửa sổ mà ngồi một tay chuyển động cản khước quyển buồn b ự c ngán ngẩm đánh giá bên ngoài trong mưa phùn đế đô mông lung mà thần bí người đi đường giải rác cho dù trận có ra ngoài cũng đều tới lui vội vàng ước vạn dân chúng hội tụ đế đô hiếm thấy yên tĩnh mà không thú vị a càng khôn quyền ô ô tiếng x é gió bên trong thái tử than nhẹ một tiếng lãnh đ ạ m trong giọng nói mang theo treo ghẹo đã chính mình sớm muộn m u ộ n tới cần gì phải phái như vậy cái vật nhỏ đến đây chịu chết lời nói phiêu hốt ở giữa tính mịch vắng vẻ trong dạng đột thêm ra một thân ảnh kia là một cái nhìn qua thường thường không có gì lạ lao đạo sĩ nhưng hắn lại tuyệt không phổ thông bởi vì sự xuất hiện của hắn tự nhiên mà vậy tựa như từ từ xưa tới nay là ở chỗ này cho dù là thái tử ánh mắt bên trong cũng hiện lên một tia kiếm kỵ có thể làm gốc tôn truyền lời chết cũng là hắn suốt đời vinh quang lại nói chuyện gì không thú vị lao đạo tiện tay vỗ tay phát ra tiếng trong d ạ p rất nhiều ánh nến lập tức sáng lên liền cái này nhàn nhạt sáng ờ i đánh giá một bộ l ộ a đỏ khoác lên người nho nhỏ bóng người chỉ ở hắn đầu ngón tay càn khôn quyển trên dừng lại một cái trước mắt ngược lại là ngươi thu thập như thế một chút tiểu nhân vật đều hao phí thời gian hai năm để bạn tôn hơi cảm giác ngoài ý mớn hắn chắp tay phía trước cửa sổ trông về phía xa hoàng thành ngắm nhìn kia một tòa tựa như thiên sống lưng đài cao hờ hững trên mặt nổi lên một vòng băng lánh cười thiên tể đài chỉ là sâu kiến cũng dám nói bừa hoàng thiên thật thật không biết ngụy ánh mắt bên trong nổi lên một vòng ánh lửa vậy ngươi nhưng quá coi thường vô c h i kỷ cái con khỉ này mặc dù tham luyến quyền thế khát vọng bất tử hắn thần t h ô n g cũng không kém thần đình tiên vong bên trong hắn cấp độ cũng không cao hơn vô c h i kỷ mặc dù lúc này mạnh hơn hắn một tuyến nhưng một khi tiến giai t ứ giai thần linh cả hai cơ hồ ngang hàng vì c h ấ n áp cái con khỉ này càng khôn quyển đều cơ hồ bị đánh n ư ớ c ra bản tôn trước mặt lại có mấy cái không coi là nhỏ nhân vật lao đạo đứng c h ắ p tay ngữ khí bình thản nhưng lại đương nhiên tựa hồ vốn nên như vậy hoàng thiên đế đ ỉ n h sở dĩ có thể hoành áp thiên địa vô số và năm không chỉ ỉ vào vị kia trí cao thần đế cũng có hắn bản thân bao hàm toàn diện dung nạp giữa thiên địa hết thệ cường giả vô l u ậ n nói phật yêu ma quỷ phàm là siêu phàm thoát tục h ạ n g người đều có thành tiên khả năng nguyên nhân chính là như thế một kỷ lại một kỷ tích lũy mới khiến cho đế đ ỉ n h chân chính áp đảo hoàn vũ phía trên thậm chí đặt ở nói phật hai đạo phía trên mà dù là tại cái này hội tụ chư kỷ vô số cường giả bên trong hắn cũng là hoàn toàn xứng đáng cường giả địa vị gần như chỉ ở trung ương ngũ đế cùng vị kia sát phạt vô địch đấu chiến vô song tình thiên chiến thần phía dưới、tôi. còn l ạ thái gì n ha ha ha. tử trong lời nói mang theo không còn che giấu miệt thị ý đồ chọc giận đối phương nhưng lao đạo này nghe vậy nhưng không có nổi giận ngược lại cười to lắc đầu cười không ngừng thái tử đều nhữ mày mặt lạnh ngươi cười cái gì thời thượng cổ thần đế t r u y ề n pháp thiên hạ từng lấy quảng đại thần thông hàng phục lúc ấy thiên hạ bốn tôn cái thế cực giả hợp thành tứ cực c h ừ ta ra còn có đông cực tây cực bắc cực ba tôn đại thần ta xuất thân yêu tộc đông cực xuất thân đạo môn tây cực xuất thân phật môn bắc cực thì xuất thân ma h u y ê n phía dưới lao đạo thu liêm ý cười từ tốn ó i chúng ta bốn người xuất thân khác biệt thần thông khác biệt lẫn nhau ở giữa tranh phong rất nhiều thậm chí đem lẫn nhau coi là đại định thì tính sao thái tử siết chặt càn k h ư ớ quyền trong giọng nói mang theo nhàn nhạc không kiên nhẫn người nói nhảm nhiều lắm các ngươi thụ kia thần đế hàng phục ta lại sẽ không thụ người chiêu an lợi tuy như thế thái tử nhưng trong lòng chẳng biết tại sao trần trờ một cái trước mắt không có l ấ y cản khôn quyển lôi ra phong trấn không gian mà hắn cùng lao đạo này chỉ là mới gặp chỉ cảm thấy hắn nói nhảm rất nhiều nhưng lại không biết nếu để cái khác thần linh hắn như thế bình thản hay nói sẽ là cỡ nào nghẹn họng nhìn chân chối kia là náo động trước đó đã lâu thần đế đột nhiên xuất q u a n đi hướng thiên ngoại t i ê n ngày đó hắn đi rất g ố p chỉ giao phó hạ hai đạo ý chỉ một là có huyền thương đỏ kim tứ đế chấp t r ư ở n g thần đ ỉ n h hai thì là đ i ề u đ ô n g cực tây cực bắc cực ba người hạ giới chấn áp phản nghịch không phải là giới này không trần mà là đúng nghĩa nhân gian giới lời nói đến đây lao đạo mới q u e n người nhìn về phía thân thể chấn động thái tử thanh â m đột nhiên tăng lên làm lôi đình hét lớn đông cực còn không tỉnh lại đông cực lao đạo ánh mắt như lửa trong lòng càng có chờ mong hắn sở dĩ đúng thái tử như thế n h u n g nhịn như thế nói nhiều không vì cái khác chỉ là bởi vì người này liền là hắn năm đó đồng liêu hắn vốn cho rằng còn muốn vượt qua trăm ngàn năm mới có thể tìm được tung tích của hắn lại không nghĩ tới tại hai mươi năm trước đột nhiên cảm giác được đông cực khí tức nếu không phải như thế hắn tuyệt sẽ không tại tu vi chưa hồi phục thời điểm tới này dạng nơi thị phi đông cực thái tử thân thể đột nhiên chấn động hai con ngươi bên trong ánh lửa đại thịnh chỉ một thoáng m à t h ô i hắn chỉ cảm thấy long trời lở đất trong tâm hải bị đạo này hét lớn âm thanh tràn ngập càng lấy tốc độ cực nhanh bổ vào hắn nguyên thần chỗ sâu hoành chỉ một chút thái tử chỉ cảm thấy tâm thần đều bị triệt để đánh tan t à n mạn ý niệm đột nhiên trong lúc đó nhảy lên tới cực hạn hoảng hốt ở giữa hình như có vô cùng vô tận xuất hiện ở trước mắt của hắn hiện lên vô tận thần quang lượn lở ở giữa nguy nga thần đ ỉ n h vắt ngang trong hư vô đại thiên địa nhân dân đạo tây lục đông lục vương linh quan vệ thiều du cầu hoàng cùng chắp tay không tiên đến c ự điểm há mồn p h u n một cái liền có vô hạn khủng bố đột kích thần sắc h ờ h ữ n g khí tức lại giống như so thiên địa còn muốn hùng hồn mênh mông lao đạo sĩ lao thiên sư một cái túng kinh lịch vô biên tuyến n g u y ệ t lương r ơ i biến thiên đều không thể ma diệt danh tự tại thái tử trong lòng ẩm vang n ộ tung tắc ngũ lăng vô tận hình tượng như vậy phá toái cuối cùng một s á t na linh hồn của hắn tái tạo lại lần nữa ngoái nhìn chỉ thấy từng mảnh phá toái trong bức tranh k i a đứng chắp tay lao đạo đột nhiên ngầm đầu xa x ô i t u ế n g u y ệ n thời không giống như thấy được mình ầm ầm hình như có ngàn vạn lôi đình đập vào mặt thái cổ tinh thần vào đầu dắt xuống cái nhìn này, đạm mạc bình tĩnh. nhưng lại kinh khủng đến vô biên vô tận tình trạng vẹn vẹn một chút hắn vừa mới tái tạo nguyên thần liền ầm vang ở giữa lại lần nữa sụp đổ ra mà lần này lại so trước một lần còn muốn phá t o á i triệt đề không sợ h ã i không cam lòng đến cực hạ gầm nhẹ trong lòng hắn triệt để nổ tung tiếp theo một cái trước mắt tại nam cực lao đạo thần sắc đại biến bên trong thái tử một đầu mới ngã xuống đất thân thể run dậy cũng giống như run mạnh bắt đầu phát ra từng tiếng tựa như ác thú tuyệt lộ thời điểm mới có thể phát ra gà thét thét lên nguyên thần vỡ nát làm sao lại như vậy nam cực lao đạo ánh mắt lớn t i ê u đốt một cái tất bước q u a n thân pháp lực đã như dòng lũ đồng dạ lấy tốc độ cực nhanh chạy ngược nhập thái tử trong thân thể trong miệng cũng theo đó giải tụng pháp quyết sau lưng vòng ánh sáng triển khai thập đại thần thông tung hoành sen lẫn hóa thành một đạo trầm trầm chuyển động vòng ấn hướng về thái tử mi tâm rơi xuống hô đột nhiên bản nhắm mắt kêu trên thái tử xoay người ngồi dậy tránh đi kêu vòng ấn c h ấ n thủ thanh âm khẳng hẳn ta vô sự tâm tình khuấy động nhất thời khó đèn é n thái tử hít sâu một hơi chậm dãi đứng d ậ y nam cực phát hiện thân thể của hắn còn tại phát r u n đây không phải lạnh mà là sợ hãi từ trong ra ngoài sợ hãi nhân gian đạo có cái gì có thể để ngươi như thế e ngại nam cực thần sắc nghiêm trọng thậm chí có một vòng hoài nghi bốn người bọn họ tại thần đình bên trong đã t i n h trước mười liệt kê nói phật nhị môn tăng thêm cái khác một chút tẩn nấp lao cổ đồng có thể thắng được ba người bọn họ liên thủ cũng sẽ không quá nhiều tiêu nhân gian đạo thiên ý đều bị đánh tan vô số lần gần như b ă n diệt trong đó lại còn có người thắng qua ba người bọn họ c Hán. Hán à nhưng từ xưa tới nay có thể đạt đến một bước này cũng là giải rác không nói đến gần thánh trở ra một vị Tại. Ta, người này ta không muốn đề cập thái tử lấy tay che mặt che khuất ánh mắt thần sắc giống như chuyện cũ nghĩ lại mà kinh tránh ngược lại trầm giọng hỏi ngược lại là ngươi năm đó đến tột cùng xảy ra chuyện gì năm đó một trận chiến đến tột cùng ta nói không nên lời ngươi cũng nhập không được hay ngươi chỉ cần biết được trung ương ngụ đế kinh thiên chiến thần đạo môn chính vị phật môn ba phật đà bốn bồ tát trong đó hơn phân nửa đều vẫn chưa vẫn người cũng biến mất không còn t â m tích hoặc bế quan c h ữ a thương hoặc bị người chấn áp nam cực khoát tay b ả y ra ngăn cách thần thông thần s ắ c trở nên trầm ngưng như vậy đáng sợ thái tử trong lòng phát lệnh tiếp thu được kia đông cực ký ức hắn rất rõ ràng nam cực lao đạo trong miệng những người kia là dạng gì tồn tại hắn đều không cách nào tưởng tượng dạng gì náo động có thể đem những này siêu nhiên vạn linh phía trên cự phách nhóm đều đánh rất luân hồi nếu không phải phật môn ra đời một vị vô địch tồn tại trận chiến kia chư giới đều đem trầm luân nam cực lao đạo than thở một tiếng đồng dạng không muốn đề cập năm đó trận chiến kia quay đầu nhìn về phía kia kiên quyết ngoi lên siêu thiên tiên h tiên tề đài ánh mắt lũ chìm khó giỏ ta chi mưu đ ổ vốn không lượng quá lớn lắm người ta liên thủ ngược lại là có thể sớm thu hoạch